Chương 342, thiếu ma. Chuyện này. Hiện trường sôi trào, phần lớn là tiếng kinh hô. Đây cũng quá càn dỡ đi. Ở tần gia trong sân, đem một vị tần gia đệ tử cho chính diện dẫm chết, không thể nghi ngờ là ở con cọp trước mặt đánh một cái tát. Nhưng mà, huyền thiên nhưng thật sự làm như vậy rồi. Hơn nữa, làm xong tất cả những thứ này sau khi, hắn còn một bộ vô sự răng rấp, người biếng vô tay một cái, phản phất làm một chuyện hết sức dễ dàng, hoàn toàn không để ở trong lòng. Đáng ghét. Người tên tiểu Súc sinh này, lại dám ở thi đấu bên trong giết người. Một vị tần gia tộc lão đứng lên quát lớn. Bên cạnh, một vị khác tần gia tộc lão nghe vậy, tương tự phụ họa, nói: "Con kiến cổ này hoàn toàn là đem chúng ta tần gia không để vào mắt. Quả thực là khi người quá đáng." Tần gia bên này đều lựa giận tiêu đốt. Từng đạo từng đạo mang theo ánh mắt phẫn nộ, chiếu vào huyền thiên trên người gần giống như lưới dao sắc ở cắt chém. Nơi này là tần gia sân bãi, huyền thiên vừa nãy cử động, gần giống như ở tần gia trên mặt mạnh mẽ giật một cái lòng bàn tay. "Đáng ghét! Dám giết ta tần gia tộc nhân, ngươi tên tiểu tử thối này, ngày hôm nay sống không ra quang trường này!" Tần gia một vị tộc lão gầm lên, có ý đổ ra tay. Nhưng vào lúc này, một cái chảo phúng tiếng vang lên. "Ta không nghe lầm chứ? Vừa nãy là tên nào nói, sinh tử nghe theo mệnh trời, chết không hết tội a?" La Bạch Quy, người này đã cởi đến nhanh ra xuống. Tần gia quá vô lại, bên này nhiều người như vậy đều nghe, lại vẫn dám như vậy lại bị. Quả nhiên, lời vừa nói ra, người nhà họ Tần Mã phảng phất là trên đầu bị nước lạnh rót giống như vậy, từng cái từng cái đều trầm mặc, nói không ra lời. Đặc biệt là trước mở miệng vị kia tộc lão, giờ khắc này càng là tâm nói, đỏ mặt Hận không thể đánh chính mình một cái tát, ai để cho mình lắm miệng, đến cuối cùng đều mâu thuẫn, càng làm người tức giận chính là. Trên quảng trường là có người hay không truyền ra vui cười, tựa hồ đang cười nhạo Tần gia ngu dốt. Trong những người này coi như là không có cười ra tiếng, trên mặt cũng mang theo vẻ tươi cười, như là đang cười trộm. Rất nhiều người nhà họ Tần, Hận không thể tìm một cái vết nước xuyên xuống, quá mất mặt. Nói được lắm, sinh tử nghe theo mệnh trời, ta Tần gia không hề lời oán hận, vẫn là kế tục thi đấu đi. Còn có cuối cùng một hồi, thời khắc nốt chốt, vẫn là chiến xa bên trong cái kia một vị mở miệng. Vô hình chung vì bạn thân Phương tìm tới một nước thang dưới. Đúng. Thi đấu còn chưa kết thúc, cái này thằng nhóc con muốn đúng dung thắng lợi, không dễ như vậy. Một vị tộc lão phụ hòa, mạnh mẽ chừng Huyền Thiên một chút, thật không thể dùng ánh mắt đem cho giết chết. Huyền Thiên mỉm cười đối mặt, mà đi sau vung thiếu niên bản chất, hướng về cái này tộc lão, trả lại đối phương một cái ánh mặt trời giống như lụ cười. Suýt chút nữa không đem cái này tộc lão cho tức chết. đương nhiên, Huyền Thiên nội tâm cũng không có thoải mái như vậy. Bởi vì hắn biết, tần gia vị cuối cùng thiếu niên chính là tần gia hy vọng cuối cùng. Vì lẽ đó khẳng định không có đơn giản như vậy. Dựa theo lẽ thưởng, vị này cuối cùng thiếu niên, hẳn là so với long kỵ sĩ cùng vị kia khôi thể phải cường đại. Bằng không, không nên bị xếp hạng cuối cùng. Thần dịch luyện thể, thiếu niên làm đầu. Huyền Tiên tự nói, nội tâm ngọn lửa chiến tranh đã thiêu đốt. Đối với với thực lực của chính mình, hắn có đối lập khẳng định, không sợ bất kỳ một vị bạn cùng lứa tuổi. Đặc biệt là trải qua thần dịch luyện thể sau khi, hắn đối với mình càng tự tin, đây là thiếu niên chí tôn bản chất, là trải qua vô số chiến đấu đánh ra đến. Hiện tại, coi như là ngũ sắc loan điệu đến rồi. Huyền Tiên cũng là không sợ, mà lại có thắng lợi tự tin. Thật dày đặc mùi tanh a. Đột nhiên, có người kinh ngạc thốt lên. Hiện trường, rất nhiều người đều như mày, đột nhiên một trận mùi tanh truyền đến, khiến cho người rất không thoải mái. Hơn nữa, này cố mùi tanh còn vô cùng dày đặc, chính là tu sĩ cũng có chút thừa không chịu được. Rất không bình thường, trong đó còn bí mật mang theo từng kia một huyết vị. Huyền Tiên ngưng mắt, hướng về tần Gia Phương hướng nhìn tới, rất nhanh tìm được khởi nguồn. Đây là một cái tỏ rõ vẻ dâu tua tua thiếu niên, trên người mặc hắc giáp, mặt đỏ lên, mang theo một thân dày đặc mùi máu tanh dần dần hướng về quảng trường đi tới. Người này rất nhiều người đều biết, sự xuất hiện của hắn không thể nghi ngờ gây nên một tràng tốt lên. Là vị kia được xưng thiếu ma thanh niên. Đúng, chính là tên này gọi, Hắc Huê, Thiếu Niên. Sự xuất hiện của hắn lúc này gây nên cự chấn động mạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, vị thiếu niên này danh tiếng cũng là làm đến sôi sùng sục lên, tuy rằng không kịp huyền thiên, nhưng cũng là mọi người đều biết. Luyện thể công pháp, chuyến đi cũng là làm người sợ hãi, dĩ nhiên là nuốt chửng hoang thú dòng máu, cường hóa bản thân, tương tự ma công. Nuốt chửng càng nhiều, cũng là càng mạnh. Bởi vậy, thiếu niên này có thiếu ma tên gọi, chuyến đi lệnh rất nhiều hoang thú hấu tử sợ hãi, cũng trở thành khẩu dưới tri thực. Dĩ nhiên là người này. Huyền Tiên cao mày, không thích này cố dạy đặc mùi máu tanh. Bên kia, ngốc tượng không biết lúc nào được một đôi chiêng đồng cổ, ở mạnh mẽ gõ. Thiếu niên này không phải tần gia đệ tử, vì sao cũng có thể tham gia quyết đấu? Ngốc tượng mạnh mẽ gõ trống, biểu thị phản đối. Đâm Hào ở bên cạnh phụ họa, nghĩa khí lâm liệt, kiên quyết kháng nghị. Hừ, một đám vô tri đồ vật, thiếu niên này hiện nay chính là chúng ta tần gia khách mời gần nhất vẫn ở Dùng Ta Tần gia tài nguyên đang tu luyện hiện nay Ta Tần gia gặp nạn tự nhiên cũng có thể gọi vị thiếu niên này ra đến giúp đỡ Tần gia một vị tộc lão chứng mắt kể ra một cái rất tốt lý do Đâm hào kế tục phản đối thế nhưng vô hiệu thiếu niên này chính là Tần gia cuối cùng vương bài trước cũng sớm đã quyết định được làm sao có khả năng bởi vì ngốc tượng mấy cái kháng nghị tử mà làm thay đổi đây được rồi có thiếu niên này cờ giả coi như là con thỏ nhỏ kia nhãi con lợi hại đến đâu cũng bất quá là vai hề có Tần gia tộc lão lanh lợi tựa hồ hoàn toàn tự tin Mà khoảng thời gian này bên trong, tinh lực thiếu niên cũng đã đi vào trong quảng trường, bắt đầu đánh giá Huyền Thiên. Huyền Thiên cao mày, ánh mắt của thiếu niên này vô cùng không quen, bản ở trên người chính mình rất không thoải mái, gần giống như từng cái từng cái sâu lông ở di chuyển. Soạt. Huyền Thiên trừng mắt, tương tự lấy ánh mắt đón nhận. Kết quả hai cố ánh mắt tương giao, trên không trung va chạm ra từng tia từng tia sấm xét, tự hư không xuất hiện. Song phương va chạm, tuy rằng rất ngắn ngủi, chỉ là một cái nho nhỏ tiếp xúc, thế nhưng mùi thuốc súng đã vô cùng sung tốc. Hắc Khuê một cái hừ lạnh, trên mặt lộ ra hung sát vẻ mặt. Đây chính là nhiều năm giết chóc, một cách tự nhiên diễn biến thành vẻ mặt, gần giống như một con phát sáng hung thú. Nghe nói ngươi rất mạnh. Hắn mở miệng, khuôn mặt dữ tợn, tràn ngập sát khí. Cường cùng không mạnh, chỉ có từng thử mới biết. Huyền Tiên đáp lại, đơn giản mà sáng tỏ. Hắc Khuê nghe vậy, vẻ mặt càng thêm hung ác mấy phần, Huyền Tiên trả lời, ở trong mắt hắn chỉ có ngạo mạn. Nội tâm hung tính, tự nhiên càng thêm gây nên mấy phần. Đều là trí cường giả, ở lẫn nhau trong mắt, không có sợ hãi cùng chịu thua. Ngươi chỉ có điều là ta một cái chân đá đứt chân, ngoại trừ tốt lên, không có một chút nào tác dụng. Hắc Huy cười to, trên người khôi giáp run run, phát sinh sắt thép tiếng va chạm, rất là kinh người. Có thể không thắng ta, chỉ có chiến quá ta mới biết. Huyền Thiên Như trước bình tĩnh, quần áo ở vô phong xấu cảnh dưới bay lượn, khí độ bất phàm. Người tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng ở trong mắt ta như trước chỉ là run dế. Đáng tiếc đáng tiếc, một mình ngươi mạnh mẽ thiếu niên, không nên tới nơi này chịu chết, khiêu chiến tần gia thứ khổng lồ này. Hắc Huy lộ ra hàm răng, hiện đỏ như máu vẻ, vô cùng dữ tợn cùng khủng bố, như là một cái lệ quỷ. Nói thật cho ngươi biết, coi như là toàn bộ tần gia, ta cũng không để vào mắt. Huyền Thiên cười gằn, kể ra vô cùng khiếp sợ. Hiện trường người nghe được rõ rõ ràng ràng, phát sinh một tràng tốt lên, như là sôi sùng sục. Đem một cái bảng gia tộc lớn đều không để vào mắt, có mấy người có thể nói ra. Chỉ sợ cũng là thế hệ trước nhân vật, đều sẽ bẽ ngoan quản thật miệng mình, không dám nói lung tung. Hiện nay, một người thiếu niên lại nói ra như vậy đại nghịch bất đạo. Tần gia bên kia cũng chịu không được, rất nhiều tần gia thế hệ trước nhân vật dồn dập vô bàn đứng dậy, căm tức Huyền Thiên. Liền ngay cả chiếc kia cổ trên xa, cũng là một cái đung đưa kịch liệt. Hiển nhiên liền bên trong cái kia một vị đều có vẻ không bình tĩnh, bị Huyền Thiên lời nói cho khiếp sợ. Nói mạnh miệng, cũng không sợ thiểm đầu lưỡi. Hắc Khuê quát lớn, đương nhiên sẽ không tin tưởng Huyền Thiên lời nói. Một cái tay về phía trước mạnh mẽ đánh ra, mang theo dày đặc mùi máu tanh, với trong lòng bàn tay ngưng tụ một đóa hoa sen màu máu, tỏa ra khủng bố gợn sóng. Huyền Thiên híp mắt, thân thể lưng ngang, tránh thoát đòn đánh này. Đồng thời, hắn mi hình thành một chiếc mắt nằm dọc, trở về bắn ra khủng bố tia sáng. Ầm ầm. Chúng sáng cùng hoa sen màu máu tương giao, trên không trung nổ tung, khiến cho không gian chấn động vô cùng củng bố. Khá lắm, ngươi sẽ chết rất thế thảm." Hắc Khuê giận dữ, vừa nãy nếu không là đúng lúc lùi về sau, cái tiêu hoa sen màu máu khả năng ở trong tay của hắn nổ tung. "Chờ ngươi đem ta đánh rơi xuống phong thì tiếp tục nào ải những thứ này nữa đi." Huyền Tiên cười khẽ, đánh ra thân thể đại thần thông, tiến hành ác liệt thảo phạt. Cong. Huyền Tiên nắm đấm mạnh mẽ đánh vào Hắc Khuê thiết giáp trên. Vang lên giòn giã thanh truyền ra, dị thường sắc bén, chấn động đến mức rất nhiều người lô tai chảy máu. Hắc Khuê thiết giáp, toàn thân đen kịt, mà lại phát sáng phát sáng, không phải vật phàm. Nhưng tức đã là như thế, Cũng bị Huyền Thiên nằm đấm, lưu lại một cái sâu sắc dấu ấn, lại không có chuyện gì. Huyền Thiên kinh ngạc, thân thể của chính mình trải qua thần dịch luyện thể sau, càng thêm cường hãn. Đòn đánh này, dựa theo hắn tính toán, hoàn toàn có thể xuyên thủng thân thể của đối phương. Kết quả, nhưng liền khôi giáp cũng không có đánh nát. Kỳ thực, hắn không biết đối diện Hắc Quê, so với hắn càng thêm kiếp sợ. Chỉ có hắn tự mình biết, cái này khôi giáp lai lịch bất phàm, chính là chiếm được một cái cổ sơn động. Vì là thượng cổ một đời kỳ tài lưu, cứng rắn cực kỳ, đến nay không có để lại quá bán điểm vết tích hiện nay nhưng xuất hiện ránh thân thể này liền thật sự cường đại như vậy hắc quê nội tâm khiếp sợ không dám thân thể va chạm lựa chọn dụng thần thông thảo phạt ầm ầm ầm mấy trăm thiên thạch trên không trung ngưng tụ xếp thành một loạt hướng về huyền thiên va chạm mà đi đây là một môn đại thần thông khiến cho không gian chấn động run rẩy không nứt huyền thiên mung mắt viên mắt bên trong thả ra hết sạch cùng phía sau bước lên một trận kim quang sau đó vô thanh vô tức xuất hiện một con lông sù bàn tay lớn dài mấy chục mét hướng lên trên đánh ra mà đi đại lực kim cương trưởng đồng dạng là một môn ghê gớm thần thông Huyền thiên mặc dù chỉ là học cái bán điếu tử, thế nhưng như trước đầy đủ hết thảy thiên thạch, đầy đủ mấy trăm đều bị bàn tay lớn bị đánh bay, hướng về tần gia cung điện quần phương hướng tử trận. Ầm ầm ầm. Dung động bên trong, tảng lớn tần gia cung điện ngã xuống, bị mấy trăm thiên thạch đập cho thủng trăm ngàn lỗ, xuất hiện rất nhiều sâu không thấy đáy hố to. Chương 343, Hóa Ma. Vậy cũng đều là ta tần gia cơ nghiệp, cũng làm cho hai người này tiểu xuất sinh cho phá hủy. Tần gia một vị tộc lão nhảy lên, râu tóc đều dựng. Tần gia cung điện quần, mấy trăm năm cũng không có bị người hủy hoại quá hiện nay nhưng ngã xuống một đám lớn, làm sao có thể không gọi người nổi giận? Nếu là có thể, may mà liền mở ra chấn tộc đại trận, đem hai người này tiểu xuất sinh đều cho đánh giết. Có tộc lao bí mật nêu ý kiến, bình tĩnh, ở đây sinh linh cũng không chỉ trên quảng trường cái kia hai cái, có người nhà họ tần lắc đầu, không tán thành ngu xuẩn như vậy cách làm. Phải biết, quảng trường này trên, nhưng là đầy đủ đứng hơn hai vạn khán giả, trong đó không thiếu đại nhân vật. Như vậy tình cảnh, tại sao có thể mở ra sát trận, đánh tận đây? Ẩm, lại là một đòn tuyệt cường va chạm, thiếu ma không địch lại bị đẩy lui mấy bước thực lực của người này tuy mạnh thế nhưng so với ngũ sắc loan điệu các loại như trước là trên lệch mấy phần huyền tiên hí mắt làm ra phán đoán chính xác dựa theo hắn suy luận cái này tên là hắc khuê thiếu niên chính là cùng hắn chống lại thực lực cũng không có giết thiếu ma giống to lần thứ hai đánh ra đại thần thông hai cái tay trên không chung một cái vùng đấy phía chân trời tựa hồ bị tách ra xuất hiện một tia kim quang đồng thời càng ngày càng mạnh mẽ khi kim quang triệt để xuất hiện rốt cục có thể thấy rõ ở chân trời đồ vật dĩ nhiên là một cái người tí hon màu vàng tay nắm một thanh đại đao đổ ngang mà tới, Huyền Tiên không hề sợ hãi, toàn thân kim quang tỏa sáng, anh tư kiên cường, nhanh nhẹn như là một cái chiến thần, vung vẩy nắm đấm thép, nên nhận mà trên, len ken, khi nắm đấm gặp gỡ đại đao, va chạm ra hỏa diễm, ở trong hư không tiêu đốt. kết quả là đại đao phá nát, hóa thành mảnh vỡ bắn ra bốn phía, khiến cho rất nhiều người đang xem cuộc chiến nhuốm máu. A, một cách không ngờ, người tí hon màu vàng tựa hồ rất có linh tính, dĩ nhiên điên cuồng di dạo, tựa hồ đối với Huyền Tiên tràn ngập sợ hãi, xoay người bỏ chạy. Chạy được không? Huyền Tiên căm tức. Sau đó hai tay phát sáng, phát sinh đại thần thông, vẫn cứ đem cái này người tí hon màu vàng cho bắt, sau đó bóp nát, tiêu diệt trên không trung. Phá ra chi tử. Cái này người tí hon màu vàng khả năng là hồn lực ngưng tụ mà thành, cắn nuốt có thể tăng cường thần thức. Bạch Quy nguền rùa, lúc này vội vã triển khai thủ đoạn, muốn đem người tí hon màu vàng cho ngưng tụ. Thế nhưng, đã không cách nào làm được. Bởi vì Huyền Thiên ra tay quá ác, rất nhiều bộ phận đã bị hóa thành hư vô. Bạch Quy dùng hết thủ đoạn, cũng chỉ là ngưng tụ ra ba giọt màu vàng nước tiêu châu, không cách nào lại ngưng tụ càng nhiều. Tên phá của này, ra tay như thế tàn nhẫn. Bạch Quy nghe răng chớn mắt, mạnh mẽ nguyên rủa. Sau đó tại chỗ đem ba dọn kim dịch cho dùng. Đâm Hào nhìn thấy tình cảnh này, tiến lên đòi hỏi, bị một pháo vinh đi. Tức đã là như thế, ta cũng không sợ. Hắc Quy hét lớn, lần thứ hai triển khai thảo phạt. Người này nhanh nhẹn lại như là một cái ma, toàn thân huyết quang tỏa sáng. Cái kia giày đặc tinh lực, khiến cho trên quảng trường đá vụn đều hóa thành một bãi máu sền sệt, kịch độc cực kỳ. Thế nhưng Huyền không sợ, thể chất của hắn là thù, có thể huyết nục tái sinh, nắm giữ kháng độc năng lực không sợ những này dạy đặc tinh lực hai người đại chiến kinh thiên động địa thỉnh thoảng có kim quang tinh lực bắn ra đem phía chân trời cho nhiễm đến có khác sát thái đây là ít có trí cường thanh niên chiến thỉnh thoảng có ba động khủng bố truyền ra trong này bí mật mang theo hủy diệt khí tức khiến cho không ít thanh niên run thật là đáng sợ chúng ta cùng người đàn ông này trinh lệnh càng ngày càng xa nữ tiên tử cao mày cánh tay ngọc trên ngực tựa hồ có hơi khó có thể tiếp thu chưa bao giờ khi nào đại gia vẫn là đều là trí cường giả ở đệ nhất thành bên trong vẫn là đồng dạng giá trị bản thân đứng chung một chỗ thế nhưng hiện tại hai người đã cách biệt rất lớn nữ tiên tử phong linh thậm chí có một loại không tốt ảo tưởng hai người nếu là đứng chung một chỗ hay là đã cách biệt đến đo đóm cùng hạo nguyệt chi so với không nghi ngờ chút nào cùng huyền tiên so ra nàng sẽ cực kỳ lờ mờ hay là là ta trông nhầm thiếu niên này dĩ nhiên xuất sắc như thế triệu tử dương cay đắng cánh tay đang run rẩy tuy rằng thân là đại giáo đệ tử có vô tận kiêu ngạo thế nhưng thám thiết cảm thụ trong đó chiến đấu gần sóng hắn liền biết mình đã vô duyên này giới lộ lúc trước lựa chọn một cái chính xác lập trường hay là còn có thể leo lên cây đại thụ này. Chỉ là đáng tiếc, khi hết thể đại giáo đệ tử đối với Huyền Thiên phát động tấn công thì hắn lựa chọn tờ ơ lạnh nhạt. ầm! Huyền Thiên cùng thiếu ma đại chiến như trước kế tục, khủng bố va chạm, khiến cho thiên địa ảm đạm phai mờ. Lang tộc thần thông nắm giữ thiên phạt, Huyền Thiên lẩm bẩm, ngạch lần thứ hai ngưng tụ ra một chiếc mắt nằm dọc, sau đó mở, bắn ra một con khủng bố xa tuyến, khiến cho hư không vặn vẹo. Hắc Huy tránh né, nhưng như trước là bị ban chúng. Này nói thần thông không chỉ có uy lực to lớn, hơn nữa tốc độ vô cùng nhanh, không dễ dàng tránh né thế nhưng lệnh Huyền Thiên khiếp sợ chính là Hắc Huy thân thể chỉ là trên không trùng cũng lùi lại mấy bước nhưng cũng không lo ngại Huyền Thiên cao mày cẩn thận quan sát phát hiện lại là trên người đối phương mặc cái này hắc giáp trùng sáng sạc ở phía trên chỉ là bắn ra một cái sâu sắc rách cũng không hề xuyên thủng cái này hắc giáp có vấn đề Huyền Thiên cao mày toàn thân tử quang tỏa sáng bay lên một đạo đại nhật đúng cái này hắc giáp so với tưởng tượng còn khó hơn triển Huyền Thiên không muốn tốn nhiều công phu quyết định nóng nảy xuất kích vô dụng cái này hấp giáp ít nhất đã có ngàn năm năm tháng chính là của bảo Không phải ngươi có thể phá hủy." Hắc Khuê cười, mấy năm trước hắn từng có kỳ ngộ, được một cái cổ thiếu niên truyền thừa, bằng không cũng sẽ không đi tới hôm nay bước đi này. Luận tư chất, Hắc Khuê cũng không xuất sắc, thế nhưng là có to lớn cơ duyên xuất hiện. Thậm chí, kịp thời duyên xuất hiện một khắc đó, hắn đều cho rằng đây là trời cao chăm sóc hắn, mà ban cho hắn chuyển chết điểm. Thiên lộ chi tranh, đi tới cuối cùng cái kia một vị mới là thiên kiêu, cái khác đều là làm nền. Hắc Khuê cho rằng đã thấy hy vọng, hắn cho rằng có thể đi tới cuối cùng. Thế nhưng hiện nay, nhưng xuất hiện đáng sợ như thế một người thanh niên khí thế của hắn lập tức liền tăng lên tới làm người run rẩy mức độ. Ta không sợ, chỉ thiếu một chút, ta là có thể đi tới cuối cùng, ai cũng không cách nào ngăn cản ta. Hắc khuê gào thét, hai mắt đỏ lên, về phía trước đánh ra một trường, khiến cho hư không rung động. Giang Dác, Huyền Thiên không sợ, vung ra cánh tay, cùng hắn liều mạng tại chỗ đánh gãy Hắc khuê một cánh tay. Thân đỉnh một đạo đại nhật, này là phi thường đáng sợ một môn đại thần thông. chàng dưới người xem đờ ra, đã bị đè ép. Hống! Hắc khuê gào thét, cánh tay mất đi, khiến cho hắn đã không còn bảo lưu. Đúng, thiếu ma đã phát điên. Chưa bao giờ khi nào, từng có như vậy xỉ nhục. Dọc theo đường đi đến, đều là hắn tàn sát người khác, chưa từng có được qua thương. Hiện nay, lại bị một cái bạn cùng lứa tuổi cho đả thương. Cả người tinh lực, tự hắc khuê trên người tỏa ra, thiếu niên này đã biến thành người khác, toàn thân huyết đục bắt đầu mục nát, trên lưng phá tan, mọc ra một đôi cốt xí, tỏa ra tanh tuổi. Cẩn thận quan sát, có thể phát hiện. Hắc khuê khuôn mặt dữ tợn, trên người đã không hề sống thịt, xương cốt lộ ra ngoài, răng nanh xâm bạch đáng sợ. Thời khắc này, người này nhanh nhẹn hóa thành một cái ma, oan khí trùng thiên. Huyền Thiên nhìn đối phương một chút, nhíu chặt lông mày, lúc này duỗi ra chỉ tay, hướng về Hắc Quê vọt tới một đạo kiếm khí. Nhưng mà, khiến cho người khiếp sợ sự tình phát sinh, kiếm khí vẹn vẹn là tới gần Hắc Quê, liền bị vọt lên một luồng sức mạnh thần bí cho phân giải, sau đó hấp thu. Quả nhiên là ma. Huyền Thiên tự nói, cũng không lúc trí. Vừa nãy kiếm khí, chỉ có điều là thăm dò tính công kích, hiện nay mới thật sự là thảo phạt. Ầm ầm ầm. Không gian chấn động, mấy ngàn trăng tròn trên không trung ngưng tụ, sau đó phô chồng lên nhau, hình thành một cái nguyệt quang đại đạo, trấn áp về phía trước. Dao Hắc khêu trên người, mấy phủ văn tự hắc giáp trung phi thể mà ra, bắt đầu chống lại, mà lại trong quá trình này không ngừng phân giải trang trọn, cùng hát giáp hấp thu. là người này biến dị, kích hoạt rồi cái này hát giáp. Huyền Tiên biến sắc, cảm giác cái này hát giáp không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chí ít nó có thể nuốt trường thần lực. Huyền Tiên cẩn thận phân tích, quyết định không sử dụng nữa thần thông, mà là cần mượn chính mình cường hãn, đi vào phá địch. đầy đại thần thông ở đại nhật chợ uy bên dưới, thân thể của hắn thậm chí so với thần thông còn đáng sợ hơn. giết. Huyền Tiên một tiếng giống to, mang theo tia sáng chói mắt đánh giết về phía trước, trường đao gần giống như lợi kiếm giống như vậy, tỏa ra sắc bén kiếm khí. Hắc Huy vung lên cốt xí, động tác dị thường nhanh nhẹn, cấp tốc né qua đòn đánh này, sau đó phản vồ giết tới. Huyền Tiên xoay người lại, cùng với chém giết ở cùng nhau, đánh cho nhật nguyện tạm đạm. Cổ chiến xa chấn động, rung động âm ầm, từ bên trong bắn ra hai đạo khủng bố tia sáng. Quan sát chiến cuộc, trên mặt đất, cái kia có vẻ bệnh nam tử mà áo trắng, giờ khắc này ở trong góc hết sạch tỏa sáng, tương tự quan sát chiến đấu tình huống, tựa hồ phải đem không một chút nào xuất lại. Ngoài ra. Một ít đại giáo bên trong nhân vật, bao quát xa xa cái kia con rồng nhỏ, cũng là xem xét cẩn thận chiến cuộc, không muốn bỏ qua nửa điểm. Tất cả mọi người đều đang quan chiến, chỉ có điều thực lực kém, cũng không thể nhìn rõ trong đó chi tiết nhỏ. Cái kia ma tính thiếu niên tuy rằng mạnh mẽ, nhưng như trước là trên lệch mấy phần, muốn thất bại. Cuối cùng, nam tử mặc áo trắng con ngươi một trận phóng to, nhìn ra một chút thành tựu đến. Chính như nam tử mặc áo trắng quan sát. Huyền trời đã chiếm thượng phòng, trải qua luyện thể sau khi, thực lực của hắn càng ngày càng cứng hãn. Giang vang lên giòn giã trong tiếng, xương cốt nổ tung tiếng vang lên hai đôi cốt xì rơi xuống mà xuống, giữa không trung thị thối bay là tả, đều là vị kia ma tính thiếu niên. Huyền Thiên trưởng đau vung quá, trước tiên đứt đoạn mất hắn đôi cánh này, giảm thiểu người này nhanh nhẹn độ. Hống, Hắc Huy đau đớn giống to, càng ngày càng điên cuồng, trên mặt thịt thối chồng chất cùng nhau, đặc biệt dữ tợn. Hắn triển khai ma công, kích phát toàn thân dòng máu sức mạnh, trong thời gian ngắn mạnh mẽ tăng lên, trở nên so với thiết sơn cũng cứng rắn. Nhưng như trước là không bằng Huyền Thiên. Huyền Tiên một quyền mạnh mẽ đánh vào Hắc giáp bên trên, rốt cục ở phía trên lưu lại một cái khe. Đây là một cái kỳ dị áo giáp, mặc dù là Huyền Thiên Hóa Thân làm đại nhật, cũng không cách nào một lần phá hủy, chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn. Từ hắc giáp biến dị, thậm chí mặt sau kích hoạt, đủ để nhìn ra cái này hộ thân bảo khí bất phàm, bất quá Huyền Thiên cũng không động lòng. Hắn hiện tại suy nghĩ làm chính là phải đem bộ áo giáp này phá hủy. Không nghi ngờ chút nào, đây là một cái hóa ma áo giáp, hắn muốn tới cũng vô dụng. Một khi hóa ma, linh hồn cùng tâm trí đều sẽ chịu ảnh hưởng, cái được không đủ bù đắp cái mất. Chương 344, hắc giáp bên trong không gian. Huyền Thiên triển khai đại nhật đại thần thông. Đem bầu trời chiếu cực kỳ sáng sủa, một lần đạt được thượng phong. Ở đại nhật trạng thái, chính là tông lão, cũng phải nhượng bộ lui binh, không cách nào chống lại. Hắc khê hoa ma, thực lực mức độ lớn tăng lên trên, nhưng như trước chỉ có bị chịu đoạn phần, mỗi một quyền đều thiết thiết thật thật rơi vào hắc giáp bên trên. Mặc dù là món bảo khí này không nữa phàm, giờ khắc này trải qua mưa rơi công kích, cũng phải che kín vết nước, dường như bất cứ lúc nào muốn phá nát dáng vẻ. Nhưng là, này không đúng. Huyền Tiên cau mày, cảm giác năm đấm va chạm hắc giáp, tựa hồ càng có vẻ hư huyễn, đánh tới đi nếu như chìm vào đầm lầy giống như vậy. Không cách nào dùng toàn lực. ở lớn như vậy chiến thời khắc mấu chốt, có cái cảm giác này, không thể nghi ngờ là một cái tin xấu. Huyền Thiên ngưng mắt, lặng lẽ mở hoa văn thần nhãn, cẩn thận quan sát Hắc Giáp, nhưng được phát hiện kinh người. Khiếp sợ, cái kia Hắc Giáp mặt trên trong vết nước, dĩ nhiên ẩn chứa từng tia một lực lượng không gian. Nay đủ để chứng minh, Hắc Giáp bên trong chất chứa một luồng không gian. Chẳng trách đánh tới, không cách nào dùng hết toàn lực. Huyền Thiên thoải mái, nguyên lai Hắc Giáp bên trong có một cái không gian, hắn bộ phận lực đạo bị lực lượng không gian cho tán mất. Nhưng mà, càng đáng giá hắn quan tâm chính là cái này hấp giáp bên trong không gian, tựa hồ cũng không đơn giản. bên trong hiện đỏ như máu vẻ, tỏa ra dày đặc bụi tanh. không đơn giản, huyền tiên nội tâm lập tức liền xuất hiện ý niệm như vậy. nhưng mà chính như dự liệu, không rõ sự tỉnh quả thực phát sinh. ầm, một tiếng, huyền tiên một quyền đánh tới, xuyên thủng hấp giáp, nắm đấm tiến vào không gian kia sau, lại đột nhiên xuất hiện một trận đau đớn. chờ lần thứ hai duỗi ra thì phát hiện trên nắm tay đã thiếu một khối thịt, mặt trên máu me đầm địa. này quá kinh người, người khác hay là không biết, thế nhưng huyền chính mình rõ ràng. Thân thể của hắn trải qua thần dịch luyện thể, đã có thể so với phổ thông thần thiết, cứng rắn cực kỳ. Thế nhưng bây giờ, lại đột nhiên bị thương, mặt trên còn có rõ ràng dấu răng, như là bị món đồ gì cho cắn một cái. Huyền Tiên trợn to hai mắt, khó có thể tin, không thể nào tưởng tượng được bên trong không gian này bộ có món đồ gì tồn tại, có thể phá tan thân thể của hắn. Hào quang lưu chuyển, huyền tiên trên tay, thần hy dâng lên, bắt đầu chữa trị thân thể. Chỉ là trong nháy mắt công phu, trên tay của hắn cũng đã khôi phục, vết thương vậy, đã không có gì đáng ngại. Nhưng mà, khiến cho huyền thiên lưu ý chính là cái kia bên trong không gian cái kia một vật có câu nói đến không biết sự vật chính là đáng sợ nhất cũng không phải là không có đối sách nếu là bảo khí hủy diệt bên trong hình thành không gian tự nhiên hủy diệt huyền tiên tự nói đánh ra đại thần thông hai tay óng ánh phát sáng về phía trước mạnh mẽ xé một cái rầm tiếng vỡ nát vang lên hắc hát giáp bị mạnh mẽ xé một cái nguyên bản cũng đã phá nát không thể tả áo giáp tại chỗ chia ra làm hai nhưng mà tiếp theo chuyện đã xảy ra khiến cho hết thảy người đang xem cuộc chiến sợ hãi áo giáp phá nát không gian bên trong hủy diệt bùng nổ ra ngàn sợi vạn đạo huyết quang nổ vang trong tiếng, xuất hiện một vật, hiện màu đen đỏ, mang theo dày đặc tinh lực, chính là một cái quan. Huyền Thiên kinh hãi, này quan vừa ra, tại chỗ ma mở cái nắp, tự mở ra cái miệng lớn như chậu máu, cắn xé mà tới. Huyền Thiên áp sát quá gần, không tránh kịp, bị cắn trúng rồi tay phải, khó có thể tránh thoát. Trích thủ kinh thiên. Huyền Thiên giống to, lại một lần nữa đánh ra cái môn này đại thần thông, khiến cho tay phải của chính mình trở nên cứng rắn cực kỳ. chống đối bên trong cái kia không biết sự vật gặm cắn. Đồng thời, hai tay hắn mạnh mẽ rung động, bùng nổ ra khủng bố thần uy, muốn tránh thoát nhưng không cách nào toàn nguyện, nắp quan tài rất căng, như giải da răng nhanh giống như vậy, mạnh mẽ hơn nữa. Không đâu ra. Được, liền muốn như ngươi vậy." Huyền Tiên tự nói, nội tâm bất chấp, đã nổi giận. Tay của hắn ở trong quan tài, giống bị đao xuyên giống như vậy, có đồ vật đang không ngừng gầm cắn, muốn phá vỡ thân thể của hắn. Sau một khắc, Huyền Tiên đỉnh đầu, hoàng khí bừng phát, xuất hiện một khối ngay ngắn chỉnh tề tiểu ấn, bị hắn khống chế tập trung vào trong quan tài. "Ngươi như thế yêu thích gầm cắn, liền cho ngươi đi cắn đi." Huyền Tiên nói rằng, nguyên bản phẫn nộ tâm bắt đầu cười, rất chờ mong kết quả. Ầm ầm rất nhanh, hắc quan bắt đầu chấn động, bên trong tựa hồ bắt đầu xuất hiện tranh đấu, đồng thời rất kịch liệt. Huyền Thiên Tay phải đang ở bên trong, có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó biến hóa, nguyên bản đang không ngừng gặm cắn tay phải cái kia không biết sự vật, giờ khắc này bắt đầu nhả ra, tựa hồ đã không cách nào bận tâm, chỉ có điều là không muốn nhả ra. phía dưới, rất nhiều người đã xem sững sờ, đột nhiên xuất hiện một cái hắc quan, khiến cho rất nhiều người có chút không nghĩ ra, không biết hắc quan đến từ nơi nào. chỉ có những cường giả kia, có thể thấy được một ít thành tựu đến, cổ chiến xa bên trong bên trong tồn tại tần gia đại nhân vật bắn ra khủng bố ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia hắc hát quan cha xét, vật ấy không rõ. bên trong cái kia một vị trong bóng tối mở miệng, khiến cho rất nhiều người nhà họ tần khiếp sợ. liền ngay cả tộc thúc cũng lên tiếng như vậy, đủ để nhìn ra cái này hắc hát quan không đơn giản. Đồng dạng huyền thiên cũng là như vậy cho rằng, bởi vì quan tài không ngừng run, run run, tựa hồ bên trong tranh đấu rất kịch liệt. xuyên thấu qua quan tài cùng nắp quan tài khẽ hở, hắn lén lút đi vào trong nhìn lại, chỉ thấy bên trong đen kịt một màu, tiểu hoàng ở bên trong run, run run, tỏa ra hoàng khí, tựa hồ đang cùng trong bóng tối cái kia một vật tranh đấu. Loạn thoáng, tiểu hoàng ấn tỏa ra hoàng khí bên trong, Huyền Tiên nhìn thấy từng tia một thần quang xuất hiện. Xong, cái vật nhỏ này cũng bị kích hoạt rồi. Huyền Tiên kinh ngạc tốt lên, cảm giác không cần công chế, vật này cũng sẽ chủ động phản kháng. Quả nhiên, tối tranh đấu kịch liệt phát sinh. Hắc hát quan bên trong tiên quang nhiều lần, cuối cùng tỏa ra ngàn sợi vạn đạo hào quang, hình thành một và cung điện, hào quang phồn thịnh. Đây là tiểu hoàng ấn dị tượng, cung điện xuất hiện, hoàn toàn nói rõ món bảo vật này đã phát huy. Cung điện đáng sợ, mang theo bàng bạc mạnh mẽ, hướng phía dưới áp, khiến cho hắc hát quan tại chỗ xuất hiện vết nứt. Ô Hắc trong quan tài cái kia không biết sinh vật tại chỗ rít gạo, tựa hồ đang sợ hãi, như ma quỷ đang gào khóc. Sau một khắc, hắc bên trong quán một vật bị phun ra, chính là tiểu hoàng ấn, Vật ấy bị trục xuất ra hắc quan. Sau đó, hắc quan buông ra huyền thiên tay phải, phá không mà đi, bay về phía tần gia dãy núi. Nơi đó cổ mộc sát sát, trong chớp mắt liền không có hình bóng. Nhưng mà, vật ấy mặc dù rời khỏi, nhưng chấn động nhưng không có đình chỉ. Vừa nay đó là cái gì? Cái kia tựa hồ là tiên điện. Khí thế bằng bạc, tiên điện giảm xuống, ta cho rằng tiên phải sụp xuống rồi. Mọi người nghị luận sôi nổi. Đối với vừa nãy cảnh tượng khiếp sợ không thôi, hào quang đầy trời, vậy cũng là tiền cung giống như cảnh tượng. Huyền Tiên đúng lúc thu hồi tiểu hoàng ấn, sau đó nhìn về phía Hắc Khuê, không có Hắc Giáp kiêu ma, hắn hoàn toàn không sợ. Luận Thực Lực, ngươi còn không cách nào cùng chúng ta đứng ngang hàng. Huyền Tiên cười gần, cũng không tính đem người này cùng ngũ sắc loan điệu các loại sinh linh mạnh mẽ cho đặt ngang hàng. Tu sĩ chi đạo, có thể so với giết chóc, chỉ có một bên chết đi, đây mới thực sự là thắng lợi. Có chuyện chờ ngươi giết ta lại nói. Hắc Khuê không chịu thua, dĩ vãng ngạo khí, triệt để kích phát từ khi được cơ duyên tới nay, hắn chưa bao giờ có một bại. ở bên trong tâm, chính hắn cảm giác chính là một vị thiên chi tiêu tử, ở thiếu niên bên trong chính là hàng đầu. vô dụng, ngươi không kịp ta. huyền tiên lắc đầu, kể ra lời nói thật. sau một khắc, đại nhật đại thần thông hiển lộ tài năng, cái kia bóng ánh đại nhật khiến cho bầu trời chói mắt, phảng phất hai cái mặt trời quải ở trên không. rầm rầm rầm, chỉ cần ba quyền, thiếu ma thân thể tựa như cùng đường ngắn diệu giống như vậy, trên không trung loạn trò loạn, tròa, rơi xuống dưới. thành ma hậu hắc khuê, thân thể đã không có sông thịnh, cũng không còn cách nào ho ra máu tươi chỉ còn dư lại một trận thị tối bay là tạ, trung quanh bay vụn, vô cùng buồn nôn. đây chỉ là một cuộc tỷ thí, ngươi chính là thiếu niên kỳ tài, ở chúng ta bên trong cũng coi như là xuất sắc. nếu không phải người nhà họ tân Mã, ta mà lại tha cho ngươi một mạng. Huyền Tiên Giang Lâm, đi tới Hắc Huy bên người, tiến lặng nhìn kỹ. thiếu dùng bài này, không cần ngươi chăm sóc, ngày hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Hắc Huy mở miệng, không muốn khuất phục, đã từng tiên tri tiêu tử, khó có thể tiếp thu thất bại đả kích. hắn bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh, toàn thân huyết quang tỏa sáng, đánh ra đòn đánh mạnh nhất. Huyền Thiên phủi hắn một chút biết đối phương kiêu ngạo, lại lưu thủ chính là đối với người này xỉ nhục. Lúc này đưa tay phải ra, đem sau lưng đại nhật nâng lên, nhẹ nhàng buông xuống. ầm ầm, cái này đủ để chứa được mấy vạn người còn trường, sân bãi phá nát, bắt đầu châm luân. Thiếu ma hắc khuy thân thể, ở này nói đại nhật thần thông cắt chém dưới, hóa thành mảnh vỡ, không có thứ gì lưu lại. Nơi này bụi mù cuồn cuộn, cũng may phần lớn nhân viên, từ lúc lúc trước cũng đã lùi về sau. Bây giờ tuy rằng chịu đến dư âm, nhưng đều là nội thương mà thôi, nghỉ ngơi một quãng thời gian liền có thể khôi phục. Chỉ có người nhà họ tân mã. Phần lớn liền đứng ở giữa quảng trường, có non nửa mấy người viên ở trong thai nạn hóa thành mảnh vỡ, không có thứ gì lưu lại. Ký ngộ người nhà họ Tần Viên, mặc dù là không có chết đi, cũng là cụt tay thiếu chân, bị thương thật nặng, ho ra máu không thôi. Tên tiểu xuất sinh này điên rồi, hoàn toàn chính là muốn hủy diệt ta Tần gia. Tần gia một vị tộc lao giết đạo, có chút khó có thể tin nhìn trước mắt tất cả những thứ này. Tần gia quảng trường, vụ vặt, gần giống như trôi đi đại lục, cái kia vết nước đại dường như từng cái từng cái hương câu, sâu không thấy đáy. Những thứ này đều là huyền thiên kỳ tác. Đúng. Hắn hôm nay tới đến Tần gia, liền không chuẩn bị dễ dàng. Đây là không thèm đến xỉ, chiệt để muốn cùng gia tộc này trở mặt. Bởi vậy, hắn không có nương tay, trực tiếp đến rồi cái đại phá hoại. Nhìn lại một chút người nhà họ Tần viên nắm thẳng cảnh, cùng với âm trầm như nước khuôn mặt, trái tim của hắn liền đặc biệt khoan khoái. Thằng nhóc con, ngươi đây là cố ý hoàn toàn là không có đem ta Tần gia để ở trong mắt, muốn chết. Tần gia tộc lão gầm lên, kể cả mấy vị khác lão nhân vật, giờ khắc này tiến lên, đem Huyền thiên Vây. Trong chiến đấu, khó tránh khỏi có chút thương vong, cùng với là phá hoại. Huyền Thiên Than buông tay một bộ vô lại dáng vẻ thiếu dùng bài này ngươi đây là cố ý gây nên muốn phá hoại ta tần gia cơ nghiệp ngươi ngày hôm nay chết chắc rồi một vị tần gia tộc lão mở miệng mạnh mẽ cho Huyền Thiên thêm một cái tội danh nhưng không có lập tức độc thủ bởi vì hiện tại rất nhiều vị tần gia lão nhân ở cho mình uống thuốc vừa nãy xung kích phá quá máy liệt giữa bọn họ ít nhiều gì đều có chút bị thương các ngươi khỏe vô lại phải biết sân bãi nhưng là các ngươi tần gia tự chọn hiện tại tổn hại lại muốn trách ta Huyền Thiên than thở suýt chút nữa không đem tần gia mấy cái lão nhân tức chết Càng làm người tức giận còn ở phía sau, bị mấy cái người nhà họ Tần Viên vây nốt sau khi, người này còn móc ra dự thảo, nhàn nhã gầm nhấm lên, tựa hồ hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng. "Tiểu tử ngươi quả thực là đang tìm cái chết. Ngày hôm nay chính là có Thiên Vương lão tử đến, cũng không giữ được ngươi." Một vị Tần gia lão nhân hay lớn, đem chính mình một cái cụt tay cho nối liền, hoạt động gân cốt, chuẩn bị ra tay. Chương 345: Tần gia náo động. Sàn quyết đấu là chính các ngươi tuyển. Nếu đem ta mời đến Tần gia, hiện nay rồi lại muốn bồi thường, không phải thật đạo đại khách." Huyền Tiên nói rằng, Con giả vờ giả vị một trận thở dài. Trong quá trình này, hắn hướng về trong đám người liếc mắt nhìn Bạch Quy trước kia đứng thẳng nơi, phát hiện người này đã không thấy tâm hơi. Thế này, Huyền Thiên khoẹt miệng lộ ra nụ cười, biết Bạch Quy đã dựa theo kế hoạch ban đầu đi làm chuyện. Người này bình thường vô căn cứ, thế nhưng đến thời khắc mấu chốt, vẫn là phát huy cường điệu muốn tác dụng. Thằng nhóc con, dám đến ta tần gia ngang ngược, ta xem ngươi là chẳng sống. Một cái tần gia tộc lao đại hống, xuất xuất thủ trước, một trường luân hướng về Huyền Thiên. Huyền Thiên trừng mắt, không có tay, tại chỗ phản kích, phất tay bắn ra một đạo kiếm khí, phất một tiếng đem cái này tộc lão chia ra làm hai. Máu tươi bổ tung, cái này tộc lão bị mất mạng tại chỗ, không có khí tức. Hiện nay, huyền tiên thực lực cung cấp bên trong có thể tính là người tài ba. Những này tộc lão cũng bất quá là ngưng kính kỳ thực lực, có thể so với Nhất Lâm chi chủ. Cùng huyền tiên chính là cung cấp. Cái này thằng nhóc con muốn chết, không cần lại lưu biện pháp dự phòng, toàn lực đánh giết. Một cái tông lão gầm lên, ra lệnh. Huyền tiên nội tâm chấn động, hiện nay thực lực của hắn tuy rằng trướng không ít, có thể chống lại một cái bá chủ cấp bậc cường giả. Thế nhưng mấy tông lão vây công, vẫn là có thể đem hắn đưa thân vào tử địa. Hơn nữa, còn có một cái phi thường tin tức xấu. Chính là bên kia, cổ chiến xa chấn động, phát sinh ầm ầm tiếng vang, bay lên trời, như là thiên quân vạn mã ở đi tới. Hiển nhiên, là ngồi ở cổ chiến xa bên trong cái kia một vị chuẩn bị muốn ra tay, ngay ở đây mặt của mọi người phải đem Huyền Tiên cho tiêu diệt. Ta, Huyền Tiên mượn rùa, lúc này thì có chạy trốn tâm tư, này nhưng là một cái quái vật khổng lồ, hiển nhiên không phải hắn có thể chống lại. Chư vị, ngày hôm nay nhưng là Tần gia mời ta tới nơi đây, hiện nay rồi lại trở mặt, là ý gì tư? Hắn mở miệng, kéo dài thời gian. Đồng thời, nội tâm cũng ở mắng to Bạch Quy, người này làm việc quá chậm. Chờ nó làm thỏa đáng khi, như vậy hắn đã chết. Thời khắc ló chốt, Huyền thiên Tư duy chuyển động, đem ánh mắt nhìn về phía tên kia nam tử mặc áo trắng, đầu đi cầu trợ ánh mắt. Người này trước, có thể đem chính mình ẩn giấu đến không có ai nhìn thấu mức độ, hiển nhiên cũng là một vị thâm tàng bất lộ cường giả. Mà lại từ mặt ngoài phân tích, người này còn cùng tần gia bất hòa. Nay vừa vặn phù hợp Huyền thiên yêu cầu, giờ khắc này cần gấp người này trợ giúp. Thế nhưng, khiến cho nhân khí vẫn sự tình xuất hiện. Tên này nam tử mặc áo trắng nhìn thấy Huyền Thiên cái kia cầu viện ánh mắt sau, liền đem đầu lâu hơi hạ thấp, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ không có dự định trợ rút. Bằng Hữu, làm như vậy có thể không được, hiện tại tần gia còn không biết vừa nãy quay về chiến xa ra tay người kia chính là ngươi. Ta miệng luôn luôn đến không bên chắc, nếu như nhẹ nhàng run lên, nói chuyện cho nói đi ra ngoài, vậy cũng phải không được ta." Huyền Thiên bí mật truyền âm. Nam tử mặc áo trắng nghe vậy, nguyên bản xanh sao khuôn mặt, xoạt lập tức liền đen lại. "Khá lắm, đủ tàn nhẫn. Vậy ta liền giúp ngươi một tay, trợ ngươi chạy trốn vòng đây." Nam tử mặc áo trắng đắp lại cũng là bị bức ép. Ẩm, một đóa khủng bố hỏa diễm đột nhiên tự trong đám người bay lên trên không trung nổ tung ra, uy lực cực lớn. Lệnh mấy vị người nhà họ tần viên vòng đây đều xuất hiện một lỗ hổng. Huyền Thiên xem chuẩn cơ hội này, cấp tốc thoát đi tần ra mọi người vây quanh. Cổ chiến xa chấn động, tại chỗ bắn ra hai đạo khủng bố ánh mắt. Ở trong đám người tìm tòi nhưng không có tìm được bất kỳ manh mối. Hỏa diễm bay lên địa phương không có một bóng người, thần thông người sử dụng cũng sớm đã rời đi. Tiểu Tặc, ngươi thật sự cho rằng như vậy là có thể rời đi sao? Cổ chiến xa chấn động, chấn áp mà tới, hết thảy tức giận, tựa hồ cũng muốn tạo áp lực ở huyền thiên trên người. ầm ầm. Nhưng mà, đang lúc này, cung điện quần phương hướng đột nhiên một trận chấn động, bùng nổ ra kinh thiên tiếng vang. Tiếp theo bảo quang trung thiên, trung quanh bay vụt, đem bầu trời đều cho dọi sáng. Trên quảng trường, một cái tu sĩ không cẩn thận bị bảo quang đánh trúng, định thần nhìn lại, trong tay bảo quang dĩ nhiên là một mảnh giáp cốt, mặt trên ghi chép hy hữu thần thông. Song là ta tần ra thần thông tháp, bên trong ký gửi ta tần ra có thần thông. Một cái tộc lão kinh ngạc lên, mù quáng. Thần thông tháp đối với một cái gia tộc tới nói, hoàn toàn là một cái cơ nghiệp. Hiện nay lại đột nhiên xuất hiện cảnh tượng như vậy, chẳng phải là muốn phá hủy một đại gia tộc? Huyền Tiên thấy này, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhưng âm thầm cười gằn, Bạch Quy người này thật sự vô lại. Thời khắc mấu chốt cuối cùng đem bàn giao sự tình cho làm thỏa song. Hiện nay, thần gia còn có không loạn đạo lý. Thời khắc này, trên quảng trường khán giả đều đã phát hiện dị thường, đầy trời giáp cốt bay ngang, mặt trên đều ghi chép một môn thần thông cổ thuật, không có ai nhìn thấy sẽ không độc lòng. Nơi này đã đại loạn, tất cả mọi người đều ra tay cấp giật những kêu bay ra ngoài giáp cốt. "Chư vị, các ngươi có thể muốn phân rõ tình huống. Nơi này chính là tần gia, các ngươi cấp giật ta tần gia thần thông, chẳng lẽ tìm không chết được?" Một vị tần gia tộc lão cảnh cáo, thế nhưng là vô hiệu, tất cả mọi người nhìn thấy thần thông cũng đã điên cuồng, làm sao có khả năng còn có thể nghe khuyên cáo, giờ khắc này cướp đoạt thần thông đều còn đến không kịp đây. "Muốn chết." Cổ chiến xa bên trong cái kia một vị giận dữ, đã không rảnh bận tâm Huyền Thiên. Hắn tại chỗ khống chế cổ chiến xa, đem hai cái kiếm lấy thần thông người ngoài cho ép vì là phấn. Thế nhưng là không được giết gà dọa khỉ tác dụng tất cả mọi người đều cho rằng giáp mảnh xương mà mù quáng cảnh tượng như vậy kinh người tần gia đã ngồi không yên phái đệ tử đi vào ngăn cản đối với cướp giật thần thông tu sĩ giết không tha tiếng la giết kinh thiên đem trên bầu trời đám mây đều cho đánh tan tình huống như vậy hoàn toàn ra ngoài tần gia dự liệu thậm chí đã vượt qua bọn họ trưởng không bên trong phạm vi huyền thiên muốn chính là kết quả như thế hỗn loạn như thế tình cảnh mới có lợi cho hắn đối phó tần gia hai người các ngươi lập tức rời đi nơi này lưu lại đi đối với các ngươi không có lợi huyền thiên dặn để anh tượng cùng đâm hào rời đi cảnh tượng như vậy Hai tên này cấp bậc còn quá thấp, ở lại chỗ này có thể sẽ chết. Bàn giao xong tất cả, Huyền Thiên nhảy vào trong đám người, tìm kiếm người nhà họ Tần Viên trang phục, tiến hành thảo phạt. Ở luận võ trên quảng trường, người nhà họ Tần Viên năm lần bảy lượt muốn đưa hắn vào chỗ chết. Ngày hôm nay, rốt cục có cơ hội báo thù, hắn cũng coi như là xả được cơn giận. ầm ầm ầm, rung động thanh xuất hiện lần nữa, thần thông tháp triệt để nổ tung, bên trong gửi giáp cốt bắn ra bốn phía, khiến cho giữa bầu trời phảng phất dưới nổi lên mưa sao xa. Lần này, trên mặt đất người ngoại lai viên điên cuồng hơn, dồn dập đăng nhập không trung tiến hành chặn lại, cướp đoạt thần thông giáp cốt. đáng ghét, là cái nào chết tiệt không tiếp dĩ nhiên làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình. một cái tần gia tông lao hét lớn, tức giận thổ huyết, hắn mạnh mẽ nguyên rủa hủy diệt thông tháp tiên kia, hắn không thể lập tức bắt tới, lột da của nó. ở như vậy hỗn loạn tình cảnh bên trong, phải kể tới vị tiên nam tử mặc áo trắng nhất là điên cuồng, hắn triển khai thần thông, vẽ ra một bàn tay lớn, trên không trung lượng lớn vỗ lấy giáp cốt ở lợi ích trước mặt, người này cũng không kịp nhớ hận bóng người, nguyên bản có vẻ bệnh quen mặt, cấp tốc trở nên có ánh sáng lộng lẫy, tinh thần sáng láng. Không, có nửa điểm bị trạng. Mấy cái tần gia đệ tử đến đây ngăn cản, lại bị nam tử mặc áo trắng này tiêu diệt, hoàn toàn không được chút nào tác dụng. Đáng ghét, nơi này là tần gia, các ngươi đều muốn phản sao? Cổ chiến xa chấn động, bên trong cái kia một vị giận dữ, lần thứ hai đem mấy cái cướp giật giáp cốt cho tiêu diệt. Thế nhưng, cảnh tượng như vậy, hết thể người cũng đã bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, giống như vậy tiêu diệt đã không được chút nào tác dụng. Hơn nữa, trốn đang quan chiến quần bên trong lão yêu quái, cũng không ngừng nam tử mặc áo trắng như thế một vị. Thực lực mạnh mẽ đầy đủ sáu, bảy vị Thời khắc này dồn dập ra tay cấp giật, khiến cho người nhà họ Tần Mã chặn cũng không ngăn được. Đùng! Tiếng trống trận vang lên, tự tần gia cung điện quần nơi sâu xa truyền ra. Đây là tần gia đến thời khắc mấu chốt mới vang lên đại cổ, có ý nghĩa phi thường. Hiện nay, tần gia rơi vào hỗn loạn, hiển nhiên là muốn triệu tập gia tộc con cháu, bảo vệ chính mình tăng cơ. Tiếng trống trận vang lên. Khá lắm, là muốn tới trợ giúp. Một cái tộc lao nghe thấy tiếng chống trận hưởng, lúc này lại hỉ, quan sát cung điện quần phương hướng, quả thấy lượng lớn tần gia nội tình, bay lên trên không trung, hướng về bên này lại tới. Đây là một cái đại hỉ sự, nhưng mà chưa kịp hắn hưng phấn, một cái bi ai tin tức cấp tốc chuyển đến, ầm, lại là một cái rung động tiếng vang lên. Tiếp theo nơi này như sôi sùng sục tiếng bàn luận ầm ý. Trời ạ, là bảo khí, tần gia bảo khí khố nổ tung. Đây trời bảo khí bay ngang, giờ khắc này không nắm, càng chờ khi nào. Tần gia rối loạn, người ở đây ảnh bay ngang, đâu đâu cũng có cướp giật người ngoại lai viên, đều mù quáng. Đáng ghét, đến cùng là cái nào tiểu tặc sẽ cùng ta tần gia đối nghịch? Tần gia tông lão là cái kia khí a? Hiện tại. Liền ngay cả bên ngoài trên đường phố người đều bay vào tần gia bên trong, cấp giật cơ duyên. Cơ hội như vậy hiếm thấy, không người nào nguyện ý bỏ qua. Muốn từ ta tần gia như vậy lấy chỗ tốt, cũng không có như vậy dễ dàng. Cổ chiến xa chấn động, phát sinh lời hung ác. Hắn quyết định vị kia nam tử mặc áo trắng, như xe lưu giống như vậy, ầm ầm hướng về bên kia chạy tới. Không có cách nào, nam tử mặc áo trắng này quá chói mắt, không chỉ có giết lung tung tần gia đệ tử, đồng thời còn điên cuồng cấp giật các loại cơ duyên, khiến cho tần gia nhân mã cũng nhìn không được nữa. Sớm lúc trước, cùng ta tần gia đối nghịch nhân viên chỉ sợ ngươi chính là một người trong đó. Cổ chiến xa phát sáng, mạnh mẽ chấn áp về phía trước. Nói hưu nói vượng, thần gia không muốn ngậm máu phun người. Nam tử mặc áo trắng phủi cổ chiến xa một chút, cấp tốc tránh né. Hiện tại là cấp giật cơ duyên thời khắc, không có thời gian đi để ý tới. Thế nhưng, cổ chiến xa bên trong cái kia một vị, sao lại như vậy dễ dàng liền bỏ qua? Hiện ở nam tử mặc áo trắng này như vậy cướp đoạt tần gia bảo vật, đã để hắn cái này tần gia đại nhân vật không cách nào tiếp tục nhìn, thận không thể một vòng đem nam tử này cho đẻ chết. Đúng. Nam tử mặc áo trắng bị bách. Muốn tránh cũng không được, bất đắc dĩ cùng cổ chiến xa đối đầu. Song phương đều là cường giả, lập tức liền từ mặt đất, đại chiến đến bầu trời, cuối cùng thăng nhập trong bầu trời quyết đấu. Sấm vang chớp giật, chiến mã gào thét, trong bầu trời đã trở trời rồi, khiến cho nhật nguyệt lờ mờ. Chương 346, Bạch sư Vương. Nam tử mặc áo trắng mạnh mẽ, thế nhưng cổ chiến xa bên trong cái kia một vị cũng không kém. Hai người đại chiến, đất trời tối tăm, nhật nguyệt tạm đạm. Mà ở nơi này, ngoại trừ nam tử mặc áo trắng một vị ngoại lai cường giả ở ngoài, còn có cái khắc cường giả khủng bố. Người nhà họ Tần Mã coi như là có viện trợ, nhưng như trước là không chống đỡ được này quần mù quáng cấp giật giả. ở lợi ích trước mặt, uy hiếp đã không được tác dụng. Tuyệt thế thần thông. Không nghĩ tới Tần gia liền ngay cả chấn tộc thần thông cũng bị người lật tung đi ra. Một con toàn thân trắng bệnh, màu lông ánh sáng sư tử rũi ra móng vuốt, đem một khối hóng ánh giáp cốt cho giam cầm đến trước người. Sau đó một cái nuốt vào. Lại yêu nghiệt phương nào, còn không mau mau đem đồ vật cho ta phun ra. Một vị Tần gia lão nhân hét lớn, tiến lên ngăn cản. Tiểu bối, dĩ nhiên đối với ta đại hống đại thiếu. Ta xem ngươi là chán sống bạch ma sư tử hưng hờ phủi một chút, sau đó lười biếng rối ra móng vuốt, phóng thích một ánh hào quang, đem ông lão cho giam cầm đến trước người, mở ra miệng máu nuốt xuống. Thủ đoạn như vậy mị tiên, đồng thời cũng rất máu canh, xem bên cạnh mấy thân thể người run rẩy, đã sợ hãi không ngớt. Nó là 300 năm trước đại náo đệ nhị thành bạch sư vương, có người quen thuộc địa tịch, nhất thời nhớ tới đi qua chuyện cũ. Bạch sư vương từ lúc 300 năm trước cũng đã thành danh, năm đó bởi vì một con bạch sư hấu tử bị tu sĩ cho săn giết, mà đại não đệ nhị thành. Mấy trăm mét cao vết tượng, ở tại một trào bên dưới, cũng phải sụp đổ. Đây là cỡ nào hy thế? E sợ trong lịch sử không cách nào tìm ra người thứ hai. Rất nhiều người điên cuồng lùi về sau, rời xa này cọc đại sát tinh, sợ rước họa vào thân. Như nhân vật khủng bố như vậy, sinh tử toàn trong một ý nghĩ, còn không nửa điểm dấu hiệu. Bạch sư vương, vốn tưởng rằng ngươi cũng sớm đã chết đi, không nghĩ tới đến nay còn lưu trên đời này. Một vị tần gia đại nhân vật kinh ngạc. Đây chính là tần gia một cái lao yêu quái, đã tóc hoa râm, còn lại không có mấy. Hàm răng cũng đã đi quang, còn sót lại một viên hoàng tham thảm dáng cửa. Da rẻ chiếu dường như có bì, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tất cả đều là da mua vết tích. Tổ thúc, có tần gia đệ tử hô to, đối với ông lão này như vậy xưng hô, tràn ngập kính nể. Lão nhân này chính là tần gia hiếm hoi còn sót lại ba cái lão quái vật một trong, tên là tần Nguyên Nhật, đã hơn 400 tuổi cao tuổi, ở tần gia đức cao vọng trọng. Thường ngày không gặp bóng người, cũng chỉ có như ngày hôm nay như vậy gia tộc sống còn thời khắc mới sẽ hiện hiện. Ta có hay không tồn tại trên đời, không có quan hệ gì với ngươi. Bạch sư Vương phủ lão nhân một chút, kế tục thu lấy giáp quất Được rồi. Nếu đến rồi ta tần ra địa bàn, liền hẳn là an phận một điểm. Mặc dù là ngươi hung danh hiển hách, ta cũng phải đưa ngươi cho chế phục. Tần Mông một tiếng giống to, về phía trước trấn áp. Bạch Ngọc sư rốt cục đình chỉ cước đoạn, đem tâm tư thả ở lão nhân này trên người. Nó tinh tế đánh giá, sau đó giơ lên móng vuốt, ngưng tụ thần hy, về phía trước đòn đánh. Hào quang rực rỡ, đơn giản va chạm qua đi, một bóng người ho ra máu bay ngược. Ông tổ nhà họ Tần thúc không đi lại, vẻn vẹn là hai kích, cũng đã bị thương thật nặng. Đều là linh chủ cảnh giới, trong này chênh lệch cũng là to lớn. Bạch Sư Vương từ lúc 300 năm trước cũng đã thành danh, bên ngoài tương truyền, một cái chân đã bước vào vương giả cảnh giới. Chỉ có điều tin tức này vẫn luôn không có được chứng thực. Bất quá, có một việc nhưng là mọi người đều biết. Năm xưa đại chiến, Bạch Sư Vương gạo thép sơn hà, liền giết ba vị đại giáo giáo chủ, một đêm chấn thế hung danh. Bội phục, thực sự là bội phục. 300 năm qua đi, lão sư Vương như trước là không giảm năm đó phong thái. Tiếng cười lớn vang lên, có một cái hoàng y người đàn ông trung niên, mặt trên thêu có một cái tần tự, trên không trung chậm rãi đi tới. Nhưng mà, hắn đi tuy rằng chậm chậm thế nhưng trên không trung nhưng là một bước một bóng người tốc độ thật nhanh trong chớp mắt liền tới đến tần mồng một tết lão nhân bên người ầm bạch sư vương một đòn ở vị trung niên nam tử này nhấc cánh tay cho cả lại chỉ là này một tay liền chấn kinh rồi rất nhiều người người đàn ông trung niên này không đơn giản chỉ là khí chất liền đủ để thâm nhập lòng người rốt cục có người trợn to hai mắt nhận ra người đàn ông trung niên này thân phận là hắn hơn một trăm năm trước tần gia cái kia thiên tài hiếm có trên đời từng chủ động từ bỏ thiên lộ lưu ở bên trong vùng thế giới này Làm người đàn ông trung niên này thân phận bị lộ ra ánh sáng, liền gây nên một tráng tốt lên. Rất nhiều người đều biết, Tần Khôn, hơn 100 năm trước kỳ tài, quét ngang thiên lộ, một đường vô địch. Cuối cùng nhưng chủ động rời đi thiên lộ, trong này nghi hoặc vẫn luôn không có ai mở ra. Ầm ầm. Song Vương lại là một cái va chạm, kết quả nhưng cân sức năng tài. Lão sư Vương cùng Tần Khôn đều thối lui một bước. Hậu sinh khả quý a. Ta trung quy là đã già đi. Lão sư Tử cảm khái. Sư Vương vẫn như trước, bất quá ta vẫn là khuyên lão gia ngài một câu, lưu lại nuốt vào đi đồ vật. Sau đó rời xa nơi đây, cố gắng hưởng thụ vào năm. Thần Khôn nói rằng, lão sư tử phủi hắn một chút, khoe miệng lộ ra một cái cười lạnh, nói, "Chỉ ít, còn chưa đến cái mức kia. Trên người gì đó có thể bảo vệ." Sư Vương không chịu lùi bước, hai người lần thứ hai bạo phát đại chiến, cuối cùng đồng dạng thăng vào trong bầu trời, thoải mái tay chân quyết đấu. Gọi tiếng hô rít rung trời, tần trong nhà đã đại loạn, nơi này phảng phất là trở lại binh hoang mã loạn chiến tranh niên đại. Đặc biệt là những cường giả kia, càng là lệnh tần ra đau đầu không lứt, có một loại bó tay hết cách cảm giác. Bên kia đỉnh núi Tần gia đại viện phía trên dãy núi, sau đó mấy trăm mét dài đến thương ứng thú ngang trời, đem mấy vị tần gia tộc lao cho tiêu diệt, cấp đi rất nhiều bảo khí. Cuối cùng, còn là một vị tần gia ông lão giành tay, mới đem nâng, không có lại vì đó thêm làm loạn. Trong đám người, một con bạch ngọc tê như vương đấu đá lung tung, thường thường một cái đặt lên, liền có thể chầm luân một khu vực, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Tần gia tộc bậc cha chú tự ra tay, triển khai đại thần thông đem con này quái vật khổng lồ giam cầm đến không trung, cùng với đại chiến. Ngoài ra còn có thanh dao, long viên các loại thực lực khổng lồ kỳ thú xuất hiện đều ai phân tích tần gia tài nguyên. Cơ duyên đang ở trước mắt, lúc này không cướp, càng chờ khi nào. Liền ngay cả tần gia vị kia thượng tần, có linh chủ cấp bậc cái kia đầu tiểu long, giờ khắc này cũng lập loè mắt to, miệng lớn nuốt nước miếng. Tổ phụ, gia tộc này tựa hồ có đại nạn. Đạ. Đầu kia phi long nhe mắt, vô cùng sốt ruột. Đúng, là có đại nạn. Đạ. Tiểu long gật đầu, từng người tuy nhỏ, nhưng là trưởng bối. Cái kia tổ phụ, chúng ta ứng nên làm thế nào cho phải? Phi long sốt ruột, không có chủ ý. Chúng ta cứ như vậy đi, để trong này loạn càng thêm loạn. Tiểu long nói rằng, tựa hồ rất chống đỡ quyết định của chính mình dương dương tự đắc tại chỗ đem mấy cái tần gia đệ tử cho đánh bay khi bảo khố bị lật tung thời điểm nó cũng sớm đã không kiểm chế nổi đến giờ khắc này mới triệt để phát tác tổ phụ chúng ta như vậy không tốt sao dù sao cũng là nhân gia mời tới thượng tân chuyến đi bị hư hỏng đại danh của ngươi long bảo bảo khuyên bảo ánh mắt lại sáng ngời, lúc này kéo lấy bên người bay qua một món bảo khí sau đó cấp tốc giấu ở trong miệng tiểu long thấy này một trận xem thường đem long bảo bảo mạnh mẽ một trận cửa trách sau đó trắng trận đi vào cấp đoạn Liên ngay cả Long tộc cũng đứng ở chúng ta phía đối lập. Một cái tần già ông lão giống to, tức giận run lên. Phải biết, Long tộc mấy vị nhưng là vì ngày hôm nay thiếu niên giao đấu, đặc biệt mời tới thượng Tân, kết quả nhưng phản bội, gia nhập Tặc Lưu, khiến cho người phẫn nộ. Nhưng mà, tối lệnh vị lão giả này bầu không khí không phải vị này Long tộc, mà là trong bóng tối, cái kia phá hoàn bảo khí cát, nổ tung thần thông tháp tội nhân. Tuyệt đối không nên để ta cho bắt được, bằng không. Tần gia lão nhân mặt đen, ở tại chỗ mạnh mẽ xi thể. Vành. Đang lúc này Tần gia lão nhân đột nhiên cảm giác trên đầu tê dần, tiếp theo mắt tối sầm lại, liền mất đi ý thức. Bạch quy cầm trong tay lại gậy, nhìn mềm mại ngã xuống tần gia lão nhân, không khỏi rào rạt đắc ý. bằng không sẽ như thế nào? Còn không phải là bị ta một gậy của ngã. Bạch quy lộ ra một cái răng trắng, tựa hồ rất khó hiểu khí. Lúc này tiến lên mạnh mẽ thoăn mấy đá, này mới rời khỏi, kế tục làm nó chính sự. Nửa nén hương sau, lại là một tiếng vang thật lớn, khiến cho hết thảy người nhà họ tần phát dội tin tức xấu lần thứ hai truyền đến. Linh dược bị nổ tung, lượng lớn linh dược chảy ra mấy cái tần gia lão nhân nghe vậy tức giận tại chỗ thổ huyết, vẻ người lớn suýt chút nữa cũng thoát không ra đây. bọn họ hận a, không biết là cái nào thiếu đạo đức lại bất lương gia hỏa, mang ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, không đạo đức. phải biết, những này chính là một cái gia tộc trọng địa, thường ngày có cao thủ chiến thủ, mà lại bố trí trận pháp mạnh mẽ, người thường khó có thể tiến vào. nhưng mà trong bóng tối cái kia một vị nhưng như vậy bất lương, ngăn ngắn mấy nén hương công phu, đem tần gia mấy chỗ trọng địa đều cho phá tan rồi, cái gì bảo vệ đại trận, như là dường như vô dụng. Này lệnh Tần gia nhân mã có loại khóc không ra nước mắt kích động. Quá không nể mặt mũi, bảo vệ đại trận đơn giản như vậy liền cho công phá, chuyến đi cũng bị người cười đến rụng răng. Càng loạn càng tốt. Huyền Thiên trùng ở trong đám người, đại sát Tần gia đệ tử đã nhuộm đỏ quần áo. Hắn làm như vậy, cũng là vì thay mình, thế đã từng chết đi cái nhóm này huynh đệ chút cơn giận. Những đại gia tộc này, thường ngày nuông chiều từ bé, mà lại ngang ngược không biết lý lẽ, nếu là không hài lòng liền đại khai sát giới. Đâm hào nhóm người liền chúng một phát đạn, ngày xưa mới vừa tới đến Tần gia thảo thuyết pháp, kết quả vừa đối mặt Đối phương liền đại khai sát giới, không có một chút nào nương tay. Huyền Tiên ngày hôm nay cũng không có một chút nào nhẹ dạ ý tứ. Đối phương là làm sao đối xử hắn, hắn cũng chuẩn bị làm sao đối xử người khác, không cần khách khí. Giết! Huyền Tiên bay lên không, phất tay đem ba tên tần gia đệ tử đánh rơi trên đất, sau đó dụng thần thông tới hành tiêu diệt. Tiểu Tặc, còn không mau mau chóng dừng tay, cũng sớm đã chú ý tới ngươi. Ba cái tần gia tộc lao xuất hiện, một đạo tiến hành vây quanh. Thế nhưng, sức mạnh như vậy căn bản là không đủ. cung cấp vô địch, Huyền Tiên đã đứng ở cảnh giới này đỉnh điểm. Soạt. Ba đạo tiểu nguyệt vô thanh vô tức xuất hiện trên không trung lóe lên một cái rồi biến mất nhất thời thật lớn ba cái đầu lăn xuống giải quyết cùng cấp ba cái tộc lão đối với Huyền Thiên tới nói hào không một chút áp lực một đường đánh tới hắn đã tiêu diệt mấy trăm vị tần gia đệ tử trong đó đa số ngưng kính kỳ một thoáng đối với hắn mà nói dường như ngược món ăn bình thường ung dung có tông lão đã chú ý tới tình huống ở bên này vội vã tới rồi còn chưa tới ở gần liền bay về Huyền Thiên phong thích thần thông ầm Huyền Thiên nâng lên đại hỏa lớn tiến hành chống đối sau đó mạnh mẽ ném ra ngoài đem người trưởng thượng này tạp vì thì nát. "Tiểu tử, có thể thả xuống ngươi vật trong tay. Như vậy hay là có thể sống sót, bằng không tính mạng ngươi khó bảo toàn." Có sinh linh vừa ý huyền thiên trên tay hoàn lớn. "Đây là một con ngư ưng, thường ngày sinh sống ở đại trong đầm nước, không thường lộ diện. Ngày hôm nay nhưng một cách không ngờ xuất hiện ở nơi này, mà lại nhìn chăm chú cuốn rồi huyền thiên bảo vật trong tay. Nếu là không tha, vậy thì như thế nào?" Huyền thiên hỏi ngược lại, không sợ chút nào. "Vậy sẽ phải tính mạng của ngươi, Vô Chi." Ngư ưng hừ lạnh, hai bên vảy cá bắt đầu biến hóa bắt đầu hóa thành lông chim. Nguyên bản, nó là một con ngư, sinh sống ở trong nước. Thế nhưng thời khắc này, nhưng hóa thành một con lươn, có thể bay lượn trên không trung. Ẩm. Huyền thiên cầm trong tay đại hoàng lớn, mạnh mẽ rung động hướng về trên không, đem con này ngư ương tại chỗ chấn động phiên một cái bổ nào. Chương 347: Khủng bố độc độc. Ngư ương bay lên không, cánh dương thẳng ra mấy trăm mét trưởng quả thực là vô cùng to lớn, che kín bầu trời. Đây là một cái mạnh mẽ bá chủ, thường ngày xuất hành, vạn thú đều muốn lui tránh. Ở núi hoang ngoại vi tuyệt đối là một bá Huyền Thiên cầm trong tay đại hoàn lớn, trên người mặc hoàng kim giáp mới miễn cưỡng có thể cùng người này chống lại. Phúc. Một cái tần gia tông lão nhìn thấy Huyền Thiên mạnh mẽ xen vào, lại bị ngư ưng một cái vung xí chém chết. đều là bá chủ cảnh giới, hai người cách biệt rất xa, ngư ưng phi thường khủng bố. Huyền Thiên một cái sơ sẩy, bả vai bị lợi chảo sát qua, lưu lại ba đạo thật dài vết thương, máu tươi theo quần áo lưu lại, có thể nhìn thấy bên trong cái kia sâm bạch xương cốt. Huyền Thiên bị thương, mặc dù là trên người mặc hoàng kim giáp cũng không được, chung quy là so với đối phương trên lệ một bậc. Chỉ cần ngươi giao ra trong tay phương ấn. Ta liền không sẽ cùng ngươi đối nghịch, thậm chí còn có thể giúp ngươi giết địch." Ngư Ưng khuyên bảo, tương tự cảm giác Huyền Thiên vướng tay chân, một chốc không bắt được. "Thiếu tới đây bộ này, chờ ngươi triệt để đem ta đánh bại, nói những thứ này nữa đi." Huyền Thiên đáp lại, không muốn chịu thua, trong tay gọi ra một cái cái hộp đen, chuẩn bị đối địch. Vô chi run dế, không phải phải chờ tới sắp chết một khắc đó mới thấy hối hận. Ngư Ưng không nói nhảm nữa, tại chỗ lao xuống. Huyền Thiên đúng lúc mở ra cái hộp đen, lấy ra rất ít vài giọt chất lỏng, tung đi qua. "A!" Ngư ứng kêu thảm thiết, thân thể trên không trung một cái lão đảo sau đó rơi xuống dưới trên người bốc lên lượng lớn lục diễm thanh hôi cực kỳ có thể phát hiện nửa ứng trên lưng đã tảng lớn mục nát lông chim đã hóa thành tinh thủy thì tối bên trong có thể nhìn thấy sâm bạch sương cốt. dáng dấp vô cùng thê thảm thật là đáng sợ độc huyết bạch quy người này cho quả nhiên không phải cái gì phàm vật huyền thiên quẹt miệng nhảy lên nội tâm lại hết sức thỏa mãn đến đại não tần phủ huyền thiên tự nhiên là làm vẹn toàn chuẩn bị sớm trước khi tới hắn rồi cùng bạch quy đòi hỏi bừa hộ mệnh kết quả người này nhưng cho một chút độc huyết lúc đó tự xả nhân tộc bên trong động thu được lão cự thú độc huyết. Vật này rất tiện dụng." Huyền Thiên nói rằng, có chút nghi răng, Bạch Quy người này rất chiếm hữu, chỉ cho chút ít độc huyết. Nói cái gì nó một cái huynh đệ đang luyện độc, được xưng Độc Vương, cần những thứ đồ này, không thể nhiều cho. Theo Huyền Thiên, những thứ này đều là nảy con quy dùng để chiếm hữu, mà nghĩ ra được lý do. Hững. Nư Ưng gào thét, dĩ nhiên phát sinh như dã thú gào thét. Nó đã thoát, ở lại chỗ này chỉ có tử vong khả năng. Tại chỗ chấn động cánh, trên mặt đất một trận thấp phi, va lăn đi rất nhiều sinh linh sau, thoát đi tần phủ này là phi thường lựa chọn sáng suốt. Hiện nay tần phụ rất loạn, gọi tiếng hô giết dung trời, bất cứ lúc nào đều có chết khả năng. Máu tươi tung tóe, đại gia đều vì cướp giật cơ duyên mà giết đỏ cả mắt rồi. Như vậy trạng thái, thần gia đã không thể cứu vãn. Do người như hồng, đã không phải năng lực cá nhân có thể ngăn cản. Đại gia đến ngáo ta tần phụ, sau đó ổn thỏa gấp ba xin trả, quyết không nuốt lời. Một vị tần gia tông lão gào thét, thế nhưng đã không có ai đem lời của hắn coi là chuyện đáng kể. Đại gia cũng đang cướp đoạt cơ duyên đây, ai tới để ý tới cảnh cáo của ngươi? Huyền Thiên lần thứ hai giết vào trong đám người, chuyên tìm tần gia nhân viên ra tay, thường thường một trường xuống, liền có thể đem đối phương hóa thành sương máu. Hắn làm như vậy, tự nhiên là vô cùng dễ thấy. Chuyên môn cùng người nhà họ tần viên đối địch, thân là gia tộc lớn tần phụ đương nhiên có thể nhạy cảm cảm nhận được. Tiểu tử, không để cho ta biết thân thế của ngươi, bằng không chu cựu tộc. Một cái tần gia tông lão tìm tới đến, lúc này triển khai đại thần thông thảo phạt, trong đó hòa vào quá nhiều lựa giận, tình thế đến giờ phút này một bước, tuyệt đối là ra ngoài hết thể người nhà họ tần dự liệu, không nghĩ tới. Nhưng mà. Người trưởng thượng này tuy rằng cũng là bá chủ cấp bậc, thế nhưng so với ngư ương kém cũng không phải một chút. Ẩm, hoàng ấn hóa thành phong ốc to bằng, hoành trùng mà qua, quẹt vào người trưởng thượng này bả vai, tại chỗ nửa người hóa thành xương máu. Tiểu xuất sinh, ngươi ngày hôm nay đừng hòng bước ra tần gia. Vị này tần gia tông lão thả ra lời hung ác, đồng thời cũng muốn chạy trốn mệnh, biết không địch lại. Nhưng mà, rất đáng tiếc, hắn cũng không có cơ hội này, một ánh hào quang đem hắn bao phủ, tựa hồ nhốt vào lao trong lồng, không cách nào tránh thoát. Bên kia, Huyền Thiên đã thả ra chính mình thần kính, nhắm ngay vị này nửa người tông lão. Không chút khách khi đem hắn hóa thành một điểm sáng, thu vào thần trong gương, lại một cái tông lao chết đi, tuyệt đối là chấn động tần gia. Phải biết, như vậy tài nguyên, đối với một cái gia tộc tới nói, là hết sức trọng yếu. Muốn bồi dưỡng được một cái bá chủ cấp bậc cao thủ, dọc theo đường đi trưởng thành, phải hao phí rất cao đánh đổi. Hiện nay, từng cái từng cái tông lao chết đi, đối với tần gia tới nói, không thể nghi ngờ là tổn thất nặng nề. Trước hết giết cái kia vô chi tiểu tử túi. Ngày hôm nay một dãy chuyện, tuyệt đối cùng hắn không tránh khỏi có quan hệ. Có tần gia lão nhân bí mật truyền âm quyết định trước tiên diệt trừ cái này ác hoạn. Lúc này, thì có tần gia đệ tử đáp lại năm cái ngưng kính kỳ cấp bậc cường giả đem huyền thiên lây. Thế nhưng thực lực như vậy căn bản là không đủ, giơ tay liền bị huyền thiên tiêu diệt hai cái. Còn lại ba vị cũng không có chạy trốn số phận phải chết, bị huyền thiên lấy thần kính hóa thành quang điểm hấp thu. Tên tiểu xuất sinh này đã cung cấp vô địch, liền ngay cả tông lão cũng có thể tiêu diệt, cần phải cẩn thận. Có tần gia lão nhân cảnh cáo, tương tự cảm giác thiếu niên này vướng tay chân. Ẩm, giữa bầu trời đại chiến có một hồi đã kết thúc kết quả là tần gia một vị tổ thúc thắng được đối thủ bị đập làm xương máu tứ tán huyền thiên tuyệt đối không ngờ rằng nhân vật như vậy mới vừa kết thúc chiến đấu liền rơi vào trong đám người tìm tới hắn tiểu hữu không tử tế a nhiễm nhiều như vậy ta tần gia tộc nhân máu tươi là thời điểm hẳn là trả lại cái này tóc hoa dâm tần gia tổ thúc mở miệng một mặt uy nghiêm mang theo sát khí đối mặt như vậy lĩnh chủ cấp bậc cường giả huyền thiên không dám kinh thường, lúc này móc ra cái hộp đen chuẩn bị đến âm ở như vậy sống còn chiến trường không có bất kỳ hạn chế có thể thắng lợi cái kia một vị liền là đúng chúng chi đối phương lấy lớn ép nhỏ, về hành. vẹn vẹn là một cái tiếp xúc, Huyền Thiên liền bị một nguồn sức mạnh cho đánh bay. Cũng may thể chất của hắn cường hãn, nhưng trên người mặc Hoàng Kim Chiến Lấn Giáp, hết thảy cũng không lo ngại. Lão Nhân cười gần, một kích thành công, cũng không cho Huyền Thiên nửa điểm thở dốc cơ hội. ở trong mắt hắn giết chết Huyền Thiên gần giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, nhưng mà khiến cho hắn không tưởng tượng nổi sự tình còn ở phía sau. Huyền Thiên nhìn chúng rồi thời cơ, lấy ra ba giọt độc huyết bắn về phía túi người mà xuống Lão Nhân. A, đây là cái gì? Lão nhân nghẹn ngào gào lên, trên người bảo y gần giống như băng tuyết hòa tan giống như vậy, bị ba giọt độc huyết cấp tốc phá tan, sau đó nhiễm phải thân thể. Độc huyết khủng bố, lão nhân trước ngực, tại chỗ bước lên lượng lớn khói xanh, chen chúc mà ra. Những này độc yên cũng vô cùng khủng bố, có thể lệnh trên mặt đất nham thạch hóa thành một than nước mủ. Một người thiếu niên không cẩn thận nhiễm, kết quả trực tiếp hóa thành máu mủ, không có một chút nào dấu hiệu. Tiểu tử túi, này rốt cuộc là thứ gì, dĩ nhiên như vậy ác độc. Lão nhân rống to, mù quáng. Lệnh Huyền Thiên kinh ngạc, lão nhân cứ việc chúng động, nhưng như chưa hùng hổ, không có ngã xuống một quyền hạ xuống, có thể mang hắn đánh bay mấy trăm mét xa. Bất quá hắn ngẫm lại cũng đúng. Độc huyết liền ngay cả bá chủ cấp ngư ứng khác cũng không thể độc chết, lại càng không muốn này, một cái có thể so với lĩnh chủ lão nhân, bất quá không có quan hệ, lao già này đối với ta cũng không tạo được uy hiếp." Huyền Thiên tự nói, tại chỗ thu hồi cái hộp đen, sau đó móc ra một cái túi vải. Bên trong gửi chính là một đoạn thi bố, chính là ở vạn năm bên trong tòa thành cổ thu được. Lúc đó bạch quy ở quấn vải liệm trên tiễn rơi xuống một đoạn, hiện nay bị lấy ra. Người con kiến cổ này, thực lực không mạnh, nhưng như vậy áp độc Không thể để ngươi sống nữa, tiêu diệt ngươi chính là ở thầy trời hành đạo. Lão nhân đoán hận, được giữ lại máu ngủ, hướng về bên này đánh tới. Huyền Thiên lùi về sau, tìm cơ hội. Thế nhưng là phát hiện, đối phương chúng độc huyết sau khi đã kinh biến đến mức cẩn thận từng ly từng tí một, khắp toàn thân từ trên xuống dưới không hề cái hở. Ẩm, lại là một trường hạ xuống, Huyền Thiên bị chấn động đến mức thổ huyết liên tục, cuối cùng một con ngã trồng vó, nằm ở trên mặt đất. Dung dế, thực lực trung vi là thấp kém, chống đối không được cự long thảo phạt. Lão nhân khoẹt miệng một hiếu, không có dây dưa dài dòng, lúc này theo sau. Rồi ra trường đao, bổ về phía Huyền Tiên đầu lâu. Chính là hiện tại. Huyền Tiên mở miệng, cầm trong tay cuốn vải liệm hướng lên trên ném đi. Sau đó, cấp tốc lướt ngang, trên mặt đất trượt một đoạn ngắn khoảng cách, nhanh nhẹn bỏ lên. Lão nhân làm sao cũng không nghĩ tới, tới tay con mồi, lại vẫn sẽ phản kháng. Hắn bị đánh trở tay không kịp, bị cuốn vải liệm cho nhiễm. A! Hắn một cái kêu thảm thiết, phát hiện ngực đã mục nát, xuất hiện một cái lỗ thủng to, bên trong ngũ tạng lục phủ đã hết thể hóa thành nước mủ. Hơn nữa, xem xu thế, độc tính còn ở hướng về bốn phía lan tràn quyết tán đến toàn thân dáng vẻ, tiểu xuất sinh, ngươi dĩ nhiên như vậy ác độc, dĩ nhiên dùng như vậy nham hiểm phương pháp. Lão nhân một mặt chú hoán, triển khai thần lực hộ thể, giảm bất độc tính lan tràn. Các ngươi có thể lấy lớn ép nhỏ, liền không cho phép ta dùng độc sao? Huyền Thiên hỏi ngược lại, về phía trước thoáng nhìn, cảm nhận được lão nhân này càng ngày càng suy yếu, khí tức hỗn loạn, sinh mệnh không nhiều dáng vẻ, mà lại liền ngay cả đứng thẳng cũng có chút không vững vàng. Huyền Thiên thậm chí hoài nghi tiến lên đẩy một cái, đối phương sẽ ngã sắp xuống. đương nhiên, hắn sẽ không đần độn thật làm như thế. Sấu tử lạc đà so với ma lớn. Như cường giả như vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể sắp chết phản công, dành cho một đòn chí mạng. Cẩn thận để Huyền Thiên Hoán Ngơ cả ngẩn kín, cũng không muốn lãng phí thời gian, tại chỗ liền thả ra thần quang, đem lão nhân này cho bảo phủ. Tiểu Súc Sinh, ngươi ngày hôm nay không chết tử tế được. Không nghĩ tới ta huy phong cả đời, quay đầu lại nhưng hủy ở ngươi như thế một thằng nhãi con trong tay. Lão nhân hoán hận, dùng tính mạng thời khắc cuối cùng đến nguyên rủa. Cuối cùng, hắn cũng không có chạy trốn bị thôn vệ vận mệnh, bị linh kính nuốt chửng lấy. Lão tam bao, nếu muốn giết ta, lại đi tu luyện cái 100 năm đi. Huyền Thiên đắc ý thu hồi linh kính. Sau đó, hắn đi tới quấn vải liệm địa phương, lấy ra túi vải, lần thứ hai đem cái này đại sát khí cho thu hồi. Bốn phía, gọi tiếng hô giết rung trời, mưa máu tung bay, tranh đấu không lâu không ngừng. Giữa bầu trời, có vài đối với cường giả ở đối lập, đem bầu trời đều cho dọi sáng, phản phất bay lên vài cái thái dương. Ầm. Nổ tung tiếng vang lên, lại là một gian cung điện phá nát, tác động hết thảy tần gia tổ tâm. Chương 348: Dọa lui vương giả. Cái kia nổ tung địa phương là, đáng ghét, dĩ nhiên là ta tần gia từ đường trọng địa bên trong chất đống liệt tổ liệt tông phân mộ tần gia nhân mã sắp bị tức điên đến cùng là cái nào bất lương ra hỏa thậm chí ngay cả người chết đồ vật cũng không buông tha tần gia từ đường nổ tung rất nhiều nương theo nhập mộ tế phẩm chạy như bay mà ra trong đó có bảo khí có ghi chép huyền công mảnh xương cũng có nương theo nhập mộ linh dược đi tới nơi này người ngoại lai viên nơi nào còn có thể khách khí a giờ khắc này một hống mà lên đem tần gia cung điện cẩn trò sân bằng đáng ghét đến cùng là cái nào cảm tử không tiếp ta muốn lốc ra hắn có tần gia lão nhân giống to thê chút là Sự tình đã đến trình độ như vậy, bọn họ nhưng liền kẻ cầm đầu đều không thấy. Động tác quá nhanh, không kịp làm người phản ứng. Rất nặng bao nhiêu, liền như vậy bị người vô thanh vô tức cho nổ tung. Ầm ầm ầm. Sâu trong dây núi, đột nhiên xuất hiện run run, một cái máu đen quan xuất hiện, bay vào tần gia cung địa quần. Chính là trước, hắc hát giáp bên trong không gian cái kia một chiếc quan tài, giờ khác này một đường rung động, đem ven đường rất nhiều sinh linh hóa thành máu mù. Cuối cùng, cái này huyết quan ở từ đường bầu trời dừng lại, sau đó một con ngã xuống xuống, tìm kiếm những kia phá nát xương cốt, tiến hành nuốt chửng gửi ở bên trong từ đường chính là tần gia liệt tổ liệt tông phần lớn đều là cường giả trong đó càng không thiếu thể chất đặc thủ thi hải hắc quan vì thế nuốt chừng không còn biết trời đâu đất đâu không có ai biết hắc trong quan tài rốt cuộc là thứ gì liền ngay cả huyền thiên cũng không có thấy rõ chỉ có ở nuốt trường thi hải thì lộ ra quá một con mọc đầy lông xanh cánh tay cùng với hai cái lạnh leo âm trầm hàm răng ngoài ra không còn tin tức đương nhiên hắc quan xuất hiện đã cùng huyền thiên không có quan hệ hắn như trước ở trong đám người tìm kiếm tần gia tộc người tiến hành thảo phạt xác thực chính là là chống đối tần gia tộc người thảo phạt. Một cái tổ thúc cấp bậc nhân vật chết đi, khiến cho tần gia rất là chấn động, tựa như cựu thiên thần lôi hạ xuống giống như nổ vang. Bọn họ không thể tin được, một cái ngương kính kỳ tiểu tu sĩ, dĩ nhiên khiến một cái lĩnh chủ cấp bậc nhân vật chết đi, quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày. Tên tiểu xuất sinh này giết ta tần gia quá nhiều tộc nhân, hai tay dính đầy máu tươi, nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Một cái tần gia tông lao giống to, kể cả mặt khác hai cái đồng liêu, kiềm chế huyền thiên. Dựa theo lẽ thưởng huyền thiên nếu là bị ba cái bá chủ đồng thời vây công, nhất định sẽ suy tàn chỉ có con đường trốn. Thế nhưng bây giờ, nhưng rất là không giống, bởi vì Huyền Thiên Chiến Tích quá huy hoàng, huy hoàng đến đủ để làm người sợ hãi mức độ. Cái này tiểu tặc vô cùng cái gì, dĩ nhiên đem ta một cái tổn thúc cho giết chết. Chúng ta ổn thỏa muốn hành sự cẩn thận. Vị này Tần gia tông lão bí mật truyền âm, xin hỏi các ngươi Tần gia có thể tưởng tượng ra cùng nhân đối sách. Tiên còn lại đặt câu hỏi, tuy rằng chính là Tần gia một phương nhân mã, nhưng nhưng cũng không là Tần gia người, chính là Tần gia xính đến khách hành, mượn Tần gia tài nguyên tu luyện. Dù sao bá chủ cấp bậc cường giả quá hi híu chính là một đại gia tộc, cũng sinh sản không ra mấy vị. Vì gia tộc lớn mạnh, yêu mời một ít nhàn tản nhân gia nhập, trở thành một chút gia tộc lớn mạnh bản thân phương pháp tốt nhất. Chỉ là, khiến cho tần gia khách khanh không nghĩ tới chính là, hiện nay tần gia dĩ nhiên xuất hiện lớn như vậy sự, có chút không ứng phó kịp. Yên tâm đi, chúng ta chỉ cần kiềm chế tên tiểu xuất sinh này liền có thể. Cái khác liền giao cho mặt trên đi. Cứ vừa nãy truyền âm, tộc trưởng đã tư mật lão tổ, xin hắn xuất quan. Tần gia tông lão trong bóng tối nói rằng, ổn định quân tâm. Như vậy rất tốt. Hai cái khách khanh gật đầu. Nguyên bản hoảng loạn tâm ổn định lại. Ta tần gia thiên cổ cơ nghiệp sẽ không hủy hoại trong một ngày. Chuyện lần này trong đại, chúng ta lão tổ còn đặc biệt phát sinh tín hiệu, trong bóng tối mời mặt khác hai cái đại giáo vương giả lão tổ, đến đây trấn áp này quần phản loạn đồ. Vị tông lão này lại mở miệng, báo ra một cái kinh thiên bí mật. Hai cái khách khanh tâm thì càng thêm ổn định. Giờ khắc này tuy rằng không dám đại lực tiến công huyền thiên, nhưng cũng là tiến công có đầu có thứ tự, ý ở kiềm chế huyền thiên. Mấy vị, các ngươi thật sự cho rằng như vậy là có thể ngây thơ đem ta cho kiềm chế. Huyền Thiên cười gằn. Tại chỗ phóng thích đại hoàng ấn, hóa thành núi nhỏ to bằng, chấn áp lên đi. Ầm. Hai cái tần gia khách khanh bị đẩy lui, đồng thời chống đối, miễn cương đó lấy, cũng đã là khỏe miệng chảy máu tươi. Đại hoàng ấn thật đáng sợ, mặc dù là một cái lĩnh chủ, cũng phải bị chấn động đến mức trên không trung phiên cái bổ nào. Nhưng mà, dị biến nhưng vào lúc này bất ngờ nổi lên. Đại hoàng ấn lại bị một luồng không tên sức mạnh cho liên lụy, muốn hướng về bên kia bay đi. Huyền Tiên kinh hãi, hướng về bên kia nhìn tới, lại phát hiện một con kim mao viên hầu, chính cầm một cái túi lớn, phóng thích khủng bố sức hút, phải đem đại hoàng ấn cho hấp thu. Đầu khỉ, chẳng lẽ tìm không chết được. Huyền Tiên hét lớn, nỗ lực khống chế đại hoàng ấn, hướng về phía bên mình triệu hoán. Nhưng là, đang lúc này, có một luồng sức hút xuất hiện, mục tiêu cũng là đại hoàng ấn. Hiển nhiên là lại có người ở ham muốn đại hoàng ấn. Huyền Tiên giận dữ, hướng về bên kia nhìn tới, lại phát hiện là Bạch Quy. "Tiểu tử túi, ta đến giúp ngươi một tay." Bạch Quy nói rằng, lộ ra một cái răng trắng. Người này?" Huyền Tiên mặt đen, lúc này móc ra một vật, chính là huyền gia tổ tiên ban xuống đạo kia tổ phù. Nay đạo tổ phù, cùng hắn có một kia nhàn nhạt liên quan chính là huyết dịch quan hệ hô hoán lên giường như cánh tay của chính mình cực kỳ tốt dùng huyền thiên khống chế tổ phủ, đi tới đại hoàng lớn bên cạnh đem cho bao vây gần giống như một cánh tay khống chế lại đại hoàng lớn giống như vậy đưa nó hướng về phía bên mình xả hai bút cùng vẽ sau đó ở đi thu thập bạch quy huyền thiên mặt tối xâm lại triển khai đại thần thông gọi ra một con lông sù cánh tay tương tự nắm lên đại hoàng lớn cùng tổ phụ một đạo đem đại hoàng lớn đưa đến huyền thiên bên người đáng tiếc a đáng tiếc bạch quy ai, suýt chút nữa đến cùng cấp lớn tốt như vậy một cơ hội duy nhiên mất đi Ngươi người này, không đi làm chính sự, nhưng đi tới ta chỗ này mụ xem náo nhiệt gì. Huyền Thiên từ bỏ trước mắt này ba cái tần gia tông lão, cũng bỏ qua một bên cái kia cầm túi lớn viên hầu, đang đằng đằng sát khí nhằm phía Bạch Quy. Huynh đệ, ngươi đây là vẻ mặt gì? Chẳng lẽ muốn đem ta luộc? Bạch Quy đình chỉ đảo quanh, trừng mắt mắt nhỏ, nhìn Huyền Thiên. Ngươi nhìn ngươi mới vừa mới làm ra chuyện tốt, suýt chút nữa làm ta bị tổn thất lớn. Huyền Thiên tức giận thân thể run, nếu là đại hoàng ấn mất đi, hắn vẫn đúng là muốn đi rồi. Ta còn không là muốn tới giúp ngươi sao? Nếu không đến Liên vô cớ làm lợi cái kia đầu khỉ. Bạch quy ngụy biện, người thiếu cho ta thêm tiền, nhanh đi làm người chuyện nên làm. Dù sao quan hệ đến chúng ta toàn bộ kế hoạch thực hành, không qua loa được. Huyền thiên trừng mắt, đã toàn bộ làm thỏa đáng. Tần gia hết thảy địa điểm trọng yếu, đã đều bị ta từng cái nổ tung. Chỉ có còn sót lại nơi sâu xa nhất một cái cung điện, bị bảo chỉ cho bà phủ. Bạch quy nói rằng, Huyền thiên nghe vậy, bay lên không quan sát. Quả nhiên chính như Bạch quy nói tới như vậy, ngoại trừ Tần gia nơi sâu xa nhất cung điện kia, những chỗ khác cũng đã bị san bằng, chỉ để lại khắp nơi bừa bộn nếu cái khác đều di bình, tại sao còn để lại như thế cái cuối cùng? May mà cùng nhau diệt đi quên đi. Huyền Tiên nói rằng, Bạch Quy trợn to hai mắt, nói, cuối cùng này cung điện, tựa hồ rất quỷ dị, bên trong truyền ra tiếng tim đập. Ta không có vội vàng làm việc. Thường ngày, ngươi không sợ trời, không sợ đất, liền ngay cả cấm địa cũng phải xông, làm sao liền sợ sệt một cái tiếng tim đập? Huyền Tiên cửa trách, bên trong không giống, ngoại trừ tiếng tim đập, còn có tiếng nói của hắn, tựa hồ có người ở tụng kinh. Bạch Quy giải thích, mặt khác lại kể ra một cái lý do. vậy thì là nó hoài nghi bên trong ở tần gia lão tổ, bởi vì phá hoại nhiều như vậy gian phòng đều không có nhìn thấy tần gia vương giả xuất hiện, như vậy rất rõ ràng, ngay khi cuối cùng này một tòa cung điện bên trong bạch quy đầu vô cùng cơ linh, đương nhiên sẽ không ngây ngốc được bảo chủ động tìm tới vị vương giả này, tần gia vương giả huyền tiên chấn động nhìn về phía cung điện của nơi sâu xa, cái kia còn sót lại một tòa cung điện loan thoáng, hà tựa hồ cũng nghe thấy trái tim nhảy lên thành cùng với cái kia hùng vĩ tiếng tụng kinh, chư vị các ngươi liền muốn xong, hôm nay tới chúng ta tần gia làm cản chung quy là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. đang lúc này, một cái hùng vĩ thanh âm vang lên, là tấn gia vị kia tộc thúc tóc đi quang, hàm răng chỉ còn dư lại một viên, bị lao sư tử hai chảo đả thương cái kia một vị. vừa dứt lời, tấn gia cung điện nơi sâu xa nhất, duy nhất còn lại cái kia tòa cung điện, cửa lớn mở ra, từ bên trong đi ra một vị toàn thân ánh sáng xanh lục vờn quanh lão nhân. vương giả, chỉ là xuất hiện, cái kia cố như núi khí tức, liền đủ để làm người biến sắc, không tự chủ vang lên một cái tên gọi, vùng thế giới này trí cao điểm. năm xưa, có người từng như vậy xưng hô. Vương giả giận dữ, sơn hà phá nát. Hiện nay tần gia xuất hiện một nhân vật như vậy, làm sao có thể không gọi người sợ hãi? Dĩ nhiên đến ta tần gia ngang ngược, bọn ngươi tâm thật đúng là vĩ, So với thiên còn rộng dài à? Ánh sáng xanh lục bên trong lão nhân mở miệng, ngữ âm trầm thấp, khiến cho tất cả mọi người đều tràn ngập ý lạnh, một trái tim trầm đến tung lũng. Ẩm, không hề có điểm báo trước, ánh sáng xanh lục bên trong lão nhân trực tiếp ra tay, một chưởng vung ra, trực tiếp đem mấy người ngoại lai viên đập thành xương máu. Này một tay đủ để làm người khiếp sợ. Vương giả xuất hiện. Không ai có thể ngăn cản, nhảy vào trong đám người tuyệt đối là như, hổ vào bể dê. Có rất nhiều người bị đe ép, sợ run tim mất mật, bắt đầu tránh lui, rời đi tần ra. Sau một khắc, Tần Gia Vương giả đi tới trong trời cao, quay về một con thanh dao ra tay, trực tiếp đem đối phương chém thành hai đoạn, sau đó lấy tính mạng. Như vậy nóng nảy thủ đoạn, chính là lĩnh chủ thấy cũng phải sợ hãi. Có vẻ bệnh nam tử mặc áo trắng cùng lão sư Vương các loại, đều đẩy lui đối thủ, lựa chọn chạy trốn. Tần Gia Vương giả đều đi ra, lại ở lại chỗ này như trước không có nửa điểm chỗ tốt thậm chí còn có thể đem tính mạng của chính mình cho lưu lại. Cũng may, sự lo lắng của bọn họ là không có. Tần gia vương giả cũng không có truy kích, mà là trực tiếp hướng về Huyền Thiên mà đi. Đáng ghét tên mọt giả, đừng tưởng rằng ngươi là một cái vương giả, ta liền sẽ sợ. Huyền Thiên không sợ. Lúc này móc ra một khối hắc lệnh bài, thủ thế chờ đợi. Tiểu hữu thủ đoạn cao cường, giết ta tần gia mấy vị cường giả, nay đủ để tự tiêu, có thể viết đến sử sách. Tần gia vương giả mở miệng, tuy rằng ta thưởng nhưng cũng ẩn chứa sát khí. Đây là thực chất sát khí, một đường bay qua chỉ là sát khí liền đèm tận phủ bên trong một dãy núi cho trải ra, hắn kính bay thẳng hướng về Huyền Thiên. Huyền Thiên mới biết, không cách nào đợi thêm, hay là một cái bất chắc, chính là hắn chết đi. Sau một khắc, hắn mạnh mẽ thúc động kiếm trong tay phủ, bay về một bước trăm mét, đi tới vị vương giả kia phong thích, tiến hành thảo phạt. Soạn. Kiếm phủ phát sáng, từ bên trong xuất hiện một đạo mông lung bóng mờ, tự tiện giống như vậy, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía đi tới vị vương giả kia. Phúc. Không hề có điểm báo trước, tận ra vị vương giả kia chia ra làm hai, liền ngay cả đầu lâu cũng bị phân thành hai nửa, máu tươi bốn tát bên trong vị này linh hồn thậm chí không có đến nhớ tới chạy trốn liền cũng bị kiếm khí hoa bên trong trực tiếp diệt cho đến chết vong vị vương giả này trên mặt còn lộ ra khó có thể tin vẻ mặt khó có thể tưởng tượng lấy thực lực của chính mình dĩ nhiên sẽ ngã trồng võ ở một con run dế trên người Cùng lúc đó giữa bầu trời đây là xuất hiện hai đạo lôi minh nổ vàng có hai đạo cái khe lớn xuất hiện từ bên trong đều từng người xuất hiện một cái chân có vương giả muốn xuất hiện thế nhưng nhưng trùng hợp nhìn thấy tần gia vương giả bị chém tình cảnh này nguyên vốn đã duỗi ra chân tại chỗ rụt trở lại sau đó vết nước khép kín Đúng, hai vị này vương giả là ông tổ nhà họ tần mời tới ngoại viện, thế nhưng là bị dọa đến rụt trở lại. Liền ngay cả vương giả cũng muốn chết, còn ai dám đến rào này giao du với kẻ xấu a? Mà bên kia, Huyền Thiên trong tay, đạo kia kiếm phủ cũng vào lúc này phá hủy. Đây là lão giả nát rượu ở Tiên Chi địa bên trong, ban cho kiếm của hắn phủ, bên trong phong ấn ba đạo kiếm khí, đều tương đương với lão giả nát rượu một đòn toàn lực. Lúc trước dùng mất rồi hai đạo, còn sót lại một đạo, hiện nay bị Huyền Thiên dùng để tiêu diệt một vị vương giả cấp cường giả. Chương 349, lựa giận động Hoàng Linh. Không nhẹ nhàng thổi qua, thần gia đại viện bùng lên một mảnh mùi bạm. Vương giả bị chém, tình cảnh này hầu như là ở tất cả mọi người trong đầu nổ tung, khiến cho người trống rỗng. Thần gia nhân mã hầu như là bối rối, vốn cho là chính mình lão tổ xuất hiện sẽ có hánh diện một khắc, nhưng không nghĩ tới là kết quả này, vừa xuất hiện liền bị người cho chém giết. Hơn nữa, người hành hung vẫn là một cái nhìn như chỉ có 17, 18 tuổi thiếu niên, làm cho người ta một loại nói mơ giữa ban ngày cảm giác. Làm sao có khả năng? Nhà ta lão tổ nhưng là vương giả, sẽ không dễ dàng như thế sẽ chết đi có người nhà họ Tần Viên không thể tin được. Nhưng là, sự thực chính là như vậy, ông tổ nhà họ Tần ở kiếm khí bên trong một đao liền bị đánh nát tan, đã không hề sinh cơ. Đối với Tần gia mà nói, sự đả kích này quá lớn. Vương giả nhưng là bọn họ cuối cùng lá bài tẩy, nhưng không có đưa đến quá to lớn tác dụng. Ngày hôm nay, Tần gia nhất định phải di vong, vì đó trước làm ra sự tình trả giá thật lớn. Huyền Tiên Chỉ Thiên rất lớn, hăng hái, như là một vị cao cao tại thượng thần linh ở làm tuyên án. Tiểu tử thúi ngươi trước tiên không nên đáp ý quá sớm. Chờ một lúc, có người thống khổ thời điểm một cái tần gia tộc lao đứng ra liên tục cười lạnh huyền tiên nghe vậy khỏe miệng lộ ra nụ cười tỏ vẻ khinh thường nói các ngươi tần gia nếu là còn có cái khác lá bài tẩy xin mời sớm lấy ra đến để cho ta xem bằng không chờ một lúc bị diệt tộc nhưng là không kịp quanh thân rất nhiều người ngoại lai viên đều dựng thẳng lên lỗ thai ngay trộm, dự định xem trước một chút tình thế dù sao tần gia lão tổ đã chết đi chuyện này quả thật là to lớn nhất phù âm. còn lại tần gia đã không có một chút nào đáng sợ ở lại chỗ này cũng không có gì đáng ngại bạch sư vương đi mà quay lại lần thứ hai rơi vào tần gia nội bộ đại viện chuẩn bị lần thứ hai xấn loạn mò một điểm chỗ tốt có vẻ bệnh nam tử mà áo trắng cũng là như thế hắn cái thứ nhất chạy trốn thế nhưng sau đó phát hiện cái kia cố vương giả khí tức sau khi biến mất liền lần thứ hai trở về dự định tìm tòi hư thực kết quả nhưng biết được vương giả chết đi hắn khiếp sợ cực kỳ làm sao cũng không nghĩ tới một cái vương giả sẽ bại ở đây sau một cái tiểu tử trong tay đối với huyền thiên cũng không khỏi đánh giá cao mấy phần nội tâm thậm chí còn mang có một tia cảnh giác ngoài ra một ít những gia tộc khác đại nhân vật cũng vào đúng lúc này tới rồi chỉ có điều là không có phù ở ngoài mặt, đều trốn ở trong bóng tối. dù sao, tần gia đại viện bên này động tĩnh lớn như vậy, coi như là đệ tứ thành bên trong một cái tiểu tu sĩ cũng có thể cảm nhận được. chớ đừng nói chi là những cường giả kia. bây giờ, rất nhiều người đều ở xem tần gia chuyện cười, dự định nhìn bọn họ ứng đối ra sao trước mắt người thanh niên này. thích hợp thời khắc, hay là còn có thể từ bên trong vơ vét một điểm khắp nơi. tần gia vương giả đã chết, không cần lại sợ. hừ, ngươi thẳng nhãi con này chớ có ý phải biết, năm đó cùng ngươi thân thiết cái kia tiểu nữ tử, bây giờ đã gả cho đến chúng ta tần gia. Tần gia tộc rất cao uống, âm thanh hung tàn. Huyền Tiên nghe vậy, trong lòng nhất thời một cái mùn nhọt. Đúng đấy, thất công chúa Hạ Tâm Di còn ở Tần gia. Hắn lúc này nhìn xung quanh, nhưng không có phát hiện Hạ Tâm Di nửa cái cái bóng. Sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Tần gia cung điện đã hết mức phá hoại, chỉ còn dư lại cuối cùng một tòa, mà Hạ Tâm Di cái bóng nhưng không có một chút nào nửa cái. Cái kia là người đâu? Vì sao không mang ra tới gặp ta? Huyền Tiên quát hỏi. Nội tâm có một loại dự cảm xấu. Làm sao? Bây giờ mới biết đau lòng a? Có phải là phát hiện trong lòng ngươi người không gặp? Tần gia tộc lão đại thanh cười, rốt cục cảm giác được một cái ác khí. Mãi cho đến hiện tại, bọn họ đều có một loại bị âm như bao phủ cảm giác. Toàn bộ Tần gia cơ nghiệp cũng đã bị hủy. Nàng ngươi, hiện tại lại nơi nào? Huyền Tiên hay cao, con ngươi mị khẩn, ánh mắt khủng bố. Tiểu Súc Sinh, hiện tại ngươi mới biết muốn gặp người? Giết chúng ta Tần gia nhiều như vậy tộc nhân, chính là ngươi 100 cái mạng cũng không đủ thường. Tần gia tộc lão nói rằng, một mặt hoán hận. Chuyện này chỉ có thể đoán các ngươi Tần gia chính mình, hết thảy đều là các ngươi tự tìm. Huyền Tiên nói rằng, con ngươi đỏ lên. Lúc trước Đâm hảo cùng Vương Hồng nhóm người, một đạo tìm tới Tần Gia yếu nhân thì, lại bị đối phương vô duyên vô cớ triển khai giết chóc. Người ngoài sinh mệnh ở Tần Gia trong mắt, tựa hồ không đáng nửa phần tiền. Bằng hữu sinh mệnh ở Huyền Tiên trong mắt thậm chí so với mình còn trọng yếu hơn. Ở thi đấu quyết đấu thì, Tần Gia làm những kia mở ám hắn hay là có thể nhịn lại, cứ như thế trôi qua quên đi. Thế nhưng huynh đệ nợ máu không thể nhẫn nhịn, huyết đánh đổi phải dùng máu tươi để bồi hoàn. Thằng nhóc con, lại vẫn không biết sai. Hiện tại ngươi tiểu nữ tử nhưng là ở ta Tần Gia, chờ một lúc có thể có ngươi thống. Tần Gia tộc lão lẫm Viên mắt bên trong tràn đầy tà ác, thần gia làm việc tốt nhất biết điều một ít, cứ việc hạ tâm di đã gả cho đến các ngươi tần gia, thế nhưng ta như trước muốn xem vào, nàng nếu là ít đi bán quọn lông măng, ta định nhiều không được các ngươi. Huyền Thiên Dơ trưởng xin thể, hai con mắt đỏ chót, một luồng tuyệt cường khí thế bạo phát, khiến cho mặt đất ao xuống một đại khối khu vực. Hắn cuộc đời hận nhất chính là bị người cho uy hiếp, không phải hành vi quân tử. Tiểu xuất sinh, ngươi đã cùng chúng ta tần gia kết làm lớn như vậy oán, việc này không đến điện. Thần gia lão nhân hướng uống, trong đôi mắt lửa, thần tố Huyền Thiên. Như vậy. Trước hết để cho ta nhìn nàng người." Huyền Thiên nói rằng, nội tâm cái kia cố không rõ cảm, càng ngày càng sâu. "Được, nếu ngươi như thế cố ý muốn xem, ta liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi." Lần này, là Tần gia vị kia tổ thúc mở miệng, sắc mặt đồng dạng có chứa tà ác nụ cười. Bên kia, Tần gia đã phái người đi cuối cùng cung điện, đi lấy đồ vật. Cuối cùng, mang ra đến rồi một cái hộp lớn, tương tự quan tài. "Được rồi, cho ngươi xem đi. Trong lòng ngươi người đang ở bên trong." Tần gia tổ thúc nói rằng, gia hiệu Tần gia tộc người mở ra, hai mắt nhìn chằm chằm Huyền Thiên khuôn mặt rất lưu ý vẻ mặt của hắn. Khi hộp mở ra một khắc đó, Huyền Thiên sắc mặt, trong nháy mắt trở nên khó coi cực kỳ, âm u dường như trong rừng cổ thụ bóng tối. Mà một bên khác, người nhà họ Tần Viên nhưng điên cuồng cười to, nhìn thấy Huyền Thiên thống khổ, bọn họ tựa hồ vô cùng sảng khoái. Như vậy trong hộp đến cùng là cái gì? Lệnh Huyền Thiên sẽ như vậy lưu ý. Đó là một bộ thi thể lạnh như băng. Không, xác thực nói là một bộ khô héo hài cốt, tóc đã ố vàng, toàn thân không hề sinh cơ, thì đã khô quắt kể sát ở xương cốt bên trên, từ hình thể trên xem là một cô gái, dáng dấp rất thảm. Huyền Thiên Tâm trong ngáy mắt lạnh lẽo tới cực điểm, nội tâm giác quan thứ 6 nói cho hắn, thi thể này chính là đã từng vui vẻ thiếu nữ, hào quang đế quốc thất công chúa Hạ Tâm Di. Nhưng là bây giờ nàng đã chết đi, chỉ còn dư lại một bộ thi thể lạnh như băng. Bất ngờ nụ cười không lại có lưu lại khuôn mặt, cái kia da thịt trắng đoán, hiện nay trở nên phơi khô cùng vàng như nghệ, khó coi. Đáng ghét. Huyền Thiên một tiếng nộ hồng, tuyệt cường khí thế bạo phát, quanh thân như quát nổi lên một trận báo táp, có rất nhiều sinh linh bị trực tiếp đánh bay. Tóc của hắn đã từng chiếc đứng chống ngựa, viên mắt bên trong phun lửa, như là một cái ma dầm Huyền Thiên dưới chân mặt đất bắt đầu phá nát chống đối không được như vậy khí thế mạnh mẽ xuất hiện một cái khe sau đó càng lúc càng lớn sâu không thấy đáy rất nhiều người ngoại lai viên điên cuồng lùi về sau không còn dám ở lại phụ cận Huyền Thiên bộ dáng này quá đáng sợ bất luận người nào đều có thể thấy được thiếu niên này đã bạo phát như là một cái thổ lửa núi lửa đang hoạt động Bạch Quy bị sợ hết hồn hai chân run rẩy xưa nay chưa từng nhìn thấy Huyền Thiên sẽ phát lớn như vậy hỏa cả người đều sắp bốc cháy lên tiểu tử túi ngươi phải tỉnh táo trước tiên xác nhận một thoáng Thi thể này đến cùng có phải là người ngươi muốn tìm? Bạch Quy kêu to, lúc này khiến suốt toàn lực, Nazi phương vị đem một cái tần gia đệ tử nòng cốt trào ở lòng bàn tay, sau đó ném huyền thiên. Huyền thiên lửa giận ngập trời, nhưng cũng chưa hề hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn hiểu ý, đem cái này tần gia đệ tử nòng cốt trào ở lòng bàn tay, sau đó ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp tra xét trí nhớ của thiếu niên này, đồng thời ỷ vào thực lực đối phương nhỏ yếu, rất dễ dàng liền tiến vào đối phương trong đầu. Kết quả ở bên trong, hắn nhìn thấy từng hình ảnh khiến lòng người nát tan hình ảnh, thất công chúa bị bức bách gả cho đến Tần gia sau, cũng không có được hài lòng đãi ngộ, mà là bị người nốt vào một cái đóng kín lao tù bên trong, toàn thân bị tỏa, chỉ để lại một cái to bằng chậu rửa mặt cửa sổ nhỏ khẩu, cùng ngoại giới kể cả. Đây là không phải người đãi ngộ, liền ngay cả chó lợn cũng không bằng. Từ thiếu niên trong ký ức, Huyền Tiên cũng biết Tần gia một cái kinh thiên đại mật. Nguyên lai cưới vợ Hạ Tâm Di, đã sớm là Tần gia kế hoạch thật, mục đích chính là vì dùng Hạ Tâm Di linh mục thân thể, đến phục sinh Tần ra một vị tuyệt thế tổ tiên. Thì ra là như vậy, hấp thu Hạ Tâm Di sinh khí, tới cứu hoạt một cái tử lâu chết đi người chết. Huyền Tiên tự nói, thân thể tức giận run. Thằng nhóc con, mau thả dưới trong tay ngươi người. Vừa nhưng đã biết chúng ta Tần gia tổ tiên sắp phục sinh, còn dám tiêu ngạo như thế. Người nhà họ Tần Viên hét lớn, sức lực mệ phần. Tần gia làm như vậy, liền không sợ gặp báo ứng sao? Huyền Tiên ngửa mặt lên trời đặt câu hỏi, khỏe mắt không khỏi chảy xuống nước mắt, tâm rất đau. Từ thiếu niên trong ký ức, hắn tựa hồ nhìn thấy Hạ Tâm Di sắp chết thời gian, loại kia bất lực ánh mắt. Cùng với bị giam ở lao trong lồng, cái kia từng lần từng lần một hô hoán. Hay là, không có thiếu niên này, hắn còn không biết Hạ Tâm Di đang bị giam áp trong lúc, từng không ngừng nhắc tới tên của hắn, một lần lại một lần, tràn ngập không muốn xa rời. Tiểu tiên con kiếp, nhanh bé ngoan đầu hàng. Tổ tiên sắp tỉnh lại, đến thời điểm ngươi khó thoát khỏi cái chết. Thần gia tông láo hết cao, quanh thân người ngoại lai viên, giờ khắc này đã hoảng hồn. Thần gia còn có người mạnh hơn, đây cũng quá đáng sợ. Phần lớn, đặc biệt là những kia trước đối với thần gia động thủ người ngoại lai, đã lòng sinh ý lui. Bằng không chờ một lúc có thể sẽ đem mạng của mình lưu lại. Thì ra là như vậy. Vừa nãy bên trong tòa cung điện kia, nghe được cái kia tiếng tím đập. Cùng với tiếng tụng kinh, hóa ra là tần gia tổ tiên ngủ say tỉnh lại dấu hiệu. Bạch Quy nói rằng, nhìn về phía Huyền Thiên, chỉ cảm thấy thiếu niên này càng thêm phát điên. Tổ tiên phục sinh, vậy thì như thế nào? Huyền Thiên giông to, rung động phía chân trời. Từ thiếu niên trong ký ức, hắn biết, tần gia tổ tiên chính là 2000 năm trước, vùng thế giới này cao thủ tuyệt thế, được xưng đệ nhất thiên hạ người. Huyền Thiên viền mắt bên trong, tràn ngập sát khí, dường như từng thanh thủy thủ đang bay múa, lẫn nhau đan xen. Mặc dù là tiên, ta cũng phải giết. Huyền tiên trầm ngâm, Tốc như từng cái từng cái ma xá đang bay múa. Hắn lấy ra một cái hộp, cầm trong tay. Tiểu tử này là chuẩn bị làm gì? Bạch Quy liễu lưới, sau đó trợn to hai mắt, dường như muốn phân ra, lại nói, lẽ nào là. Điên rồi, tiểu tử này hoàn toàn là điên rồi. Chính như Bạch Quy dự liệu như vậy, Huyền Tiên lấy ra sau đó kích phát đồ vật, chính là tự vạn năm bên trong tòa thành cổ, thu được đạo ra bản nguyên. Nay đều là một ít cường giả, không chịu cô đơn chết đi, mà trước khi chết đem công lực của chính mình lưu lại, biếu tặng cho người hữu duyên. Nguyên bản năm ở huyền thiên trong hộp đạo ra bản nguyên là một cỗ hải cốt, hiện nay bị huyền thiên kích phát sau, hải cốt tựa hồ phục sinh, tự trong hộp bò lên, xuất quỷ nhập thần đi tới huyền thiên phía sau, một đôi xương tay quát lên huyền thiên vai bên trên. Sau một khắc, hùng vĩ ánh sáng lấp lóe, hải cốt toàn thân tỏa ra kim quang, hướng về huyền thiên thân thể tràn vào. Cùng lúc đó, hải cốt phía sau xuất hiện một cái dâu bạc đạo nhân bóng người. Đây là gì tượng? Chính là hải cốt khi còn sống dáng dấp, vào đúng lúc này hiện hiện ra. Huyền thiên khí tức lập tức bành trướng, từ ngưng kính kỳ lập tức tăng lên tới bá chủ cảnh giới. Tiếp theo lại từ bá chủ cảnh giới thoăn lên tới linh chủ thực lực. Đồng thời, này vẫn không có đình chỉ, thực lực như trước đang tăng lên. Huyền thiên trong cơ thể, kim quang dâm trào, trong máu đều tràn ngập sức mạnh, đang phun trào, tựa hồ từng con ma đang thức đảo, đang không ngừng giết đạo. Liên Bê ngoài mà nói, huyền thiên cũng đang phát sinh biến hóa to lớn, đến vương giả sau khi, lại xuất hiện từng kia một hoàng khí, mà lại còn ở tăng nhanh. Cuối cùng, mãi đến tận huyền thiên trên người, xuất hiện một tia tiên quang, hai cốt mới đình chỉ chuyển vận, tựa hồ sứ mệnh đã hoàn thành, ở trong gió hóa thành điểm điểm bột phấn, tiêu tan. Thời khắc này Huyền thiên, toàn thân kim quang vần quanh, như là thiên tiên hạ phàm, chói mắt lệnh người không cách nào nhìn thẳng. A! Hắn ngửa mặt lên trời rít gào, toàn bộ phía chân trời tựa hồ cũng bị kim quang thiếu đốt, sáng lạ người người. Sóng âm cuồn cuộn, rung động phía chân trời đồng thời cũng náo động đại địa. Toàn bộ núi hoang, mấy ngàn tỷ rằm thổ địa đều ở Huyền thiên này hống một tiếng bên trong, lay động cái liên tục. Chương 350, tiên sức mạnh. Thiên địa chấn động, có khí thế khủng bố lan tràn. Thời khắc này, phía trên vùng thế giới này, có rất nhiều cường giả mở con mắt ra. Vượt qua ngàn tỷ giảm thổ địa, phóng tầm mắt tới nơi này. Tần gia đại viện, kim sáng lọi lọi, như là do vô số mảnh vàng vụn rơi ra. Đây là tiên sức mạnh, mạch quy liễu lưới, đạo hóa đá. Nó tuyệt đối không ngờ rằng, huyền thiên được đạo gia bản nguyên sẽ là như vậy khủng bố, chính là một cái tiên truyền thừa. Sớm biết như vậy, nó đã sớm hành động, tiêu tốn đại đánh đổi, đem cái này đạo gia bản nguyên cho đổi lấy, thậm chí là đoạt tới. Dù sao, đạo gia bản nguyên vật như vậy quá thiếu. Nó chính là du hành mấy vùng thiên địa, cũng chưa từng thấy nửa cái đạo ra bản nguyên cái bóng đủ để có thể thấy được quý gia tính. đáng tiếc, liền như thế bỏ qua. Bạch quy tức giận la lột Nếu như nó thu được cái này tạo ra bản nguyên dấu ấn, cũng là có thể hóa thành tiên, khỏe mạnh phong quang một hồi. đương nhiên, thời khắc này nó cũng biết không phải hồ đồ thời điểm. Huyền Thiên khí tức quá khủng bố, phải nhanh chóng lùi về sau, miễn cho gặp ngư ương thai ương Đáng ghét, ngươi thẳng ngãi con này đến cùng muốn muốn làm gì? Chẳng lẽ điên rồi, ngươi nhà họ Tần sợ hãi, tâm đều nguội. Đấy lòng của bọn họ đều bay lên một luồng dự cảm không tốt. Luồng hơi thở này quá khủng bố để ở trên người phảng phất là trời sập xuống giống như vậy, trầm trọng vô cùng, khiến cho người hô hấp ron ron rợp. đi ta người ở bên cạnh, liền các ngươi phải dùng tính mạng đến trả lại. Huyền Thiên nói rằng, một chữ một trận, dẳng như chặt đinh chém sắt, khí thế như thiên. Hắn giết ý đã quyết, cũng không muốn dây dưa dài dòng, lúc này liền động thủ. Với trong hư không một trường, ấn hướng về tần gia mọi người. Rào! Mấy tên tần gia tộc người, thân thể ở trong hư không, vô thanh vô tức nổ tung, hóa thành xương máu, tiêu tan trên không trung, liền cốt bột phấn cũng không có còn lại nửa cái. Này một tay! lộ quá khủng bố, liền ngay cả tông lão ở nguồn sức mạnh này trước mặt cũng không hề có chút sức chống đỡ, liền dường như lao bản trên hiếp đáp, chỉ có thể mặc cho người sâu xé. Ma quỷ, hắn là ma quỷ. Có tần gia tộc người nghẹn ngào gào lên, sợ hai tới cực điểm, xoay người bỏ chạy, muốn rời khỏi nơi đây. Thế nhưng hắn không có cơ hội này. Phúc, một tiếng, một đạo ánh sáng xanh lục bay qua, cái này tần gia tộc người thân thể liền trên không trung nổ ra, thịt nát bay từ phía. Hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, đây là huyền thiên hiện tại những việc làm. Hắn bỗng dưng hút tới một mảnh lá xanh hướng về trong đó đưa vào thần lực, đem một cái tần gia tộc người cho bán giết. Tần gia mọi người sợ hãi, có một loại mặc người sâu sẽ cảm giác vô cùng không thoải mái, liều mạng cùng hắn liều mạng. Đại gia toàn lực ra tay, không muốn lại lưu biện pháp dự phòng. Tần gia tộc lớn lên hống, ra lệnh, hào quang rực rỡ, hết thảy tần gia tộc người đều đánh ra khủng bố thần thông, muốn muốn tiêu diệt huyền thiên. bọn họ cũng biết ngồi chờ chết, chỉ có thể chờ đợi chết. Nhưng là cách biệt quá lớn, sức mạnh như vậy ở một cái tiên trước mặt hoàn toàn không nổi lên được nửa điểm sóng gió. Huyền thiên ra chỉ tay. Ở trong hư không hơi điểm nhẹ, dễ dàng hóa giải có thần thông, khiến cho hư không lần thứ hai khôi phục lại yên lặng. Thần gia thẹn với thế nhân, ngày hôm nay nhất định phải diệt tộc. Huyền tiên giống to, con mắt đang chảy máu. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Hạ Tâm Di gả cho đến Tần gia, sẽ vì này chết, tất cả chỉ có điều là Tần gia một cái âm ỉ. Phúc! Vô số viên nguyệt, như giọt mưa giống như rơi rụng, đem một mảnh Tần gia đệ tử ép vì là xương máu. Thiếu niên vô chi, ngươi ngày hôm nay cùng ta Tần gia đối nghịch, sau này sắp sửa trả giá to lớn đánh đổi. Thần gia tộc trưởng nói rằng, phát sinh nghiêm khắc nhất cảnh cáo. Huyền thiên nghe vậy, con ngươi càng lạnh hơn, có thể lệnh không chúng kết lên một trận hàn băng. Hắn duỗi ra chỉ tay, nhẹ nhàng hướng về vị này Tần gia tộc lâu một chút, bắn ra một đạo kiếm khí, phốc, một tiếng, thật lớn một cái đầu lâu nổ tung. Còn lại Tần gia đệ tử sợ hãi, điên cuồng hướng về cái kia cuối cùng một tòa cung điện chạy đi. Liền ngay cả tộc trưởng cũng phải chết đi, thời khắc này e sợ chỉ có Tần gia tổ tiên mới có thể che chở. Này đã là Tần gia hy vọng cuối cùng. Được xưng là 2000 năm trước người số 1, ngang dọc vùng thế giới này, không có đối thủ đừng tưởng rằng một kẻ đã chết là có thể đem bọn ngươi che chở. Ngày hôm nay ai cũng ngăn cản không được ta. Huyền Thiên mở miệng, tiếng giống giận dữ rung động bầu trời. Với trong hư không ngưng tụ ra một bàn tay lớn. Phóng ánh bàn tay lớn, núi nhỏ to bằng, tỏa ra hào quang, hướng về cái tiêu cuối cùng một tòa cung điện chậm rãi ưn xuống đi. Cuối cùng, đem toàn bộ cung điện đều cho nắm ở lòng bàn tay. ầm ầm ầm, đất trời rung chuyển. Tấn ra cuối cùng một tòa cung điện cũng ở bàn tay lớn tàn phá dưới, vụt lên từ mặt đất. Bang, bang, nhất thời tiếng tim đập rõ ràng vang lên. Phản phất là trống đồng gõ vang giống như vậy, kích thích trái tim người. Rất nhiều sinh linh, vào đúng lúc này, cảm giác trái tim của chính mình dị thường khó chịu, sẽ theo cái này giai điệu đồng thời rung động, đồng thời bành trướng, dường như muốn nổ tung ra. Cùng lúc đó, một luồng hùng vĩ tiếng tụng kinh vang lên, phản phất là 3000 Phật đã ở ngâm sướng, 3000 đạo sĩ ở tụng kinh, vô cùng hùng vĩ cùng hùng vĩ, chấn động lòng người. Ở cung điện tại chỗ, bày ra một tấm cốt giường, mặt trên nằm một cái hắc ý lão nhân, nhắm mắt lại, sau lưng mọc ra một đôi hồng màu mào cánh, mái đầu bạc trắng ngâm ở dòng máu bên trong. Đúng Cốt trên giường còn có máu tươi đang chảy xuôi, phản phất là ác ma máu tươi, không, có khô héo. Càng hấp dẫn người sự chú ý chính là, trên giường vị quái nhân này, ngực bị xé ra, bên trong không có ngũ tạng lục phủ, chỉ có một viên đỏ như màu máu trái tim lộ ra ở bên ngoài, đang ngảy nhót. Huyền thiên rõ ràng có thể cảm nhận được, cái này trên giường quái nhân ở phục sinh, một luồng sinh cơ ở cái này thân thể của ông lão bên trong ấp ủ, như là một hạt giống ở nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Cũng đúng, Hạ Tâm Di chính là linh mục thân thể, tràn ngập sinh khí. hấp thu tính mạng của nàng, sát thực có thể khiến tần gia đạt đến mục đích. Huyền Thiên tự nói. Thế nhưng, này hữu dụng không? Ngươi hấp thu nàng sinh khí, liền muốn ngươi đến tiếp táng. Khẩn đoán lấy, hắn vừa giận hống, hai mắt đỏ chót, tự muốn nhỏ máu. ầm ầm. Trước kia biến mất bàn tay lớn xuất hiện lần nữa, hướng về cung điện nguyên chỉ nơi thân đi, đem cốt giường một tay tóm lấy, xách lên không trung. Chờ một chút, tiểu tử túi, ngươi không thể giết hắn. Bạch Quy vội vã mở miệng ngăn cản. Đây là vì sao? Huyền Thiên trừng mắt, bắn ra hai đạo khủng bố ánh mắt, khiến cho hư không dư âm liên liên. Bạch Quy xem run sợ, nói, tiểu tử túi. Ngươi nếu là muốn cái kia người yêu phục sinh, liền không thể giết hán, có tác dụng lớn. Huyền Thiên nghe vậy, toàn thân một cái rung động, nội tâm phảng phất là nhấc lên ngập trời sóng biển. Cái gì? Có thể khiến hạ tâm di phục sinh? Huyền Thiên kinh ngạc thốt lên, trong đầu trống rỗng. Đúng thế. Bất quá quá trình này vô cùng phiền phức. Đến thời điểm cần dùng cái này sát chết di động đến tế thiên. Bạch Quy mở miệng, không muốn nhiều lời, tựa hồ dính đến một chút thời kỳ thượng cổ đại mật. Từ lần trước, bởi vì loạn nói chuyện mà gặp phải phiền toái lớn sau, miệng của nó ba muốn đung tay vào lao không ít. Dính đến thượng cổ đại mật trở nên hơi cẩn thận. Nếu là có thể cứu sống Hạ Tâm gì mặc kệ là cái gì đánh đổi, ta đều đồng ý trả giá." Huyền Tiên nói rằng, thân thể trở nên kích động. Bạch Quy phủi hắn một chút, khắp khuôn mặt là đau lòng vẻ mặt, tự có chút miễn cưỡng. "Tiểu Tử Duý, muốn phục sinh cô gái này, đánh đổi tự nhiên là rất lớn. Ngươi có thể muốn nợ ta một cái ân huệ lớn, sau đó chậm rãi trả lại." Bạch Quy nói rằng, trước sau như một khu môn, yêu thích đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau. "Nếu là phục sinh, tất có thông tạ." Huyền Tiên chỉ thiên họa sinh thể. Viên mắt bên trong lóe qua một chút hy vọng. Bạch quy thấy này, tiên lặng gật gật đầu, xem như là đồng ý trợ rút. Sau một khắc, nó móng nuốt nhỏ bên trong, xuất hiện một cái hộp vông, chế tác vô cùng tinh tế. Khi hộp mở ra, trước hết làm người cảm nhận được, là một luồng say lòng người hương thơm, sông và mũi. Bên trong gửi rõ ràng là một cái màu xanh lục trùng sáng, bảo long lánh, phảng phất là tiên vật giống như vậy, bị một luồng ánh sáng cho bao phủ. Thân mục chi tâm chính là thông linh của một ngất bàn lưu lại thần vật. Mà tiên thiếu nữ này lại là linh một thân thể, hai người vô cùng tiếp cận hẳn là có thể cấp tốc dung hợp. Bạch Quy mở miệng, nhìn chằm chằm móng đuốt bên trong màu xanh lục trùng sáng, khỏe miệng co giật, tựa hồ thiếu một khối thịt. Cuối cùng, nó nhịn đau cắt thịt, lấy ngơ cả ngẩn mục chi tâm, đi tới bộ kia khô héo hải cốt bên cạnh. Huyền thiên vội vàng đuổi theo, ở bên cạnh bảo vệ, tràn ngập chờ mong nhìn Bạch Quy động tác. Vụ. Khi thần mục chi tâm bị thả đang thay khô trên người sau, nhất thời tỏa ra một trận nhu hòa ánh sáng. Là lượng lớn sinh cơ, khiến cho quần thân, nguyên bản âm u đầy tử khí mặt đất cấp tốc trường nổi lên cỏ dại, một mảnh màu xanh biếc. Kỳ tích một màn xuất hiện. Nguyên bản khô héo thi thể, phản phất là bọt biển hấp thu lượng nước giống như vậy, bắt đầu bành trướng, mà lại sinh khí lan tràn, dung mạo cũng đang chậm chậm khôi phục, vẹn vẹn là mấy cái trong thời gian ngắn công phu, nguyên bản mỹ nhân liền lần thứ hai hiện ra ở Huyền Thiên trước mắt, cái tia nước mắt như mưa khuôn mặt, cái tia trắng loáng như ngọc cánh tay, hết thề đều là quen thuộc như vậy. Là nàng, chính là nàng, không sai. Huyền Thiên mừng rỡ, lần thứ hai nhìn thấy ngày xưa bạn cũ, không có cái gì so với cái này càng hưng phấn. Đừng cao hứng quá sớm, nàng vẫn là chết người, chỉ có điều là dung nhan hồi phục mà thôi. Bạch quy mở miệng, sắc mặt tâm trầm. Lúc này thực sự là tổn thất lớn rồi. Nó trong lòng suy nghĩ, sau đó nhất định phải ở Huyền Thiên trên người khỏe mạnh dọa dẫm một bút, ít nhất muốn dọa dẫm ra một cái tiểu hoàng lớn, thân đỉnh loại hình đồ vật, đó mới xứng đáng chính mình. Đón lấy phải nên làm như thế nào? Huyền Thiên vội vàng hỏi dò, nhưng cũng biết sự tình phiền phức chỗ. Đúng, muốn người cải tử hồi sinh, vậy tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, hắn mới vừa rồi còn lúc gần lúc hiện nghe thấy, cần dùng sinh mệnh đến tế thiên, từ bên trong đủ để nghe xảy ra chuyện long trọng tính còn nhớ chúng ta ở cổ rừng rậm vạn năm bên trong tòa thành cổ, nhìn thấy tình cảnh đó sao? Một con trúc long quay về trời cao triển khai cấm thuật, cho gọi ra từ lâu chết đi âm linh. Bạch quy nói rằng, cái kia đại âm dương luân hồi thuật. Huyền tiên khiếp sợ, thình lình vang lên tình cảnh đó. Một con trúc long đã từng vì xương bá một phương, muốn triển khai cấm thuật, khống chế một bộ vô cùng khủng bố thi thể, cuối cùng nhưng dẫn lửa tiêu thân, tự bạo mà chết. đúng, chính là cái này tương tự cấm thuật. bất quá ta thần thuật chính là cứu vãn mạng người dùng, trong đó có một yêu cầu. Phải dùng một cái cường thịnh sinh mệnh đến tế thiên, dùng để mở ra luân hồi đường núi, triệu hoán âm linh. Bạch quy giải thích. Ta biết rồi, ngươi truyền thụ cho ta đi. Huyền tiên hít sâu một hơi, cảm giác thấy hơi không đơn giản. Thế nhưng nhìn về phía trước mắt người đẹp này thì, hốc mắt của hắn bên trong lại hiện ra u nu. Đúng, cô gái này trước khi chết còn vẫn lo lắng hắn, vì nàng mà phân đấu một lần, có cái gì không được. Này cấm thuật, gọi là độ âm thuật, có thể ở trong luân hồi dẫn độ âm linh, triển khai một lần đánh đổi lớn hết sức, thật ở cô gái này thực lực thấp kém, mà ngươi lại là tiên lực lượng. Hẳn là có thể chịu đựng hạ xuống. Bạch Quy nói rằng, sau đó bí mật truyền âm, một chữ không lọt đem cái môn này cấm thuật truyền cho Huyền Tiên. Huyền Tiên đem cái môn này cấm thuật cho ghi nhớ, để tâm đi linh ngộ, cũng may trong này còn bí mật mang theo Bạch Quy đối với cái môn này cấm thuật lý giải cùng phân tích, hắn rất nhanh có thể nắm giữ xuống. Chương 351, cấm thuật. Không có làm lỡ công phu, Huyền Tiên lúc này triển khai cấm thuật, mở ra luân hồi cánh cửa. Thiên địa trở nên âm u, toàn bộ núi hoang tựa hồ cũng bị mây đen cho bao phủ, có thể so với tận thế. Đặc biệt là đệ tứ thành bầu trời Càng là một mảnh ấm chậm, tầng mây dày đặc chồng chất cùng nhau, bên trong càng là có lôi tia đang lóe lên, phát sinh bùm bùm nổ tung. Thế thiên, Huyền Thiên giống to, hăng hái, từng cây từng cây tóc ở cuồng phong trùng phi vũ, đứng trồng ngược. Ấm ẩm ẩm. hắn khống chế thần lực ngưng tụ bàn tay lớn, đem trong lòng bàn tay cốt giường tung, quan hướng về bầu trời. Cuối cùng, bị một bó sấm sét hạ xuống, nuốt mất. Ở lôi tia hạ xuống tại người một khắc đó, cái này cốt trên giường vãi nhân rốt cục tỉnh lại, mở sắc bén con người. Nhưng chống đối không được trời cao sức mạnh, mà hóa thành cho tàn. Vị này 2000 năm trước cao thủ tuyệt thế tử chính là bi thảm như vậy, thủy ở trời xanh sức mạnh bên trong, hay là lại cho hắn mấy ngày, là có thể triệt để thức tỉnh. Luân hồi cánh cửa, Huyền Thiên giống to, nương tụ đặc thủ phù văn, hóa thành một vết sáng, chúng tới bầu trời. Ầm ầm, tầng mây lay động, xuất hiện âm phong, một đạo cổ điện cửa lớn trên không trung như như hiện, có vẻ hư huyễn, không cách nào thấy rõ diện mục chân thật. Duy nhất có thể làm cho người ta cảm giác, chính là cửa lớn ở từ từ mở ra. Cùng lúc đó, ánh chớp lóe vô số kim lôi xuất hiện, rơi vào đại địa trong đó phần lớn vẫn là bay về phía Huyền Thiên, phát sinh tiếng vang đinh thay nhức óc. Sấm xét lực, cái kia lại có làm sao? Huyền Thiên không sợ, thời khắc này toàn thân phòng hộ, mặc vào hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay cựu dương lôi mục, càng không để ý hậu quả đem thần đỉnh bảo vệ ở bên cạnh. Cùng lúc đó trong lòng hắn đọc thầm lôi điện thần thông cầu quyết, chính là lao giả nát rượu truyền thụ cái kia môn thần thông, tương tự là có liên quan với thiên lôi lực lượng. Hắn tuy rằng không có hiểu được, nhưng là có thể dùng để ngăn cản giờ khắc này lôi tiếp. Huyền Thiên quanh thân đã bị ánh chớp mai một. Hoàng kim chiến giáp phát sáng, chủ động phòng ngự, chống đối lôi hải tập kích. Cửu Dương lôi một tử quang tỏa sáng, từng viên một sấm sét màu tím xuất hiện, ở chống đối lôi hải đồng thời, chợt bắt đầu nuốt chửng lôi kiếp sức mạnh. Mà khác càng đều có thần đỉnh phòng hộ, cái này đồ vật toàn thân đen kịt, thời khắc này tựa hồ thức tỉnh, tỏa ra thâm thẳm ánh sáng, bao phủ huyền thiên đầu Lâu, bảo vệ chủ yếu nhất vị trí. Nhưng tức đã là như thế phòng ngự, vẫn có lượng lớn sấm sét không có bị ngăn cản, hấp thụ ở huyền thiên trên người, hướng về thân thể của hắn bên trong chui vào, như là khoan đất cơ khí như thế. Ầm ầm ầm. Huyền thiên trong cơ thể đã sôi trào. Vô số lôi điện chi lực tiến vào thân thể của hắn, ở ngũ tạng lục phủ bên trong bừa bãi tàn phá. Liên ngay cả trong máu, cũng tất cả đều là lôi điện chi lực, theo huyết dịch lưu chuyển mà chạy trốn, như là một cái điên cuồng bầy sói ở chạy trốn, đầu đá lung tung, làm thương kinh mạch. Huyền Thiên trong bình tĩnh tâm, độc thầm lao giả nát rượu chuyển thụ lôi điện thần thông, đem một phần lực lượng sấm xét cho dẫn độ đến thân thể bên ngoài, giảm thiểu thân thể thừa nhận thương tổn. Thế nhưng tốc độ như vậy còn thiếu rất nhiều, sấm sét xâm lấn xa xa so với dẫn độ phải nhanh. đã như thế còn lại trời xanh sức mạnh cần huyền thiên thân thể của chính mình đến chịu đựng nếu là thể chất suy yếu giả khả năng mới vừa bị lực lượng sấm sét cầu rửa cũng đã không chịu nổi mà bạo thể bỏ mình đối với ta mà nói cái này cũng là một cái cơ duyên chịu đựng sấm sét cầu rửa mà rèn luyện thể phách huyền thiên tự nói cũng không ý kỵ. cũng may hắn bây giờ có được tiên lực lượng thực lực mạnh mẽ có thể ngăn cản được này cố sấm sét tập kích thời khắc này người thiên bị vạn lôi xuống lại bóng ánh như là một vầng mặt trời ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở trên người hắn kinh ngạc đến ngây người, người. Phóng tầm mắt nhìn tới, rất nhiều người vây xem cũng đã hóa đá. Đây cũng quá nghịch thiên rồi đi. Ở thiên lôi sức mạnh bên trong dãy rùa, nếu là đặt ở bình thường, nhất định là không người nào nguyện ý tin tưởng. E sợ, chính là linh chủ thực lực, ở những này xâm xét trước cũng không đáng nhắc tới. Dễ dàng là có thể bị tiêu hủy. Thế nhưng, hiện nay tất cả những thành chân thực đang ở trước mắt phát sinh. Giữa bầu trời, Huyền Tiên dùng thân thể của chính mình, thống khổ đổi lấy đến tất cả, cũng rốt cục có báo lại. Luân hồi cánh cửa, bị triệt để mở ra, một trận âm phong quét lên, thiên địa trở nên càng thêm lờ mờ có từng đạo từng đạo bóng đen tự bầu trời trong tầng mây hạ xuống hướng về đại địa tung bay đi vô hình chung tựa hồ có nữ nhân tiếng khóc ác ma tiếng gầm gừ cùng với các loại thê thảm tiếng gào vang lên nơi đây trở nên đặc biệt quỷ dị Vụ. có một vệt bóng đen hạ xuống ở hạ tâm di thân thể bên trên sau một khắc người đẹp này chậm rãi mở con mắt viên mắt bên trong hiện ra nhưng là đỏ như máu vẻ phản phất là từng cái từng cái huyết ảnh ở viên mắt bên trong lay động thay đổi khuôn mặt của nàng cũng thay đổi nguyên bản băng thanh như ngọc khuôn mặt trở nên dữ tợn mang theo một tia hám người tàn cốc Liền ngay cả móng tay cũng vào đúng lúc này biến trưởng, nhanh nhẹn như là một cái nữ yêu ma. Huyền Thiên, mau ra tay. Nàng không phải, cũng không phải ngươi tưởng tượng người kia. Bạch Quy giống to, mở miệng nhắc nhở. Tình huống bên kia, Huyền Thiên cũng chú ý tới, Hạ Tâm Di tuy rằng phục sinh, nhưng cũng không là nàng linh hồn của chính mình. Diệt. Huyền Thiên giống to, giỗi ra một ngón tay, hướng về ma nữ một điểm, vọt tới một đạo khủng bố trùng sáng. Không. Ma nữ nâng đầu lâu giết đảo, vẫn như cũng bị tiêu diệt, linh hồn ở này chỉ tay bên dưới hóa thành hư vô. Hạ Tâm Di thân thể lần thứ hai ngã xuống, nằm ở lạnh lẽo đại địa bên trên, biến hóa trên người bắt đầu thối lui, móng tay cũng rút ngắn, khôi phục nguyên dạng, mà hết thể này còn chỉ là bắt đầu. khẩn đón lấy, đạo thứ hai bóng đen hạ xuống, và ở hạ tâm di thân thể. sau một khắc, hạ tâm di sau lưng bắt đầu bành trướng, mọc ra hai đôi màu đen lông cánh, trên trán diện cũng có biến hóa, nô lên hai cái bọc lớn, cuối cùng hóa thành hai cái sừng. trạng thái khủng bố, không biết trùng tộc gì. ha ha, ta lại xuống lại. mở miệng nhưng là thanh âm của một nam nhân, tiêu diệt đi. Huyền Tiên gào thét, tương tự đem này cái linh hồn cho tiêu diệt, chính mình chịu đựng lôi kiếp, đổi lấy nhưng không phải là mình kết quả mong muốn. Trong lòng hắn cảm giác khó chịu, lửa giận khó tiêu. Vụ, bóng đen lây động. Tiện Đa cánh chim nam tử sau khi lại có âm linh hạ xuống ở Hạ Tâm Di thi thể bên trên liên tục đoạn. Nhưng mà Huyền Tiên thất vọng, như trước không phải Hạ Tâm Di bản mệnh linh hồn, lần này là một cái hạt nhân trùng tộc, khiến cho Hạ Tâm Di thân thể mông bộ mọc ra một cái bò cặp đuôi. Huyền Tiên chờ đợi, hy vọng kỳ tích xuất hiện thế nhưng trời cao tựa hồ không có thỏa man ý nguyện của hắn. Tiếp theo âm linh bên trong không có một cái là hạ tâm di bản mệnh linh hồn, thậm chí liền ngay cả nhân tộc linh hồn cũng không có, đều là một ít cổ quái kỳ lạ chủng tộc thượng cổ và tộc. ở tại hắn trong thiên địa xa xa còn có càng nhiều chủng tộc, không phải tiểu thiên địa này có thể so sánh với. Bạch quy thở dài, lúc này vô ý hướng về bầu trời cong lên, nhưng là kinh hại đến biến sắc. Không được, luân hồi cánh cửa xuất hiện thời gian sắp đến rồi, liền muốn biến mất. Nó kinh ngạc thốt lên, Huyền Thiên liếc mắt một cái phía chân trời tương tự chú ý tới điểm này nội tâm sốt ruột đồng thời còn muốn chống đối xâm xét tập kích Vụ. cuối cùng một vệt bóng đen rơi rụng vẫn như cũ không phải hạ tâm di bản mệnh linh hồn hai chân của nàng bắt đầu biến dị mọc ra đôi rắn. dĩ nhiên là đã từng từng có hiểu rõ xa nhân tộc huyền tiên lần thứ hai động thủ đem này nói linh hồn cho xóa bỏ sau đó ánh mắt sắc bén nhìn phía bầu trời nơi đó luân hồi cánh cửa đã bắt đầu khép kín mở cho ta hắn gào thét lần thứ hai triển khai cấm thuật một luồng thần lực nhảy vào bầu trời lại bị luân hồi cánh cửa đàn hồi trở về Huyền Thiên ho ra máu, tại chỗ hôn mê, một con rơi rụng trên đất. Thời khắc này, rất nhiều sấm sét vừa lên, muốn hủy diệt thân thể của hắn. Song, tên tiểu tử thúi này muốn hủy thiên, dám mạnh mẽ lưu lại luân hồi cánh cửa, cũng chỉ có hắn có lá gan lớn như vậy. Bạch Quy trừng mắt, bị do sợ, trong lúc nhất thời cũng không có chủ ý. Thời khắc này, lôi kiếp còn chưa tiêu tan, rất nhiều sấm sét hạ xuống, như chưa hướng về Huyền Thiên Phương hướng Oanh Kích. Nếu là không dông cái hoàn toàn đối sách, có thể sẽ chết. Tên tiểu tử túi này thực sự là lỗ mãng, vốn là dựa vào tiên lực lượng mạnh mẽ chống đỡ trận này lôi kiếp cũng không phải là không thể. thế nhưng lần này khỏe, bạch quy buồn bực cuối cùng gọi ra tổ truyền bảo khí, chuẩn bị đi tới mạnh mẽ chống đỡ lôi kiếp, giúp huyền thiên trận hai. nhưng mà đang lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, huyền thiên đỉnh đầu nê hoàng cung nơi một luồng thổ khí lưu màu vàng xuất hiện, là một tòa khéo léo linh lung tháo đài. thời khắc này bay lên trên không, tiến vào trong biển sấm xét, vui vẻ nuốt trưởng thần lôi. ta ít, đây là vật gì? bạch quy bị sợ hết hồn, hai mắt to ra, con ngươi đều sắp xem rơi trên mặt đất. lôi hải phun chào. Bên trong có một tòa linh lung pháo đài đang phập phồng, điên cuồng nuốt chửng lôi điện chi lực, liền ngay cả tầng mây cũng nuốt chửng. Được lắm bảo bối, luân hồi cánh cửa vừa biến mất, liền lập tức xuất hiện, thông linh hay sao? Bạch Quy con ngươi xoay tròn trực chuyển, các loại ý nghĩ đều đi ra. Không lôi lôi hải, quần quần lôi kiếp. Kết quả vẹn vẹn là thời gian đốt một nén hương, liền bị linh lung pháo đài nuốt chửng lấy. Xem ở đây hết thể sinh linh đầu ra. Bảo bối tốt ta. Bảo bối tốt, ta đã sớm biết tên tiểu tử thối này không đơn giản, trên người lại vẫn cất giấu tốt như vậy hàng. Bạch Quy nhảy lên, hồi hộp Hô! Linh Lung Pháo Đài hấp thu xong Lôi Hải, quân sạch lấy một luồng tự thân tản mát ra hoàng khí, hướng về Huyền Thiên Nghe Hoàn Cung bay đi, dự định trở về. Ai U, Bạch Quy xem chuẩn cơ hội, nhào tới, chuẩn bị cấp giận. Kết quả bị thành nhỏ bảo cho đánh bay. Đáng ghét! Bạch Quy tức giận kêu to, trên mặt đất lăn lộn, không phục lắm, đều chảy máu mũi, quá chịu thiệt. Chưa bao giờ khi nào nó được quá bực này khí a, lại bị một món bảo khí cho bất nạn. Cũng còn tốt, cũng không phải rất thiệt thòi, có thể từ tên tiểu tử túi này trên người thu hồi một ít lợi tức. Bạch quy lập tức bỏ lên, đi tới huyền thiên trên người, ánh mắt ở quanh thân nhìn quét một vòng, phát hiện rơi xuống trên đất thần đỉnh, cùng với rách tả tơi cựu dương lôi mục. ở thân lôi gột rửa bên dưới, cựu dương lôi mục cũng chống đối không được kinh khủng như thế lực lượng xâm xét, ba cái lá cây toàn hủy, giờ khắc này liền còn lại đen thủi lùi một cái thân cây, bố khói. trước tiên thu hồi đến lại nói, bạch quy sạch sẽ lưu loát thu thập xong tất cả, tiêu tốn thời gian không nhiều, rất thích hợp làm người này. sau đó, ánh mắt của nó rơi vào huyền thiên trên người, giờ khắc này huyền thiên, thân thể đã rách tả tơi, chảy máu tươi. Xuyên thấu qua một ít tinh nát, có thể nhìn thấy xương cốt vô cùng thê thảm. Cũng may, thân thể của hắn cũng hết sức là thủ, có một tia tia hào quang màu hoàng kim xuất hiện, chữa trị thân thể, trục xuất trong cơ thể, còn lại lôi điện chi lực, huyết nhục tái sinh. Tiên tiểu tử thúi này nếu là không có chức năng này, không chết đi không thể. Bạch Quy lắc đầu, nâng lên huyền thiên thần kỳ, cấp tốc rời đi nơi đây. Chương 352: Thiên lộ cuối cùng. Ngày đó, gió nổi mây vẩn. Huyền tiên có thể nói là một trận chiến thành danh. Thần gia đại viện, rốt cục kiến tính lại nguyên bản huy hoàng mà đại khí tần gia hiện nay đã kinh biến đến mức rách tả tơi, khắp nơi bởi buồn. Tần gia lúc này tổn thất trọng đại, hết thể cao tầng đại nhân vật đều chết rồi, còn sót lại một ít tôm tép nhỏ bé mét còn tồn tại. gia tộc cơ nghiệp tất cả đều bị cất sạch. Cùng 2.000 năm trước, tần gia cao thủ tuyệt thế khi còn sống tần gia so với hiện nay tần gia có thể nói là thế thảm. e sợ dựa vào hiện tại năng lực, bọn họ vĩnh viễn cũng không có thể vươn mình, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu sự thực trước mắt này, từ đây thay phiên làm một cái tam lưu gia tộc nhỏ. Ma huyền tiên sức mạnh, đại gia đều nhìn ở trong mắt chỉ có 17-18 tuổi hắn, nhưng đem một đại gia tộc cho là đủ. Như vậy chiến tích, dẫn đến sự tình qua đi mấy tháng, đệ tứ thành còn ở vào trong bóng ma. Phạm Lan nói tới Huyền Thiên hai chữ, đều là nói về biến sắc. Thậm chí có người đem Huyền Thiên tôn xưng vì là tiểu ma, năm xưa hắc khuê bí danh, dùng ở trên người hắn là thích hợp, danh xứng với thực thiếu niên ma đế. Chân chính thiên chi tiêu tử, khóa này thiên lộ nhân vật thủ lĩnh, không phải vị này tiểu ma không còn gì khác, có người như vậy chắc chắn. Cư tin tức truyền ra, lĩnh sơn cũng ở mấy ngày trước bị diệt đi, đã từng cùng tiểu ma đối nghịch làm không cẩn thận cũng là như thế bị diệt tộc. Có người nghe được tin tức, nói như vậy nói, đem sự tình cùng Huyền Thiên liên tưởng đến cùng một chỗ. Đây là một cái lịch sử, một đoạn tiên lộ truyền kỳ. Dẫn đến mấy năm sau, còn có hài đồng ở Ca tụng tiểu ma sự tích. Thành Vũ Ma bằng nghe được như vậy đồn đại, hai mắt thần sáng lòe lòe, thẳng tới phía chân trời. Trên mặt mang theo khó có thể tin vẻ mặt. Không thể, đem một đại gia tộc cho là tung. Hắn mới vài tuổi a. Khương Thiên thân thể run rẩy, không thể tin được như vậy đồn đại. Chưa bao giờ khi nào, hắn còn không sợ giống to sương thiếu niên này làm nỗ tài. trong nháy mắt nhưng đã trở thành mọi người ca tụng đối tượng, đều là giả tạo, Luân thực lực, hắn hẳn là ở ta bên dưới mới đúng. ngũ sắc loan điểu không muốn tiếp thu chuyện như vậy thực, toàn thân ngũ thải hà quang hào phóng, vung Sí đem mấy tòa dãy núi cho san thành bình địa, huyền tiên tồn tại trở thành rất nhiều thiếu niên tài tử trong lòng cảm. đặc biệt là trận chiến này, chiến tích quá mức chói mắt, chỉ có thể lệnh phần lớn thiếu niên ngước nhìn. hơn nữa, khiến cho rất bao lớn nhân vật lưu ý chính là, khóa này thiên lộ lữ trình, đã tới đệ tứ thành, sắp đi tới đệ, ở đi tới không lâu chính là thiếu niên trí cường thiên tiêu chiến, làm người chờ mong thiên kiêu tiêu chuẩn sắp xuất hiện. thậm chí có người đem khóa này tiết lộ, phân loại vì là gần ngàn năm đến cạnh tranh kịch liệt nhất một lần tiết lộ các loại thiên tài tập hợp, như chợ bán thức ăn giống như náo nhiệt, đây là một thiên tài niên đại bi hay. có lao nhân sẽ lắc đầu. các loại thiên tài hội tụ đồng thời chỉ có thể quyết ra một vị thiên chi tiêu tử, mà những người khác viên nhưng chỉ có điều là làm nền, làm người ngâm lại đều sẽ cảm thấy lòng chua xoót. hay là đến lần tiếp theo bọn họ chính là thiên chi tiêu tử, bất đắc dĩ. Ông trời đem những người này sắp xếp đến cùng một chỗ. Núi hoang nơi sâu xa, một cái khổng lồ trong hang núi, đen kịt uy nghiêm đáng sợ, yên tĩnh một mảnh. Bên trong động giường đá trên, bày ra một bộ than đen giống như thi thể, toàn thân đen kịt, như là chết đi đã lâu. Dầm. Không lâu, thi thể nhúc nhích, mặt ngoài than đen xuất hiện một khe vết nước, lộ ra sán lạn thần quang. Ồ, tên tiểu tử thối này tỉnh rồi, khôi phục rất nhanh. Bên cạnh, truyền tới một thanh âm kinh ngạc. Than đen bị phủi xuống, lộ ra một cái 17 18 tuổi thiếu niên. Da thịt của hắn như là vừa thu được tân sinh giống như vậy, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, mặt ngoài thậm chí có thần hoa biểu lộ. Ồ, oh, rất chết nhiều bị bị bóc ra. Thiếu niên kinh ngạc, chính là bị lôi kiếp gột rửa Huyền Thiên, bị vô số sấm sét gột rửa, thân thể của hắn chết trước mà hậu sinh, khởi nguyên bản ra rẻ, đàn sinh ra tân thân thể, như vậy trạng thái tương đương với nứt bàn. Không sai, so với trước đây càng cường đại rồi. Huyền Thiên thử một chút sức mạnh, có một loại nhảy lên đến kích động, lôi kiếp gột rửa, tựa hồ so với thần dịch luyện thể còn muốn hữu hiệu, công hiệu kinh người. Hắn hoài nghi hiện tại chính là ngũ sắc loan điểu cũng không thể cùng hắn sánh vai, chỉ là thân thể liền muốn bị hạ xuống một khoảng cách. lôi kiếp đối với người khác mà nói là không đầu tự khó, thế nhưng đối với người thực lực này mạnh mẽ, lại có thể tái sinh máu thịt người tới nói, không thể nghi ngờ là cơ duyên lớn lao. bạch quy nói rằng có chút rất cao. huyền tiên gật đầu, lại do hỏi, bất quá ta đã hôn mê bao lâu? hai ngày hai đêm. bạch quy đáp lại, đã hai ngày hai đêm đi qua rồi. thời gian trôi qua thật là nhanh. huyền tiên kinh ngạc, hoạt động một chút tay chân, lại phát hiện có gì đó không đúng. Trên người hoàng kim chiến giáp không gặp rồi. Đồng thời, hắn cẩn thận kiểm tra. Phát hiện mình thân đỉnh, cùng với cái kia viên thần miêu, cựu Dương Lôi mục đều biến mất không còn tăm hơi. Ta những kia thần vật đây. Huyền Tiên kinh ngạc tốt lên, một cái nhảy lên. Vậy cũng là hắn coi trọng nhất đồ vật một trong, không thể sai sót ta. Bạch Quy nghe vậy, lúc này liên lặng nghiêng đầu lô, nhìn về phía ngoài động, trên đầu đã bước lên vết mồ hôi. Ngươi người này, có gì đó không đúng a. Huyền thiên khẩn nhìn chằm Bạch Quy, nghiêm khắc ép hỏi. Dựa theo Bạch Quy dĩ vãng tính cách, những này đồ vật, 890% cũng đã rơi vào bạch quy trong tay trên người ta không có khả năng bị người khác kiếm đi tới bạch quy phủ nhận thế nhưng bị huyền thiên một phen ép hỏi cuối cùng lại không phải không thừa nhận huyền thiên cũng có chơi đến cuối cùng dĩ nhiên uy hiếp xương chính mình có hung hăng hậu trường chính là đạo kia cao tới văn trượng mang theo bảy màu vương miệng bóng mở cuối cùng thậm chí làm ra liều mạng tư thế khiến cho bạch quy chịu thua tiểu tử túi lúc này ta đảo ra thần mục chi tâm tổn thất rất lớn ít nhiều gì ngươi cũng phải cho ta chút bồi thường bạch quy nha nhất miệng không phục lắm đem thần định cùng kiệu dương lôi mục Còn Hoàng Kim chiến giáp, nhưng là bị nó chú xuống, coi như tổn thất bù đắp. Huyền Thiên phủi nó một chút. Nếu người này đã nói như vậy, hắn cũng không có lý do gì đi phản bác, Hoàng Kim chiến giáp nhưng là không có lại truy thảo, xem như là đưa cho Bạch Quy. Dù sao, có thể cùng cái này khu môn gia hỏa trong tay đào ra hai cái đồ vật, đã là không sai thành quả. Chỉ có điều lần thứ hai nhìn thấy kiểu Dương Lôi mục, Huyền Thiên thậm chí có chút không nhận ra. Nguyên bản tử quang biểu lộ thần miêu, hiện nay dĩ nhiên đã biến thành một cái đen tuy tiểu cột, mặt trên không có nửa điểm phiến lá. Này cây giống không chết. Trải qua thần lôi của rửa hay là trạng thái giống như ngươi, chết trước mà hậu sinh, chỉ có điều khôi phục tốc độ, không có ngươi nhanh thôi. Bạch quy nói rằng, hóa ra là như vậy a. Huyền thiên gật đầu, đem tiểu dương lôi mục cho thu hồi, sau đó cả người trở nên u buồn, tựa hồ không có khí lực giống như vậy, trong đôi mắt chỉ có ưu sầu. Tiểu tử túi nghĩ thông điểm, hay là chờ ngươi mạnh mẽ, sẽ có biện pháp. Cương giả thế giới ngươi không thể nào tưởng tượng được, có thể làm được vượt qua thiên địa tác chiến mức độ. Bạch quy khuyên bảo, nhìn thấy huyền thiên tâm tư, có lẽ vậy. Bất quá, nàng người đâu? Huyền Tiên hỏi dò: "Ở ta thế ngươi cất đi." Bạch Quy nói rằng, sau đó móc ra một con băng hổ, bên trong thỉnh lỉnh bày ra hạ tâm di thân thể. Huyền Tiên suển bàn tay ra, nhẹ nhàng ở hạ tâm di trên mặt xoa xoa, như trước là như vậy mềm mại, phản phất là tìm thấy một đoàn cây đông, da rẻ có giãn 10 phần. Nhưng phi thường đáng tiếc, thân thể là lạnh lẽo. Bảo điệu từ biệt, nhưng là vĩnh viễn. Huyền Tiên nói nhỏ, thân thể run rẩy. Bạch Quy ở một bên, tiến lặng không nói lời nào, không muốn quấy rối. Quá hồi lâu, Huyền Tiên mới từ đau thương cảnh giới bên trong thoát ly mà ra. Hắn nhìn về phía Bạch Quy, hỏi dò thi thể bảo tồn phương pháp. Người một khi chết đi, sẽ mục nát, cuối cùng hóa thành bụi trần. Chính là tu sĩ cũng không ngoại lệ, khó tránh khỏi hóa thành đất vàng kết cục. Bên trong thế giới này, chỉ có những kia vô thượng tồn tại mới có như vậy sức mạnh to lớn, làm được thi thể vĩnh hằng trong năm tháng trường tồn mức độ. Điểm này đúng là đơn giản. Nếu là muốn thi thể bất hủ, có thể mượn sức mạnh của tinh thần. Bạch Quy nói rằng, mượn thế nào trợ. Huyền Tiên kinh ngạc, mở miệng hỏi dò. Giao cho ta đi, bảo đảm để ngươi thỏa mãn, mặc dù là vạn năm qua đi. Ngươi hồng nhan hay là còn tồn tại? Bạch Quy lời thể son sắt bảo đảm. Huyền Tiên gật đầu, không có suy nghĩ nhiều. Ở Bạch Quy sướng nghỉ dưới, hai người mang theo hạ tâm gì thân thể, đi tới sơn động ở ngoài. Tiểu tử thúi, lần này, ta lại muốn triển khai sức mạnh to lớn, vì ngươi làm việc, sau đó có thể phải nhớ ta một điểm, nhiều hiếu kính một thoáng ta này con thần thú. Bạch Quy bao hàm thâm ý nhìn Huyền Tiên một chút, sau đó bắt đầu triển khai đại thần thông, hào quang sáng lạ, một vệ sáng trùng tới bầu trời, triệu hắn đến rồi một ngôi sao. Huyền Tiên xem ở sững sở, này con quy quả nhiên thần kỳ dĩ nhiên triệu hoán đến rồi giữa bầu trời tinh tinh tiểu tử thúi không muốn đờ ra mau đem ngươi tiểu nương tử cho thả đi tới bạch quy dụ huyền tiên phản ứng lại vội vã dơ lên băng hộ, sau đó đặt ở này viên không lớn ngồi sao trên ngoài ra ta còn muốn lưu lại một điểm đánh dấu một vài đại nhân vật hát trăng bắt sao nếu là không cẩn thận bị bọn họ cho thu đi nhưng là nguy rồi bạch quy lẩm bẩm sau đó ở phía trên hình trăng khắc dĩ nhiên là chín mảnh mai rùa sắp xếp cùng nhau như cái mai rùa người vật này hữu dụng có thể ngăn cản một vài đại nhân vật huyền Tiên khoẹt miệng co giật có chút không tin, tiểu tử túi, người đó là vẻ mà gì? Nói cho ngươi, đây là năm xưa, nhà ta tổ tiên đánh dấu, đại biểu nhưng là nó lao nhân ra, lượng những đại nhân vật kia ăn gan hùm mật gấu cũng không dám động này vì sao? Bạch quy ổn nào, sau đó lần thứ hai triển khai thần thông, đem hành tinh này đưa lên phía chân trời, rất sáng, rất bóng ánh. Huyền tiên nhìn về chân trời cái kia ngôi sao, khỏe miệng lộ ra nụ cười. Sau đó tưởng niệm vị này mỹ nhân thì liền có thể ngẩng đầu một chút, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đầu quan sát, không sợ lại bị chia liệt. Đêm đó. Huyền Thiên chưa ngủ, vẫn ngồi ở đỉnh núi, làm bạn vị này mỹ nhân. Bạch Quy nhưng là rất sớm vào sân động, ngửa mặt lên trời ngủ nhiều, tiếng ngáy rất hưởng, như là một con yêu. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Quy đi ra sân động, thấy Huyền Thiên còn ở đỉnh núi nhỏ, ngửa mặt nhìn bầu trời. Được rồi, đừng xem. Rơi vào ngôi sao bên trên, là cô gái này lựa chọn tốt nhất. Bạch Quy kêu gào. Huyền Thiên nghe vậy, đi xuống đỉnh núi, đi tới Bạch Quy bên người. Đạp thiết lộ, còn sót lại cuối cùng một cái phân đoạn. Vậy thì là Thiên kiêu của chiến. Hắn nói rằng, mà không hề cảm xúc. Bạch Quy liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp bật tốt lên, nói: "Bây giờ, trải qua lôi kiếp vừa nãy, thân thể của ngươi đã vượt qua người cùng thế hệ." Hào không nửa điểm hồi hộp, Thiên Tiêu tiên gọi, "Chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác?" Huyền thiên nhíu mắt, không có làm đáp lại. Dựa theo lẽ thường tới nói, là như vậy. Hắn đối với thực lực của chính mình có tuyệt đối tự tin, sẽ không thua cho bất cứ người nào. Thậm chí, hắn bây giờ còn có một cái điên cuồng ý nghĩ, chính là cùng cấp vô địch. E sợ ở ngưng kính kỳ bên trong, đã không tìm được một cái có thể ngang hàng đối thủ. Tiếp theo, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bạch Quy hỏi rõ, do Huyền Thiên đi làm quyết định. Vừa nhưng đã đi tới Thiên Lộ cuối cùng, như vậy liền đi tham gia Thiên Kiêu chiến trường, gặp gỡ cái khác bạn cùng lứa tuổi đi. Huyền Thiên nói rằng, nhưng không khỏi thở dài lên. Thiên Lộ tranh đấu, cuối cùng là hắn tối không muốn chạm cùng. Bởi vì đến thời điểm, hắn khó tránh khỏi sẽ cùng man hoang thần thể va chạm, ngoài ra còn có Liêu gia đại thiếu, Tiểu Thanh lưu, đại lực thần viên các loại, chờ, người đều cũng sẽ xuất hiện. Diện đối với những người này vật, Huyền Thiên tâm cũng ngạnh không đứng lên. Đặc biệt là trong đó Man Hoang Thần Thể cùng Liễu Gia Đại thiếu còn đối với hắn có ân, từng ở hôn chiến bên trong chợ giúp quá hắn chống đối quá cường địch. Bất quá, nên đến vẫn là sẽ đến, không cách nào tránh khỏi. Bởi vì đến một thế giới khác, trở nên càng mạnh mẽ hơn, cho tới nay đều là giấc mộng của hắn. Chương 353, chiến điện cung. Đạp thiên lộ, rốt cục tiến vào kết thúc. Sắp nên đón, là hàng đầu thanh niên chí cường của chiến. Đồng dạng là được xưng thiên tiêu cuộc chiến a. Vô cùng tàn nhẫn, mấy tên thiên tài tuyệt thế bên trong, chỉ có một người có thể bộc lộ tài năng, hướng đi đại biểu vinh dự dưới một trời. Đi thôi. Chúng ta cũng có thể hướng về ngày đó kêu chiến trường xuất phát. Huyền Tiên ngưng mắt, nhìn về phía núi hoang nơi sâu xa. Bạch Quy gật đầu, đã sớm giặt ra chân, chuẩn bị xuất phát. Chờ ở mảnh này tầng thấp nhất thiên địa, nó cũng sớm đã phiền chán. Đi tới cái khác thiên địa du ngoạn, kiêu căng khó thuần vẫn luôn là tính cách của nó. Soạt. Huyền Thiên lên tàu Bạch Quy của bảo, hướng về núi hoang nơi sâu xa thiên lộ phương tiến về phía trước. Ồ, chỗ đó không đúng, có từng kia từng kia tiên khí bức lên. Đột nhiên, Bạch Quy một cái trở nhẹ, đem đi tới bóng người cho dừng lại. Huyền Tiên ngạc nhiên theo bạch quy ánh mắt nhìn sang, phát hiện là một cái hẻm núi, cổ mương san sát, xanh úng tươi tốt, nhưng không nhìn thấy chút nào tiên khí. đương nhiên, hắn cũng biết, đây là bởi thực lực vấn đề, còn không cách nào nhìn thấy một ít tận tại đồ vật. bạch quy không chế phi hành bảo khí, lúc này tiến vào trong hẻm núi, người này đã hưng phấn không được, hai cái móng vuốt không ngừng mà xoan nắn, có một loại là một vố lớn giáng dấp. tiên khí bốc hơi, không giống như là phàm vật. xem ra ông trời cũng thật là chăm sóc ta. bạch quy lộ ra nụ cười, tự mình cảm giác ánh mặt trời sán lạ, thế nhưng ở trong mắt người khác. Huyền Thiên cảm giác người này nụ cười đặc biệt tiện, không có nửa điểm ấm áp. Hẻm núi bao la, xanh đúng tươi tốt, cổ mộc san sát, càng là đi vào trong, cây rừng liền càng là rậm rạp, mà lại có từng tia từng tia xương ngủ xấu nhiễu. Có xương ngủ, xem ra nơi này quả nhiên bất phàm. Huyền Thiên cũng nhìn ra một chút thành tựu đến, dùng mũi người ra một chút thời cơ. Hai tên này đi đến cất bước, cuối cùng tìm tới căn nguyên. Nơi này xương ngủ quân quanh, giống như thiên cảnh, thiên địa tinh hoa đặc biệt nồng nặc. Mà nơi đây tất cả, nhưng bay chung quanh một khối viên thạch mà chuyển động. Đây là một khối ra sao tảng đá. Dĩ nhiên có thần hiệu như thế. Bạch Quy chạy nước miếng chảy xuống, lúc này nào tới, Thế Quan sát kỹ. Huyền Thiên cũng liền bận điệu đổi tới, không muốn bỏ qua nửa điểm cơ duyên. Nhưng mà, hai tên này mới vừa tới gần, liền từ bên trong cảm giác được một tia ý nhị. Vô Hình Chung, viên trong đá tựa hồ có tiếng tụng kinh truyền ra, tiếng âm nga hùng vĩ, khiến cho người không nhịn được muốn quỳ xuống cung bái. Bạch Quy cùng Huyền Thiên nhìn nhau, vội vã lùi về sau, sau đó dựa vào nghị lực che đậy cái cảm giác này, không còn dám tới gần. Bởi vì, Vô Hình Chung, cái kia cố đủ để làm người cúng bái sức mạnh phi thường hùng vĩ rất dễ dàng khống chế người thần kinh, sau đó quỳ xuống, không tầm thường. chúng ta lui về sau nữa, sau đó phân tán sự chú ý, không muốn bị chúng lên, như vậy sẽ khá hơn một chút. Bạch quy nói rằng, lôi kéo Huyền Thiên lui về sau nữa trăm mét. đã như thế, cái kia có hùng vĩ tiếng tụ kinh, mới từ từ biến mất, không lại ảnh hưởng người đại não linh hồn. lúc này không đơn giản, có thể tỏa ra tiết khí, khả năng trong đó có huyền cơ khác. Huyền Thiên cao mày, không, theo ta quan sát, tảng đá kia phi thường phổ thông, chỉ có điều năm xưa, khối đá này đã xảy ra biến dị cho nên mới phải trở nên không tầm thường. Bạch quy trầm âm, sau đó móc ra một mặt cái gương vỡ nát, nhắm ngay viên thạch, mạnh mẽ thôi thúc. Huyền tiên trợn to hai mắt, nhìn phía này phá tấm gương, không thể nào tưởng tượng được. Như thế một mặt cái gương vỡ nát, mặt trên che kín vết nước, còn có thể có tác dụng gì? Kết quả khiến cho hắn liễu lưa sự tình xuất hiện. Cổ kính mơ hồ, mặt kính bên trong sương mù cuộn cuộn, cuối cùng chiếu ảnh ra khối này viên thạch. Chỉ có điều viên thạch trên, còn có một vật vô cùng mơ hồ. Huyền Thiên xem con ngươi đều sắp rớt xuống, càng làm nó hơn giật mình chính là. Viên thạch trên cái kia một vật tựa hồ là một bóng người ngồi xếp bằng ở viên thạch bên trên, vô cùng mơ hồ. Tiểu tử túi, giật mình đi. Ta tấm gương nhưng là thám hiểm chuyên dụng. Nó có thể lệnh đảo ngược thời gian, chiếu chiếu ra năm xưa phát sinh một ít chuyện. Bạch quy đã ý, bảo bối tốt, dĩ nhiên có như thế kỳ hiệu. Huyền thiên chạy ra chảy nước miếng, theo đám người kia một quãng thời gian, hắn cũng khó tránh khỏi đã biến thành dáng vẻ đạo đức như thế. Bất quá hắn không có cơ hội, mới vừa tới gần, liền bị bạch quy cho đẩy ra. Tiểu tử túi, cho ta an phận một điểm, ta chính đang phân tích nơi đây tình thế không nên quấy rầy, bạch quy cảnh cáo. đã như vậy, ngươi có thể có gì phát hiện? huyền tiên do hỏi. theo ta quan sát trong gương cảnh tượng, năm xưa đã từng có vô thượng tồn tại, ở khối này viên thạch trên ngồi xếp bằng quá, dẫn đến này khối đá này biến dị, có thể hình thành sức mạnh to lớn. bạch quy lẩm bẩm, dị thường khiếp sợ. ở trên tiểu thiên địa này, dĩ nhiên sẽ xuất hiện như vậy nhân vật đáng sợ. vị này vô thượng tồn tại tựa hồ là nhân tộc. huyền tiên lầu bầu, khẩn nhìn trăm tấm gương, không biết, thời gian đã qua mấy chục ngàn năm lâu dài xa đã không cách nào đoán ra lai lịch của hắn, khả năng là năm xưa, thời kỳ của nhân vật cũng không nhất định. Bạch quy lắc đầu, khống chế cổ kính, kế tục quan sát, muốn thu được càng nhiều tin tức. Nhưng mà thời gian trôi qua vào năm, bạch quy cũng không có từ bên trong được hữu hiệu tin tức. Nay mấy chục ngàn năm bên trong, tình cờ có cường giả lại đây, ở chỗ này hơi lưu lại, liền rời khỏi đi xa, tựa hồ không có được bất kỳ tin tức. Nơi đây tuy rằng thần kỳ, lại tựa hồ như không có để lại bất kỳ cơ duyên. Vương công vui vẻ một hồi, bạch quy thở dài, chuẩn bị thu hồi cổ kính. Nhưng mà đúng vào lúc này. Trong gương một bóng người đập vào mắt cậu, khiến cho người giật nảy cả mình. Đây là? Huyền Tiên liễu lơi, trận to hai mắt, không thể tin được. Trong gương bóng người là một cái thiếu niên mặc áo đen, dài đến mi thanh ngọc tú, tướng mạo đường đường, làm cho người ta một loại khí chất cảm. Thế nhưng, hai người như trước là cùng ngày xưa một vị đối đầu. Lão già nát rượu. Huyền Tiên cùng Bạch Quy đồng thời hô to, đây cũng quá kinh người. Một người tuổi còn trẻ lão già nát rượu, sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Người này là ở đi tiên lộ sao? Huyền Tiên hỏi dò, giật nảy cả mình không nghĩ tới sẽ thấy người này, không đúng, không phải ở đi thiên lộ. Thời gian hình ảnh ngắt quãng ở mấy ngày trước, ngay khi mấy ngày trước, lão giả này liền đến nơi này. Bạch quy trợn to hai mắt, không thể tin được. Lòng của hai người bên trong đều có nghi ngờ, lẽ nào lão già nát rượu sẽ không chế sức mạnh của thời gian, để cho mình trở lại khi còn trẻ dáng dấp? Nhưng là ngay khi tiếp theo tra xét bên trong, kinh người hơn sự tình xuất hiện. ở thanh niên lão giả nát rượu sau khi mấy ngày bên trong, lại có hai bóng người vội vã đi ngang qua nơi này, phân biệt là một cái tóc xám lão già nát rượu cùng với một cái giàn mua là tháp lao giàn nát rượu. Lần này có thể không được hiểu rõ, lao giả nát rượu dĩ nhiên có ba cái. chuyện gì xảy ra? vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Huyền Thiên khiếp sợ, không cách nào nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó. trong này tất có kỳ lạ. Bạch Quy nói rằng, cao mày, lẽ nào phía trên thế giới này có ba cái lao giả nát rượu? Huyền Thiên không rõ. không thể, căn cứ ta quan sát, này ba cái lao giả nát rượu là cùng một người. sẽ không sai. Bạch Quy phi thường khẳng định. cái kia trong đó chỗ quái gì, lại từ đâu giải thích? Huyền Tiên hỏi dò, "Bạch Quy cúi đầu, con ngươi xoay tròn chuyện, đột nhiên sáng mắt lên, nói, hay là, này cùng lão già cái kia môn tuyệt thế thần công có quan hệ? Năm xưa, môn thần công này, hắn luyện đến một nửa, lại đột nhiên không có đi tới con đường. Mãi đến tận gần đây, môn thần thông này, hắn mới có tân tiến triển." Bởi Bạch Quy cùng lão già nát rượu đã từng là bạn tốt, đồng thời đồng bọn thám hiểm nhiều năm, lẫn nhau hết sức quen thuộc. Bất quá, khi Bạch Quy nói ra kể trên sau khi, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. "Đây cũng quá nghịch thiên rồi đi. Một phân thành ba." đem linh hồn của chính mình chia làm ba cái, trong đó độ khó có thể tưởng tượng. Sắc thực gây vớm. Một phân thành ba, sinh mệnh ý nghĩa đều khó mà giải thích. Cũng không biết này ba cái lão giả nát rượu có hay không đều có chính mình ý thức. Huyền Thiên lắc đầu, không thể nào tưởng tượng được. Đương nhiên, lão giả nát rượu không đơn giản. Năm đó, ta liền nhìn ra người này không phải kẻ đầu đường xó trợ. Bạch Quy nói rằng, xì Nha nhất miệng, đã từng một lần bị lão giả nát rượu trấn áp mấy tháng lâu dài. Mối thù này nó còn nhớ kỹ. Cuối cùng, Bạch Quy cùng Huyền Thiên rời đi khối này kỳ dị nơi kế tục hướng về Thiên Lộ Phương hướng chạy đi. Mấy chục phút sau, một mảnh phóng lên trời hào quang, tiến vào hai người nhãn cầu. Đó là một tòa cung điện, tỏa ra hào quang, quanh thân có thần hoa lưu động, rất là huy hoàng. Phạm La Thiên Lộ Thiếu Niên đến trước đều có một ít tư liệu, biết đó là chiến điện cung, bên trong bày ra một tòa võ đài, chính là do mấy vị vương giả tự mình chế tạo thiên tiêu chiến trường, chuyên môn vì là hàng đầu thanh niên mà chế tạo một cái chiến đấu sân bãi. rầm Huyền một quyền ở trước cung điện phương trên màn ảnh đánh ra một cái phòng ốc to bằng cửa động, sau đó cùng Bạch Quy đi vào. Đây là Thiên Kiêu Chiến Trường đặc thù bảo vệ mô, chỉ có thực lực mạnh mẽ thanh niên đánh nát bình phòng, mới có thể đi vào Thiên Kiêu Chiến Trường, xem như là có tiến vào Thiên lộ tư cách. Ở Huyền Thiên sau khi tiến vào, nguyên bản phá nát bình phong lần thứ hai hồi phục như lúc ban đầu, bảo long lánh mặt trên không hề vết nước. Cái khác tham gia Thiên Kiêu Chiến Trường thiếu niên nhất định phải đánh nát tầng bình trướng này mới có thể tiến vào. Bởi vậy, rất bao nhiêu năm đi đến nơi này đã xem như là phần cuối, không cách nào lại tiến lên trước một bước bị lớp bình phong này cho ngăn trở. Người kia lê Dĩ nhiên dễ dàng đánh nát Bình Phong, đi vào. Thật là đáng sợ, người thường chỉ có thể đánh ra cao bằng nửa người cửa động, mà người này, nhưng kinh khủng như thế, đem lỗ thủng đánh cho to bằng gian nhà, mang theo một con Bạch Quy. Tên điên là Tiểu Ma Vương, chẳng trách sẽ như vậy ma lực. Rất nhiều người sợ hãi, nhìn Huyền Tiên công khai tiến vào, đã xem con người rất xuống. Phần lớn người cho rằng, này lớp Bình Phong hay là trong cuộc đời to lớn nhất Bình Phong. Thế nhưng, ở thiếu niên này trong mắt, Bình Phong này cũng quá không đáng tiền đi. Liền ngay cả một ít thế hệ trước nhân vật, cũng là thán phục không nốt. Hồi tưởng lại năm đó chính mình, e sợ không kịp huyền thiên một nửa. Chiến điện cung Huy Hoàng, tỏa ra hào quang, chiếu vào người trên mặt, có bị một tầng nhu chỉ cho bao phủ cảm giác. Đây là một tòa thần thánh mà Huy Hoàng đại điện. Ở rất bao nhiêu năm trong mắt, nơi này chính là mơ tưởng của bọn họ nơi. Bởi vì mỗi một giới thiên tiêu, đều là ở đây sinh ra. Mà bây giờ, chiến điện cung cửa lớn mở rộng, tựa hồ đang chờ đợi các vị kiến xuất thiếu niên đến. Xem, lại tới nữa rồi một vị. Là cá nhân tộc, khí tức vô cùng cường thịnh. Trong bóng tối, một con hắc hát nha nói rằng, người này tộc dê gớm. Bằng thân thể của hắn, ta dĩ nhiên không cách nào dựa vào nhãn lực cho nhìn đấu. Một con thanh niên lắc đầu. "Gây gớm. Khóa này thiên lộ nhân truyện đều vô cùng gây gớm. Đi vào chiến điện cung nhân số, vừa xa di vãng, chính là gần ngàn năm đến, cường thịnh nhất một lần." Một con hoàng kim sư tự híp mắt nói rằng, "Quanh thân, còn có một chút lao yêu quái, đều là đồng nhất đối nhân vật, lúc này đều gật đầu." Chương 354, đại kiếp nạn tin tức. "Bất quá, chư vị cũng không nên đưa mắt chỉ thả ở thiếu niên này trên người. Đừng quên xem, bên cạnh còn có một con quỷ" Hỏa Nha mở miệng nhấp nhở, âm thanh tuy nhỏ, nhưng lệnh hư không rung động. Những này lao yêu quái ngay vậy, đều lộ ra sắc mặt khát thượng, hướng về bên kia nhìn lại. Là nó. Năm đó đạp khắp thiên lộ, tự thượng tầng thiên địa đến sinh linh. Hoàng Kim Sư tử trừng mắt. Xác thực, ta cũng nghĩ tới, chính là nó, gần 3000 năm đến duy nhất một cái tự cái khác thiên lộ đến sinh linh. Hỏa Nha khiếp sợ. Nó vẫn rõ ràng nhớ tới cảnh tượng lúc đó, một đạo bé nhỏ bóng người, ngang qua thiên lộ, lấy tốc độ cực nhanh đi tới này giới, sau đó cấp tốc biến mất ở phía chân trời, chỉ để lại một chuỗi tàn ảnh. Lúc đó rất bao lớn nhân vật đều bị khiếp sợ, cho rằng là năm xưa những kia đi tới thiên lộ thiên tiêu môn trở về một cái, nhưng sự thực chung quy làm người thất vọng, có người khổ sở truy tìm lại phát hiện chỉ là lĩnh chủ cảnh giới, so với tưởng tượng còn muốn kém rất nhiều. Phải biết vùng thế giới này tương lai có thể sẽ có đại kiếp nạn. Một chiếc giếng cổ bên trong phong ấn một con không biết là ma vẫn là tiên sinh linh, khiến cho rất nhiều người lo lắng. Gần trăm năm qua mọi người muốn hết vô số biện pháp, muốn muốn mượn đạp thiên lộ, đem các thiên tài đưa đi cái khác thiên địa rèn luyện, chờ thực lực mạnh mẽ sau trở về trấn áp trong giếng cổ sinh linh. Nhưng mà sự thực nhưng không vừa ý người. Các thiên tài một đi không trở về, không có người nào đã trở lại. Có người từng suy đoán, cái khắc thiên địa có hay không có biến? Vì sao mấy ngàn năm qua không có bất kỳ thiên tài trở về? Hay là hy vọng đang ở trước mắt, vị này duy nhất tự cái khắc thiên địa đến sinh linh. Có sinh linh mạnh mẽ mở miệng. Này quần lao yêu quái môn hai mặt nhìn nhau, viên mắt bên trong lập loè ánh sáng hy vọng, đột nhiên trở nên yên tĩnh không hề có một tiếng động. Chiến điện cung huy hoàng, huyền tiên đi vào bên trong, lúc này cảm giác được huy hoàng đại khí. Nhà này kiến trúc đủ để chấn động lòng người. Phải biết, này chính là xuất từ vương giả tay. Ở bên trong, sớm có thật nhiều sinh linh đang đợi. Ngũ sắc loan điểu như trước cái kia cỗ trạng thái, ngọn lửa năm màu tiêu đốt, đưa nó toàn thân chôn không ở chính giữa diện, có vẻ thần bí mà thần thánh. Thanh vũ ma bằng đứng thẳng ở một cái trên cây cột, toàn thân tỏa ra màu xanh hào quang, con ngươi sắc bén, hết sạch lớp lóe, có một luồng chiến y ở tại trên người thiêu đốt, tự vô địch chiến thần. Tiểu thanh lưu y ôi tại một cái trên cây cột, trong miệng như trước ngậm một cọng cỏ, lười biếng nhìn một phía. Người này vẫn là như cũ. Liêu Gia đại thiếu, Liêu Nham cũng đến nơi này, hắn toàn thân áo đen, mày kiếm nhíu chặt, phong độ phi phiên, khí chất bất phàm. Cái này vẫn bất khuất thiếu niên, giờ khác này đứng ở nhân tộc trận doanh nơi. Bên cạnh còn có Man Hoang thần thể cùng Lục Chỉ thần đồng ở nơi đó. Man Hoang thần thể như trước như vậy cường tráng, màu đồng cổ trên da diện, từng cái từng cái chất long giống như nổi gần xanh, làm cho người ta một loại răn chắc cảm giác. Chỉ là này thân cường hãn bề ngoài, liền đủ để làm người lùi bước. Lục Chỉ thần đồng vẫn là ngày xưa dáng dấp, khuôn mặt như trước trang nghiêm, trên mặt bị một đoàn nhu chỉ cho bá phủ chỉ có điều thiếu năm đó một phần hung hăng, có thêm sự vững vàng, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Ngoài ra, còn có một người vô cùng chói mắt. vậy thì là thiên tài tuyệt thế cương thiên, cái này ngày xưa từng chiếm được cơ duyên, mà bỏ qua thượng giới thiên lộ hàng đầu thực lực giả, giờ khắc này đứng thẳng ở chiến trường bên cạnh, một bộ thủ thế chờ đợi dáng vẻ. đương nhiên, đứng ở chỗ này thiên tài cũng tuyệt đối không chỉ những này, ngoài ra còn có lục thối ngân ngạc, đại lực thần viên, tứ tý thần viên, cùng với đâm hào bộ tộc một thiên tài chớ chút, đều đến nơi này. đang lúc này, huyền thiên tín bào, nhất thời ánh mắt của mọi người đều hướng về bên kia nhìn tới, hóa ra là ta người hầu đến rồi, ta còn nói là ai đó, cái cuối cùng đi vào, Khương Thiên mở miệng trong giọng nói tràn ngập vẻ cười nhạo, Huyền Thiên phủi hắn một chút, nhàn nhạt nói, thụ cường thụ yếu trên chiến trường gặp gỡ liền rất rõ ràng, hừ, nếu là gặp gỡ, định thu ngươi làm nô tài, để ngươi biết cái gì mới là chủ nhân chân chính uy nghiêm, Khương Thiên nói rằng, viên mắt bên trong ý cười càng thêm rõ ràng, Huyền Thiên phủi hắn một chút, không nói gì thêm mà là hướng về chiến trường đi đến, cái gọi là chiến trường là một cái to lớn võ đài toàn thân dùng hy hữu thần kim chế thành, trải qua vài cái vương giả tế luyện, không gì phá nổi. Thiên tiêu chiến đấu, di thường khủng bố. Nếu là toàn lực phát huy, di bình sơn loan tuyệt đối không lại thoải dưới. Bởi vậy, chiến điện cung bên trong Thiên Tiêu chiến trường chính là đặc biệt chế tác, chuyên môn cho những thiên tài này nhân vật mà chiến. Huyền Thiên tới gần, cũng cảm giác được một luồng mạnh mẽ chiến ý, sông và mũi. Đó là năm xưa đã từng những kia Thiên Tiêu môn ở đây triển khai sinh tử tranh đấu, mà lưu lại khí tức. Trải qua quanh năm tháng ngày tích lũy, đã kinh biến đến mức đặc biệt dày đặc. Năm đó. Ta huynh trưởng cũng leo lên quá chiến trường này. Huyền Thiên tự nói, tinh tế cảm thụ mặt trên khí tức, nội tâm cái kia cố chiến ý bị kích phát, huyết dịch không khỏi đang sôi trào. Rất thú vị chiến trường, ở đây chiến đấu đều là một ít thiên tài tuyệt thế. Bạch Quy tinh tế cảm thụ, cũng bị mặt trên chiến ý làm một cái ngạc nhiên. Hắn lấy ra cổ kính, dọi sáng ra năm đó một ít khung cảnh chiến đấu, đều là rời núi lấp biển đại chiến, có thậm chí lệnh nhật nguyệt tạm đạo, toàn bộ đại điện đen kịt một mảnh, không có nửa điểm ánh sáng. Có thể leo lên chiến trường này, không có một cái là người yếu, mỗi một vị đều là kinh diễm như vậy khiến cho người thắng phụ chiến đấu còn chưa có bắt đầu cần chờ đợi nhân vật đợi trước đến đây chủ trì sau đó quyết ra đang tiến hành thiêu tiêu liêu nham thấy huyền thiên tới gần chiến trường cho rằng không biết liền bí mật truyền âm mở miệng nhắc nhở huyền thiên nghe vậy hướng hắn liếc mắt nhìn sau đó gật đầu dành cho hữu hảo nụ cười nhưng mà đang lúc này một cái lớn lao thanh âm vang lên khiến cho đại điện chấn động Chư vị khóa này tiết lộ tình huống có biến cần thay đổi một thoáng quý cũ âm thanh vang dội ở chủ nhân bên thay hoang long chấn động gần giống như mấy cái đại cổ ở đồng thời gõ vang giống như vậy, trong đó đượng kinh người sức mạnh to lớn. Tất cả mọi người đều khiếp sợ, cũng không phải khiếp sợ cái này chủ nhân của thanh âm, mà là đang khiếp sợ lời này bên trong ý tứ. Vì sao thay đổi? Ngay khi đại gia đều nghi kỵ thời gian, một cái hiền lành nhân tộc ông lão, tóc bạc cáo trắng, có lưu lại dâu dài, đi vào cung điện bên trong. Vì là đại gia giải thích thay đổi đồng ý, là bởi vì thiên địa có biến, chúng ta mảnh này thiên tướng trải qua một hồi đại kiếp nạn. Tương lai kết cục, liền cần các ngươi tới thay đổi. Lão nhân mở miệng, âm thanh lưu hòa, nhưng tiết lộ một luồng bất đắc dĩ. Đương nhiên, rất dễ dàng là có thể phân biệt, vừa mới cái kia âm thanh không phải trước mắt lão nhân này phát ra. Là gì nguy cơ?" Huyền Tiên đặt câu hỏi, vẫn là mơ mơ hồ hồ. Những sinh linh khác cũng là như thế, đối với này không biết gì cả. Đương nhiên, cái này cũng là các vương giả đối với này bảo lưu kết quả. Dù sao, phong ấn sinh linh khủng bố sự tình một khi truyền đi, dù sao sẽ khiến cho đại loạn. Náo động đến mãi mãi không có ngày yên tĩnh. Là một việc nguy cơ lớn lao, cần muốn chính các ngươi đi cảm thụ. Lão nhân mở miệng, chỉ tay một cái, vẽ ra một đạo thân mạch, bên trong chính diễn bày đặt kinh người hình ảnh. Đó là một chiếc giếng cổ, năm tháng tăng thương. Nước suối không ngừng mà ở chảy ra, hình thành một cái thác nước. Nhưng mà, kinh người ở phía sau. Trong giếng cổ bộ, dĩ nhiên có một đôi khổng lồ con mắt, con ngươi nổi màu bạc, ở trong bóng tối di động. Hững. Một đạo kinh người tiếng giống giận dữ, đột nhiên tự trong giếng cổ bộ vang lên. Tiếp theo phong vân biến sắc, bầu trời trở nên hắc hát ám, dưới nổi lên như chút nước đại vũ. Thiên đất phảng phất là tận thế, tự bên giếng cổ duyên bắt đầu, xuất hiện to lớn lay động tiếp theo phụ cận đại khu vực trầm luân hóa thành phế tích cảnh tượng như vậy đầy đủ kéo dài nửa nén hương thời gian mãi đến tận một cái mơ hồ nữ tử bóng người xuất hiện đây là tung bay thác nước huyền tiên liễu lưới, xem nơi người hắn đã từng bò đến quá thác nước đỉnh cao nhất bởi vậy gặp mặt trên cảnh tượng đối với này chiếc giếng cổ càng là ký ức chưa phai đương nhiên càng làm hắn khó quên chính là cô gái kia nhẹ nhàng thở dài có thể khiến hết thảy thai nạn đều trở nên bình lặng xác thực là tung bay thác nước bất quá sát thực nói đó là một cái nơi phong ấn bên trong phong ấn một vị nhân vật khủng bố, lao nhân mở miệng, trong thanh âm tiết lộ bất ngã dĩ, cường đại như vậy, lẽ nào tất cả mọi người liên thủ cũng đánh không lại nó? Tiểu Thanh Lưu đặt câu hỏi, nếu là dễ đối phó như vậy, cũng không đến nỗi trả giá nhiều năm khổ tâm chế tạo đạp thiên lộ, đưa các thiên tài đi cái khác thiên địa rèn luyện. Lao nhân thở dài, tựa hồ dán nua rồi mấy phần, nói như vậy, đạp thiên lộ mục đích là, rất nhiều người chứng mắt đoán ra ý tứ trong đó, đúng, đạp thiên lộ mục đích chính là muốn các ngươi phải tiến vào cái khác thiên địa, trở nên càng mạnh mẽ hơn sau trở về cứu vớt vùng thế giới này. Lão nhân giải thích nói rằng, kết quả kia đây là làm sao? Có người đặt câu hỏi, hết sức tò mò. Rất đáng tiếc, đến nay một cái cũng không trở về nữa, vừa đi không còn tin tức. Lão nhân tay run rẩy, hắn thường xuyên quan sát thiên lộ, muốn xem đến bóng người xuất hiện, nhưng từ đầu đến cuối không có trông thấy. Ở đây sinh linh ngay vậy, đều là hai mặt nhìn nhau, trong đó có hiếu kỳ, nhưng không có một cái là lùi bước. Nếu là đi ra ngoài cho ta vùng thế giới này cơ hội, quay đầu lại đến, ta nhất định quang lâm vùng thế giới này tự mình diệt bên trong cái kia một vị. Ngũ sắc loan điểu chiến ý điên cuồng. Ở trong mắt ta, không có chuyện gì thai nạn. Chỉ cần cho ta đầy đủ trưởng thành không gian. Thành Vũ Ma bằng cười khẽ, không để vào mắt. Vậy thì như thế nào? Coi như là lại đáng sợ đối thủ, ở nhân sinh trên đường, cũng chỉ có điều là ta đi tới mục tiêu. Khương Thiên cười gằn, liếc mắt nhìn Huyền Thiên, đem hai người một đạo để vào trong lời nói. Có thể đứng ở chỗ này, không có một cái là người yếu, đều là tự chiến đấu bên trong đi ra thiếu niên thiên tài. Xuất đạo thì sắc bén khí vẫn còn sẽ không bị chỉ có hình ảnh bị dọa đến lùi bước. Tốt, có các ngươi lòng tin như vậy, lão phu ta cũng là tương đương vui mừng. Lão nhân mở miệng, rốt cục lộ ra nụ cười. Bất quá, mặc dù là có trước mắt phiền phải lớn, nhưng là này giới đại thiên lộ, nên làm như thế nào dự định? Thanh vũ ma bằng hỏi dò, rất là quan tâm. Trước mắt, ở đây các thiên tài vẫn là hết sức quan tâm này trận đại chiến. Ai mới thật sự là thiên tiêu, rất là người coi trọng. Chiếu ta nhìn tới, lần này thiên tiêu đại chiến liền không thử hành. Đại gia đều là hy có người kiệt không bằng một đạo đi tới thiên lộ tiến vào cái khác thiên địa, lao nhân nói, không được, các đời quy củ tại sao có thể dễ dàng thay đổi? ngũ sắc loan điểu cái thứ nhất lắc đầu, chư vị, chỉ là trải qua chúng ta mấy vị vương giả thương lượng, mới làm ra quyết định trọng đại, cũng là vì vùng thế giới này suy nghĩ, lao nhân khuyên bảo, không tán thành, đại chiến một trận lại có làm sao? thiên tiêu tiên gọi, nhất định phải xuất hiện, thành vũ ma bằng đồng dạng đứng ra, không chịu thỏa hiệp, chư vị, nhiều rời đi một người, chính là nhiều một phần hy vọng, ta hy vọng sau này, các ngươi một người trong đó có thể trở về coi như là vì hết thể sinh linh tính mạng cùng với vùng thế giới này tương lai lão nhân cúi đầu thả xuống vương giả ngạ mạng huyền thiên gật đầu đem lão nhân này cho nâng nói như vậy vương giả giận dữ sơn hà phá nát hướng về trước mắt lão nhân này giống như tính tình ôn nhu cũng thật là hiếm thấy chỉ ít là thắng được huyền thiên tôn trọng man hoang thần thể vẫn luôn là thức cơ bản người hắn không câu nệ tiểu tiết to và rộng khí chất cho tới nay đều lệnh huyền thiên bội phụ muốn nói tất cả mọi người bên trong ai tối không muốn đụng tới trước mắt này một vị hoang rất thể chất chính là huyền thiên tối không muốn đụng tới người chân chính thiên tiêu là mạnh mẽ sau khi còn có thể trở lại vùng thế giới này đem nguy cơ cho giải trừ hắn mở miệng như vậy nói ánh mắt của mọi người đều nhìn về hắn tự đang chờ hắn nói rằng ta xem như vậy lần này thiên tiêu cuộc chiến cũng không cần cử hành đại gia giống như trên thiên lộ chúng ta khóa này tương lai ai trước hết trở về ai chính là thiên tiêu man hoang thần thể nói rằng những người khác nghe vậy trợ mặc không có lại mở miệng ngày hôm nay không có quyết ra thiên tiêu tên gọi Hay là rất nhiều người trong lòng một cái tiếng rối. Chương 355, thiên lộ đêm trước. Thiếu niên nói có lý, lấy đại cục làm trọng, lấy vùng thế giới này tương lai làm nhiệm vụ của mình, mới là trước mắt các ngươi to lớn nhất trách nhiệm. Cái khác thiên kiêu tên, bất quá hư hư ngươi. Lão nhân gật đầu, dùng tán thưởng ánh mắt nhìn man hoang thần thể. Kỳ trước thiên lộ đều có thiên kiêu đầu lĩnh, khóa này tại sao có thể qua loa? Ngũ sắc loan điểu như trước không phục. Không cần nhiều lời. Trư vị một đạo bước lên thiên lộ, là tốt nhất cái cục. Lão nhân mở miệng, sau đó thẩm vận thần thông đem tất cả mọi người cho trói buộc. chuyện này, thanh vũ ma bằng kinh hãi, bị một đạo màu sắc rực rỡ hào quang cho ba phủ, toàn thân lông chim không cách nào triển khai, liền ngay cả hành động lực lượng cũng không có. những sinh linh khác cũng là như thế, không có một cái hạ xuống. bao vây huyền thiên cùng bạch quy. bất quá, bạch quy người này có vẻ rất tự tại, tuy rằng bị trói buộc, thế nhưng viền mắt bên trong cũng không ác ý. lao phu cũng không ác ý ở đây mời các ngươi rời đi. đại sự vừa nhưng đã định ra, hy vọng đại gia đều tuân thủ, không muốn lại bắt đầu nữa. lao nhân nói, sau đó vung tay lên. Hào quang cực nhanh, đem hết thể hàng đầu thanh niên đều đưa cách chiến điện cung. Chi giác, một tiếng trầm trọng vang chậm, chiến điện cung đại cửa đóng chặt, vào đúng lúc này đóng lại. Đáng ghét, nếu là bước lên thiên tiêu chiến trường, này thiên địa cao quý nhất vinh quang, nhất định là đúc ở trên đầu ta. Thanh vũ ma bằng giống to, tức giận lông chim đứng trầm ngược. Thiếu nói mạnh miệng, ngươi chung quy chỉ là ta đá cây chân, thành tựu cao đến đâu uy danh cũng vô dụng. Ngũ sắc loan điệu căm tức, đối chọi gay gắt. Hai người kiêu ngạo, lập tức tăng lên tới cao nhất, khiến cho mặt đất lay động, sản sinh khe nước to lớn, sâu không thấy đáy đông nhiên tiếng cười lớn vang lên tất cả mọi người đều nhìn tới phát hiện là thiếu niên thiên tài khương thiên ông trời đối với ta bất công hai giới tiết lộ kết quả hai lần thiên kiêu chiến trường ta đều không có đứng trên không được đây là hà đạo lý hắn ngửa mặt lên trời đặt câu hỏi rất là điên cuồng nhân tộc cắn dỡ nếu là thật bước lên chiến trường sợ là sớm đã đã trầm thi với trong bùn đất lục tối ngân ngạc hừ lạnh một luồng tuyệt cường khí thế để lên khương thiên mung mắt tương tự đem khí thế cho tăng lên đến cao nhất sau đó tiến lên lên tiếp ầm ầm hai cỗ khí thế va chạm giống như thần thông quyết đấu, thanh thế kinh người, Hư không đều là một cái run run. ngày đó bảo địa một trận chiến cũng chưa kết thúc, hiện nay còn muốn đánh với ngươi một trận. lục chỉ thần đồng mở miệng, mở con mắt ra, vẻ mặt trang nghiêm, một đạo hào quang hướng về huyền thiên bao phủ mà đi. ngươi cũng không phải thua ở trong tay ta, trận chiến này cũng không phải tìm ta. huyền thiên lui bước, né qua hào quang bao phủ. ngày đó ở bảo địa bên trong, hắn cùng lục chỉ thần đồng đấu thủ, kết quả bay ra thanh vũ ma bằng, cuối cùng lục chỉ thần đồng nhân trước tiêu hao quá lớn mà suy tàn nơi này khói thuốc súng hừng hực, có một luồng đại chiến mùi vị đang tràn ngập, bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. cong. đang lúc này, một đạo hùng vĩ tiếng chuông vang lên, khiến cho hết thể sinh linh trong đầu đều là một cái giật mình, như bị sét đánh. là vương giả ở âm thầm ra tay ngăn cản chiến đấu. Huyền Tiên nói nhỏ, nhiễu chặt lông mày. hết thể sinh linh đều đình chỉ động thủ tư thế, thu hồi khí thế. chính là nỡ ngẩn cũng có thể lĩnh hội. vừa nãy một đòn chỉ có điều là vương giả cho cảnh cáo, nếu là lại không biết phân biệt, trời mới biết sẽ xuất hiện chuyện gì. tương lai một trận chiến, chắc chắn ngươi cho đánh bại. Thành vũ ma bằng nói rằng, nhìn ngũ sắc loan điểu một chút, sau đó dương cánh, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh, dễ dàng đánh nát bình phong. Nó muốn tiếp nhận dưới tùy tùng, sau đó một đạo bước lên thiên lộ. Nô buộc của ta, bảo trọng. Lần sau gặp diện, cũng không có như ngày hôm nay như vậy hòa khí. Ngũ sắc loan điểu nhìn chăm chăm huyền thiên, cười gần vài tiếng sau, tương tự rời đi. Nguyên lai, like. tiểu tử ngươi là những người khác nô buộc a, quả thực là cho ta mất mặt. Nguyên bản ta còn muốn phong ngươi làm thủ hạ ta đệ nhất chiến tướng đây. Thương thiên cười ha ha, đi tới huyền thiên trước mặt, hy vọng. Ngươi có cơ hội, có thể lãnh hội dưới một mảnh trời phong thái." Huyền Tiên nói rằng, ngữ khí ý vị sâu xa, sau đó ra hiệu Bạch Quy, trước tiên hướng về nơi sâu xa đi đến. Chiến điện cung ở sau này, còn có mấy trăm dặm núi hoang, sau đó mới là thiên địa biên giới, thiên lộ vị trí. Huyền Tiên cùng Bạch Quy phi hành ở trên vùng đất này, tâm tình phức tạp. Bởi vì, không phải sau khi bọn họ liền muốn rời khỏi vùng thế giới này. "Tiểu tử thối, ngươi những kia bạn bè, Tỷ như là con kia tiểu tượng, còn có con kia tiểu con nhím, tại sao không gọi chúng nó một đạo đi tới thiên lộ?" Bạch Quy hỏi dò. Tương lai thế giới, cũng không ai biết là nguy hiểm vẫn là bình an, không mang tới bọn họ, hay là lựa chọn tốt nhất. Huyền Tiên lắc đầu thở dài, vậy ngươi cứ như vậy đi bọn họ cho bỏ xuống. Bạch Quy trừng mắt, "Không, nếu là ta tiến vào dưới một thế giới cảm giác an toàn, sẽ để ngươi đến vùng thế giới này, đưa chúng nó tiếp nhận đi." Huyền Tiên mở miệng, lộ ra tràn ngập trí tuệ nụ cười, "Tiểu tử ngươi, đừng hòng đánh như vậy chủ ý." Bạch Quy sỉ nhả nhất miệng. Hai tên này một đường vui cười, hướng về nơi sâu xa đi đến, quyết định tiên lộ phương hướng. Nhưng mà, đang lúc này, Phía sau truyền đến một trận tiếng nổ vang rèn, tiếp theo hào quang bay từ phía, đem nơi này nửa cái bầu trời rọi sáng. Huyền Tiên cùng Bạch Quy nhìn lại, tinh tế cảm ứng, phát hiện có một luồng chiến đấu gợn sóng tràn ngập, là có thiếu niên cường giả đang đại chiến. Bạch Quy nói rằng, thực sự là đủ gà lớn. Dĩ nhiên ở vương giả dưới mí mắt chiến đấu. Huyền Tiên mở miệng, khẽ nhíu mày. Rất nhanh, bên trong vùng trời kia, hào quang hội tụ, cuối cùng xuất hiện một con dãy núi to bằng bàn tay ánh sáng, chấn áp xuống, đem chiến đấu cho dẹp loạn. Vương giả quả nhiên ra tay rồi. Trước cảnh cáo không phải là trò đùa. Một đám không đầu góc con vật nhỏ. Bạch quy mở miệng mang theo ý cười. người này có cười trên sự đau khổ của người khác ý tứ. Huyền thiên xoay người lại, không có lại quan tâm, kế tục hướng về nơi sâu xa đi đến. hắn không biết vừa nãy là cái nào ra hỏa ở độc thủ, bất quá nếu vương giả ra tay rồi, liền không thể còn có kết quả khác. Hiển nhiên chiến đấu không thể tiếp tục nữa. nhưng mà mới đi tới hai dặm lộ lộ trình, bạch quy liền lại ngừng lại. làm sao? Huyền thiên không rõ. kỳ quái, phía trước có cái ra hỏa đang chờ chúng ta. bạch quy cao mày. Vẻ mặt quái lạ. Là ai? Huyền Tiên lập tức liền đến lòng hiếu kỳ. Là vừa nay xuất hiện cái kia lão gia hỏa. Hắn dừng lại trên không trung, xem tư thế, thật giống như đang chờ chúng ta. Bạch Quy nói rằng, hay là đang chờ chúng ta. Như vậy đi, chúng ta liền lên đi nhìn một cái, ngược lại liền ngươi ở. Huyền Tiên nói rằng, hoàn toàn tự tin. Có Bạch Quy cái này chạy trốn cao thủ ở, có bao nhiêu đáng sợ đối thủ hắn cũng không sợ. Bạch Quy gật đầu, mang theo Huyền Tiên đi tới, vẹn vẹn là mấy cái chớp mắt công phu. Cũng đã có thể nhìn thấy, Bạch Quy trong miệng cái kia một vị Liên dường như người này từng nói trước đây không lâu cái kia dâu bạc ông lão liền chịu trên không trung thấy huyền thiên đợi được đến liền lộ ra vẻ mặt ôn hòa nhìn dáng dấp chính là đang đợi hai người tiền bối tìm chúng ta có chuyện gì huyền thiên không rõ đặt câu hỏi thời khắc này nên đón hành lễ không không có chuyện lớn gì chỉ có điều ta là tìm này một vị ông lão mở miệng nhìn về phía bạch quy bạch quy trừng mắt hai con đậu xanh đại mắt nhỏ xoay tròn trực chuyện không rõ nhìn ông lão này vị đạo huynh này không cần đa tâm lão hủ tìm ngươi cũng không phải chuyện lớn gì chỉ có điều là muốn muốn hỏi ngươi một ít vụn vặt sự tình. ông lão nói rằng, nói, bạch quy mở miệng chỉ phun ra một chữ ngắn gọn mà trực tiếp, trong giọng nói không chứa bất luận cảm tình gì, chủ yếu là đối mặt người xa lạ, người này liền không có bình thường ôn hòa, thậm chí còn có một chút ý lệnh, tựa hồ không có tình người. được, lão hủ vấn đề là như vậy, không biết đạo huynh lúc đó là như thế nào đến mảnh này tiết lộ. lão nhân đi thẳng vào vấn đề đặt câu hỏi, phí lời, đương nhiên là đi tiết lộ. bạch quy cho cái lưỡi mắt, nhưng là nếu tiết lộ không tổn hại vì sao mấy ngàn năm qua không có bất kỳ một thiên tài đã trở lại ông lão khỏe miệng co giật mấy ngàn năm qua đã có vô số thiên tài từ trên vùng đất này rời đi nhưng lệnh rất nhiều người chờ đợi ngàn năm cũng chưa chắc có ngày xưa thiên tài trở về hừ tiến vào dễ dàng trở về khó bất quá chỉ cần là thực lực đầy đủ chẳng là cái thá gì vấn đề bạch quy nói rằng dựa theo đạo hưu nói tới những thiên tài đó muôn còn có trở về hy vọng chỉ cần là thực lực đầy đủ đúng không lao nhân mở miệng âm thanh kích động tựa hồ có hy vọng đương nhiên chỉ cần thực lực mạnh mẽ Bên trong thế giới này, có chỗ nào không thể đi? Bạch Quy khinh thường, không muốn nhiều lời, chỉ mong là như vậy. Nếu là đại kiếp nạn biến mất, lão phu tâm cũng là có thể triệt để thả xuống, cuối cùng một thân ung dung nằm tiến vào đất vàng bên trong. Lão nhân cảm khái, xuất phát từ đại cục cân nhắc, vì là vùng thế giới này mà lo lắng. Bạch Quy nghe vậy, không phản đối. Bất quá, rất nhanh, nó lại ngẩng đầu, nhìn về phía Huyền Thiên. Làm gì? Huyền Thiên trừng mắt, có dự cảm không tốt. Kỳ thực, muốn dẹp loạn đại kiếp nạn cũng không phải việc khó gì. Bạch Quy nói rằng Ồ. Lẽ nào đạo hưu có thật phương pháp có thể được? Ông lão tóc trắng suýt chút nữa nhảy lên đến, giật nảy cả mình. Đương nhiên là có, chỉ có điều là một ít nho nhỏ hy sinh. Bạch quy trầm âm. Đạo hưu cứ việc nói, dù cho là to lớn hơn nữa hy sinh, ta nghĩ mấy lão già cũng sẽ lấy đại cục cân nhắc, tiến hành tiêu hao. Lão nhân mừng rỡ, hy sinh cũng không lớn, hơn nữa rất đơn giản, chỉ cần đem tên tiểu tử túi này chụp tới, điền ở cái kia viên miệng giếng bên trong, tất cả liền dẹp loạn. Bạch quy cười xấu xa, làm sao có khả năng, liền thiếu niên này? có thể dẹp loạn làm chúng ta hết thảy lão gia hỏa đô đầu thống đại loạn ông lão hiển nhiên không tin yên tâm đi coi như đem hắn điền đi vào hắn cũng là sẽ không chết nhân vì là người này trên người có bí mật lớn bạch quy mở miệng đột nhiên ngừng lại ý thức được chính mình miệng rộng lúc này vội vã nhìn một chút bầu trời cũng còn tốt tất cả bình tĩnh cũng không có cái gì quá đáng lo chuyện này thiếu lừa dỡn lao nhân khỏe miệng có giật như trước có chút không tin bạch quy còn muốn nói tiếp thế nhưng đột nhiên cảm giác được từng trận sát khí giáng chính hăng say nó phát hiện hướng về bên cạnh nhìn lại phát hiện Huyền Thiên khuôn mặt đã đen kịt như nước, hiện chưa căn xác. Tiểu tử túi, ngươi không sao chứ? Bạch Quy hỏi dò, ý thức được không ổn. Không có chuyện gì, chỉ muốn đem ngươi điển tiến vào cái kia miệng giếng bên trong. Huyền Thiên mặt đen, xì nha nhếch miệng. Đình chỉ. Chuyện gì cũng từ từ, như thế nào đi nữa nói chúng ta cũng là bạn tốt. Bạch Quy mở miệng, vội vã móc ra một bao linh dược, dùng tiên bàn ma chế mà thành, nhét vào Huyền Thiên trong tay, lấy lòng. Ngươi này con bất lương quy, lại dám có ý đồ với ta. Huyền tức giận, nhưng lửa giận trong lòng nhỏ đi rất nhiều. Bởi vì trong tay linh dược, giá trị có thể không thấp, chính là dùng ngàn năm linh dược ma chế mà thành. Ta chỉ có điều là chỉ đùa một chút mà thôi, không cần coi là thật." Bạch Quy cười giải thích, cái chán bức bối. "Lần sau lại loạn đùa giỡn, liền chặt ngươi." Huyền Thiên hung tận cảnh cáo. Chương 356: Cốt xá lợi. Một hồi trò khôi hải, khiến cho Vương Giả cảnh lão nhân dở khóc dở cười. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng, đem thiếu niên này điển tiến vào miệng giếng bên trong, là có thể dẹp loạn náo loạn. khi vọng đạo hưu nói có lý, thiên địa đại kiếp nạn, đạ, tương lai còn cần những thiếu niên này đến dẹp loạn lão nhân xa xôi nói rằng trong thanh âm tiết lộ một luồng bất đắc dĩ bạch quy nhất miệng không có lễ phép nói ông lão ngươi liền khỏi bận tâm chỉ cần thực lực đủ mạnh liền nhất định có thể trở về đến đương nhiên tối là người kinh ngạc vẫn là đạo hưu có thể lui tới hai ba ngàn năm đến người số một ông lão trước tiên tán thưởng sau khẩn cầu nói nếu là đại kiếp nạn sắp tới kính xin đạo hưu giúp chúng ta đi cái khắc thiên địa tìm kiếm cứu binh làm cho vùng thế giới này còn tồn có một tia tương lai một ít vô thượng tồn tại căn bản là vô tâm quản lý tầng dưới chót thiên địa sự tình đến thời điểm, đến nhìn bọn họ có nguyện ý hay không. Bạch quy nói rằng, đạo hiu hưu tâm là tốt rồi. Lão phu ở đây thế vùng thế giới này vạn ngàn sinh linh trí cảm tạ. Ông lão hành lễ. Được rồi, lão giả, Người cũng có thể đi rồi. Đại kiếp nạn còn đã mấy trăm năm lâu dài, lo lắng lo lắng làm gì đây? Bạch quy bắt đầu thiếu kiên nhẫn. Tốt lắm, tất cả xin nhờ đạo Hữu Lão phu này liền rời đi. Lão nhân nói, sau đó một bước trăm mét, bóng người cấp tốc biến mất ở phía chân trời. Bạch quy cùng Huyền Thiên ngẩng đầu nhìn ông lão này rời đi. Cái này rông dài lão giả, sớm là có thể rời đi. Bạch Quy nội tâm bất mãn. Không, nếu bọn họ muốn cầu cạnh chúng ta, không bằng ở tại bọn hắn dưới mí mắt làm một món lớn. Huyền Tiên chịu đến, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa. Lén lút đem kế hoạch của chính mình nói cho Bạch Quy. Tiểu tử ngươi, lá gan thực sự là rất lớn. Bất quá, người trẻ tuổi chính là muốn như vậy lỗ mãng. Bạch Quy vui sướng, mắt nhỏ đi dạo, rất là sinh động. Đã như vậy, liền con cần ngươi đến giúp đỡ. Bằng không, chỉ dựa vào ta là không được, không tìm được mục tiêu. Huyền Thiên âm thầm nói rằng, dễ bản, ngươi liền ở ngay đây chờ ta. Bạch Quy nói, liền tấn nhanh rời đi, biến mất ở tại chỗ. Rất nhanh, chỉ là nửa chén trà công phu, người này sẽ trở lại, một mặt vui dạo dực. Tiểu tử túi, ta đã tìm tới, chúng ta đi thôi, ở phía trước chờ hắn. Bạch Quy nói rằng, Huyền Tiên gật đầu, viên mắt bên trong xuất hiện sát khí. Lúc này lên tàu Bạch Quy này lượng xe tốt hành, biến mất ở phía chân trời. Cuối cùng, hai người ở một vùng núi non nơi dừng lại, Huyền nhảy lên một tảng đá lớn, ngửa mặt nhìn lên bầu trời ở chỗ này chờ chờ đi. Phòng trường tên kia rất nhanh sẽ có thể đến. Bạch quy mở miệng lại phát hiện bầu trời xa xa mấy điểm đen đang nhanh chóng tiếp cận. Không cần chờ, hắn đã đến rồi. Huyền Thiên nói rằng, sắc mặt bình tĩnh, một con mái tóc ở trong gió thổi, tự cùng hoàn cảnh hòa vào nhau hiệp. Nhưng mà loại này cùng tấn hoàn cảnh, nhưng không có kéo dài bao lâu. Khi mấy đạo nhân ảnh bay qua bầu trời thì Huyền Thiên khí thế động một cái liền bùng nổ, hóa thành cuộn phong dâng lên, thanh thế kinh người. Rất đáng sợ, như vậy khí thế gần giống như đất đá trôi vào tới. Có thật mấy bóng người bị thổi tan cuối cùng rơi xuống đại địa là ai đáng ghét dĩ nhiên là ngươi cái này bộc. khương thiên giận dữ hắn cũng là một trở tay không kịp trên không trung một cái lảo đảo nhưng cũng may phản ứng cấp tốc không có ra tay đội ngũ của hắn bên trong cũng chỉ có hắn cùng thủ hạ một vị chiến tướng không có rơi xuống vị này đệ nhất chiến tướng bóng người chật vật trên không trung phiên thật lăn lộn mấy vòng nhưng cuối cùng cũng coi như ổn định người còn lại viên đều rơi xuống không trung ở đây chờ chính là ngươi huyền thiên mở miệng âm thanh lạnh nhạt ở đây làm gì không ai không thành là vội vã chờ chết một cái nho nhỏ nô buộc chẳng lẽ còn muốn làm lộn tung lên tiên không thể Khương thiên giận dữ cười viên mắt bên trong phú lửa tức giận đã đạt đến đỉnh điểm nếu là trao đổi thân phận ngươi làm nô bộc của ta ta đều có chút ghét bỏ nói khó nghe điểm chính là ngươi làm ta nô bộc cơ hội cũng không có huyền thiên nói rằng hoàng kim tiêu ngạo thiếu đốt đem hắn tôn lên giường như một cái chiến thần rầm dưới chân hắn đã tảng, nặng mấy trăm ngàn cân cũng vào đúng lúc này khí thế giới hóa thành đá vụn chia năm sể bảy câm miệng một mình ngươi thấp hèn người hầu cũng dám to gan nói lời nói như vậy. Khiêu chiến cự long kết cục chính là tử vong. Khương Thiên giận không nhịn nổi, lúc này vung vậy cánh tay, bổ về phía Huyền Thiên. Huyền Thiên ngẩng đầu, nhìn đối phương đánh tới. Hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, nắm đấm thép thượng thần hy dâng lên, đón lấy mà trên. Ầm. Nổ tung trong tiếng, còn bí mật mang theo một tia tiếng xương cốt vỡ nát, lanh lảnh dễ nghe. Khương Thiên khó có thể tin, viên mắt trận lên so với cây liễu còn lớn hơn. Một luồng cảm giác đau đớn tràn ngập để bụng đầu. Đúng, đây là vì sao. Bàn tay của chính mình dĩ nhiên ở một đòn bên dưới xương cốt gãy vỡ phải biết chính mình nhưng là trải qua thần dược luyện thể thể phách cường có thể so với hoang thú nhưng mà ngày hôm nay nhưng gặp phải một người thiếu niên vẹn vẹn là một đòn nhưng có thể đem tay của chính mình đoàn cho đánh nát không có cái gì so với cái này càng khó có thể tin không thể ngươi chỉ có điều là nô bộc của ta một con jun dế mà thôi Khương thiên không tin trên mặt kinh sắt chưa lùi. không có cái gì không thể có thể nói cho ngươi lời nói thật ở trong mắt của ta ngươi cùng jun dế ngăn huyền thiên nói rằng Sau đó nhanh chân tiến lên, hai quyền như gió, tiến hành ác liệt thảo phạt. Khương Thiên phản ứng lại, phất tay đón đỡ, tiến hành phản kích. Vẫn như cũ vô dụng, song phương chênh lệch quá to lớn. Vẹn vẹn là giao thủ mấy chục hồi hợp, Khương Thiên xương đùi liền phát sinh răng rắc một tiếng vang giòn, tại chỗ vỡ vụn. Đây chính là thực lực chênh lệch. Ngươi cho rằng ngươi chính là thiên kiêu, vô địch thiên hạ. Trên thực tế, bên ngoài càng mạnh mẽ hơn thiếu niên, có khối người. Huyền Tiên nói rằng, "Không thể. liền mấy ngày trước, thực lực của ngươi còn ở ta tính toán bên trong. Vì sao lập tức trở nên kinh khủng như thế?" Khương Thiên giống to, không thể tiếp thu. Thế giới này tràn ngập biến số. Ngày hôm nay hay là vẫn là cùng ngươi bình đẳng. Thế nhưng giới một ngày, nhưng là có thể vượt qua ngươi. Huyền Thiên nói rằng, tu sĩ thế giới chính là như vậy, cơ duyên thường thường liền nương theo ở bên người. Hắn cũng là trải qua thần lôi luyện thể, thoát thai hoang cốt, một hồi lộ sát sau khi, mới chế tạo ra ngày hôm nay một thân khủng bố thể phách. Không, ta mới là thiên tiêu. Các ngươi chỉ có điều là đã đạp chân mà thôi. Khương Thiên lắc đầu. Ở thượng giới thiên lộ, hắn từng từng thu được một vị vương giả truyền thừa bởi vậy bỏ qua lần trước thiên kiêu chiến trường hiện nay hắn phục xuất tiết lộ vốn tưởng rằng là khóa này thiên kiêu không nghĩ tới nhưng nhảy ra nhiều như vậy vướng tay chân nhân vật đặc biệt là trước mắt này một vị đã đạp chân ngươi liền làm ta đã đạp chân cũng không xứng giết ngươi còn có thể ô hế tay của ta huyền thiên áp sát ác liệt thảo phạt ầm Khương thiên bụng cho khái bên trong tại chỗ ho ra đầy máu bóng người trên không trung chợt vật lùi về sau rút lui vài bộ không thể thất bại ta còn có càng tốt hơn tương lai thương thiên hai tròng mắt đỏ giống to hắn từ lâu an bài xong nhân sinh dựa vào chính mình tư chất, sau đó thậm chí có thể vượt qua hoàng giả, trở thành một tôn tiên. Long đẳng tứ hải, hắn đánh ra đáng sợ thần thông, khiến cho thiên địa biến sắc. Thời khắc này, phạm vi mấy trăm giảm gió nhẹ đều vào đúng lúc này đình chỉ. Như mặt trời ban trưa, huyền tiên đồng dạng đánh ra đại thần thông, hóa thân làm một đạo tiêu dương, khiến cho bầu trời bóng ánh, chói mắt cực kỳ. Trong đụng trạng, có bốn cái kim long phi vũ quay chung quanh một người thiếu niên bóng người buổi hồi. Nhưng cuối cùng, bốn cái kim long toàn bộ phá ác bên trong đạo kia thiếu niên bóng người, nhưng là rơi xuống đại địa, ven đường rất xuống rất nhiều máu tươi. Thương Thiên rất thảm, ở đại thần thông trong đụng trạng cũng là hoàn toàn thất bại. Thân thể của hắn đã hết sức suy yếu, ngực một cái lôi thùng to, bên trong ngũ tạng lục phủ đã biến mất, chỉ có máu tươi đang chảy xuôi. Thương thế như vậy, có thể nói đã rất nghiêm trọng. Cần phải hao phí lượng lớn linh dược đến điều dưỡng, có lẽ có sinh cơ hội. Thế nhưng, hiện nay, nhưng muốn xem Huyền Thiên sắc mặt. Ngươi nếu là làm nô bộc của ta, ta liền lấy ra tảng lớn linh dược, đến thế ngươi chưa thường. Một lần nữa đản sinh ra ngũ tạng lục phủ. Huyền Thiên nói rằng, trong thanh em không chứa bất luận cảm tình gì, cực kỳ giống một cái chủ nhân. Ngươi nằm mơ, Khương Thiên giống to, ngày xưa thiếu niên Thiên Tài tại sao có thể khuất phục? Hắn thân chỉ vẽ ra một đạo dài 3 mét kiếm khí, phải đem Huyền Thiên cho chém giết. Dừng. Huyền Thiên phất tay, dễ như ăn cháo liền đem tiêu kiếm khí này cho đón đỡ. Ngươi ngoan cường cố chấp, ta chỉ có thể đưa ngươi cho chém giết. Huyền Thiên lắc đầu, vung ra kiếm khí, đánh nát khương Thiên đầu lâu. Nhưng mà, đang lúc này, khương Thiên phá nát đầu lâu bên trong, lao ra một vật, hà long lánh, mang theo ác liệt tiếng tình phòng áp sát Huyền Thiên. Con. Huyền Thiên đưa tay đón đỡ nhưng chỉ cảm thấy bàn tay một cái tê dại. Lần thứ hai ngó nhìn thì phát hiện vật ấy đã bay đi. Món đồ gì? Huyền Thiên kiếp sợ. Cái vật nhỏ này lực trùng kích rất mạnh, đủ để đem một cái bá chủ cho là tung. Thứ tốt ta, không nghĩ tới cái này sú ra hỏa cơ duyên cao như vậy, được như vậy món hàng tốt. Bạch Quy nhảy lên, hai con mắt nhỏ tỏa sáng. Vội vã lấy ra một con đại hạc qua, bên trong bày đặt một cái hấp bảo thạch, chuẩn bị đi bắt được. Có thể lệnh này con quy độc lòng, khẳng định không đơn giản. Huyền đồng dạng ngẩng lên, không để ý Khương Thiên những kia tùy tùng hướng về vật ấy biến mất phương hướng đuổi theo. thế nhưng luận tốc độ hắn còn rất xa không kịp hai người. bạch quy cùng cái kia phát sáng tiểu vật rất nhanh trong chớp mắt cũng đã biến mất. chờ hắn đuổi theo thời gian bạch quy cũng đã đáp thủ đem cái kia sáng lên lấp lóa con vật nhỏ cho nắm ở trong tay. muốn từ trong tay của ta chạy trốn còn kém rất xa. Người quy ra chính là chuyên môn luyện chạy trốn. bạch quy dương dương tự đắc hài lòng nghiên cứu đồ vật trong tay. đây là một cái tam giác dáng dấp hòn đá nhỏ toàn thân khéo đưa đẩy sáng lên lấp gần giống như nhân gian bảo thạch. vật này có thể chạy trốn còn có thể công kích người Huyền Thiên lửu lưỡi tiểu tử ngươi không phải kinh ngạc cũng tuyệt đối không nên coi thường cái vật nhỏ này luận lai lịch vật này hay là còn rất kinh người đây Bạch Quy lầu bầu, móng đuốt chảo rất căng phòng người vật này chạy trốn Huyền Thiên ở một bên cẩn thận quan sát sau đó hỏi rõ Bạch Quy chăm chú nghe vật này lai lịch vật này gọi cốt lợi chính là một ít cường giả cảm giác được tuổi thọ sắp tới mà ở trong đầu ngưng tụ ra thần vật chết rồi xương cốt có thể hóa thành cát vàng thế nhưng này viên cốt lợi nhưng là năm tháng trường tồn Bạch Quy giới thiệu Thân kỳ như vậy đồ vật người như được có thể có ích lợi gì huyền tiên hỏi dò thiếu kỳ không nuốt nuốt vào có thể tăng cường tu vi bên trong ẩn chứa vị cường giả kia khi còn sống một ít thần lực bạch quy nói nhìn về phía trong tay cốt lợi lại nói thế nhưng này viên cốt lợi nhưng không đơn giản làm sao mà biết huyền tiên hỏi dò thiếu niên kia chết rồi là hắn lựa chọn tốt nhất bằng không đem sẽ trở thành lao giả này phục sinh thân thể bạch quy nói rằng mạnh mẽ nắm động trong tay cốt lợi ngươi là nói vật này muốn đoạt xác huyền tiên kiếp sợ Đúng, Này viên cốt lợi chính là không đơn giản, bên trong còn có một cái linh hồn tồn tại. Nếu là không cẩn thận kiểm tra người, không cẩn thận nuốt vào, vật ấy sẽ ẩn nút, cuối cùng thời cơ thành thục một khắc đó, tiến hành đoạt xác. Bạch Quy nói rằng, Huyền Tiên cau mày, cảm giác thấy hơi vướng tay chân, nói, nếu vật này có linh hồn, có thể đoạt xác, vậy còn có ích lợi gì? Phải biết, bên trong nhưng là một cái linh hồn của cường giả, không phải như vậy dễ dàng là có thể tiêu diệt. Chương 357, quân cờ vẫn là hạt giống. Cốt xá lợi chính là cường giả không cam lòng chết đi như thế mà lưu lại một cái kỳ vật. Nhưng mà, Bạch Quy trong tay, nhưng là một cái âm lưu, muốn đoạt sát sống lại. Hiện nay bị nhìn thấu. Rất đơn giản. Tiểu tử ngươi trong tay không phải có một cái có thể rung động linh hồn chung nhỏ sao? Sau đó mỗi ngày quay về cốt xá lợi giễu mấy lần, giết chết hắn. Bạch Quy hung tận nói. Cái này rất tốt. Huyền Tiên gật đầu, lộ ra hèn mọn nụ cười. Chính mình hoàng kim trung nhỏ, không phải là một cái chuyên môn đối phó linh hồn đặc thù bảo khí sao? Một khi triển khai, có thể khiến hồn phách hôn mê, uy lực to lớn. Bất quá, ở thu hồi trước, Còn muốn gây mấy đạo phong ấn? Miễn cho bên trong cường giả không an phận, bất cứ lúc nào cướp đoạt thân thể ngươi." Bạch Quy nói rằng, móng vuốt nhỏ trên không trung vẽ bùa, từng cái từng cái ngân long lóng lánh tiểu phù văn trên không trung ngưng tụ, giống như là có sinh mệnh nhảy lên, cuối cùng hết thảy không tận xương xá lợi bên trong. Bị phong ấn cốt xá lợi, xem ra như là một cái lao tù, mặt ngoài có rất nhiều phù văn dây xích, đem cho xuống lại. "Được rồi, không có sơ hở nào. Trong tình huống bình thường, bên trong cái kia cái linh hồn không cách nào chạy trốn, ngươi liền yên tâm lớn mật đi cân nhắc hắn em." Bạch Quy vỗ tay, một bộ đại công cáo thành gián dấp hiện ngươi chúc lành Hy vọng bên trong linh hồn không muốn lại có hành động huyền tiên lầu bầu đem cốt xá lợi từ bạch quy nơi đó tiếp nhận cẩn thận kiểm nghiệm cảm giác không có sai sót sau thu vào trong nê hoàn cung hiện nay huyền tiên nê hoàng cung theo cảnh giới tăng trưởng mà mở rộng đã có rất lớn không gian cốt lợi sau khi tiến vào như vật chết giống như vậy tiến vào một góc bên trong không có động tĩnh huyền tiên quan sát bên trong thân thể nê hoàn cung cảm giác cốt xá lợi bị triệt để phong ấn lúc này mới yên tâm ý thức lui ra trong cơ thể chính mình một phương các vị, coi mắt ha dám, nơi này không có nửa điểm tia sáng, đáng ghét, tên tiểu tử thúi này lại dám ở chúng ta dưới mí mắt đạo thủ, đem chúng ta xem là không khí sao? một cái tiếng giống giận dữ ở trong bóng tối vang lên, lão quỷ, mong rằng bất giận, thiên địa đại kiếp nạn đến, chỉ đã mấy trăm năm thời gian chuẩn bị cho chúng ta, tương lai còn phải dựa vào con kia quý đến giúp chúng ta việt bình. một cái giọng ôn hòa vang lên, nếu là huyền thiên lại này, qua nghe thanh âm liền biết, lão nhân này chính là trước đây không lâu chờ đợi hắn cái kia một vị, nhưng là. Hắn giết không đáng chết người. Nguyên bản, cái này Khương Thiên là ta chọn lựa nhân vật, muốn hắn được truyền thừa của ta. Hiện nay lại bị giết, gọi ta làm sao dẹp loạn lửa giận? Cái kia thanh niên vẫn nộ nói rằng, nếu thiếu niên này có thể giết chết Khương Thiên, liền đủ để chứng minh hắn so với Khương Thiên càng kinh diễm hơn. Ngươi thẳng thắn thu hắn làm đệ tử được. Lão nhân nói, không được, bởi vì Khương Thiên trước từng từng chiếm được ta sư thúc tổ cốt xá lợi, vì lẽ đó ta mới muốn giữ gìn hắn, thu hắn làm truyền nhân. Mà trước mắt tên tiểu tử thú này, cùng ta không nửa điểm quan hệ trong bóng tối cái kia thanh âm vẫn nộ là khí a quên đi mấy trăm sau đại kiếp nạn sắp xảy ra ngươi liền nhịn một chút đi xem như là vì là những sinh linh khác suy nghĩ cũng vì ngươi cùng tộc tộc nhân suy nghĩ lao nhân khuyên bảo Những cái giám a mấy trăm năm sau có hay không đại kiếp nạn còn không biết đây trong giếng cổ phong ấn đồ vật cư sư tổ ta ghi chép chính là một vị tiên các ngươi lại nói là ma cái kia thanh âm vẫn nộ nói rằng là tiên cũng được là ma cũng tốt nói chung chuẩn bị cũng là phải có đi một bước xem một bước đi bất quá Ngươi nhất định phải cho ta trước tiên tỉnh táo lại. Lão nhân nói. Nơi này lần thứ hai yên tĩnh, tối sầm, không có một chút nào tia sáng, đưa tay không thấy được nắm ngón, như là phần mộ bên trong thế giới. Huyền Thiên chạm giết Khương Thiên, trong lòng tự nhiên là nắm chắc. Trong bóng tối khẳng định có Vương giả nhìn thấy màn này. Dù sao, chiến đấu như vậy gọn sóng, mặc dù là cái khác hàng đầu sinh linh, cũng có thể ung dung cảm nhận được. Chớ đừng nói chi là là có Thiên Lý nhãn danh sương Vương giả. Khương Thiên trầm thi nơi, cùng phong gào thét, tiếp theo ánh sáng màu xanh bao phủ xuống, xuất hiện một con mã cẩm là thanh Vũ Ma Bằng. Người này đã chết. Hẳn là người kia ra tay. Trên lệch đã xuất hiện. Xem ra, ta đến càng thêm điên cuồng tu luyện, mãi đến tận một người tiến vào, vạn người tử cảnh giới. Thanh Vũ Ma Bằng điên cuồng gào thét, cuối cùng hóa thành một đạo màu xanh bao tác, phóng lên trời. Mấy hơi thở sau, một đạo hào quang năm màu che kín bầu trời hạ xuống nơi đây. Đáng chết, là cái kia chết tiệt người hầu. Ta nhất định phải ngửa mặt lên trời mà nhìn, tiến bảo tổ, tiến hành cao giai nhất huấn luyện, cuối cùng đem hắn cho giết. Ngũ Sắc Luân Điểu điên cuồng một cước băm đại địa, sau đó rời đi, hồi lâu lại là một người hạ xuống, thân mặc áo đen, tướng mạo đường đường, chính là Liễu gia đại thiếu gia. Xem ra khóa này Thiên Tiêu đã có định sổ, chính là hắn, những người khác đều hơi kém một bậc. Liêu Nham lắc đầu, nhìn xa không tiết lộ, nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó chậm rãi đạp lên bước chân, hướng về cái hướng kia đi đến. nửa nén hương sau khi Tiểu Thanh Lưu tới đây, sợ đến chân run cầm cập, nói, mẹ của ta, may là không cùng người này kết thủ dám ở vương giả dưới mí mắt động thủ, còn bị hắn cho chém giết đủ tàn nhẫn, rất nhiều thiên tài tuyệt thế tới đây đều là giật nảy cả mình, Khương thiên thực lực đại gia rõ như ban ngày, tuyệt đối là thiếu niên bên trong cường giả đã từng bị hết sức coi trọng thiên tiêu một trong những người được lựa chọn, thế nhưng bây giờ nhưng trầm thi ở đây khó tránh khỏi sẽ có chút khiến lòng người lương. Một bên khác, huyền thiên cùng bạch quy hướng về thiên lộ phương hướng cất bước đã sắp đến vùng thế giới này bên dưới. giới, lẽ nào đây chính là cái gọi là thiên lộ? Huyền thiên kinh ngạc, xem hướng về phía trước, nơi nào đã là thiên địa gãy vỡ nơi, trong truyền thuyết thượng của một trận chiến. Thiên địa gãy vỡ, chia làm sáu tiền. Sau lần đó, chỉ có có vài thiên lộ liên kết tiếp, lẫn nhau lẫn nhau văng lai. Thiên địa gãy vỡ nơi, trên lệch không đồng đều, như là bị một cái cự nhân tay cho mạnh mẽ bài đoạn. Huyền Thiên lần thứ nhất nhìn thấy thiên địa biên giới, khó tránh khỏi có chút khiếp sợ. Thượng cổ đại chiến đến tột cùng mạnh bao nhiêu, lại có thể đem thiên tổn thương đến nước này? Như vậy sức mạnh to lớn, khiến cho người khó có thể tưởng tượng. Mà Huyền Thiên chứng kiến thiên lộ, nhưng là một cái màu sắc sặc sỡ quang lộ, từ bên này thiên địa, mãi cho đến hắc ám phần cuối, thiên lộ bốn phía, đen kịt một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón như là không có không gian nếu là từ thiên lộ trên ngã xuống thì lại vô cùng nguy hiểm rất có thể ở trong hư không tử vong bị mạnh mẽ không gian lưới giao sắt cho thiết vì là mảnh vỡ nếu là đại nạn không chết nhưng là tiến vào một thế giới khác vượt sâu địa giới bạch quy giới thiệu thế giới này tổng cộng chia làm hai cái một cái là nơi này sáu vùng thiên địa một thế giới khác nhưng là vượt sâu thế giới năm xưa ở vùng thế giới này huy hoàng nhất thời kỳ vạn tộc tranh bá thiên tài quật khởi thời đại nhưng nên đón vượt sâu thế giới xâm lược lấy thắng lợi cao chung, được lắm vực sâu thế giới, nguyên lai like ngay khi rời đáy, huyền tiên trầm ngâm, ánh mắt tự phía dưới từ từ trước gì, nhìn về phía trước, loan thoáng, hắn tựa hồ nhìn thấy một khối to lớn lục địa, đường viền gần giống như một cái ngủ say cự nhân, trôi nổi ở trong bóng tối. hay là, vậy thì là mảnh thứ hai thiên đi. hắn mở miệng, nhìn trong bóng tối cái kia mảnh mơ hồ lục địa, đúng, vậy thì là mảnh thứ hai thiên địa. đã từng, ta ở nơi đó lưu lại một lát, bạch quy lầu bầu, mảnh thứ hai thiên, cũng là mang ý nghĩa càng mạnh mẽ hơn tu luyện hoàn cảnh. Thực sự là làm người chờ mong a." Huyền Tiên lẩm bẩm, một trái tim dục dạ dục dịch. Hai người về phía trước cất bước, chuẩn bị bước lên thiên lộ. Huyền Tiên cũng sớm đã không thể chờ đợi được nữa. Dựa theo vùng thế giới này người nói tới, bước lên thiên lộ không chỉ là một phần vinh quang, càng đại diện cho chính là một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội. Rất bao nhiêu năm đều có này một cái mơ ước, cuối cùng nhưng là vô duyên, bởi vì muốn trở thành thiên tiêu, không chỉ cần muốn lên giai tư chất, càng cần phải kỳ ngộ cùng phân đấu. Huyền thiên thời khắc này tâm vô cùng phấn động. Giấc mộng của hắn chính là muốn để cho mình trở nên mạnh mẽ, chí ít không thể trở thành người khác quân cờ, chính mình có thể chúa tể vận mệnh của mình. Nhưng mà, liền ở tại bọn hắn tới gần thiên lộ thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, trong tiếng nổ, trong bóng tối có hào quang màu vàng đất xuất hiện. Đây là cái gì? Lớn lao mà hùng vĩ, như là một con đường, đi về phương xa. Lẽ nào, ngoại trừ thiên lộ bất ngờ, còn có con đường của hắn tồn tại? Huyền Thiên kiếp sợ. Lúc này ngước nhìn đỉnh đầu, phát hiện trên đầu chính mình Vương, lúc nào đã xuất hiện một cái bảy màu vương miện bóng mở, sáng lên lấp loá. Chuyện này là một cái đường đất. Bạch Quy giật nảy cả mình. "Con đường cổ lão, tỏa ra mùi đất, mặt trên có cổ lão kiến trúc, rách tả tơi. Nhìn tới, đi về phương xa, con đường không có phần cuối, cùng thiên lộ như thế, biến mất ở phương xa. "Đúng. Ngoại trừ thiên lộ ở ngoài, trong truyền thuyết còn có một cái khủng bố con đường, bình thường không hiện thân, nhưng tương tự đi về bị ngạ. Bạch Quy trầm trọng gật đầu. "Này điều trong truyền thuyết con đường, có cái gì không giống sao?" Huyền Tiên hỏi dò. "Đây là một cái rèn luyện bản thân con đường. Trong truyền thuyết, con đường này nguy hiểm cực kỳ." không có mấy người có thể đi tới phần cuối. Bạch quy giới thiệu, sau đó thở dài, ngươi muốn nói điều gì? Huyền thiên hỏi dò, nhìn ra bạch quy tựa hồ có tâm lý thoại. Tiểu tử, người con đường tương lai, tựa hồ đã có người sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Hay là hắn muốn để ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn? Đồng dạng, ngươi cũng có thể chỉ là một đại nhân vật quân cờ mà thôi. Bạch quy mở miệng, liếc mắt nhìn huyền thiên đỉnh đầu vương miệng bóng mở, thế à? Huyền thiên mặt ngoài lộ ra nụ cười, tay nhưng đang run rẩy. đúng đấy, chính mình cũng chỉ có nảy hai loại khả năng. Không phải hạt giống, chính là quân cờ. Sinh ra quái gì, mang theo thần khí mạnh vỡ, mà lại linh hồn bên trong, tựa hồ có thần kỳ sự vật đang thủ hộ. Tất cả tất cả đều có vẻ vô cùng quái dị, như là có người ở sự an bài trước giống như vậy, phảng phất là con rối sư ở sau lưng làm siêu khống. Vừa nhưng đã cho ta làm tốt làm nền. Như vậy, ta liền đi đường này, không tốt phụ lòng hắn nổi khổ tâm. Huyền Thiên nói rằng, Nóng nhìn con đường này, ánh mắt dần dần mị khẩn. Tiểu tử ngươi nhất định phải đi con đường này. Bạch Quy kinh ngạc, cho rằng là nghe lầm. Đúng. Với nguy nan bên trong tôi luyện bản thân, đối với ta mà nói, có lợi ích to lớn. Huyền Tiên tâm ý đã quyết, không dự định thay đổi. Trong truyền thuyết, con đường này nguy cơ từ phía, có lớn lao nguy cơ đâm theo, không có mấy người có thể đi tới phần cuối, tiểu tử ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Bạch Quy khuyên bảo. Vậy ngươi sợ sao? Huyền Tiên hỏi ngược lại, nhìn về phía Bạch Quy. Làm sao có khả năng ta sẽ sợ hay sao? Phải biết, ta nhưng là đến từ cái khác Thiên địa thần thú. Phong ngự vô địch, cái gì nguy cơ chưa từng thấy. Bạch Quy sỉ nha nhếch miệng, hai con mắt nhỏ chừng chừng như là chịu đến sỉ đủ. Nếu không sợ, vậy thì đến đây đi. Không cần nhiều miệng. Huyền Tiên nói rằng, vẻ mặt bình thản, trực tiếp hướng đi trước mắt đường đất. Tới gần, liền có thể cảm giác được một luồng cổ lão khí tức sông vào mũi, vô cùng dày đặc. Theo Bạch Quy nói, đây là vô cùng cổ lão một con đường. Từ lúc thời kỳ cổ, cũng đã từng xuất hiện. Là ở trên chiến trường, rất nhiều người đều ngã xuống ở phía trên. Mấy đống cổ lão kiến trúc, cổ lão mà rất nát, một luồng chua xú khí tức sông vào mũi, vô cùng dày đặc, có thể gửi ra thời gian mùi vị. Chương 358 lùi về sau không đường, đường đất rộng rãi, mặt trên có cổ lão kiến trúc, đại thể đã mục nát, không biết là niên đại nào kiến tạo. Huyền Thiên nhẹ nhàng đạp ở phía trên, có thể dễ dàng giấm nát tan một ít gạch thối, nơi này tỏa ra dày đặc chua mùi thối. Khoảng cách lần trước đường đất xuất hiện, é e sợ đã có vạn năm lâu dài đi. Bạch Quy lẩm bẩm, tinh tế cảm thụ con đường này. Chẳng biết vì sao, Huyền Thiên luôn cảm giác con đường này có chút đặc biệt, tựa hồ thời gian ở đây đình chỉ. Mười ngàn năm trước, khi đó là vì sao mà xuất hiện đây? Huyền hiếu kỳ, một vạn năm trước từng xuất hiện, bất quá. Ta tựa hồ tính sai, hiện tại mới nhớ tới đến, 100 năm trước con đường này cũng từng xuất hiện. Thế nhưng, vẹn vẹn xuất hiện một lúc, liền trực tiếp biến mất rồi. Bạch Quy nói rằng. Vì sao? Lẽ nào con đường này sẽ bất cứ lúc nào biến mất không còn tăm hơi? Huyền Tiên trợn to hai mắt, bị sợ hết hồn. Cũng không phải, mà là đi đường này, người đi qua quá mạnh mẽ, một bước cũng đã vượt qua. Bạch Quy nói rằng. 100 năm trước, khoảng cách cũng không xa. Vậy là ai? Huyền Tiên hiếu kỳ. Đến tận cùng là ai, nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy? đem một cái vọng không tới phần cuối con đường cho một bước vượt qua. Ta cũng không biết là ai, liền ngay cả một vài đại nhân vật cũng không cách nào nhìn thấu. Nhân vì cái này sinh linh toàn thân bị kim quang cho mai một, không thấy do hình dáng. Bạch quy lắc đầu, tựa hầu nghĩ tới điều gì, không muốn nhiều lời. Hai người quan sát bốn phía, một đường tiến lên. Nơi này tuy rằng tối tăm, thế nhưng đường đất phát sáng, tỏa ra hào quang màu vàng đất, khiến cho coi mắt có thể nhìn thấy một chuyện vật. Bất kể nói thế nào, nếu đi rồi con đường này, vậy chúng ta liền muốn cẩn trọng một chút. Trong truyền thuyết. Đi đường này sinh linh đại thể cũng đã chết đi. Bạch Quy nói rằng, nhắc nhở Huyền Thiên. Đồng thời, chính nó cũng là cẩn thận từng ly từng tí một quan sát bốn phía, để ngừa xuất hiện bất chắc. Rầm. Đột nhiên, cổ ốc phá nát, gạch vụn bay tứ phía, từ phế tích bên trong nhảy ra một lông xanh sinh vật. Cái này lông xanh sinh vật hiện hình người, toàn thân mọc đầy bộ lông màu xanh lục, khóe miệng còn lộ ra hai đôi răng nanh. Móng tay rất dài, nhưng dị thường sắc bén, mười mấy vạn cân đá tảng, ở tại vùng đất, hóa thành đá vụn. Mới vừa nói nguy cơ, tình huống dị thường liền xuất hiện. Bạch Quy sỉ nha nhất miệng, muốn lui lại một ít, nhìn lại nhìn tới, lại phát hiện đường lui biến mất không còn tăm hơi, sợ đến nó một thân mồ hôi lạnh. Gặp quỷ, chúng ta đã bị buộc lên tuyệt cảnh, không có đường lui. bạch quy diệt đạo. bên kia, huyền thiên nhưng phảng phất không có nghe thấy giống như vậy, toàn thân sự chú ý đều ở cái này lông xanh sinh vật trên người. Ngưng tính kỳ đỉnh điểm, có thể so với chúng ta những này hàng đầu thanh niên. huyền thiên nói nhỏ, tinh tế cảm thụ cái này lông xanh sinh vật cảnh giới. nhưng mà, hắn không có quá nhiều suy nghĩ thời gian, bởi vì đối diện lông xanh sinh vật ở một cái nhìn chăm chú sau. Liên bắt đầu triển khai công kích, một đôi bàn tay màu xanh lục như hùng trưởng bình thường đánh tới. Ầm. Huyền Tiên cùng với đối trưởng nhưng phát bị kinh ngạc. Nay lục mao quái vật bàn tay không phải mới mẹ thân thể, mà là đã khô cát phản phất là một bộ chết đi vạn năm thi thể. Cái kia phơi khô cấp độ so với thần thiết còn cứng rắn. Khá lắm. Còn mạnh hơn Khương Tiên. Huyền Tiên giật mình, triển khai tay chân cùng với đánh nhau. Hai người lại chiến, kinh thiên động địa. Chiến đấu gọn sóng như liên ba giống như khuyết tán, khiến cho hư không rung động. Có thể nói, hai người hiện tại liền nơi ở trong hư không không cách nào bay trên trời, nhiều nhất cũng chỉ có nhảy lên năng lực. Huyền Thiên cùng với đại chiến, từ từ chiếm cứ một chút chủ động tính. Cái này lông xanh sinh vật tuy rằng cứng hãn, thế nhưng là khuyết thiếu tốc độ, theo không kịp Huyền Thiên nhịp điệu. Ầm ầm ầm. Huyền Thiên đột nhiên tăng nhanh tốc độ, liên tiếp đánh ra ba quyền, mạnh mẽ đánh vào Lục Mao quái vật ngực, đem nơi đó đánh ao đi vào một đại khối. Mặc dù là Lục Mao quái vật thân thể có thể so với thân thiết, cũng chống đối không được Huyền Thiên năm đấm thép, trải qua thần lôi luyện thể, thân thể của hắn đã đến bạn cùng lứa tuổi không cách nào truy đuổi mức độ. Bất quá, bại ở vấn đề trước mắt, có thể không chỉ như vậy, cái này lông xanh sinh vật so với tưởng tượng còn cường hắn hơn. Ha, lông xanh sinh vật tựa hồ nổi giận, trong miệng bất ngờ nổi lên, cuối cùng phun ra một đạo trăng tròn, xanh biếc khiến cho hư không rung động. Huyền tiên tránh lẽ giật nảy cả mình. Vật này chính là vạn năm trước tử thi, hiện nay thức tỉnh, có thể triển khai một ít khi còn sống thần thông. Ngươi tự mình cẩn thận. Bạch Quy nhắc nhở, lui sang một bên, trốn ở một tảng đá lớn mặt sau con chiến. Thời khắc này, Huyền Tiên đồng dạng đánh ngơ cả ngần thông, tiến hành đối kháng. Mi Tâm hắc hát hủ phù văn lấp chiếu dội ra khủng bố ánh sáng khiến cho hư không vỡ ra được cùng lúc đó hắn cũng sử dụng viên nguyệt thần Thông, chính là lang tộc khiếu nguyệt thần Thông, một con hắc lang ở trang tròn bên trong gào thét thanh thế kinh người hai người đại chiến khiến cho hắc ám hư không bùng nổ ra hào quang long ánh vô cùng rực rỡ cuối cùng huyền thiên gầm lên giận dữ nhìn chúng rồi cơ hội một quyền mạnh mẽ đánh về phía lục mau quái vật cánh tay đem một cái tay cắt đứt giang rắc. một con mọc đầy lông xanh của tay thời khắc này rơi xuống trên đất phảng phất là sắt thép rơi xuống giống như vậy phát sinh tiếng vang lanh lảnh bất quá kinh người còn ở phía sau, cù tay rơi xuống trên đất sau, bắt đầu thiêu đốt, bay lên ngọn lửa màu xanh lục, mà lại tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt, cù tay đã bị thiêu đốt sạch sẽ, tại chỗ chỉ còn dư lại một ít cho cạn. phi thường cái gì, dĩ nhiên có thể chính mình thiêu đốt. Huyền tiên trầm ngâm, nhưng vào lúc này mí mắt một cái nhảy lên, trên tay đau đớn một hồi truyền đến. đây là cái gì? Huyền tiên kinh sợ, trên cánh tay của chính mình, dĩ nhiên có lông xanh sản sinh, mới là hướng về trong máu thịt xuyên, mà lại nuốt huyết dịch, như hấp huyết trùng giống như vậy, khủng bố cực kỳ, đáng chết. Huyền Thiên cầm lên, rõ ràng cảm giác được, cánh tay của chính mình đã khô quắt một đoạn. Nếu là tiếp tục như vậy, toàn thân mình dòng máu sớm muộn sẽ bị húi khô. Ẩm. Huyền Thiên thân thể bạo phát, dấy lên một luồng tiêu ngạo, hai tay phát sáng, đánh ra thân thể Đại Thần Thông. Hai cái tay gần giống như hai cái mặt trời nhỏ, mặt trên hấp thụ lông xanh, vào đúng lúc này hết thảy hóa thành một trận khói xanh tiêu tan. Thời đại thái cổ, này nói trích thủ kình thiên đại thần thông, ở một ít trong tay cường giả xuất thần nhập hóa, có thể hắt chăng bắt sao, bàn tay căn khôn, cái gì cũng chạy không thoát lòng bàn tay của chính mình. Chết đi cho ta." Huyền Tiên hai tay vào ánh, bước nhanh về phía trước, mạnh mẽ đập về phía Lục Mao quái vật đầu lâu. hành. Lục Mao quái vật đầu lâu nổ tung, hóa thành mảnh vỡ, xung quanh phân tán. Nhưng mà, chiến đấu nhưng vẫn không có đình chỉ. Lục Mao quái vật không có đầu lâu, vẫn như cũ có thể chiến đấu, mà lại sức chiến đấu không một chút nào so với vừa nãy kém. "Tiểu tử thối." Vật này vốn là vật chết, coi như ngươi đánh nát đầu của hắn, như trước là như vậy." Bạch Quỳ nhắc nhở. Huyền Tiên đầu, cũng không chuẩn bị bỏ qua. Toàn thân hắn kim sáng loè loẹt, như là một viên màu vàng đại nhật khiến cho hư không đều tràn ngập một tia sáng loáng, rất là chói mắt. hắn thẳng thắn thoải mái triển khai thảo phạt, hai tay rèn luyện như là một cái cối xay, lấy làm gương lão già nát rượu đại chiến thì một ít kỹ xảo, như là đang ngưng tụ lục đạo. Cuối cùng, lục mau quái qua đời vì là cho bụi. thân thể ở huyền tiên rèn luyện dưới, không có thứ gì lưu lại. sức mạnh như vậy, ở thiếu niên bên trong có thể nói vì là hi hữu. huyền tiên mạnh mẽ, rất nhiều người đều nhìn ở trong mắt, có thể lệnh vương giả hoảng sợ. khá lắm, quái vật này thân thể so với thần thiết còn cứng rắn lại bị ngươi dùng hai tay cho mài nhỏ, thật lợi hại. Bạch quy tán thưởng. Trước đây xem qua lão giả nát rượu chiến đấu, bởi vậy cũng từ hắn ban đêm học được một điểm. Huyền tiên nói rằng, lão giả kia là lợi hại. Bất quá, chỉ là đáng tiếc này lục ma quái vật thân thể, nếu là để vào thiết lô bên trong đúng, hay là còn có thể luyện được một cái thần bình đến. Bạch quy đau lòng. Huyền tiên trừng mắt, nói, đem người chết luyện thành binh khí. Lẽ nào đem một bộ thân thể cầm trong tay, ngươi sẽ không cảm thấy buồn nôn sao? Vô tri thế giới này cường giả vi tôn, chỉ phải cường đại hơn nên cái gì cũng có thể. Không nên cảm thấy buồn nôn, có thể giết địch là tốt rồi." Bạch Quy nói rằng, "Huyền Tiên lắc đầu, như trước cảm giác thấy hơi không thể nào tiếp thu được. Lúc này trong lúc vô tình quay đầu lại, nhưng giật nảy cả mình. "Trời ạ." Mặt sau đường đất, trước kia bước qua địa phương đã biến mất không còn tâm hơi. Những này lộ đây, Huyền Tiên trợn to hai mắt, khó có thể tin. Một đường đi qua, những kia kiến trúc cũng đã biến mất, tại chỗ chỉ còn dư lại một mảnh hư vô. Đường lui đất đoạn mất. Chúng ta bước qua con đường, tự động biến mất không còn tâm hơi." Bạch Quy nói rằng, sao có thể có chuyện đó? Đang yên đang lành một con đường, nói thế nào biến mất liền biến mất rồi đây. Huyền Thiên khỏe miệng co giật, không có cách nào. Đường này chính là như vậy quỷ dị. Ngươi nếu là một khi bước lên, chính là không có đường lui. Bạch Quy nói rằng, như thế bấy người, quả thực chính là muốn bước người tiến vào tuyệt cảnh. Huyền Thiên xì nha nhất miệng, có một loại bị người nuôi dưỡng ở lao tù bên trong, mặc cho người định đoạt mùi vị. Hai người về phía trước, đi rồi một đoạn lộ trình, sau đó nhìn lại, trơ mắt xem chuẩn mặt sau con đường, tự dưới mí mắt biến mất. đây cũng quá bấy người đi. Huyền Tiên khóc không ra nước mắt. Diêu nhìn sang, chính mình cái kia mảnh tầng dưới chót thiên địa, còn có thể có thể thấy rõ ràng. Nhưng mà, hắn nhưng không cách nào cất bước đi qua. Đường lui đã biến mất, không gian một mảnh hư vô, không cách nào thông hành. Như vậy khủng bố hư không, chính là tiên cũng không cách nào ở bên trong phi hành, khó tránh khỏi rơi vào kết cục phải chết đi. Bạch Quy thở dài, chỉ cần con đường phía trước vẫn còn, vậy thì còn có hy vọng. Huyền Tiên đưa mắt từ phía sau thu hồi, nhìn về phía con đường phía trước, rất vui mừng, con đường phía trước như trước như vậy vững chắc. Nhìn sang Hoàng khí mờ mịt, có một loại đầy đặn cảm giác. Cũng đúng, ta đối với ngươi tên tiểu tử thối này vẫn là tràn ngập tự tin. Đương nhiên, ngươi niềm tin của chính mình quan trọng nhất. Bạch Quy kể ra chân lý, đó là tự nhiên. Bây giờ, con đường này mặc dù là đường lui tồn tại, ta cũng sẽ không lùi bước. Huyền Tiên cười khẽ, lúc này nhanh chân về phía trước, không có do dự chút nào. Vô Hình Chung, nội tâm của hắn có một luồng khí chất tăng lên trên. Đó là vô địch khí chất, bí mật mang theo thiếu niên anh tư. Bạch Quy vì thế khiếp sợ, thiếu niên này ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Con đường này nguy hiểm như vậy, con đường phía trước còn có không biết tình huống, lẽ nào hắn liền không sợ sao? Tu sĩ thế giới, can đảm cũng không phải chủ yếu nhất, tự tin mới là một cái tu sĩ then chốt. Ngoài ra còn cần tuyệt hảo tư chất cùng kỳ ngộ. Tên tiểu tử thúi này đã toàn bộ có, chỉ là đáng tiếc, trong bóng tối tựa hồ đang bị một đại nhân vật điều khiển, không biết tu luyện về sau đường xá sẽ làm sao. Bạch Quy tự nói, đã quên một chút phía chân trời, sau đó đi theo. Chương 359: Là một cái bấy. Đường đất rộng rãi, nhưng phi thường lâu dài, không thể nhìn thấy phần cuối. Trong bóng tối, con đường này như là một cái dây dài, vẫn xuyên qua đến phương xa. Ở trong bóng tối chính là một đạo sinh đẹp phong cảnh. Kế lục ma quái vật sau khi, Huyền Thiên có bị phục kích, chính là một cái tay cầm đại đao, toàn thân sâm bạch sương khô. Bộ xương này binh sĩ vô cùng quỷ dị, chính là tự trong bóng tối này ra, khiến cho người không khỏi có chút hoài nghi, có hay không đến từ vực sâu thế giới. Cũng là ngưng kính kỳ. Huyền Thiên trầm ngâm, lúc này cảm thụ ra bộ xương này binh sĩ cảnh giới. Nhưng mà, ra ngoài dự liệu của hắn, bộ xương này binh sĩ tuy rằng chính là ngưng kính kỳ thực lực, Thế nhưng cường có chút đáng sợ, có thể so với những kia hàng đầu thanh niên, thậm chí là đáng sợ hơn. Ầm. Huyền Tiên cùng với đối trưởng, giống như hai viên siêu sao va chạm, Thanh thế lớn lao. Bộ xương binh sĩ rút lui một bước, hơi kém một chút. Sau một khắc, hai người lần thứ hai bạo phát đại chiến, đánh cho trời long đất lở. Đường đất phát sáng, nhìn như bình thường, dường như nông thôn lẩy lộ đạo lý. Nhưng dị thường cứng rắn, có thể chống đối đáng sợ công kích, mà lại to lớn chiến đấu gợn sóng tiếp tục đánh, vẫn không lúc nhích. Huyền Tiên đưa tay, thẳng thắn thoải mái Lần thứ 2 mô phỏng theo lão già nát rượu triển khai lục đạo bản nguyên đại thần thông chiêu thức, tiến hành đối địch. Đây là một môn mạnh mẽ thần thông, luyện đến cuối cùng, có thể cho gọi ra lục đạo bản chất. Huyền Tiên chưa từng học qua, thế nhưng là nhớ kỹ một chút đối địch thì chiêu thức. Dần dần, Huyền Tiên chiếm cứ thượng phòng, đem đối thủ cho đè ở phía dưới, đè lên đánh. Rào. Trong chiêu sau khi, Huyền Tiên ngẩng đầu, một trường đánh nát bộ xương binh sĩ đầu lâu. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác còn nắm bộ xương binh sĩ đại đao. Phong Ngư cái này kỳ dị quái vật, ở mất đi đầu lâu sau khi, còn có hành động năng lực bất quá lần này chính là hắn lo xa rồi bộ xương binh sĩ ở mất đi đầu lâu sau liền dần dần mất đi ý thức cuối cùng mềm mại ngã xuống vẫn được so với cái kia lục mau quái vật hơi mạnh hơn một chút huyền thiên gật đầu nhìn về phía trên mặt đất này thanh đại cốt đao lúc này thu hồi tiểu tử túi ta có việc tìm ngươi bạch quy lúc này tiến lên chuyện gì huyền thiên tạm biết nơi này rất quái dị thế nhưng ta cũng nhìn ra một chút né thụy nếu ta đoán không lầm con đường này cần chính ngươi đến sông nếu là ta nhúng tay mà sau khả năng còn sẽ xuất hiện sinh vật càng khủng bố hơn, khiến cho chúng ta gặp xui xẻo. Bạch quy nói rằng, yên tâm đi, ta không cần ngươi đến giúp ta. Dù sao, đây là một cái rèn luyện chính mình địa phương tốt. Huyền Thiên nói rằng, sớm có tâm sự, chính mình độc sông đường này. Đến ngoại giới, nơi nào còn có tốt như vậy bồi luyện đối thủ à? Bởi vậy, Huyền Thiên gấp đôi quý trọng, không hy vọng Bạch quy ra tay. Hai người lần thứ hai tiến lên, không lâu sau đó, liền gặp phải người thứ ba kẻ địch. Lần này là một cái đoạn lạc thiên sự, cùng người bình thường xê xích không nhiều thế nhưng vị này đoạ lạc thiên sử mọc ra tóc màu vàng kim, con mắt màu xanh lam, sau lưng còn có một đôi màu đen cánh. nó nằm ở một cái hắt trong quan tài, làm Huyền Thiên đến sau, chậm rãi ngồi dậy, lại là một cái kỳ dị quái vật. Huyền Thiên cao mày, không phải quái vật, Đoạ lạc thiên sử là vạn tộc một trong, tuy nhiên năm đó từng là bách tộc kẻ phản bội một trong, rất bị người căm ghét. Bạch quy giải thích, mà vào lúc này nói chuyện công phu, đối diện đoạ lạc thiên sử cũng đã có động tĩnh, nó tự hắt trong quan tài, kiếm ký một cái thanh kiếm, đằng đằng sát khi áp sát Huyền Thiên xem ra người này so với cái kia bộ xương binh sĩ càng mạnh hơn huyền tiên trầm ngâm lúc này dơ lên trường đao trước tiên triển khai thảo phạt trường đao vung đẩy như lưỡi dao sắc giống như vậy có thể bổ ra khủng bố kiếm khí khánh đoạn lạc thiên sử dơ lên thanh kiếm đối kháng thanh kiếm này cứng rắn cực kỳ có thể chống lại huyền tiên đáng sợ kia thân thể hai người đối chiến phá nát sơn hà một trăm chiêu chớp mắt mà qua kinh khủng kia chiến đấu gần sóng, vỡ ra được lệnh hư không rung động sau đó ở một tiếng nổ tung khí thế cực kỳ kinh người năng lực như vậy đã vượt qua bình thường hàng đầu thanh niên, có thể nói là hàng đầu thanh niên bên trong người tài ba. Chết đi Khương Thiên đi tới nơi này, khẳng định không cách nào sống sót tiếp tục đi, không có năng lực đối kháng. Chính là ngũ sắc loan điểu cũng không được. Huyền Thiên cùng với đại chiến, lần thứ nhất cảm giác được bạn cùng lứa tuổi bên trong là như vậy vất vả. Trước đây xưa nay đều chưa từng xuất hiện cảm giác như vậy. Cuối cùng, nửa nén hương sau khi, Huyền Thiên tiểu thắng một chiêu, đem Đoạ Lạc Tiên sứ ngực đánh một thấm. Phúc! Đoạ Lạc thiên sử ho ra máu, lực xuất hiện một cái rõ ràng dấu ngón tay. Bóng người rút lui năm bộ không thôi. Huyền Thiên quá ác, như vậy cứng rắn thể phách, so với Thần Thiết còn cứng rắn. Nếu như bị hắn bắn chúng, gần giống như bị một ngọn núi đá đánh chúng giống như vậy, hậu quả khó mà lường được. Thời khắc này, đoạ Lạc Thiên Sử trong lồng lực, đã nhấc lên sóng to gió lớn, không chỉ là da rẻ ao hãm, kỳ thực bên trong ngũ tạng lục phủ cũng đã phá nát chảy máu. Nhưng mà chuyện này chỉ có thể hơi hơi giảm thiểu một ít Đoạn Lạc Thiên Sử sức chiến đấu, cũng không thể đại lực cản trở hành động của hắn. Thế nhưng này đã đầy đủ, lấy Huyền Thiên năng lực hoàn toàn có thể mang hắn áp chế ở Hạ Phong. Mấy hơi thở công phu sau, Huyền Tiên một cái hét lớn, đánh xuống Đoạ Lạc Thiên sử một cánh tay. Cái này Thiên Sứ sinh vật, đã tiên máu nhuộm đỏ quần áo. Nguyên bản trong mắt màu xanh lam, đã kinh biến đến mức đỏ chót, như là phát ra tình châu đực. Kỳ dị chính là, cái này Đoạ Lạc Thiên sử ở thiếu một cánh tay sau khi, như trước hùng hổ, mà lại so với trước còn mạnh hơn, cánh tay vung vậy có sấm sét xuất hiện, càng đánh càng mạnh. Quả thực là cái quái dị trùng tộc. Huyền Tiên trừng mắt, cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Này con Lạc Thiên sử thể phách, hay là không có trước tiên hai vị trí đầu cường? Thế nhưng nó nhưng có một đôi cánh, tốc độ nhanh khó mà tin nổi, khiến cho Huyền Thiên nhiều lần đều sẽ vô hụt. Cuối cùng, Huyền Thiên xem đúng thời cơ. Một cái tay nắm chặt rồi thành kiếm, một cái tay khác mạnh mẽ nắm lấy Đoạ Lạc Tiên sử thân thể. Sau một khắc, Huyền Thiên Mi xuất hiện một cái mắt dọc. Một vết sáng tự Huyền Thiên Mi bắn ra, phúc, một tiếng, xuyên thủng Đoạ Lạc thiên sử cánh, máu tươi tung tóe. Được. Bạch Quy ở một bên hét lớn. Chỉ có nó biết, Đoạ Lạc thiên sử tu luyện căn cơ chính là bọn họ cánh. Quả nhiên, ở Lạc Tiên sử cánh bị xuyên thủ sau, thực lực của hắn liền cấp tốc giảm xuống, cuối cùng không có Huyền Thiên công kích, cũng mềm mại ngã trên mặt đất. Thân là kẻ tu tội, vận mệnh lại bị chố thể. Đoạ Lạc Thiên sử lầm bẩm, lúc này rút lên thần kiếm, cắm vào chính mình ngực. kết thúc tính mạng của chính mình. chuyện này là tại sao? Huyền Thiên không kịp năn cản, không nghĩ tới đối phương sẽ lấy như vậy kết cục kết cuộc. Hắn thật sự nội tâm nghi hoặc, không hiểu cái này kẻ tù tội ý tứ. lẽ nào những cường giả này là đại nhân vật chăn nuôi ở đây phạm nhân? bất quá, đây cũng quá có thể sợ chưa. Liên ngay cả chăn nuôi tù phạm cũng mạnh như vậy, thế giới bên ngoài nên có bao nhiêu đáng sợ. Vận mệnh bị trói thẻ, Bạch quy cũng giật mình. Ánh mắt nhìn chăm chú bốn phía, nhưng không có bất kỳ phát hiện. Nơi này trừ một cái hắc hát quan, nhưng không còn vật gì khác. Đây là rất sâu một cái bẫy, hay là những này kỳ dị quái vật đều chỉ là con ma đen đuổi mà thôi. Huyền Tiên trầm âm, cảm giác mình cũng tựa hồ đi vào một cái bẫy. Bất quá, nếu là thật như vậy, cái kia tất cả liền thật sự thật đáng sợ. Số mệnh của hắn tựa hồ không có lựa chọn, hẳn là vừa sinh ra cũng đã bị người an bài xong đúng không? những này đều chỉ có điều là ngươi bồi luyện mà thôi. Bạch quy nói rằng, hai người tiếp tục tiến lên. Một bát trà công phu sau, hắn gặp phải thứ tư đối thủ. Lần này đối thủ rất đặc biệt, là một cái màu bạc quái nhân, dài đến cùng nhân loại tương tự, cũng chỉ có một con con mắt. Hắn lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, tựa hồ đang chờ đợi Huyền Thiên đến. Huyền Thiên tiếp cận, cuối cùng ở độc nhãn quái nhân ngoài chăm thương dừng lại, tinh tế quan sát cùng đánh giá. Bất quá, khiến cho hắn kinh ngạc chính là, đối diện màu bạc quái nhân tựa hồ cũng đang quan sát hắn. Ngươi đến rồi. Màu bạc quái nhân mở miệng nói chuyện rất chúc chắc như là mới vừa học được. Làm sao? Lẽ nào ngươi biết ta? Huyền Thiên kinh ngạc, cùng cảm giác bên trong như thế, quái nhân kia tựa hồ liền đang chờ hắn xuất hiện. Ta không quen biết ngươi, thế nhưng ta chỉ biết, chỉ cần đưa ngươi cho đánh bại, ta là có thể rời đi nơi này. Mau bạc quái nhân mở miệng nói rằng, trong giọng nói tiết lộ một tia ý lạnh. Rời đi nơi này, nơi này bốn phía không có không gian, chỉ có một cái một chút nhìn không thấy bờ con đường. Ngươi làm sao rời đi? Huyền kinh ngạc, ta cũng không biết thế nhưng ở nửa giờ trước ta còn ở chính mình trong tộc tu luyện thần thông thế nhưng vô duyên vô cớ liền bị người giam cầm đến rồi nơi này mà lại nói cho ta có một nhân tộc sắp đến chỉ cần đem đánh bại là có thể rời đi nơi này màu bạc quái nhân mở miệng nói rằng huyền thiên kiếp sợ cuối cùng đã rõ ràng rồi trước vị tia đoạ lạc thiên sử nói tới ý tứ Nguyên lai like, những sinh linh này đều là đột nhiên bị nhốt tới nơi này bởi vậy tự xưng vì là kẻ tù tội thế nhưng các ngươi tại sao lại bị nhốt tới nơi này đây huyền thiên hiểu Kỳ không nghĩ ra nguyên nhân trong đó cái vấn đề này ta cũng không biết hay là cũng là bởi vì ta là toàn bộ trong tộc thế hệ thanh niên người số 1 đi. Màu bạc quái nhân cười nói, Huyền Tiên nghe vậy, giật nảy cả mình, nghĩ như thế cũng liền có thể giải thích. hay là trước vị kia đoạt lạc thiên sử cũng như thế, xem tuổi không lớn lắm, nhưng cường đáng sợ, phòng trưng cũng là trong tộc người số 1. đương nhiên, càng làm hắn lưu ý, vẫn là âm thầm ra tay cái kia một vị. đến cùng là ai, có lớn như vậy năng lực, đem một cái mạnh mẽ thiếu niên không tốn sức chút nào giam cầm tới đây. ngươi nhìn thấy ra tay cái kia một vị sao? Huyền Tiên hỏi dò không có nhìn thấy, ta chỉ nhìn thấy một mảnh kim quang xé rách không gian, sau đó một con bàn tay màu vàng óng xuất hiện đem ta cho giam cầm. Sau một khắc, liền xuyên qua không gian, đến nơi này. Màu bạc quái vật mở miệng, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi. Bởi vì phía trên trong bóng tối, không biết lúc nào đã xuất hiện tảng lớn kim quang, đang lan lọt, bên trong còn có sấm sét đang lóe lên. Ta không thể sẽ cùng ngươi nhiều lời. Bằng không, khả năng còn không chiến đấu, cũng đã thần hình cụ diệt. Màu bạc quái nhân mở miệng nói rằng, cùng lúc đó, Bạch Quy cùng Huyền Thiên mở miệng, báo cho cái này mầu bạc quái nhân lai lịch. Cẩn thận, quái nhân kia chính là thượng cổ trong vạn tộc ngân nhãn tộc, tương tự là thượng cổ phản tộc một trong. Thế nhưng duy nhất con ngươi rất lợi hại, có thể phóng ra khủng bố tia sáng. Ngươi phải cẩn thận." Bạch Quy nhắc nhở. Huyền Tiên nghe vậy gật đầu, đem Bạch Quy lời nói ám ký trong lòng. Chương 360, ngân nhãn tộc cường giả. Chỉ cần đưa ngươi cho đánh bại, ta là có thể rời đi." Yêu cầu hết sức đơn giản. Ngân nhãn tộc cường giả từ tốn nói, "Chúc ngươi nhiều may mắn." Huyền Tiên nghĩ đến hồi lâu, nói như vậy nói, cũng tốt. Gặp gỡ một lần nhân tộc cường giả đối với ta mà nói cũng là một cái rất tốt rèn luyện. Ngân nhãn tộc cường giả nói rằng, âm thanh từ từ trở nên lạnh lẽo, hắn rất không cam tâm, thân là trong tộc thế hệ thanh niên người số một, hiện nay nhưng bị bắt tới nơi này thủ cửa ải, mặc dù là hắn lại vô chi, cũng có thể suy đoán ra chính mình bất quá là người khác một con cờ, nội tâm lửa giận đang tiêu đốt. Từ khi sinh ra tới nay, một đường vô địch, từ vô đối thủ, chưa bao giờ khi nào như vậy chán nản. Ngân nhãn tộc cường giả ánh mắt tỏa sáng, một luồng khí chất ở trong hư không tiêu đốt, khiến cho vô hình không gian đều xuất hiện từng kia một liên ba thật sự rất khủng bố, e sợ rất nhiều cung cấp tu sĩ đều không thể chịu đựng như vậy khí tức mạnh mẽ. Thậm chí nếu như nơi này là dãy núi, sợ là sớm đã đã bị này khí tức mạnh mẽ cho di bình. Ánh vàng ngông lung, nơi này chính là đường đất nắm giữ ý nghĩa phi phàm, bàng bạc mà đại khí, không chút nào được này mạnh mẽ khí tức ảnh hưởng. Thậm chí liền ngay cả một tia sóng lớn cũng chưa từng xuất hiện. Không hổ là trong truyền thuyết con đường, e sợ chính là một cái tiên ở trên con đường này cũng không nổi lên được nửa điểm bờ nước. Bạch quy than thở, bên kia. Huyền Thiên khí thế cũng không yếu, Hoàng Kim Tiêu ngạo đang thiêu đốt, phản phất một vầng mặt trời ở bão phát tối hào quang ló ánh, rất chói mắt, đồng thời cũng rất đáng sợ. Đây là cường giả quyết đấu, hai cố khí thế động một cái liền bùng nổ, tại chỗ liền va chạm vào nhau, khiến cho hư không âm ầm, vang vọng. Liên khí thế trên mà nói, hai người cân sức ngang tài, không nhìn ra mạnh và yếu. Quả nhiên rất mạnh, không nghĩ tới tộc ở ngoài còn có như ngươi vậy cường giả thanh niên. Ngân nhãn tộc cường giả nói rằng, trên mặt viết một tia khiếp sợ. Cùng nhau đi tới, mấy chục năm tải cùng thế hệ cường giả đều không có cách nào cùng hắn đứng ngang hàng, được khen là trong tộc ngàn năm vừa thấy thiên tài. Bất quá hiện nay rốt cục gặp phải đối thủ, trước mắt người này tộc thanh niên so với tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn. Hắn đã dùng hết toàn thân hết thể khí thế, nhưng cũng không cách nào đem đối phương cho áp chế. Nhưng vậy thì như thế nào? Ta mới là trên thế giới thiên tư tốt nhất người tu luyện, ngân nhãn tộc cường giả giống to, một cánh tay sáng lên lấp lóe, lấy thân thể làm vũ khí tiến hành ác liệt thảo phạt. Huyền Thiên quẹt miệng một thiếu, toàn thân phát sáng, kim sáng loè loè, một cánh tay trước lên như bọt nước bình thường đổ xuống so đầu thân thể đây là hắn cường hạng ầm nơi này giống như phát sinh chấn động mạnh hào quang như pháo hoa tỏa ra giống như vậy óng ánh mà mỹ lệ và chạm rất đáng sợ đừng xem những này hào quang tứ tán rất diễm lệ một khi bị thiểm bên trong chỉ sợ cũng là cung cấp cường giả cũng sẽ bị thương bạch quy run cầm cập xì nha nhất miệng cảnh giới của nó rất cao nhưng cũng không muốn ở nơi đó chịu đòn giờ khắc này đã trốn vào mai rùa bên trong dụng thần mắt đến con chiến ầm ầm trên đường buồn xem như là triệt để sôi trào, cường giả va chạm, bóng người giống như quỷ mị, không ngừng mà rời đi phương vị. hai người đại chiến, ngăn ngắn mấy hơi thở công phu, va chạm cũng đã không xuống mấy ngàn lần, liền phảng phất là hai tia chớp ở va chạm. ầm, ngân nhãn tộc cường giả đột nhiên lớn lên, triển khai đặc biệt thần thông, một trưởng vô đến, thiếu một chút đem huyền thiên đánh rơi đường đất, rất cường đại, không hổ là trong tộc thiên tài số một. huyền thiên than thở, thế nhưng là không sợ, lúc này đồng dạng triển khai thần thông, thân thể vô cùng cường đại, tiến hành thảo phạt. ngân nhãn tộc cường giả thân thể lớn lên. Sức mạnh cũng tăng cường rất nhiều, thế nhưng nhanh nhẹn độ nhưng giảm xuống không ít. Có một lần thậm chí suýt chút nữa bị Huyền Tiên đánh rơi xuống đất, vô cùng thê thảm. Cuối cùng, hắn bảo hiểm đề, tương tự thu nhỏ lại thân thể, cùng bình thường thân thể tiến hành đối kháng. Thế nhưng, như vậy liền có vẻ hơi không đủ. Triển khai thân thể thần thông Huyền thiên, thân thể quả thực là một đại lợi khí, thảo phạt lên sắc bén cực kỳ. Phốc. Ngân Nhãn tộc cường giả không địch lại, rốt cục ho ra máu rút lui, rất mạnh mẽ. Đây là ta sinh ra tới nay lần thứ nhất bị thương, khiến cho ta không nghĩ tới chính là Đối thủ dĩ nhiên là một cái bạn cùng lứa tuổi. Ngân nhãn tộc cường giả xóa đi khỏe miệng máu tươi, khỏe miệng lộ ra một tia hung tàn. Ẩm, hắn thôi thúc bạn thân duy nhất con ngươi, biến thành thuần ngân vẻ, thả ra khủng bố tia sáng, bí mật mang theo từng tia một phù văn, có thể mang nhân sinh sinh luyện chết. Huyền tiên tránh né, mi hiện ra hắc hát hổ hoa văn, tương tự lấy thần nhãn năng lực tiến hành chống lại, thả ra khủng bố trùng sáng. Ẩm ẩm, nơi này như lưu đồng sôi trảo, thỉnh thoảng có khủng bố tia sáng bắn vào trong hư không, phảng là đem hư không cho xả cái thủng trăm nà lỗ. Đại chiến đến giờ phút này. Huyền Thiên mới cảm giác gấp đôi vất vả. Trước mắt cái này Ngân Nhãn Tộc cường giả so với Đoạn Lạc Thiên sử còn kinh khủng hơn. đương nhiên hắn cũng sẽ không khủng bố, mà lại là càng đánh càng hăng. Một luồng thiếu niên vương giả khí chất bị triệt để kích phát, luận thiếu niên chiến tranh, hắn xưa nay đều sẽ không chịu thua. Tự tin vì là trên một đường thì lại vô địch. Ta không tin ngươi liền cường đại như vậy. Từ khi ra đời tới nay, hết thể cùng ta quyết đấu thiên tài cũng đã chết đi. Mà ngươi ngày hôm nay cũng sẽ không ngoại lệ. Ngân Nhãn Tộc cường giả giống to, viên mắt bên trong lóe lên phù văn bán ra phi thường khủng bố một tia sáng, Huyền Thiên rốt cục đun máu, hắn đã đứng ở ngưng kính kỳ đỉnh cao nhất, vốn tưởng rằng ở cảnh giới này bên trong, không sẽ vì bạn cùng lứa tuổi lại lưu nửa điểm máu tươi, nhưng không nghĩ tới, vừa mới mới vừa bước vào thiên lộ, cũng đã chảy máu, Huyền Thiên ngược bị đánh trúng, thương tới xương cốt. Thời khắc này, nắm giữ Hoàng Kim Chiến Giáp hắn, hay là không có việc gì, dựa vào mạnh mẽ thân thể có thể chống đối. Làm sao, cái này bảo giáp đã tiến vào bạch quy tối lão, rất cường đại. Ta bảo thể đã thoát thai hóa quất, vẫn như cũ bị thương. Huyền cắn răng. Dùng thần lực ngừng lại máu tươi, mà một bên khác ngân nhãn tộc cường giả, giờ khắc này nhưng càng thêm giận mình, phảng phất là nhấc lên sóng to gió lớn. Thường ngày, không hướng về chịu không nổi đòn sát thủ, dĩ nhiên không có đem thiếu niên này cho giết chết. Quá là người khó có thể tin. Dĩ vãng, mặc kệ là ra sao thiên tài, mặc dù là loại kia trăm năm vừa thấy thể chất, cũng có mấy cái đã chết ở này thần nhãn công kích bên dưới. Lẽ nào, cái tên này liền thật sự như thế người tiền, có thể chống đối bộ tộc ta đáng sợ nhất chúng sáng? Ngân nhãn tộc cường giả âm trầm, sắc mặt so với nước giếng còn thâm thậm chí sau một khắc hắn còn nhìn thấy làm hắn không cách nào tin tưởng sự tình. Huyền Thiên bà vai chỉ là mấy hơi thở công phu cũng đã vết thương khép lại phản phất là biến ma thuật cái này không thể nào Ngân nhãn tộc trừng lớn duy nhất con mắt không cách nào tin tưởng phải biết tự mình khôi phục vậy cũng là cường giả mới khả năng nắm giữ thần thông thậm chí có vương giả vẫn là bán điếu tử không cách nào khôi phục như thế hoàn mỹ không có cái gì không thể phía trên thế giới này người mạnh mẽ có khối người gần giống như trên con đường này hay là mà sau còn có mạnh mẽ hơn người thiên tài Huyền Tiên nói rằng, hai tay bóng ánh, đây là thân thể thần thông. Hắn lại một lần nữa triển khai, mà hậu tiến hành thảo phạt. Ngân Nhãn tộc cường giả chống đối, thần thông không ngừng triển khai, con ngươi phảng phất là chiến thần ánh mắt, không ngừng phóng thích tia sáng chói mắt. Thế nhưng, dùng ra thân thể thần thông sau Huyền Tiên, quả thực là quá mức đáng sợ. Một vòng xuống, khiến cho đường đất xương mù đều xuất hiện quay cuồng một hồi. Mấy ngàn điều sau, Ngân Nhãn tộc cường giả không địch lại, liền thổ ba ngụm máu tươi. Bóng người lão đảo lùi về sau. Không thể, ta mới là thiếu niên bên trong mạnh mẽ nhất thiên tài. Ngân Nhãn tộc cường giả gào thét Ánh mắt dĩ nhiên bao phủ bản thân, sau đó lại bắn ra khủng bố trùng sáng. Huyền Thiên lần thứ hai nhôn máu, ngực bị bắn ra một cái lỗ nhỏ. Bất quá, nhưng cũng không lo ngại. Điểm ấy đau sót, hắn hoàn toàn có thể dựa vào thể chất đặc biệt tiến hành chữa trị. ầm ầm. Hai người lần thứ hai đại chiến ở cùng nhau, khoảng cách gần vật lộn với nhau. Chiến đấu như vậy rất đáng sợ, một cái sơ sẩy liền có thể sẽ là chí mạng. Cuối cùng, Ngân Nhãn tộc cường giả hơi hấn một bậc, ngực bị cắt đứt ba cái xương sườn, sau đó tầng tầng bị đánh trên đất, thở hổn hển cái này ngân nhãn tộc cường giả tuy rằng đáng sợ nhưng là cùng tên tiểu tử thúi này so ra như trước là có chút chênh lệch bạch quy tự nói ánh mắt của nó rất độc nhìn ra ngân nhãn tộc cường giả chịu bất quá huyền tiên trở lại người coi như mạnh hơn cũng bất quá là người thiếu niên ngân nhãn tộc cường giả gào thét bò dậy khu lần thứ hai triển khai thảo phạt tuy nhưng đã bị thương thế nhưng ra tay lực đạo nhưng không một chút nào giảm huyền thiên cùng với đại chiến đánh cho thiên địa lờ nhật đạo không bố thần thông va chạm tựa hồ lệnh thời gian đình chỉ năm tháng thành vĩnh hằng trong lúc Huyền Thiên ba lần muốn máu, một lần cuối cùng thậm chí lệnh trái tim ngừng mẹ lên, xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Cũng may, thương thế như vậy, hắn vẫn có thể gắng gượng hạ xuống. Ngân nhãn tộc cường giả cuối cùng vẫn là thất bại, bị Huyền Thiên đánh nát nửa cái thân thể, sau đó bị linh kính hóa thành quang điểm nuốt trường. Tại chỗ không lưu lại một bãi máu tươi, thời gian phảng phất đã bất động, nơi này không có nửa điểm âm thanh. Bất quá vừa nãy đại chiến, như trước rõ ràng trước mắt, phảng phất là chiếu phim giống như vậy, đã qua, nhưng chấn động vẫn như cũ tồn tại. Thật mạnh thiếu niên, thả ở bên ngoài, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Muốn đánh bại hắn, còn thật không dễ dàng. Huyền Tiên thở hụt hẹn, quần áo đã thật mấy nơi bị nhuộm đỏ. Không sai a. Tiểu tử thúi, tên tiên tài này, ở trong mắt ta tuyệt đối là người tài ba. Chỉ là đáng tiếc, cuối cùng nhưng không thể buông tha, nộ đẻ lên ngươi. Bạch Quy nói rằng, tự sắc bên trong đưa đầu ra lô. Không phải không thể buông tha, mà là có người cố ý sắp xếp. Xem ra đường phía sau không có đơn giản như vậy. Huyền Tiên thở dài, cảm giác con đường này có chút khó đi. Đó là tự nhiên. Thời kỳ thượng cổ, con đường này từng xuất hiện nhiều lần nhưng không có mấy người có thể đi xong. Bạch Quy nói rằng, đáng sợ như vậy, nhưng là ta càng thêm muốn biết lai lịch của nó." Huyền Tiên nói rằng, chỉ chính là này điều đường đất, không có ai biết lai lịch của nó. Duy nhất tin tức chính là, con đường này ở thời gian rất sớm liền từng xuất hiện, thời kỳ thượng cổ cũng đã tồn tại." Bạch Quy nói rằng, con đường này rất thần bí. Huyền Tiên mở miệng, chỉ có thể nói chuyện như vậy. Chiến đấu đến đây, hắn đã nhiều lần phát huy, nhưng không cách nào thường tới con đường này nửa phần. Bởi vậy có thể thấy được, đường này không tầm thường càng làm huyền thiên kinh ngạc chính là chính mình trong nghe hoàn cung chứa vật phẩm thời khắc này dĩ nhiên dị biến là tòa thành nhỏ kia bảo bình thường tỏa ra màu vàng đất sương ngủ, như cái ba chủ chiếm cứ huyền thiên nghe hoàn cung một nửa ra sơn là trong nghe hoàn cung một bá thế nhưng bây giờ cái này đổ vật như là vô dụng giống như vậy toàn thân phổ thông như là không đáng chú ý buồn hôn kẹp ở đồng nát sắt vụn bên trong vật này tựa hồ sợ sệt đường đất vì lẽ đó tự mình phong ấn huyền thiên tinh tế cảm ứng cảm giác được một tia vấn đề tiểu tử túi ngươi không muốn đi suy nghĩ nhiều Vừa những đã đi tới con đường này, liền tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Đường lui đã không, còn lại liền cần chính ngươi đi lang bạn." Bạch Quy thở dài, vì chính mình thương tâm. Một đời thần quy, dĩ nhiên theo tên tiểu tử thúi này cùng đi lên này điểu đường không về. Quá hám hại đi. Bất quá, duy nhất làm người vui mừng chính là thiếu niên này rất mạnh. Là một thế giới thiên tiêu, Bạch Quy đối với này cũng ôm ấp duy nhất tự tin. Chương 361, Thiên lộ đã đức. Đường đất rất dài, hoàng vụ mông lung, tỏa ra điểm điểm vi quang, ở trong bóng tối nhưng dị thường dễ thấy. Huyền Thiên đi ở trên con đường này, trong cơ thể chiến đấu huyết dịch từ lâu thiếu đốt, không cách nào bình tĩnh lại. "Xem, là Thanh Vũ Ma bằng chúng nó, những người này đi rất nhanh." Bạch Quy đột nhiên nói rằng. Huyền Thiên theo ánh mắt của nó nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Thanh Vũ Ma bằng này con ma cẩm. Nó mang theo chính mình một đám thủ hạ, chính đi ở thiên lộ trên. Từ nơi này nhìn nhau, có thể rõ ràng nhìn thấy thiên lộ. Nhưng mà, có một chút nhưng rất quái dị. Thiên lộ trên sinh linh, nhưng không nhìn thấy đường đất, không cách nào biết được, một người thiếu niên ở chiến đấu sau khi nhìn bọn họ. Huyền thiên nội tâm Kỳ thực cũng rõ ràng, đây là một cái tràn ngập nguy cơ cùng chiến đấu con đường. Nếu là có thể thành công đi xong, đều sẽ hóa ngư vì là long, một bước lên trời. Mà sau hẳn là còn có rất nhiều cương giả, thậm chí mạnh hơn ta kẻ địch đang đợi ta. Huyền Tiên tự nói. Quả nhiên, đi rồi một đoạn lộ trình, hắn liền gặp phải người thứ 5 kẻ địch. Bạch Quy ngoan ngoãn lui qua một bên, đem chiến trường chính giao cho Huyền Tiên. Người thứ 5 kẻ địch chính là một lão giả, không quá mức đỉnh mọc ra một đôi sừng, mà lại sau lưng còn có một đôi cánh rơi, trắng sáng tóc bạc rối tung ở phía sau, biểu hiện hắn giản mua năm tháng hắn cùng trước một vị thủ quan chiến tướng, ngân nhãn tộc thiếu niên như thế. ở huyền thiên chậm rãi đi tới thời điểm cũng đã ở ngó nhìn, phảng phất là biết hắn muốn đến. lần này là một lão giả. huyền thiên kinh ngạc, đúng. thiếu niên ngươi tinh khí dồi dào, trong máu thần hy dâng lên. nếu là chủ động để ta hấp thụ, nhất định có thể làm cho ta phản lão hoàn đồng, mà lại thoát thai hoàn cốt một phen. ông lão cười quá dị, hai miệng một tấm, lộ ra một đôi sắc bén hàm răng. bạch quy thấy này, kinh hại đến biến sắc, vội vã đem tứ chi co vào xác bên trong. ác ma tục nhân, nó run cầm cập chỉ còn dư lại một cái tiết lộ, ngoài ra đôi mắt nhỏ lộ ở mai rùa bên ngoài, ác ma trong truyền thuyết có thể hút máu người, thôn cốt đủ, càng là có thể nuốt vào trình ngọn núi. đã từng, càng là có thần thoại giống như ác ma tồn tại, môi một tấm, nuốt vào mấy vạn dặm danh giới, có thể nói là sinh linh đồ thắn. e sợ, ngươi không chỉ không có được máu thịt của ta, còn có thể ném mất ngươi tính mạng của chính mình. huyền tiên cười gằn, nếu đến nơi này, chỉ có đánh bại ngươi mới có thể kiếm thoát cái này lao tù. ác ma tộc lao nhân cười khẽ, lúc này triển khai sau lưng cánh lộ ra hai dưới sườn hai đạo vết thương. Đây là một cái vương giả cảnh ác ma, thế nhưng là bị người công kích chỗ yếu, mạnh mẽ đem cảnh giới áp chế đến ngưng kinh kỳ. Bạch Quy thấy này, giật nảy cả mình. Nhưng mà, Huyền Tiên cũng không để ý quái nhân kia nguyên bản là cảnh giới gì. Nếu đối phương muốn nuốt chửng máu thịt của hắn, nhất định phải đem cho đánh giết. Bị người nhìn ra hiếp đáp tư vị không dễ chịu. Huyền Tiên triển khai hung hăng công kích, toàn thân hóa thành vàng óng ánh vẻ, một con tỏa ra ở vô phong trong hoàn cảnh pháp phối, từng chiếc đứng ngược, xem ra dị thường hung mãnh, như chiến thần bản thân. Ác ma tộc lão giả toàn thân đỏ như máu, tỏa ra đỏ như màu máu xương ngủ, cùng Huyền Tiên chống lại. Hai người trợn cao trợ thấp, chịu đến khó bỏ khó phân. Đây là một cái vương giả, mặc dù bây giờ cảnh giới không ở, thế nhưng thân thể máu thịt như trước, mạnh mẽ có chút đáng sợ. Đồng thời, ác ma tộc bản chất thần thông rất khó chơi, một khi xuất hiện vết thương, liền có thể lâm không nuốt chửng máu tươi, dị thường xảo quyệt cùng giàu hoạt. Huyền thiên cùng với đại chiến, rất nhiều chấn thế thần thông đều sử dụng, đánh cho hư không chấn động. Đây là một hồi cường cường quyết đấu, đầy đủ đánh hai canh giờ. Cuối cùng, Huyền thiên đem cho chém giết. Chính mình nhưng miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ. Thật mạnh kẻ địch, tuyệt đối so với trước ngân nhãn tộc thiếu niên càng thêm khó chơi. Huyền Tiên thở dốc, ngồi xếp bằng trên mặt đất, điều dưỡng sinh lợi. Đó là tự nhiên, một cái vương giả thủ đoạn, tuyệt đối so với ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn. Lao giả này sống lâu như vậy, tự nhiên là thủ đoạn cực cao. Bạch Quy nói rằng, sau đó hai con mắt nhỏ xoay tròn chuyển động. Thừa dịp Huyền Tiên không chú ý, nó đem ác ma tộc lão người thi thể cho thu hồi. Đây là một cái vương giả, bên trong trong nghe hoàn cùng, nhất định còn có rất nhiều món hàng tốt. Đây chính là kiếm một món hời chuyện làm ăn, phát ra. Huyền Thiên tinh tuệ, tiêu tốn hai nén hương công phu, mới dựa vào chính mình tái sinh máu thịt thân thể, đem tình trạng của chính mình điều dưỡng đến cao nhất. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Huyền Thiên nói rằng, hắn lại một cái dự cảm, mặt sau chiến đấu đem càng thêm đáng sợ. Bạch Quy gật đầu, ngoan ngoãn đi theo Huyền Thiên mặt sau, hướng về đường đất nơi sâu xa đi đến. Hồi lâu, một tòa màu đất kiến trúc, chính là một tòa thủ bảo, đã thấy ở xa xa. Nơi đó có sinh mệnh khí tức, xem ra thứ sáu quan là ở chỗ đó. Bạch Quy nói rằng. Huyền tiên gật đầu, tới gần thủ bảo, sau đó phóng thích thần thông, nương tụ ra bàn tay lớn, đem này tòa cổ xưa kiến trúc cho một lần phá hủy. Bụi mù bên trong, một bóng người màu đen thoát ra, như rắn chườn giống như vậy, trong phút chốc liền đến xa xa, tốc độ rất nhanh. Đây là một cái hắc hát long, trên đầu hai cái sừng rồng trung gian, dĩ nhiên mang theo một cái nho nhỏ vương miệng, vô cùng cao quý. Duy nhất không hài hòa chỗ, chính là hắc hát long bụng cắm vào một cái lợi kiếm. Máu tươi còn ở bụng chảy xuôi. Chỗ đó, là long chỗ yếu. Đây là một cái hoàng, lại bị nhân sinh sinh suy yếu tu vi áp chế đến ngưng kinh kỳ, bạch quy khiếp sợ. Huyền Thiên nghe vậy, trong lòng một cái mủn nọ. Quả nhiên liền dường như tưởng tượng giống như vậy, một cửa càng hơn một cửa khó. Trước tiên có vương, sau là hoàng, đây là một cái hoàng giả. Nếu là đặt ở tầng thấp nhất thiên địa, e sợ đã là đệ nhất cao thủ. Huyền Thiên nội tâm không dám kinh thường, thế nhưng cũng không muốn chịu đòn. Thời khắc này chủ động triển khai thân thể thần thông, tiến hành thảo phạt. Ở đây chờ đợi, dĩ nhiên chỉ là đến rồi hai con run rế. Hắc Long cười gằn, nó là một cái hoàng, tiêu căng tự mãn, tự nhiên là xem thường hai tên này. Vê thu, vùng đen thu Phí lời ít nói, nhanh đi nhận lấy cái chết. Bạch Quy tức giận đỏ cả mặt, nó là một con thần quy, chưa bao giờ khi nào được quá loại này khi a. Hai con jun dế còn muốn muốn cho ta chết đi, quả thực là to lớn chuyện cười. Hắc Long nhìn thảo phạt tới được Huyền Thiên, không phản đối, dễ dàng kế tục chống đối. Kết quả, nó một cái sơ sẩy, chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến, sau đó trong miệng ho ra máu, đánh rơi xuống đỉnh đầu vương miện. Một con jun dế, dĩ nhiên đáng sợ như vậy. Hắc Long kiếp sợ, lúc này đánh tới hoàn toàn tinh thần, tiến hành đối địch. Hai con đại chiến, hào quang hào phóng, trước kia kiến trúc đã sớm ở trong chiến đấu hóa thành một phấn. Chỉ có đường đất, ánh vàng mở mịt, phản phất là bất hủ cầu nối. Đại chiến như vậy, cũng bất động chút nào. Hắc hát Long là một cái hoàng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thủ đoạn tàn nhẫn, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, là phi thường mạnh mẽ một cái đối thủ. Huyền Tiên hai tay hướng lên trời, sử dụng Trích Thủ Quỳnh Thiên Đại Thần Thông, sau đó mài thành viên, noi theo lão giả nát rượu phương thức chiến đấu, tiến hành mạnh mẽ nhất đả kích. Mạnh mẽ thần thông va chạm, tựa hồ lệnh hư không đình chỉ. Chiến đấu đang kéo dài. Hát Long nội tâm càng ngày càng kiếp sợ. Nay thật sự chỉ là một cái ngưng kính kỳ thiếu nên sao? Chiêu thức mạnh mẽ cũng làm cho nó có chút khó có thể chống đỡ. Ba canh giờ đại chiến khiến cho nơi này hư không vẫn luôn duy trì sáng sủa trạng thái, hà long lánh như là ban ngày như thế. Cuối cùng Hát Long đụng phải một đòn chí mạng, đầu lâu bị nắm đấm thép hạ xuống, nổ vì mạnh vỡ, mưa máu bay tán loạn. Liền ngay cả linh hồn cũng ở cú đấm này bên dưới bị đánh là giả không, hồn phi phách tán. Chiến đấu sau khi huyền thiền, máu me bê bết khắp người, có chính mình cũng có kẻ địch hắn một cánh tay đã gãy vỡ, bốn ba cái hang lớn nhìn thấy mà giật mình, thậm chí đã xuyên thấu thân thể, máu tươi đang không ngừng chảy xuôi, không hổ là hoàng. nếu không là cùng cảnh giới đối lập, chỉ sợ ta ở trong tay của hắn đúng là run dễ. Huyền tiên tờ dốc, chậm rãi bản ngồi xuống, tiến hành chữa thương, nắm giữ tái sinh máu thịt hắn, khôi phục thương thế chính là to lớn nhất cường hạng. đã bị xuyên thấu vết thương, thời khắc này bắt đầu di chuyển, như con sâu nhỏ bò bò giống như vậy, bắt đầu mọc ra tân huyết đủ. vẹn vẹn là thời gian đốt một nén hương, da thịt thương đã triệt để khôi phục, còn lại nội thương cộng thêm thần lực tiêu hao cũng chỉ là vấn đề thời gian sau một canh giờ huyền thiên đem chính mình cho điều trị đến trạng thái cao nhất mới dám nữa thứ đi tới một cái hắc hát long chỉ có điều là một cái nho nhỏ hoàng dĩ nhiên hung hăng đến trên đầu ta bạch quy nhe răng trợn mắt đến hiện tại như trước bất mãn lao giả nát rượu chỉ là một cái vương giả thời điểm là có thể đưa người cho là tung. huyền thiên tạm biết bạch quy nghe vậy im lặng không lên tiếng chỉ là oán hận nhìn huyền thiên quái người này lắm miệng cũng may bốn phía không có một bóng người nếu là quanh thân còn có thật nhiều sinh linh tồn tại, bạch quy làm mất đi mặt mũi mới không chịu bỏ qua đây, đi về hai con đường, chỉ có thiên lộ cùng đường đất. Thiên lộ sáng lên lấp ló, một đường bằng thẳng, không có nửa điểm sóng lớn. Huyền Thiên đi ở trên đường bùn, ánh mắt khi thì thỉnh thoảng nhìn về phía thiên lộ. nay cũng không phải ước ao, mà là ở quan sát một ít cửu người, có bao nhiêu đã tiến vào dưới một mảnh trời. cái này đoạn đường hẳn là thiên lộ sắp đến phần cuối. bạch quy nói rằng, Huyền Thiên nghe vậy, theo thiên lộ phương hướng nhìn tới, quả nhiên nhìn thấy thiên cuối đường, nơi nào có màu vàng đất thổ nhưỡng cùng với cái kia hùng vĩ đường viện. mảnh thứ hai thiên địa đang ở trước mắt. bất quá, nơi đó tình huống là huyền tiên kiếp sợ. lần thứ hai tế vọng phát hiện thiên lộ dĩ nhiên đứt đoạn mất. đúng, thiên lộ đứt đoạn mất, trung gian mất đi một đoạn. chỗ đó không có đường chỉnh, chỉ có hắc ám một mảnh không gian hư vô. chỉ có điều ở đường đi mặt vỡ nơi sinh trưởng một viên cây giả, là một viên thông linh lá mục, sáng lên lớp lá, cảnh lá xù xuê, một cái cảnh thậm chí đã mở rộng đến một mảnh khác mặt vỡ. huyền tiên dừng lại, từ quan sát kỹ, phát hiện thiên lộ trên sinh linh chính là bỏ lên trên này viên cây giả, sau đó lại đạp lên cảnh, cuối cùng nhảy đến một bên khác thiên lộ trên. nhìn thấy đi, thiên lộ đã đức, một đi không trở lại. đây chính là 3.000 năm đến, vì sao không có anh kiệt trở về nguyên nhân? bạch quy nói rằng, nhưng là đã như vậy, mọi người chỉ phải nghĩ biện pháp, bỏ lên trên nhánh cây kia là có thể trở lại tầng dưới chót thiên địa, không phải sao? huyền tiên đầu ra, thoại là nói như vậy. thế nhưng trong hư không, không gian gió mạnh quá mức ác liệt, lại ai muốn ý liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng trở lại a? không phải tử vong chính là rơi đến trong vực sâu đi bạch quy khinh thường không vui nói đã như vậy ngươi người này lại là làm sao mà qua nổi đến đây huyền tiên hiếu kỳ bản quy thần thông quảng đại há lại là ngươi có thể biết đến bạch quy xì nha nhất miệng mà lại có chút rào rào đắc ý 3.000 năm đến không ai có thể thông qua thiên lộ trở về nó một con quy nhưng vô cùng kỳ diệu xuất hiện ở thiên lộ trên quả thực là làm người thắng phục nếu là có thể còn xin báo cho dù sao vùng thế giới kia còn có đại kiếp nạn sau đó ta hy vọng trở lại ngăn cản tai nạn Huyền Tiên nói rằng: "Hừ, thiên lộ chính là cho rằng ngưng tụ ra, chỉ cần đủ mạnh, lại kiến một cái thiên lộ, có cái gì không được." Bạch Quy hừ lạnh, lại nói: "Chỉ cần cho ngươi đầy đủ trưởng thành công gian, như vậy một cái nho nhỏ phong ấn, lại đáng là gì đây? Cái gì đại kiếp nạn, chó má không phải?" Huyền Tiên nghe vậy gật đầu, đại kiếp nạn còn ở sau đó, trước mắt khó khăn mới là chủ yếu nhất. Truyền đến đầu cầu tự nhiên trực, đạo lý này hắn cũng hiểu. Trong chú đối xử chuyện trước mắt mới là trọng yếu nhất, sau đó, sau đó lại đi suy nghĩ cũng không ổn. Huyền Tiên lắc đầu, Bỏ đi tâm tư của hắn, chăm chú đi ở trên đường bùn, hắn muốn thường xuyên duy trì cảnh giác, dự phòng nguy hiểm. Chương 362, nhuôn máu tiên. Đường đất mông lung, mang theo bất hữu khí tức. Thời khắc này, màu vàng vụ mai bên trong, tiên quang lấp loé, bóng người chồng trước, có tiên âm truyền ra. Huyền Tiên đi tới, cái thứ bảy kẻ địch, là một vị nhuôn máu tiên. Ở tiên quang bao phủ xuống, không thấy rõ nàng chân thực răng dấp, như là cựu thiên tiên nữ, bóng người mông lung mà thoát thả Huyền Tiên cùng với đại chiến, thân bất cần nhật, sử dụng mạnh mẽ nhất thân thể thần thông. Thời khắc này, Như mặt trời ban trưa, thời gian trở thành vĩnh hằng. Tiên rất mạnh. Cuối cùng Huyền Thiên cùng với Đại Chiến một ngày một đêm, mất đi nửa người, mới đem cho chém giết. Thiếu niên mạnh mẽ. Ta bị nhốt tới đây, chuyên môn chờ đợi sự xuất hiện của ngươi. Kết quả, nhưng là không nghĩ tới như vậy kinh diễm. Tiên trước khi chết thở dài. Chí tử, Huyền Thiên cũng không có nhìn rõ ràng vị này tiên dáng dấp. Ngông Lung Tiên Quang mang theo thon thả thân thể, thời khắc này rơi rụng đường đất, rơi vào hắc ám vực sâu. Không hổ là trong truyền thuyết tiên, thực lực quả nhiên mạnh mẽ. Huyền Thiên muốn máu, nửa người hóa thành hư vô thời khắc này kim quang tử trên người hắn lấp lóe bắt đầu chữa trị bị thương thân thể tái sinh máu thịt đây là vương giả cấp bậc trở lên tồn tại mới có thể triển khai đáng sợ thần thông mà nơi này huyền thiên tái sinh máu thịt làm so với vương giả còn hoàn mỹ không lãng phí nửa điểm thân lực liền có thể để thân thể hoàn hảo như lúc ban đầu tên tiểu tử thúi này không biết là được cái gì cơ duyên to lớn dĩ nhiên có thể mang thân thể luyện đến nước này bạch quy đỏ mắt ngươi mai rùa không biết là món đồ gì chế thành dĩ nhiên như vậy cứng rắn huyền hỏi ngược lại đã sớm trông mà thèm bạch quy tấm tia xác Tiểu tử túi, miệng lưỡi chân chu, ta xem ngươi tiếp theo con đường dám đi như thế nào. Bạch quy hừ lạnh, còn có thể đi như thế nào? Tự nhiên là dũng cảm đối mặt. Huyền thiên đáp lại, sau đó đứng lên, chuẩn bị xuất phát. Hai người cây tục hướng về nơi sâu xa đi tới, ven đường cũng không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Bán hôm sau, hai người ngó nhìn, lần thứ hai nhìn thấy một tòa cổ xưa kiến trúc, là một tòa tàn tạo pháo đài. Tòa pháo đài này đã không thành hình, trên nửa cái bộ phận đã bị mất, gãy vỡ nơi trên lệch không đồng đều, như là bản thân miễn cưỡng bẻ gẫy hiện nay chỉ còn dư lại dưới đáy một phần ở lại đường đất bên trên bên trong cũng không có hơi thở sự sống có thể yên tâm lớn mật đi qua bạch quy tinh tế cảm thụ làm ra phán đoán như vậy hai người lớn mạnh lá gan chậm rãi tiếp cận khi hai tên này tới gần tòa nhà này thì một luồng cổ lão khí tức sông vào mũi như là vạn năm đã qua trong đó bí mật mang theo thời gian mùi vị vô cùng thần kỳ tòa nhà này không sai hứa nhiều năm qua đi như trước là như vậy cứng rắn bạch quy than thở người này không biết lúc nào đã bỏ đến cũ nát pháo đài trên mạnh mẽ tiến hành gặm cẩn thận hàm răng khái đi Huyền Thiên cười nhắc nhở vẫn như cũ quên Bạch Quy hàm răng cứng rắn cắn người chính là cường hạng. đa tạ lời nhắc nhở của ngươi A ô Bạch Quy gào khóc thảm thiết mạnh mẽ nhào tới Huyền Thiên trên người cắn một cái Huyền Thiên xì nha nhất miệng này con quy quá kỳ hoa vô duyên vô cớ liền yêu thích cắn người quả thực là so với chó hoang còn tàn nhẫn mà lại cùng người này quá nhiều tính toán cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào cuối cùng Huyền Thiên cũng chỉ có thể đem đoán giận để ở trong lòng hung ác tàn nhẫn nhìn Bạch Quy một chút xem như là phát tiết Sau đó mới tiến vào trong pháo đại cổ. Trên thế giới có thể cùng ta đấu người không nhiều. Bạch Quy đầu tiên là đắc ý thế nhưng rất nhanh sẽ nghĩ đến lao già nát rượu, không khỏi mặt đen. Ở lao già này trên người, nó đã ăn quá nhiều thiệt thòi. Hiện đang nhơ tới đến, quả thực là nhân sinh chỗ bẩn. Bạch Quy càng nghĩ càng giận, dầu dĩ không vui nhảy vào trong pháo đại cổ. Bên trong, ra ngoài hai người dự liệu, dĩ nhiên đầy đất bạch cốt, có lớn như núi loan, có tiểu như chết hũ, mỗi cái chủng tập hỗn tạp, mà lại có đủ mọi màu sắc. Chỉ có điều những này hài cốt ở thời gian tàn phá dưới cũng đã xuất hiện tổn hại, không chịu nổi năm tháng giàn vặt. đây là một cái hải quốc phận. vì sao nơi đây sẽ có như thế âm khí nơi? huyền thiên ngạc nhiên nghi ngờ. thời kỳ thượng cổ, đường đất từng xuất hiện mấy lần. mỗi một lần xuất hiện, đều là đưa tới vô số mưa gió. rất nhiều người giành chức cấp sau muốn bước lên, đại chiến liên tiếp không ngừng, tử vong người nhiều vô số kể. bạch quy thở dài. thời kỳ thượng cổ, khi đó thiên địa có hay không vẫn là hoàn toàn. huyền thiên kinh ngạc. đối với thời kỳ thượng cổ, còn ở sớm nhất ban đầu khi đó vượt sâu thế giới sinh linh còn chưa tiến công lại đây, vì lẽ đó thiên địa vẫn là đầy đủ hết, không có gãy vỡ. Bạch quy nói rằng, nhưng là nếu đường đất là đi về cái khác thiên địa, bọn họ giành chức cấp sau cái kia thì có ích lợi gì đây? Huyền Tiên không rõ, hiện tại đường đất là đi về cái khác thiên địa, thế nhưng thời kỳ thượng cổ con đường này thông đi nơi nào, không có ai biết được. Bạch quy nói rằng, Huyền Thiên kinh ngạc, không khỏi nhìn về phía dưới đáy con đường mạnh mẽ sụp mấy đá, cảm giác dày nặng mà đầy đạn. Cuối cùng. Huyền Thiên vẫn là đưa mắt đặt ở pháo đài cổ bên trên. Đường đất là một cái to lớn bí ẩn, không phải hắn hiện tại có thể biết được. Pháo đài cổ to lớn, chỉ có một cái đứt gãy, bên trong chất đầy xương khô, hậu một tầng dày, phảng phất là một cái trôn xác nơi. Những này hải cốt, khả năng là năm đó những tiêu bước lên thiên lộ sinh linh lưu lại, trong đó không có một cái là người yếu. Bạch Quy nói rằng, dựa vào này vô số năm tháng mà bất hủ xương cốt, nó thì có như vậy suy đoán. Cái kia chẳng phải là đường đất vô cùng nguy hiểm, liền ngay cả những cường giả này cũng phải ngã xuống. Huyền khiếp sợ có chút lo lắng chính mình tình cảnh, đó là vô số năm kinh đường đất, la thiên địa hiện nay đã đứt, liền ngay cả đường đất cũng sản sinh ra biến hóa, tất cả có lẽ có tân cách cục. Bạch quy nói rằng, Huyền Thiên mong nghĩ cũng cảm thấy như vậy, hắn hôm nay lại như là ván cờ bên trong một con cờ, cũng như là trong đất bùn một hạt giống, có khỏe mạnh trưởng thành cơ hội. Bất kể nói thế nào, đi tới con đường này đều là từ nơi sâu xa có người sắp xếp, trong đó có rèn luyện mùi vị, sẽ không có nguy hiểm gì. Ngay khi Huyền Thiên suy nghĩ thời khắc, pháo đài của một góc bên trong nhưng có động tĩnh lượng lớn xương cốt, lúc này bay từ phía bị một luồng màu vàng kính phong cho là tung. Cùng lúc đó, Huyền Thiên trong nghe hoàng cung cũng có tân động tĩnh. Một luồng hoàng khí trung thiên rời đi Huyền Thiên nghe hoàng cung. Đây là cái gì? Đây là ta cái kia cắt đứt cánh tay. Huyền Thiên kinh ngạc. Đó là một đoạn tượng đất cánh tay, chỉ có ngón út như vậy lớn, chiếm được vạn năm cổ thành. Hiện nay nhưng chính mình bay ra. Năm đó ta quan sát này cánh tay đã hoàn toàn mất đi năng lượng. Không nghĩ tới hiện nay nhưng lại lần nữa phục sinh. Bạch quy khiếp sợ. Nó làm ra lớn mật suy đoán nhất định là phát sinh cái gì dị biến khiến cho này cắt đứt cánh tay kích hoạt người này phóng to là gan đi tới trong góc tinh tế quan sát nhưng giật nảy cả mình nó nhìn thấy gì dĩ nhiên có một cái tượng đất chân tương tự ngón cái kích cỡ tương đương thể tích cũng không lớn nhưng mà lớn như vậy hai đoạn tượng đất tứ chi giờ khác này nhưng tỏa ra kinh người ánh sáng như là bão táp giống như vậy bao phủ trên không trung quá thật mấy hơi thở mới dừng lại hai cái đổ vật đồng thời rơi xuống cuối cùng đều rơi vào pháo đài cổ trên mặt đất cổ điện không có gì lạ thanh thanh thả thản, thản. Không có bất kỳ lạ kỳ vẻ. Huyền Thiên xông tới nhặt lên, nắm ở trong tay. Bạch Quy tự trong khiếp sợ phản ứng lại, lại phát hiện Huyền Thiên giành trước một bước, lúc này giơ chân, thầm than đáng tiếc. Hai cái nhỏ vô cùng đồ vật, Huyền Thiên cầm trong tay quan sát, không có phát hiện bất kỳ chỗ thần kỳ. Nếu là vứt tại ven đường, e sợ phi thường không đáng chú ý, không người nào nguyện ý kiếm. Thế nhưng vừa nãy cảnh tượng, nhưng là rõ ràng trước mắt, hoàng khí bay vút, giống như bao tác đột kích. Đến ngày hôm nay, Huyền Thiên cũng loáng thoáng có một chút mặt mày. Thế giới này, hạt là bằng không đáng chú ý hoàng khí làm đầu mặc kệ là tiểu hắc thiết, vẫn là thổ hoàng ấn các loại, đều tỏa ra màu vàng đất khí. Tiểu tử túi ngươi nếu là không nhìn ra cái nguyên cớ, liền cho ta mượn xem xét một phen." Bạch Quy lúc này xem ngụm, tiến hành đòi hỏi. "Không cần như thế." Huyền Tiên một nói từ chối, sau đó ngay trước mặt Bạch Quy, đem hai cái đồ vật cho thu hồi, bởi vì hắn biết, tiến vào Bạch Quy trong tay liền thảo không trở lại. "Bạch Quy là cái kia khí a?" Hai cái hướng lên trời lỗ mũi bốc khói, giờ khắc này như chó điên bình thường điên cuồng hét lên, bị tức không nhẹ. Huyền thiên không chịu được người này, xuất rời đi trước thủ bảo hướng về đường đất nơi sâu xa đi tới. Bạch Quy thấy này, lập tức đổi tới. Dù sao, nơi này chính là Huyền thiên rèn luyện nơi. Nếu là ít đi thiếu niên này, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hoàng khí mông lung, xuyên thấu qua sương mù, quan sát những nơi khác, có thể nhìn thấy thiên lộ. Ngươi xem, thiên lộ đã tới phần cuối. Những thiếu niên kia đã tới một thế giới khác. Bạch Quy nói rằng, bọn họ rời đi thổ bảo không lâu, lần thứ hai quan sát thiên lộ thì lại phát hiện thiên lộ đã đến đỉnh điểm. Huyền Tiên thấy này, hướng về bên kia nhìn tới. Quả nhiên là như vậy. Thiên cuối đường, Là một mảnh khác đại lục, có thiếu niên đã bước lên. Thiên lộ ngắn ngủi, đi hai, ba ngày, liền có thể đến. Mà đường đất, nhưng lại không biết có còn xa lắm không. Huyền thiên tự nói, nhìn phía đường đất nơi sâu xa, nhìn thấy nhưng là một vùng tăm tối. Lại quay đầu, đã không có đường lui. Không cần nhìn. Đi tới con đường này, chỉ có đi tới, cũng không lui lại. Năm xưa, nhiều như vậy cường giả leo lên, đều không có một cái trở về, phỏng trừng cũng là không đường tối lui. Bạch Quy nói rằng, hai tên này chỉ có tiếp tục tiến lên. Nửa ngày lộ trình bọn họ loáng thoáng nhìn thấy phương xa từng tia từng tia thần quang. Đó là cái gì? Huyền Tiên nhảy lên ngắm nhìn, nhưng nhìn thấy một đóa hà hồng lóng lánh hoa sen rất lớn, dừng lại ở phương xa không trung. Từng tia từng tia thần quang chính là từ hoa sen kia mặt trên tàn mắt ra. Phi thường chói mắt, như là một cái đại nhật, khiến cho người không thể nhìn thấu. Đó là thần đại, tỏa ra thần quang. Bạch Quy dùng nhạy cảm mũi, tinh tế cảm thụ, nhưng hỏi Trang Nghiêm mùi vị. Thần đại, đó là vật gì? Huyền Tiên không rõ. Thần đại, đó là thần linh vật cưỡi. Bình thường thần linh xuất hiện đều sẽ có một ít công cụ thay đi bộ. Bạch Quy giới thiệu: "Đây chẳng phải là nói, phía trước có một cái thần linh đang đợi chúng ta." Huyền Tiên giật nảy cả mình, tiên mặt sau, gặp phải dĩ nhiên là thần linh. Cứ việc ở trong nội tâm sớm có suy đoán, thế nhưng tưởng tượng trở thành hiện thực. Hắn như trước là có chút khó có thể chịu đựng. Thần linh nhưng là tồn tại ở trong truyền thuyết, một vị thần mà thôi. "Không cần sợ hãi, ngươi muốn có lòng tin." Bạch Quy tiếp sức, nếu là tên tiểu tử thúi này thất bại, vậy nói nhưng là thảm. Vô duyên vô cớ theo Huyền Tiên bước lên đường đất, nó đến bây giờ còn có chút hối hận vốn còn muốn dựa vào vượt qua người ta một bậc tốc độ lui lại, lại không nghĩ rằng đường đất quái dị như vậy, dĩ nhiên đường lui biến mất. Người nói đến dung dung, một vị thần linh, thủ đoạn nhất định người tiên. Huyền tiên xì nha nhếch miệng, cảm giác thấy hơi vướng tay chân. Thế nhưng, thời khắc này đường lui đã không, hắn đã bị buộc lên tuyệt lộ. Hai người chậm chậm tới gần, ven đường phát hiện máu tươi, trong đó bí mật mang theo từng tia từng tia thần quang, hà khí bốc hơi, như là thần dịch. Đây là thần linh máu tươi. Xem ra, cái này thần linh đã bị thương. Phòng Trừng, trong bóng tối cái kia tồn tại đã giúp ngươi an bài xong tất cả, chính là công bằng đấu quyết." Bạch Quy nói rằng. Huyền Tiên nghe vậy, theo Bạch Quy ánh mắt nhìn. Quả nhiên thấy thần trên đài có rất nhiều máu tươi. Ở thần trên đài có một vị phi thường chói mắt tồn tại, toàn thân hào quang sáng lạn, tỏa ra hào quang chói mắt, khiến cho người không thể nhìn tấu bản chất. Chương 363: Bá chủ cảnh. Thần thánh mà huy hoàng, đây là một cái thần. Không, xác thực nói là một cái nhuốm máu thần. Màu vàng nóng máu tươi, theo thần này, nhỏ xuống ở đường đất bên trên. Cùng trước như thế, hắn cũng chỉ có ngưng kính kỳ thực lực tất cả đến xem chính ngươi. Bạch quy nói rằng, Huyền Thiên gật đầu. Mặc dù đối phương cùng hắn là cùng một cảnh giới, thế nhưng cái tên này tối thiểu là một cái thần linh. xấu tử lạc đà so với ma lớn, đạo lý này hắn vẫn là hiểu. Như mặt trời ban trưa, Huyền Thiên triển khai thảo phạt, với bắt đầu liền khiến cho ra mạnh mẽ nhất thân thể thần thông, khiến cho hư không tựa hồ trở thành vững hằng Trong ngay mắt, Huyền Thiên liền cùng thần linh đại chiến ở cùng nhau. Rất rõ ràng, thần linh là không tầm thường. Hắn đi xuống thần đại, cùng Huyền Thiên đại chiến, cái kia bóng ánh thân thể, tỏa ra trang nghiêm khí tức. Thần linh cường đáng sợ, trận chiến này đầy đủ đánh hai ngày hai đêm. Trong lúc Huyền Thiên thân thể mấy lần phá nát, nhưng đều ở hô hấp công phu gây dựng lại, chỉ cần đầu lâu vẫn còn, liền còn có cơ hội sống lại. Thần Lôi giang thế, chính là dẫn tử cựu Thiên Thần Lôi. Huyền Thiên tự nói, đã lúc trước trong Lôi kiếp lĩnh ngộ mộ một chút Lôi Điện thuật. Thời khắc này hư không dùng chuyển. Cựu Thiên Thần Lôi hiện tử lục vẻ, tự trong bóng tối xuất hiện, đem hơn một nửa cái hư không chiều bóng ánh. Cuối cùng Huyền Thiên chín tử mà một đời, gian nan tàn sát cái này bị áp chế cảnh giới thần linh ở thần linh trước khi chết thời khắc cuối cùng, rốt cục thấy rõ một tia giáng dấp. Đó là cái gì? Đó là một cái xà nhân, sau lưng mọc ra 6 đối với thánh kết cánh, xoan soạn, soạn rực rỡ. Tu luyện tới thần linh cảnh giới không dễ a. đáng tiếc, hắn nhưng trở thành người khác ván cờ bên trong một con cờ. Bạch quy thở dài, đánh ra như thế một cái tỷ dụ. Bên kia, huyền trời đã ở trước thương. Lần này thương quá nặng, mặc dù là có thể tái sinh máu thịt, thế nhưng thần lực cùng với tinh thần tiêu hao cũng không phải một sớm một chiều có thể khôi phục. Bạch quy đầy đủ đợi một ngày một đêm người này mới mở con mắt ra, tỏa ra hai đạo kinh người ánh mắt, khí thế kinh người. một loạt chiến đấu đã để ngươi như rồng như phượng, trở nên càng mạnh mẽ hơn. bạch quy tán thưởng. đúng. những thứ này đều là sinh tử đại chiến, đối với ta mà nói trợ giúp rất lớn. từ bên trong lĩnh ngộ kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải cái khác chiến đấu có thể so sánh với. huyền tiên gật đầu, thương thế triệt để khôi phục. thời khắc này quan sát đường phía sau đổ. làm sao? ngươi lại lo lắng? bạch quy hỏi dò. đúng thế. một cái thần linh đã để ta triển khai cả người thế võ đến đánh giết. Nếu là còn có kẻ địch càng mạnh mẽ hơn, ta thật sự không biết làm sao bây giờ. Huyền Thiên nói rằng, đã như vậy, vậy hay để cho cảnh giới lại tăng lên một cái. Ngược lại ngươi cũng đã tới ngưng kính kỳ đỉnh điểm. Bạch Quy Sì nhai nứt miệng nói rằng, nó muốn dưới nhất tâm, trợ giúp Huyền Thiên. Dù sao, con đường này trên, nếu là Huyền Thiên thất bại, kết cục của nó cũng là rất thảm. Nó còn muốn dựa vào Huyền Thiên đi hoàn toàn chính đây. Cảnh giới tăng lên, nói vậy mặt sau kẻ địch vẫn là cùng ta ngang nhau cảnh giới. Dưới cái nhìn của ta không có tác dụng gì. Huyền Thiên lắc đầu. A Phi, tiểu tử túi, ngươi không hiểu đi. Mỗi cái cảnh giới ẩn chứa ý nghĩa không giống. Ngưng kính kỳ mặt trên là bá chủ cảnh giới. Sát tử nói, là gọi tụ đỉnh kỳ, dùng để ngưng tụ linh đỉnh. Bạch Quy quá lớn. Ý của ngươi là, ta đỉnh, so với người khác càng mạnh hơn. Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. hẳn là như vậy. rất nhiều người đều không thể ngưng tụ linh đỉnh, mà ngươi nhưng có thể. đây chính là ưu thế. Bạch Quy sì nha nhất miệng, để Huyền Thiên quan sát thân thể của chính mình. Huyền nghe theo thời khắc này quan sát bên trong thân thể, phát hiện mình bụng linh đỉnh đã thành hình, nương tụ gần đủ rồi, liền bên cạnh còn có một chút chỗ hổng. ở dùng một ít linh dược để hắn triệt để thành hình, trở nên càng thêm hoàn mỹ. Mà hậu tiến dài, bạch quy nói rằng, nhưng là muốn lên cấp, há lại là như vậy dễ dàng? huyền Tiên không tin, trên đời này cũng bao nhiêu mọi người kẹt ở bá chủ cảnh giới này, không cách nào lên cấp. hiện nay bạch quy dường như nói nói mơ bình thường nói một chút là được, hắn tự nhiên là không tin. tiểu tử túi, không muốn hoài nghi năng lực của ta. Một cái nho nhỏ bá chủ cảnh giới, còn không tha ở trong mắt ta. Ngươi liền làm theo được rồi." Bạch Quy Hung hắn nói. Huyền Tiên thấy này, cũng không nói nhảm nữa, lần thứ hai ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, móc ra linh dưỡng ngút. Sau 3 ngày, Huyền Tiên trong cơ thể, linh đỉnh triệt để thành hình, hiện màu đen kịt, là một cái bốn phía đối xứng phương đỉnh, khéo leo linh lung, vô cùng đáng yêu. Vật này có ích lợi gì? Huyền Tiên lấy ra chính mình linh đỉnh, nhưng là hư không biến sắc, xuất hiện rất nhiều sấm sét, quay quanh Huyền Thiên bay lượn. Huyền Tiên phản ứng cấp tốc, vội vã dùng lôi điện thuật đem những này sấm xét cho thân thể hấp thu, miễn cho những này sấm xét thêm phiền. Nhưng mà dị tượng nhưng không chỉ là như vậy. Ở sấm xét sau khi xuất hiện nhưng là hào quang, cùng với thần ban đêm cầu vọng. Giờ khắc này nhưng xuất hiện ở trong hư không, mà lại là một đám lớn. Quả nhiên là kỳ dị đỉnh. Tên tiểu tử thúi này không giống người thường, có đế vương dấu hiệu, bạch quy lẩm bẩm, trừng mắt hai con đậu xanh đại con mắt, không thể tin được. Sau một khắc, hết thể dáng lảnh đều bị linh đỉnh thôn phun ra thần hy cho hấp thu. Món linh vật này tỏa ra đủ mọi màu sắc ánh sáng. Bất quá. Đây chỉ là duy trì một lát, rất nhanh, linh đỉnh liền lần thứ hai đã biến thành cổ điện không có gì lạ rằng rấp đen thui, rất không đáng chú ý. Vật này dĩ nhiên thông linh, Huyền Thiên kinh dị, cảm giác trước chính mình hấp thu nó sấm sét có lẽ có chỗ hỏng. Sau một khắc, hắn vội vã móc ra cựu dương lôi mục, thả ra sấm sét màu tím, khiến cho đỉnh nhỏ hấp thu. Đỉnh nhỏ hiện màu đen, rất nhiều sấm sét vào đúng lúc này tiến vào trong đỉnh, hóa thành từng tia một tiểu điện lực bị hấp thu, đều lôi điện chi lực, lương tụ bản thân. Bạch quy kinh ngạc, cuối cùng, đỉnh nhỏ không hấp thu nữa sấm sét rất nhiều tử lôi theo linh đỉnh chạy tới trên đường bùn sau khi huyền thiên mới thu tay lại đình chỉ thôi thúc đem cửu dương lôi một bỏ qua một bên nay mục trải qua vài thiên tu dưỡng đã thu được tân sinh nguyên bản đốt cháy khét phi lá hiện nay một lần nữa mọc ra tân đấu diệp mặt trên tử quang biểu lộ xoan xoan rực rỡ đình nhỏ lần thứ hai khôi phục cổ điển đen thui thường thường không có gì lạ thế nhưng tinh tế cảm thụ nhưng có thể nghe thấy được một kia khác thời cơ huyền thiên tử quan sát kỹ nhưng không có phát hiện bất kỳ chỗ đặc thù cuối cùng không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem đình nhỏ cho thu hồi đến Sau đó nhìn về phía Bạch Quy, hỏi dò lên cấp thời cơ. Rất đơn giản, chỉ cần đem trước ngươi thu được thánh giả hồn phách cho lấy ra, là có thể làm ngươi lên cấp. Bạch Quy nói rằng. Huyền Tiên ngẫm nghĩ, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ. Bên trong giam giữ bốn cái người tí hon màu vàng óng, chính là sai nhân tộc, cánh cấp bất nhất. Bạch Quy tiếp nhận chiếc lọ, nói, cái này tiểu bản tử đồ vật bên trong, chính là quý bảo. Những thánh giả đó ở chết rồi thông qua biến dị, ngưng tụ ra đặc thù hình thái. Bên trong chứa khá nhiều thiên điệu tinh hoa. Nguyên bản, ngươi định dùng linh tuần âm chế riêng cho thành điệu đem vật này công hiệu phát huy đến cao nhất. Huyền Thiên chứng mắt, hiện tại mặc dù là không có linh tuyển, ta cũng có thể phát huy ra vật này dự tính. Dù sao chúng ta còn có liệt sơn công cối xay. Bạch Quy cười hì hì, móc ra cái kia đồ vật, cối xay cổ điện, lòng bàn tay trí lớn, mặt trên nhưng có khắc bức tranh các vì sao. Bốn cái hoàng kim tiểu nhân cho bỏ vào cối xay sau khi, muốn muốn trốn khỏi, lại bị một trận ánh sao cho bao phủ, không cách nào rời đi. Mai tiếng vang lên, mấy cái hoàng kim tiểu nhân dích đảo, tỏa ra thê thảm gáo thét, sau đó âm thanh từ từ yếu đi, bị cối xay cho khống chế chỉ là thời gian đốt một nén hương, liền có hương thơm xông vào mũi. Một luồng chất lỏng màu hoàng kim, tự cối xay bên trong chảy ra, bị Bạch Quy dùng bình nhỏ cho tiếp được. Bốn cái hoàng kim tiểu nhân, đều là xà nhân tộc thánh giả chuyển biến mà tới. Thế nhưng trải qua chuyển biến, cũng chỉ có tám giọt chất lỏng màu vàng. Mới ngần ấy, là có thể làm ta lên cấp. Huyền Thiên Lữ lưới. không nên xem thường này tám giọt chất lỏng. Tuy tiện một giọt, nắm đi ra bên ngoài, đều đủ để gọi người đánh cho vỡ đầu chảy máu. Bạch Quy mắt nhỏ chừng chừng một bộ chỉ tiết mài sắt không nên kim giáng dấp. Huyền Thiên ban tín bán nghi đem chất lỏng cho tiếp nhận, sau đó lấy ra trong đó một giọt bỏ vào trong miệng. Liên như bạch quy nói đây là thần dịch, vừa vào miệng liền tăng ra mang theo từng trận hương thơm thâm nhập tâm phổi, mà lại ẩn chứa sức mạnh kinh người, có thể cấp tốc lan tràn toàn thân. Huyền tiên khiếp sợ tin tưởng bạch quy lời nói, khi hắn uống vào đệ tứ nhỏ chất lỏng thì toàn thân dòng máu đã sôi trào, phản phất là đàn sói ở chạy trốn. Bên trong đầy dây điên cuồng thiên địa tinh hoa, cũng may huyền tiên thân thể đủ mạnh, gần ấy gian vật hắn còn chưa đủ lấy để ở trong mắt, mãi đến tận thứ 8 nhỏ chất lỏng nhập thể. Huyền Thiên mới cảm giác được một tia cảm giác đau đớn, trong máu của hắn tràn ngập tinh hoa. Thời khắc này, thân thể của hắn gần giống như một cái lọ đồng đang sôi chảo, sắp nổ tung. Như vậy trạng thái kéo dài rất lâu, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Ba nén nhang công phu sau, Huyền Thiên thân thể đã ửng hồng, cực kỳ giống đun sôi con cua. Chú ý, nhất định phải khỏe mạnh hấp thu nguồn năng lượng này, không thể có chút lãng phí. Bạch Quy nhắc nhở, thấy Huyền Thiên mũi cùng lỗ thai khẩu thỉnh thoảng liều hào quang, lúc này vội vã tiến lên ngăn chặn. Những này có thể đều là khí tinh hoa, không thể trôi đi. Huyền Tiên nghe vậy, vội vã dẫn dắt này cô tinh hoa, cùng thân thể hấp thu. Bán hôm sau, trên đột nhiên sấm gió mấy liệt, sau đó lại là hào quang mở thụy, cầu vồng xuất hiện ở trên hư không. Tự hồ, liền ngay cả thời gian cũng phải vì này mà dừng lại. Bá chủ cảnh giới. Huyền Tiên cao hống, vào đúng lúc này rốt cục đến tình trạng này. Toàn thân bắt thịt đột nhiên bành trướng, phản phất là một con cô động đại tinh tinh, chỉ là khí thế liền đủ để đáng sợ. Luyện đình kỳ, ở tu sĩ trong miệng, tục ngữ liền gọi làm bá chủ. Đặt đến cảnh giới này, liền mang ý nghĩa có thể chiếm lấy một phương rất nhiều người đến cảnh giới này cũng đã là cao cao tại thượng tồn tại gần giống như cổ bên trong vùng rừng rậm một cái bá chủ xuất hành vạn thú lui tránh đặc biệt là ở tại lãnh địa bên trong sinh linh càng là sợ mất mật biết bá chủ ở dọ xét chính mình lãnh thổ huyền thiên mới 17-18 tuổi nhưng đã tới cảnh giới này kinh người như vậy thành tích tuyệt đối là ít có người cùng phóng tầm mắt của kim cũng có thể được xưng là là kinh diễm hơn nữa cùng với những cái khác người không giống hắn là một cái ngưng tụ linh đỉnh bá chủ cái này cũng là rất nhiều người không cách nào đến điều kiện thiếu niên có quyết đoán, hay là có thể cùng cao tầng tiên địa những thiên tài đó tiến hành liều mạng. Bạch Quy tán hưởng, nho nhỏ đầu lâu không ngừng gật đầu. Sức lực thật là mạnh, không phải ngưng kinh kỳ có thể so với. Huyền Tiên hai tay nắm chặt, nhất thời phát sinh liên tiếp xương cốt hưởng. Sức mạnh như vậy kinh người. Hiện tại, hắn thậm chí hoài nghi, một cái tay là có thể đem Khương Thiên cho bóp chết. Một cảnh giới chiến lệnh, thực sự là quá lớn. Đến hiện tại, hắn vẫn còn có chút khó có thể tin, lúc trước dĩ nhiên rựa vào thân thể thần thông, có thể đánh giết bá chủ. Đương nhiên cái khác bá chủ không thể cùng hắn so với, bởi vì hắn là quái vật, ngưng tụ ra linh đỉnh, rất ít người có thể có thể tụ ra. Bởi vì một khi đến ở cảnh giới này, đem cả đời không cách nào lại ngưng tụ linh đỉnh. Bất quá so với lúc trước nguồn sức mạnh kia, vẫn là không đáng giá được nhắc tới. Huyền Tiên lắc đầu, hồi tưởng lại cái kia cố có vẻ sức mạnh, mặc dù là sức mạnh bây giờ rất sung túc, thế nhưng ngay lúc đó nguồn sức mạnh kia, nhưng càng thêm khủng bố. Bá chủ cũng không phải điểm cuối. Huyền Tiên tự nói, nhìn phía đường đất nơi sâu xa, một cái bá chủ cảnh giới, hắn không biết đủ. Hắn còn muốn đi càng cao xa hơn, ít nhất phải đến không ai có thể trưởng khống mức độ. Lại như là bây giờ, muốn chạy trốn ra ván cửa này. Ở trong mắt hắn, đường đất chính là một cái bẫy. Chương 364, Ma quật. Mà sau, khả năng còn có nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt." Bạch Quy nhắc nhở. "Không đường tối lui, tự nhiên chỉ có thể đi tới." Huyền Thiên Hờ hững gật đầu. Hai người tiếp tục tiến lên, hướng về đường đất nơi sâu xa chạy đi. Hoàng khí mở mịt, từ nơi này nhìn sang, thiên lộ đã đến phần cuối, ngược lại đổi chi là một mảnh hắc nông nông đại lục đường viền. Đồng thời, nếu là tinh tế quan sát, có thể phát hiện đại lục phần cuối, một vòng nông lung hùng quang, đang chậm chậm bay lên. Đây là mảnh thứ hai thiên địa trên Thái Dương, hiện nay có thể trông thấy. Hay là, này điều đường đất còn lại cũng không phải rất dài, chỉ ít đã có thể nhìn thấy nhật hết. Bạch quy nói rằng, Huyền Thiên gần đầu cũng có cảm giác này. Hắn ở trên đường bùn lên cấp, chính là vì ứng đối mặt sau chiến đấu. Hiện nay đường đất còn lại không nhiều, tự nhiên là một tin tức tốt. Quả nhiên, hai người tiếp tục tiến lên không lâu, liền có thể theo đường đất. Nhìn thấy một cái đường nét của đại lục, xem ra, lại đi không lâu, có thể rời đi con đường này. Bạch Quy hưng phấn hô to. Huyền Thiên cũng là vô cùng hưng phấn, đây là một cái trị đến làm người hưng phấn tin tức tốt. Hắn cùng Bạch Quy đồng thời tăng nhanh bước chân, dự định rời đi con đường này. Mau nhìn, đó là thiên địa biên giới. Ta nha môn đã thấy thiên địa gãy vỡ nơi. Đường đất đến đỉnh, không có kẻ thù của hắn. Hồi lâu, Bạch Quy nhảy lên. Không sai, cái kia đúng là thiên địa gãy vỡ nơi. Chúng ta đã đến. Huyền Thiên gật đầu, thiên địa gãy vỡ Cũng trước khi rời đi cảnh tượng gần như rộng rãi đại địa cảnh tượng lớn lao như vậy chấn động lòng người lại bị nhân sinh sinh đánh gãy thiên địa gây vỡ nơi gần giống như ác ma hàm răng trên lệ không đồng đều ha ha ta còn tưởng rằng có cái khác nguy cơ không nghĩ tới cuối đường cũng đã ở trước mắt bạch quy cười hết mắt trên mặt tất cả đều là nếp nhăn hứng nhưng mà đang lúc này một đạo rung động lòng người tiếng gào thét vang lên phảng phất là ma âm giống như vậy có thể bắt đi người linh hồn huyền thiên sắc mặt tái nhợt cho tới nay hắn đều không bị bất kỳ công kích linh hồn ảnh hưởng mà hôm nay, nhưng lần đầu cảm giác được linh hồn đâm nhói, phảng phất là bị chọc vào mấy kiếm như thế, Bạch Quy cũng không khá hơn chút nào. Nó như trước bò ở trên mặt đất, suýt chút nữa ngất đi. Quả thực là so với Huyền Thiên càng thảm hại hơn. Bất quá, cũng may, sau một khắc, Huyền Thiên trên thân thể liền tự động tỏa ra một tia màu vàng nóng vầng sáng. Đặc biệt là đầu lâu trên, càng là kim sáng lọe lòe. Huyền Thiên kinh ngạc quan sát trong đầu bộ, chỉ cảm thấy bên trong một mảnh vàng nóng ánh. Một tia máu màu vàng nóng ở trong đầu bộ chuyển động như binh sĩ bình thường ở giò xét. Bên kia. Bạch Quy tỉnh lại, lúc này xì nha nhất miệng, chửi ầm lên, đáng ghét, là ai đang thét gào? So với quỷ còn khó hơn nghe. Hai người hướng về cái hướng kia nhìn tới, chỉ thấy ở nê cuối đường còn có một cái hang động. Vừa nãy vẫn ở quan sát đại lục, đến giờ phút này rồi mới nhìn thấy, đây là một cái ma quật, bên trong hắc khí mờ mịt, tỏa ra địa ngục giống như vậy, còn có âm phong thổi ra. Vọng đi vào, một mảnh đen như mực. Bên trong có một cái kẻ địch đáng sợ nhất. Bạch Quy khẽ miệng co giật, hồi tưởng lại trước đạo kia tiếng gào thét, không khỏi run sợ. Huyền đồng dạng là chiếu cuốn rồi lông mày quan sát bên kia. Vừa nãy đạo kia tiếng gào thét vô cùng cường đại, tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Hửng. Lúc này đạo thứ hai tiếng gào thét vang lên, như ma thần đang thét gào giống như vậy, sóng âm cuộn cuộn. Huyền Thiên bị thương hại không lớn, lần này hắn lại kim quang bảo vệ, sóng âm cũng không thể đối với linh hồn của hắn tạo thành thương tổn. Nhưng mà Bạch Quy liền thảm, nó nằm trên mặt đất chỉ tra chửi mà nó gào khóc, tứ chi co giật, giống như là muốn chết đi. Huyền Thiên nhung mắt, chuyên tâm quan sát ma quật. Dựa theo phân tích của hắn, bên trong có nhân vật hết sức khủng bố, không phải hắn có thể đối đầu giờ khắc này biện pháp duy nhất chính là mang theo bạch quy rời đi ngày hôm nay là ta cứu ngươi một mạng sau đó phải ân báo đáp huyền thiên nói rằng sau đó bước lên co giật bạch quy đi xuống vùng tiên địa đi đến làm người kinh hoàng chính là muốn muốn đi ra đường đất nhất định phải trải qua ma quật huyền thiên cẩn thận từng ly từng tím một đi tới ma quật bên cạnh nhưng ở trong bóng tối nhìn thấy một cái thân ảnh khổng lồ đang và mèo đây là cái gì huyền thiên loáng thoáng nhìn thấy vài đối với con mắt đang lóe lên hiện màu đỏ tươi vẻ phản phất là ác ma con mắt không so với ác ma còn đáng sợ hơn gấp một vạn lần, có thể khiến lòng người rất sợ sợ. Hướng đạo thứ ba tiếng hô vang lên, so với phía trước hai đạo phải mãnh liệt. Huyền tiên không có gì đáng ngại, Bạch Quy nhưng là thảm, bị chấn động đến mức hai mắt một phen, ngất đi. Hào hào hào, ma quật bên trong tồn tại, tựa hồ cảm ứng được người sống đến, trở nên điên cuồng lên. Tốt lắm mấy đôi con người lấp lóe, hướng về ma quật ở ngoài di động. Giáp đi kèm, là một trận dễ nghe dây xích tiếng va chạm. Đây là vật gì? Huyền tiên sợ hãi, vội vã động lên bước chân, muốn rời khỏi, chạy ra đường nữa. Nhưng mà, chuyện kinh khủng phát sinh, hắn phát hiện thân thể của chính mình tựa hồ bị cầm cố, sau đó từng điểm từng điểm xả hướng về ma quật. Này là phi thường làm cho người kinh hãi sợ hãi sự tình. Phản phất trong bóng tối có một đôi tay vô hình đang nhẹ nhàng thúc đẩy. Huyền tiên phản kháng, thế nhưng là không làm nên chuyện gì. Vô hình trung phản phất có một con lao tù ở xung quanh, hắn như bị giam cầm giống như vậy, chậm rãi bị khé động, hướng về ma quật bên trong tới gần. Hô, mông lung trong sương mù có âm phong thổi ra, gần giống như từng thanh lưới giao sắc ở Huyền Thiên trên người cắt chém. Sắc thực nói là so lợi nhận còn sắp bén, thổi tới Huyền Tiên trên người, đem thân thể cho cắt ra, máu tươi theo quần áo chảy xuôi. Đáng ghét. Huyền Tiên gào thét, cảm giác sinh mệnh ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này vội vã thả đi Bạch Quy. Nhưng mà, khiến cho người tiếc nuối chính là, Bạch Quy tình huống cũng không khá hơn chút nào. Nó tuy rằng dựa dẫm mai rùa cứng rắn, chống lại rồi âm phong. Thế nhưng, nhưng thoát khỏi không được chói bộ buộc, buộc, cùng Huyền Tiên đồng thời, hướng về ma quật bên trong xà đi. Xong. Thượng cổ niên đại, vô số nhân vật đều chết ở này điều đường đất bên trên, hay là ta cũng là một thành viên trong đó. Huyền Thiên khỏe miệng chảy máu, Hán thình Linh vang lên trước ở trong pháo đài cổ nhìn thấy tình cảnh đó, vô số xương cốt chống chất, mà lại hài cốt đều là cứng rắn, vạn năm bất hủ, không có một cái là người yếu. Mẹ của ta nha, quy ra ta anh minh một đời, nhưng phải chết ở chỗ này. Bên kia, Bạch Quy gào khóc, tiêu trời trách đất kêu to, đã tử trong hôn mê tỉnh lại. Ngay khi này nhất là khó thời khắc, Huyền Thiên thân thể liền muốn bị xả tiến vào ma quật. một vệt kim quang đột nhiên từ Huyền Thiên đầu lâu đỉnh bay lên, sau đó hóa thành một mảnh hào quang màu vàng đem bạch quy cùng huyền thiên cho ba phủ. đã như thế, trước đó tiến vào su thế mới đình chỉ. nhưng mà ngay khi lắng xuống thời khắc, hai người tinh tế quan sát bên trong, đáng thương dọa trò phát sợ. mấy song tinh con ngươi màu đỏ vào lúc này tới gần, phảng phất lập tức đến trước mắt. ầm ầm. vừa lúc đó, thiên địa nổ vang, trong hư không xuất hiện xuất hiện một đạo nổ vang. sau đó một bàn tay lớn vàng lóng vô thanh vô tức tự trong hư không xuất hiện, đem huyền thiên cùng bạch quy cho nâng lên, tự phải đem hai người đưa đến mảnh thứ hai trên mặt đất. mắt thấy tới tay con liền muốn rời khỏi. ma quật bên trong tồn tại giống to lúc này rũi ra ma quật ở hắc ám trong xương hiện hiện đó là cái gì cái kia tựa hồ là chín viên đầu lâu to lớn ở trong xương ngủ đông đưa cái kia màu đỏ tươi con ngươi quả thực so với ác ma con mắt còn đáng sợ hơn có thể nuốt chửng người linh hồn xương ngủ cuộn hình thành một mảnh màu đen bình phong chặn lại hoàng kim bàn tay lớn rào hoàng kim bàn tay lớn tỏa ra một trận kim quang đem mảnh này màu đen bình phong cho đánh nát bấy mà sau sẽ bạch quy cùng huyền thiên hai người đưa đến mảnh thứ hai thiên địa bên trên một đòn chưa thành khói đen bên trong tồn tại tượng hồ giận dữ cũng không tính liền như vậy thu tay lại. Vô tận khói đen vào đúng lúc này biến động, hóa thành một cái hắc thể lại xà, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, nuốt chửng mà đi. Xong, chúng ta cũng đã rời đi, cái tên này cũng không muốn cứ như thế mà bông tha chúng ta. Bạch Quy gào khóc, sớm đã bị dọa sợ. Liền ngay cả Huyền Tiên cũng là vẻ thất vọng. Khói đen bên trong tồn tại quá mức mạnh mẽ, cũng không phải hắn có thể chống đối. Thế nhưng, bọn họ đã quên, vừa trên trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có một con hoàng kim bàn tay lớn. Kim quang lóe ánh, hoàng kim bàn tay lớn lúc này đột nhiên lớn lên thể tích bất cẩn gần gấp đôi, sau đó bấm tay, nhẹ nhàng bắn ra, liền đem này điều hắc thể đại xà cho đạn thành mảnh vỡ. bất quá, tất cả nhưng vẫn không có đình chỉ. bàn tay lớn màu vàng nóng nóng ánh, như là một cái kim thái dương, lúc này kính bay thẳng hướng về khói đen, sau đó mạnh mẽ đập xuống, ầm ầm, xương ngủ cuộn cuộn, bên trong tồn ở một cái bổ nhào, thời khắc này chín viên đầu lâu đều bị đánh nằm ngoài, không cách nào nhúc đích. đây là đòn thứ nhất, khẩn đón lấy, bàn tay lớn màu vàng nóng liền phát động đòn thứ hai, vùi, một tiếng, bàn tay lớn màu vàng nóng mạnh mẽ ép xuống. Vô tình mà rằng gì, một lần đem trong xương tồn tại đánh trở về ma quật bên trong. Hững, tiếng giống to vang lên, ma quật bên trong tồn tại giận dữ. Thời khắc này phản kháng, chín viên đầu lâu to lớn xuất hiện, đều mở ra cái miệng lớn như chậu máu cắn xé. Bàn tay lớn màu vàng nóng lần thứ hai động. Hắn phát động đòn đánh thứ ba, kim quang nóng ánh, như lửa đạn bình thường đi tới, đem trong xương tồn tại lần thứ hai đánh trở lại. Hơn nữa, như thế vẫn chưa đủ. Ở đánh sau khi trở về, bàn tay lớn màu vàng nóng cũng theo sát tiến vào nhập ma quật bên trong. Một bộ đem trấn áp Ở thời khắc cuối cùng, Huyền Thiên rốt cục thấy rõ ma quật bên trong cảnh tượng. Bên trong có một cái to bằng lòng bàn tay Hắc Quan, thời khắc này đang lay động. Tinh tế quan sát, Hắc Quan chính là bán mở ra trạng thái, bên trong mấy dòng trong mắt màu đỏ đang di động, cảnh tượng khủng bố. Vận rủi tám đời, ngày hôm nay dĩ nhiên gặp phải như thế một cái đồ vật. Bạch Quy xì nhai nhét miệng, tức giận bất bình. Nhưng mà, lại làm cho Huyền Thiên càng lưu ý vẫn là cái kia bàn tay lớn màu vàng lỏng. Vật này là ai ở chủ đạo? Là ai đang công kích ma quật? Có thể hay không là trong bóng tối sắp xếp hắn hướng đi đường đất cái kia một vị Huyền Tiên khẩn nhìn chằm chằm bàn tay lớn màu vàng óng, muốn từ bên trong nhìn ra một ít manh mối. Nhưng mà, bàn tay lớn màu vàng óng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Rất nhanh liền biến mất không còn tăm hơi, biến mất ở trong hư không. Đến cùng là người phương nào ở chủ đạo giả tất cả? Huyền Tiên muốn ngửa mặt lên trời đặt câu hỏi. Thế nhưng, thời khắc này, rồi lại xuất hiện biến dị. Trong tiếng nổ, đường đất ở Hảo Quang bên trong biến mất. Không phải không lâu đến công phu. Thiên địa biên giới liền lần thứ hai khôi phục tối sầm cảnh tượng. Đường đất biến mất, trong hư không món đồ gì cũng không có. Chương 365 Thanh cạch chấn, không có thứ gì. Bạch quy trừng mắt, vọng hướng về phía trước, nhìn thấy nhưng là một vùng tăm tối. Huyền Thiên ngẩn người tại đó, đường đất biến mất, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Con đường này vốn là lúc gần lúc hiện, làm hắn cảm thấy tiếc nuối chính là, bàn tay lớn màu vàng nóng biến mất quá nhanh, từ bên trong không cách nào được bất kỳ manh mối. Bàn tay lớn màu vàng nóng, có thể hay không cùng trong đầu của ta cái kia tia dòng máu vàng có quan hệ đây? Huyền tiên lầm bẩm, rơi vào chấm tư, đường đất xuất hiện, tuyệt đối cùng hắn đến có quan hệ. Tuy rằng hắn không biết thời kỳ thượng cổ, đường đất xuất hiện điều kiện. Thế nhưng lần này, Đường Đất nhưng là bởi vì hắn nguyên nhân. Cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng tuyệt đối là nhân vật hết sức đáng sợ. Hắn hay là liền tồn tại ở bên cạnh ngươi." Bạch Quy nói rằng. Nó tận mắt thấy một vệ kim quang tự huyền thiên đỉnh đầu bước lên, sau đó cho gọi ra Đường Đất. Không biết băng ta hiện tại năng lực, hoàn toàn không có cách nào nhìn thấu. Huyền Thiên Lão Đầu, hắn lúc mới sinh ra, có chứa đau đầu chi chứng. Huyền phụ vì thế tự mình mang theo vừa ra đời tiểu nhi tử tiến vào hoàng cung, để hoàng gia lão tổ kiểm tra, nhưng không có được bất kỳ tin tức. Như vậy tương giả đã tới vương giả cấp bậc vẫn như cũ xem không ra bất kỳ thành tựu có thể thấy được trong đó nước sâu huyền tiên tở dài trên người chính mình gần giống như một đoàn sương mù khiến cho người nhìn không thấu trong đó ngọn ngùn muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích nếu là đủ mạnh ngươi chính là trên thảo nguyên hùng lưng có thể bay lượn bầu trời không bị bất kỳ chói buộc bực bạch quy khuyên bảo cũng đúng ta đi con đường của ta sau đó bước ra huy hoàng khắp trốn minh nguyệt huyền tiên kiên định nói rằng chỉ có làm mình trở nên càng mạnh mẽ hơn mới có thể làm chủ tất cả Nơi này đã không có cái gì có thể lưu luyến. Huyền Tiên cùng Bạch Quy rời đi, một lớn một nhỏ hai bóng người, chậm rãi biến mất ở trong bóng tối. Ngay kế bình minh, Đông Phương Đường chân trời xuất hiện một vệt đỏ bừng. Ánh bình minh thời khắc đến. "Mau nhìn, cái kia chấn nhỏ sắp đến rồi." Bạch Quy nói rằng, con mắt rất tinh, đã sớm bên ngoài trăm dặm liền đã phát hiện cái chấn nhỏ này. "Mảnh thứ hai thiên địa, ven đường đem tới cho ta cảm giác, tựa hồ rất bình tĩnh dáng vẻ." Huyền Tiên nói rằng. Bạch Quy hắn một chút, cười mắng, "Ngươi có bệnh a." Đó là thiên địa gây vỡ nơi biên giới nào có sinh linh trở lại cái loại địa phương đó. Hai người chơi đùa, đồng thời đi tới chấn nhỏ phía trước. Đây là một cái cổ lao chấn nhỏ, thành gạch biến thành màu đen, mặt trên mọc đầy rêu xanh, cũ nát trên cửa thành diện, mang theo một tấm cổ xưa bằng hiệu thanh thạch chấn. rất cổ lão một chấn nhỏ ở vào thiên địa biên giới. như vậy hẻo lánh, kế sinh nhai lạc hậu cũng có thể lý giải. Bạch quy lầu bầu, chính như người này nói, nơi đây hẻo lãnh, vì lẽ đó bên trong hết thảy đều có vẻ cổ lão, màu xanh lạch, cũ nát không thể tả, phòng ốc đều cổ lao ô vàng, phản phất là thời kỳ cổ kiến trúc duy nhất làm người cảm thấy vui mừng chính là tiểu trong chấn phi thường náo nhiệt quán nhỏ cùng cửa hàng các loại không thiếu gì cả tiếng giao hàng không ngừng trên đường cái phụ nhân dẫn hải tử đang đi lại một đám lao nhân ở uống trà tán gẫu còn có đại các hán tử chiếm giữ ở cổ mục trên tu luyện rất là một bộ hài hòa cảnh tượng bạch quy cùng huyền thiên vào thành lập tức đưa tới một trận ánh mắt nơi này vị trí hẻo lánh có rất ít người sống tới đây vì lẽ đó bạch quy cùng huyền thiên đến có vẻ rất dễ thấy một đám cùng nhà quê như thế nhìn người khác cơ bản lễ phép cũng không có bạch quy rất bất mãn miệng đã nguyên huyên bắt đầu oán giận nơi này chính là mảnh thứ hai thiên địa, huyền thiên kinh ngạc, hắn tinh tế cảm thụ, phát hiện chấn nhỏ bên trong cao thủ cũng không nhiều, chỉ có bốn cái bá chủ cảnh giới tồn tại, này đã là nơi này đỉnh điểm. ta nói huynh đệ a, nơi này chính là thiên địa biên giới, địa vị như vậy hẻo lánh, có bốn cái bá chủ cấp bậc cường giả đã rất tốt. bạch quy nói rằng, chiếu đạo lý, thần thứ hai có thể cho ta kinh hỉ, cho ta càng nhiều rèn luyện cơ hội mới đúng. huyền thiên tự nói, nội tâm tràn ngập chờ đợi, sẽ, này mảnh thứ hai thiên địa tuy rằng không ra sao thế nhưng là có rất nhiều mới mẹ trò chơi người sau đó không lâu sẽ thấy được bạch quy nói rằng sau đó cười hì hì huyền thiên không hiểu ý tứ trong đó muốn truy hỏi lại bị bạch quy gỡ bỏ được rồi người tinh tế cảm thụ sẽ biết được vùng thế giới này phong cách bạch quy nói rằng dẫn huyền thiên vào thành ven đường rất nhiều người quan sát nhìn chăm chăm không rời mắt phần lớn người lộ ra vẻ hiếu kỷ phảng phất đang nhìn cái gì mới mẹ sinh vật đây là một cái hẻo lánh chỗ nhỏ bình thường không có bất kỳ sinh linh tới chơi bởi vậy có vẻ hơi dị dạng hai vị là đến từ nơi nào có một ông già, tóc áo choàng, thân mặc đạo bảo, hai con mắt trừng trừng. đến đây đến gần, bạch quy trừng mắt, quan sát ông lão, thiếu một chút bật cười. lão nhân này ăn mặc là tháp, nhanh nhẹn như cái lao không tôn, cùng lao giả nát rượu gần như. bất quá, nhưng càng khó coi hơn, cả người nhỏ gầy, mặt hình dáng giống là một con chuột. lão nhân gia, chúng ta trùng hợp đi ngang qua chấn này, vì lẽ đó tiến vào tới xem một chút. huyền thiên mở miệng, tinh tế cảm thụ, phát hiện lão nhân này mới ngưng kính kỳ cảnh giới. cùng lúc đó, huyền thiên cố ý đệ thấp cảnh giới, đem tu vi sắp tới luyện thể kỳ cộng thêm trên bản thân còn có chứa một ít đấu trí khí gần giống như một cái mới ra đời tiểu tu sĩ xem ngươi cảnh giới thấp kém hẳn là một ít nhàn tản tu sĩ ra ngoài siêu tầm linh dược loại kia trong lúc vô tình đi tới chúng ta chấn nhỏ lao giả con chuột miệng một tấm mở miệng nói rằng đúng lao nhân gia thật tinh tường A. huyền thiên liền vội vàng gật đầu nếu nhân gia như vậy cho rằng vừa vận hợp hắn ý hừ mấy ngày nay bên ngoài không yên ổn người trẻ tuổi vẫn là không muốn tùy ý đi lại tốt lao nhân nói nghe tới rất nguy hiểm dáng vẻ bạch quy trừng mắt cảm thấy rất hứng thú Y thực người này là không sợ trời, không sợ đất đổ vật, e sợ cho thiên hạ không loạn, tự nhiên là nguy hiểm. thế giới này cường giả vi tôn, hơi bất cẩn một chút liền có thể rơi đầu. lão nhân tuổi dâu mép trừng mắt, thình lình còn nghĩ tới tháng trước phát sinh đồng thời máu tanh cảnh tượng. sát vách bên ngoài mấy trăm dặm một trận nhỏ, bởi vì đắc tội rồi một cái đi ngang qua cường giả mà bị đồ thành, không có bất kỳ sinh linh tồn tại. tin tức này vừa ra, phong chuyện mấy vạn dặm đại địa náo lòng người băng hoàng. tại sao? lẽ nào phụ cận có vật gì đáng sợ tồn tại sao? dẫn đến ngươi là gan nhỏ như vậy, bạch quy truy hỏi, không chết không thôi, sự tình là như vậy, lao già mở miệng, đem vụ cận chấn nhỏ bị đổ thành sự tình nói một lần, đây quả thật là đáng sợ, một nhân khẩu nộ, dẫn đến tất cả mọi người gặp nạn, động thủ giả hơi bị quá mức với máu canh huyền tiên thở dài, thế giới này chính là như vậy, thực lực trọng yếu nhất, cái khác đều là thứ yếu, vì lẽ đó, để cho các ngươi hai người này con vật nhỏ không cần luận đi, tiểu tử tuổi còn trẻ, luyện thật giỏi công mới là cơ bản, mạo hiểm chuyện như vậy, các loại có thực lực lại nói lão nhân lời nói ý vị sâu xa nhưng mà đang lúc này một trận tiếng thú gào vang lên phương xa đi tới một nhánh đội ngũ khí thế rộng rãi hai con cự thú mở đường mặt trên ngồi hai cái ông lão theo sát phía sau rất nhiều người mã hướng về chấn nhỏ bên trong đi tới ven đường rất nhiều người đi đường rồn rập né tránh rất rõ ràng đây là một cái phi thường mạnh mẽ gia tộc cái chấn nhỏ này trên người không cách nào đã tội tiểu tử mau dẫn ngươi sủng vật đi ra có một đại gia tộc đến rồi lão nhân ra hét lớn lùi sang một bên huyền thiên nghe vậy thoáng một cái suy nghĩ vẫn là lôi kéo mặt đen bạch quy, đẩy lên một bên rất nhanh này chi khổng lồ đội ngũ tự huyền thiên trước người đi qua hứng trong đội ngũ một con khôi nô cự thú gào thét hình dáng giống là một con tuấn mã so với mã rất xa cao to ở này con cự thú trên người còn với một người thiếu niên cầm trong tay trường thường uy phong lửng lấy nhìn phụ cận người cái kia kinh ngạc ánh mắt trên mặt của hắn tràn đầy vẻ não nghễ. thiếu niên không hiểu đi nghề nghiệp này gọi là kỵ sĩ có vật cưỡi giúp đỡ sức chiến đấu càng thêm có vẻ mạnh mẽ là rất nhiều tu sĩ lựa chọn mục tiêu lão nhân thấy huyền thiên lộ ra vẻ tò mò, liền mở miệng giới thiệu, Kỵ sĩ, huyền thiên lũy lưỡi, vùng thế giới này quả nhiên rất làm hắn cảm thấy hứng thú, vô tri ngu ngốc, có phải là không có gặp như thế uy vũ vật cưới? cự thú trên thiếu niên đi ngang qua huyền thiên bên người thì lạnh không được chào phúng, xem thường huyền thiên tốt lắm kỳ vẻ mặt. trong đội ngũ, cự thú thiếu niên bên người còn có một cái bà lão bay trên trời. lúc này, bà lão mở miệng nói, thiếu niên quỷ mã thu chính là phụ cận hiếm có mạnh mẽ vật cưới, cái này hẻo lánh chấn nhỏ người ước ao, lão hủ sớm ở trong dữ liệu. Cười ở quỷ mã thú trên thiếu niên ngay vậy, trên mặt lập tức lộ ra vui sướng nụ cười, nói, "Cũng đúng." Ngày hôm nay toán này quần nhà quê thiện nghi, mở ra một lần ánh mắt. Bạch Quy nghe vậy, khuôn mặt nhỏ lập tức bảnh lên. Nguyên bản, bị người nói ra sủng vật nó liền không vui, hiện nay một cái chớp mắt liền lại thành nhà quê, thân là thần thú chưa bao giờ khi nào như vậy bị khinh bỉ. Huyền Tiên nhìn thấy, lập tức đem người này ngăn cản, nói, "Ngươi người này, xin bớt giận. Đây là một đại gia tộc, khó đối phó, không có gì đáng sợ. Trước đây không lâu tần ra, không phải là bị chúng ta cho tiêu diệt sao?" chúng chi, trước mắt như thế một con đội ngũ nhỏ, còn không ở chúng ta trong nháy mắt tiêu diệt. bạch quy phẫn nộ, quên đi, nếu chúng ta động thủ, có lẽ sẽ cho cái chấn nhỏ này mang đến đại tai nạn. huyền thiên khuyên bảo, bạch quy lúc này mới đình chỉ động thủ, bất quá tức giận nhưng khó tiêu, thời khắc này miệng nhỏ trương động, mở miệng nguyên lần rủa. đội ngũ vẫn đi tới, chậm rãi tự huyền thiên trước người đi qua. ở quỷ mã thu thiếu niên mặt sau, còn có rất nhiều cười không giống hoang thú thiếu niên, từng cái từng cái đều là kiêu căng tự mãn, một bộ kêu căng khó thuần dáng vẻ. thấy không? Những thứ này đều là kỵ sĩ. Có thể nói, kỵ sĩ là tu sĩ bên trong rất cường đại một cái nghề nghiệp, rất được con cháu đại gia tộc yêu thích. Lão nhân giới thiệu. Nhìn thấy, quả thật không tệ, trước đây ta vẫn cùng Long kỵ sĩ từng giao thủ. Huyền Thiên gật đầu. Nhất thời, lão nhân lộ ra giật mình vẻ, sau đó một mặt xem thường, khinh thường nói, "Long kỵ sĩ, nhưng là kỵ sĩ bên trong cao quý nhất tượng trưng, trong cơ thể nhất định phải chảy xuôi máu rồng mới có thể điều động tự long." "Liên ngươi?" Lão nhân không tin, trước mắt như thế một cái mới ra đời tiểu tử túi, sẽ cùng Cự Long từng giao thủ? Ai sẽ tin tưởng à? Ta chỉ là mở cái nho nhỏ chuyện cười. Huyền Tiên trừng mắt, cảm giác mình nói lỡ miệng. Cũng may là hắn nói chuyện âm thanh thấp, quanh thân không có ai nghe thấy, Vàng không chuẩn sẽ hủ chết người. Người tên tiểu tử thúi này, muốn hủ chết ta lão đầu nhi này à? Nếu như Long kỵ sĩ thật sự xuất hiện, chỉ sợ ta lão già này cũng không phải là đối thủ. Lao nhân thổi dâu mép trừng mắt. Đội ngũ này dần dần đi xa, chấn nhỏ mới từ từ khôi phục náo nhiệt. Ngày hôm nay, đã có vài chi đội ngũ trải qua, đây là đệ tứ chi đội ngũ đi. Sa sa một người trung niên nói rằng, Huyền Thiên nghe vậy có chút kinh ngạc, có chút không rõ vì sao. Dựa theo đạo lý, đây là một cái hẻo lánh chấn nhỏ, sẽ không có nhiều như vậy người ngoại lai viên trải qua. Điều này là bởi vì, cái chấn nhỏ này chính mà đông có một tòa tuyên minh thành, hiện nay đang tiến hành thiếu niên trí tôn thi đấu. Hết thể gia tộc lớn có vì thiếu niên đều ở hướng về nơi nào cản, muốn tham gia cuộc thịnh yến này. Lão nhân giới thiệu nói rằng, như là xem hiểu Huyền Thiên nghi hoặc. Ừ, một hồi thiếu niên giao đấu. Huyền Thiên kinh ngạc, có chút cảm thấy hứng thú. đương nhiên đây là các thiên tài sân khấu, còn lời của ngươi, lão nhân nói một nửa, đình chỉ mở miệng, tựa hồ sợ đã kích huyền thiên, lão nhân ra, ta nghĩ đi tuyên minh thành, không biết đi hướng nào, huyền thiên hỏi dò, thiếu niên, ta xem ngươi vẫn là ở cái chấn nhỏ này bên trong trụ trụ, ngủ ngáy ngủ ngáy đi, như vậy sân khấu lớn, là thuộc về thiên tiêu môn, lão nhân mở miệng, xì nha đét, bạch quy ở bên cạnh, suýt chút nữa bật cười, nếu là huyền thiên động thủ thật, một cái tay là có thể bóp chết lão già này, ta liền dự định ở bên cạnh nhìn, không dự định tham gia cái này cái gì thi đấu. Huyền Thiên nói rằng, tỉ mị thỉnh giáo. Lão nhân nghe vậy, không khuyên nữa nói. Lúc này chỉ điểm. Vì là Huyền Thiên chỉ lộ. Huyền Thiên gật đầu, cùng ông lão nói lời từ biệt. Sau đó, hắn lại đang chấn nhỏ trên đi dạo một vòng, mua một chút vụn vặt đồ vật. Hắn phát hiện, vùng thế giới này có rất nhiều thứ, đều không phải trước đây cái kia mảnh tầng dưới chót thiên địa có. Chương 366, mỹ nhân tái xuất. Thanh Thạch Trấn tuy rằng nằm ở thiên địa biên giới, thế nhưng quanh thân vùng rừng núi dầm dặn, địa sản rất là phong phú. nay bột phấn rất đắt, quanh thân có rất nhiều người ở mua. Ta mới mua gần ấy liền muốn tiêu hết ta non nửa tài sản. Huyền Tiên đau lòng, đi ở thanh thạch trấn trên đường cái, trong tay nâng không ít màu trắng bột phấn. Thanh thạch trấn một vòng cuống hạ xuống, hắn đã mua rất nhiều đồ vật. Trên người thần Liêu, cùng với các loại luyện khí đồ vật, đã dùng mất rồi hơn một nửa. Những thứ đồ này, hơn nửa đều là tự bảo địa lao yêu quái bên kia thu được. Vật này gọi là tuần thú phấn, để một thoáng hoang thú nuốt vào, có thể ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Bạch Quy giọ ra một cái sương sọ, bước đi cả lờ phất thơ. Tuần thú phấn. Huyền Tiên sững nhìn Bạch Quy. Làm sao? Có cái gì không đúng sao? Bạch quy dừng thân thể, một mặt mê man, có thể làm cho một ít thần thú cũng nghe lời sao? Huyền Tiên hỏi dò, trong đầu không khỏi hiện lên, cưới một con quy đi ở lối đi bộ dán dấp. Tiểu tử ngươi là có ý gì? Bạch quy sì nhá nhít miệng, cuối cùng đã rõ ràng rồi trong đó ám ý. Người này hai mắt nhắm lại, sắc mặt hung hãn, nhất thời là trở nên đằng đằng sát khí, xem cái này tư thế tựa hồ muốn đánh ra đại khảm đạo. Quy huynh, ta này không phải chỉ đùa một chút sao? Ngươi như thế nhỏ bé một con quy, ta làm sao có khả năng cưới lên đi? Huyền Thiên cười cười, sắc mặt cứng ngắc có dự cảm không tốt, còn muốn cưới buồn đại gia, ta cùng ngươi liều mạng. Bạch quy đẩy trọi gà mắt, hai miệng một tấm. Thời khắc này à ô, một tiếng, đi tới liền cắn. Trên đường cái, đuổi bằng tung bay. Một người một quy tranh đấu ở trên đường cái trình diễn, rất nhiều người rời xa vây xem, như là đang xem kịch bình thường chỉ chỉ trò trò. Cưới một con quy kỵ sĩ, ta không có cái này hứng thú. Huyền tiên vợ trách, dám xem thường, bản quy nhưng là vẫn là cái khác thiên địa. Một mình ngươi tiểu tử thúi cũng dám trị ta. Bạch quy giận dữ, hai con mắt nhỏ nhảy lên. Hai người đại náo trên đường cái bụi bặm tung bay trông rất đẹp mắt đình chỉ chúng ta có việc sau khi trở về lại thương lượng huyền thiên ý thức được sân bại không hợp dự định thu tay lại thế nhưng bạch quy đã không chịu cuối cùng huyền thiên móc ra ba cây linh dược mới đưa người này lôi đi ngươi người này thực sự là làm người vướng tay chân ta chỉ nói là vui đùa một chút thế này làm thật ta làm sao có khả năng xem là kỵ sĩ rời đi thanh thạch chấn trên đường nhỏ huyền thiên nói không ngừng ngươi mau đem trong tay ngươi tuần thú phấn cho em xuống bằng không ta cùng ngươi không để yên bạch quy cảnh cáo Vật này rất đắt, ném xuống chẳng phải là đáng tiếc. Huyền Thiên có chút không muốn. Bạch Quy hí mắt, mỹ mắt hình thành một cái khe, ánh mắt như lợi kiếm giống như vậy, nhìn chăm chăm Huyền Thiên. Được được được, theo ý của ngươi, ta đem vật này cho ném mất. Huyền Thiên nuốt bất quá người này, tại chỗ đem tuần thú phấn cho ném xuống. Này con tạm được. Coi như ngươi tên tiểu tử này thức thời, bằng không ngươi sẽ bê tay. Bạch Quy đã ý. Hai người một đường tiến lên, trong nháy mắt, một ngọn núi lớn mà nhìn. Vượt qua ngọn núi lớn này, lại quá 50 dặm lộ trình, là có thể đến Tuyên Minh Thành. Bạch Quy nói rằng đến thời điểm, đều sẽ có rất nhiều thiếu niên tham gia một hồi thịnh hội. đến thời điểm, hẳn là có thể thoáng lãnh hội đến vùng thế giới này một ít phong thái. Huyền Tiên tự nói, cũng đúng, ngươi là một thế giới thiên tiêu, cùng những thiên tài này quá so chiêu, cũng là hẳn là. Bạch Quy cười trộn, nhưng là, người khác đều là đại phu trương xuất hiện, cái gì thuyền rồng, thần thú, đều là dưới trướng vật cưới, mà ta, những dị thường keo kiệt. Huyền Tiên thở dài, nếu là cần, ta có thể cho thuê cho ngươi một vài thứ, nói thí dụ như phi hành cung điện, để ngươi cũng vì phong vì phong. Bạch quy vui sướng, đánh đổi không ít đi. Huyền Thiên trừng mắt, đó là tự nhiên. Nay phi hành cung điện nhưng là ta bỏ ra cái giá rất lớn tới tay. Ngươi nếu là muốn, liền tiện nghi một điểm, sáu cây ngàn năm linh dược cho thuê ngươi một ngày. A Bạch quy tính toán tỉ mỉ, nói như vậy nói. Miễn, nếu là có thể, ta hy vọng cưới một vị linh chủ ra trận. Huyền Thiên nhìn về phía Bạch quy, người tên tiểu tử thúi này, ta tâm không giảm, dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới trên đầu ta đến. Bạch quy hung hãn, tức giận buốt gói, ta chỉ là đánh so sánh. Ngươi nếu như đồng ý liền cho thuê ta dùng một ngày, ta sẽ phó cho ngươi lượng lớn linh dược. Huyền Thiên nhíu mày, tiểu tử ngươi ở làm giữa ban ngày mộng. Bạch Quy giận dữ, hai người lần thứ hai một phen gian vặn, náo động đến ngọn núi nứt toát. ầm ầm, vô số vết nứt lan tràn, có sâu không thấy đáy. Ngọn núi sắp nứt toát, tiểu tử ngươi không biết ghi nhớ, bản thân muốn ở trên thân thể ngươi chưa chút kỷ niệm. Bạch Quy dương nhanh muốn vớt, giống như là con sói đói đánh về phía Huyền Thiên, sau đó ở cánh tay kia trên mạnh mẽ cắn một cái. Ngươi người này, Huyền Tiên tức giận, Bạch Quy trước sau như một khó chơi hắn không thể làm gì khác hơn là móc ra linh dược cùng người này thỏa hiệp toán tiểu tử ngươi cơ trí bằng không ngày hôm nay muốn tốt cho ngươi xem đừng tưởng rằng ngươi ở thiếu niên bên trong là thiên tiêu là có thể ở trước mặt ta dở tính trẻ con bạch quy dương dương tự đắc sung sướng thu hồi trong tay linh dược huyền thiên phủi người này một chút không để ý tới trong lòng yên lặng tính toán một chốc lộ trình phỏng trừng còn có mấy canh giờ công phu mới có thể đến đạt tuyên minh thành dựa theo ông già kia chỉ điểm còn cần vượt qua chín ngọn núi lớn cùng với một dòng sông liền có thể đến huyền Tiên nói rằng không bằng như vậy. Thời gian đốt một nén hương, đến tuyên minh thành. Bạch quy nói rằng, móc ra nó phi hành bảo khí, khối này thần chu mạnh vỡ. Liên vật này. Huyền thiên trừng mắt, ngồi một chỗ pha tấm ván gỗ đi một tòa thành trì, cũng quá mức với keo kiệt đi. Làm sao? ghét bỏ tốc độ quá chậm. Bạch quy đối với này bất mãn. Không phải, ta cần từng cái từng cái đầu lớn một chút. Huyền thiên nói rằng, sau đó móc ra chính hắn hát một chu, lập tức hóa thành trăm mét chi lớn, ép vỡ một tòa rất cao. Ta kỳ thực cũng có thể phóng to, ngươi không biết đi. Bạch quy cười hì hì. Sau đó phóng thích thần lực, đi vào cổ bảo bên trong. Ầm ầm. Cái này thần chu mảnh vỡ, cũng chính là cái kia nhanh cũ nát tấm ván gỗ, lập tức liền hóa thành trăm mét chi lớn, cùng hắc một chu ngang hàng, ép vỡ một mảnh cây rừng. Khối này phá tấm ván gỗ cũng có năng lực như vậy. Huyền Tiên Liễu Lưi vẫn luôn cho rằng Bạch Quy Bảo khí chỉ có tốc độ nhanh mà thôi, không nghĩ tới cũng có thể phóng to thả tiểu. Đó là tự nhiên. Nguyên bản vật này chính là thần chu, so với hiện tại phải lớn hơn trăm lần. Chỉ có điều, hiện nay phá nát, chỉ còn dư lại một cái mảnh vỡ mà thôi. Bạch Quy giới thiệu Huyền Thiên tinh tế suy tư, vẫn là cảm giác không được. Cùng Bạch quy hiệp thương sau khi, hai người nhảy lên Hắc Mộc Chu, một đường tiến lên. ầm ầm ầm, Hắc Mộc Chu tạm âm rất lớn. Một đường lái qua, gần giống như xe lưu ở chạy băng băng, ép tới tầng mây tiêu tan, lưu lại một cái chạy vết tích. Huyền Thiên phòng trừng, dựa theo tốc độ như vậy, nửa giờ là có thể đến Tuyên Minh Thành. Tiên đề là ở trong không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hửng, Âm thanh ầm ầm, dài dằng dặc tiếng thú gào, đột nhiên từ phương xa truyền đến. Huyền Thiên rời đi khoang thuyền, đến đi ra bên ngoài quan sát. Phát hiện phương xa một cái to lớn đội ngũ, mấy thần chu chạy ở trên một sợi dây, bay đi Tuyên Minh thành. Những này thần chu thải quang từng trận, mặt trên có thần hy vần quanh, dị thường dễ thấy. Vừa nhìn liền biết là một cái nào đó thế lực lớn đội ngũ. Thật là đẹp đội trận, ở trên bầu trời phi hành, gần giống như chân trời hào quang đang di động. Huyền Tiên bên người, một cái thanh âm ôn hòa vang lên. Đây là một cô gái, mọc da nghiêng nước nghiêng thành vẻ, một con tỏa ra áo choàng, khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết, da thịt bạch như tuyết liên, liền dường như phong cảnh bình thường đẹp không sao tả xiết. Như vậy nữ tử phi thường ít ỏi thấy quả thực là hồng nhan họa thủy. Lần thứ nhất cùng cô gái này gặp lại là ở tiên tri giới bên trong. Như thế một cái đẹp đẽ nữ tử, nhưng nằm ở thạch trong quan tài, như thi thể bình thường ngủ say. Mãi đến tận Huyền Thiên xuất hiện, phá tan phong ấn, nữ tử mới lại thấy ánh mặt trời. Tiên tử, bên ngoài ánh mặt trời có phải là càng thêm mê người cùng mỹ lệ? Huyền Thiên cười chào hỏi. Bên trong thế giới tuy rằng mỹ lệ, nhưng không có thế giới bên ngoài như vậy sinh động. Hay là, là ít đi phong? Nữ tử cười nói, nụ cười như bông hoa tỏa ra. Chính là như vậy. Tiên tử hẳn là thêm ra đến đi một chút lãnh hội một thoáng thế giới bên ngoài phong thái, huyền tiên phụ họa. Ngày hôm nay, ở thần chu trên, hắn cũng là đột nhiên vang lên, chính mình trong nghe hoàng cùng, còn có như thế một người lớn sống sờ sở tồn tại. Liền gọi ra đến nói chuyện thiếng. Có một cái tuyệt thế mỹ nữ ở bên cạnh, huyền tiên cả người cũng là dị thường sinh động, cảm giác sinh hoạt có thêm một tia thú vị. Bạch Quy trợn to hai mắt, mở như đậu tầm to bằng, phản phất là muốn rơi xuống. Là lần thứ nhất nhìn thấy cô gái này. Ngươi là một con quy, không thể hiểu thưởng thức. Huyền tiên nói rằng. Thử Ngươi tên tiểu tử thối này thiếu đến, lão phu sống vô số năm tháng, nhìn quen đủ loại tiểu dáng nữ tử, đừng tưởng rằng ta thật sự cái gì cũng không hiểu. Bạch quy xì nha nhất miệng, tự xưng vì là lão phu. Vậy ngươi nói, ngươi đến cùng là đến từ nơi nào? Huyền Thiên ta biết, muốn biết Bạch quy lai lịch, cho tới nay người này đều rất thần bí, thực lực giống như vậy, biết đến đồ vật nhưng đạt được nhiều đáng sợ, Phản phất là tiên tri. Nếu là muốn biết lai lịch của ta, trừ phi đưa ngươi tiểu hoàng ấn cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bạch quy rất không biết xấu hổ, kể ra điều kiện như vậy. Huyền Tiên nản nản nằm đấm, rất giống cho người này một quyền. Mau nhìn, con kia màu đen tiểu chu, hào quang trên thuyền, một cái thiếu niên mặc áo đen chỉ điểm. Một con phổ thông phi thuyền mà thôi, có gì đáng xem? Nếu là đặt ở gia tộc chúng ta, e sợ cũng chỉ là trung đẳng mặt hàng, sao có thể cùng chúng ta dưới chân thần chu so với? Dẫn đầu thiếu niên là một cái cầm trong tay cây quạt nho nhã. Thiếu niên, thân mặc áo trắng, như cái tú tài. Thiếu gia, ta không phải nói con kia thuyền, ta là nói người ở phía trên. Thiếu niên mặc áo đen nói rằng, thiếu niên kia sao? So với ta lên chỉ sợ là kém chi ngàn giảm. từ nhỏ ta liền linh dược luyện thể, luyện thành kim cương không đổi thân. bạn cùng lứa tuổi bên trong, rất ít người có thể cùng ta sánh vai. người này hạ người vô danh, liền đứng trước mặt ta tư cách cũng không có. nho nhã thiếu niên mở miệng, một mặt xem thường, lại bên cạnh, thiếu gia ngươi lại hướng về bên cạnh xem. thiếu niên mặc áo đen nhấp nhở, ồ, thật là đẹp nữ tử. nho nhã thiếu niên ngây người, tuyệt thế gia nhân, ở bên cạnh nam tử này, có vẻ đáng tiếc. thiếu niên mặc áo đen nói rằng, đẹp đẽ, gần giống như hải đường trên minh châu. Giữa trời cảnh Tú Minh Nguyệt giống như vậy, độc nhất vô nhị. Nho nhã thiếu niên không nhịn được than thở. Lúc này, hắn đem thiếu niên mặc áo đen kéo dài tới bên người, ở tại bên thai nhẹ nhàng dặn dò. Chốc lát, thiếu niên mặc áo đen tựa hồ thu được mệnh lệnh, rời đi đại chu quan tuyển. Chương 367, Linh đỉnh không gian. Huyền Tiên hát Chu trên, quan tài đá tiên tử bóng người cảm động, cái kia thon thả vóc người, phảng phất là nam nhân trong tay đồ chơi, dịu dàng nắm chặt. Tiên tử nếu là yêu thích thế giới bên ngoài, có thể bất cứ lúc nào báo cho cho ta, ta sẽ thả ngươi đi ra. Theo ta đồng thời lang bạt mảnh này xa lạ thiên địa, Huyền Tiên nói rằng hắn nhìn ra được cô gái này phi thường yêu thích trời bên ngoài. Giờ khắc này chính nhìn nóng ánh cái mũi nhỏ, nỗ lực nghe bên ngoài không khí mới mẻ. Thế giới bên ngoài mặc dù tốt, các loại màu sắc sung túc, nhưng ta vẫn là yêu thích ta tiểu thế giới, rời xa trong trần thế các loại phân tranh. Quan Tài đã tiên tử mỉm cười, ánh mặt trời giống như sáng lạ. Tiên tử không dính khói bụi trần gian. Bất quá ở thế giới bên ngoài đi một chút, càng lít cả người. Huyền Tiên mở miệng muốn đem nữ nhân này giữ ở bên người, hắn rất xấu. Cô gái này tức bề đẽ, lại vô cùng quái dị, có một ít không muốn người biết năng lực, dự ở bên người tuyệt đối chỗ tốt nhiều. Thế giới bên ngoài có tốt có xấu, ta chán ghét giết chóc, càng thêm không thích chiến tranh. Quan tài đã tiên tử lắc đầu. Huyền tiên cảm thán, đây là một cái thiếu nữ đơn thuần, ở đây sao một cái tàn khốc thế giới có thể sinh tồn xuống? Tất cả đều là huyết cùng hang cái tinh, nơi nào còn có tu sĩ như vậy thuật thiết? Nhưng mà, đang lúc này, Bạch Quy đột nhiên một cái kinh ngạc thốt lên. Mau nhìn, bên kia đội tàu phương trận có một con thuyền thoát ly đội ngũ hướng về chúng ta bên này lại tới huyền Tiên nghe vậy ngó nhìn nhưng không có trông thấy chính mình hắc chu cùng đối phương đại chu tốc độ cách biệt rất lớn vừa nãy xảo ngộ, mà sáng nay đã kéo dài khoảng cách cái này xa hoa đội tàu đã không có hình bóng ngu ngốc mắt thường đã vọng không gặp cần dùng thần nhãn đến quan sát bạch quy quả trách huyền Tiên lúc này mở thần nhãn mi một đạo hồ văn xuất hiện tinh long lánh nhìn về phương xa quả thấy xa hoa đội tàu phương trận bên trong có một con thuyền thoát ly đội ngũ hướng về bên này lại tới hay là này con thuyền là có chuyện vừa vận lái về chúng ta nơi này mà thôi, Hẳn là cũng không lo ngại, hắn nói rằng dân dân xử gần rất nhanh sẽ nhìn thấy này con đại chu cùng trong mây mù la lột, dọc theo đường đi tung xuống tảng lớn hào quang muôn hồng nghìn tía, không đúng bên trong người tựa hồ đối với chúng ta tràn ngập địch ý ta thấy rất nhiều sát khí thật giống như là muốn giết chết chúng ta quan tài đá tiên tử to mày một mặt căm ghét ta liền nói trong này không đúng đột nhiên rời đi đội tàu hướng về chúng ta bên này lại tới tuyệt đối là muốn làm đi chúng ta bạch quy sì nhai nhất miệng huyền thiên không có mở miệng cho mày, đối với quan tài đá tiên tử tin tưởng không thể nghi ngờ. Cô gái này quá dị, có thể nhìn thấy một ít ẩn hình bên trong đồ vật. Tới một người, giết một cái, tới một đôi, toàn sắc quang. Hắn trầm ngâm. thực sự là có chút cảm tức. Vừa tới vùng thế giới này, không có biết được người nào, liền bị người quy vì là con ngồi. Đại Chu hồng ánh, mặt trên có thần hoa biểu lộ, như là thiên cung sa hoa thần chu, ở đám mây lưu lại hạ thụy. Hai thuyền đối mặt mà sử, cấp tốc tiếp cận, chẳng mấy chốc sẽ gặp gỡ. Huyền Tiên xem đúng thời cơ, bay lên trời, trên không trung một bước 50m rơi vào đối phương đại trù bên trên. Ngươi vì sao nhảy đến chúng ta trên thuyền đến, tìm không chết được? Thiếu niên mặc áo đen hay lớn. Chính các ngươi lái thuyền tới tìm ta, ta tự nhiên là muốn lễ phép làm đầu, đến nhà bãi phòng một phen. Huyền Tiên mỉm cười mở miệng. Nếu đến nhà, vì sao không đem cô gái kia cũng dẫn tới? Thiếu niên mặc áo đen hỏi dò, ngư khí cần dỡ. Vị Tiêu tiên tử sợ xa lạ, không muốn leo lên chiếc thuyền này. Nếu là các ngươi đồng ý ra lượng lớn quý giá đồ vật, tên trấn quý thảo các loại, hắn hay là đồng ý tới đây nhìn qua. Huyền Tiên cười ha ha. Muốn chết? Thiếu niên mặc áo đen hét lớn, cảm giác là bị đùa giỡn giống như vậy, lửa giận tiêu đốt. Sau lưng hắn, còn có mấy chục người thiếu niên, giờ khắc này nhìn thấy cầm đầu thiếu niên mặc áo đen nổi giận, lúc này cho gọi ra bảo khí, không hẹn mà cùng công kích. "Bọn ngươi, đây chính là đạo đại khách." Huyền Tiên hỏi dò, cũng không tức giận. Lúc này đưa tay ra cánh tay, Như Thiên nhất giống như vung quá, đem tiến công mà đến bảo khí hết thảy thu hồi, nắm ở trong tay. "Liên như ngươi vậy thiện dần, còn muốn cùng phương gia chúng ta xưng bằng đạp hữu, không khỏi là quá mức tuổi trẻ." Thiếu niên mặc áo đen cười gằn, lúc này bí mật truyền âm tiến hành triệu hoán nhất thời khoang thuyền bên trong tiếng thú gào đập lên rất nhiều cự thú chạy đi khoang thuyền hướng về bên này chạy tới khát huyền thiên kinh ngạc những thiếu niên này mỗi một người đều là kỵ sĩ đều có từng người vật cưỡi cùng trường thương đem ta gọi là thiện dân các ngươi phương gia tựa hồ rất cường đại dáng vẻ huyền thiên nói rằng trong bóng tối cân nhắc muốn biết gia tộc này thực lực mới đến đối với vùng thế giới này thế lực một chữ cũng không biết nếu là thật chọc cái gì quái vật khổng lồ những ngày tháng này nhưng là thật sự không dễ chịu phương gia chúng ta chính là kỵ sĩ gia tộc lớn ở phụ cận gia tộc bên trong số 1 số 2, bọn ngươi thậm chí ngay cả cái này cũng không biết quả nhiên là tiện dân thiếu niên mặc áo đen cười gằn cười ở một con cự thú mặt trên uy phong lửng lấy lúc này hướng về Huyền Thiên đòi hỏi bị đoạt đi những kia bảo khí Huyền Thiên không cho bóng người lùi về sau tự nhiên không đúng dễ dàng cho đối phương dọa đến ngay khi trước đây không lâu hắn còn hủy diệt quá một đại gia tộc từng đánh chết vương giả làm sao có khả năng dễ dàng bị mấy câu nói bị dọa cho phát sợ đây ngươi không cho liền muốn ngươi chết thiếu niên mặc áo đen giữ thận thời khắc này hạ lệnh công kích tiếng thu gào đập lên, còn lại kỵ sĩ thiếu niên, giờ khắc này đều cầm trong tay trường thương, hướng về Huyền Thiên đánh tới. dây nặng chân tiếng chân, khiến cho Đại Chu rung động. những này cự thú từng cái từng cái đều dương nhanh múa vớt, hình thể rũ mảnh, không phải phàm thú. Huyền Thiên mở mắt, phía sau tảng lớn ánh sáng màu xanh bay lên, sau đó từ từ hóa thành từng đạo từng đạo minh nguyện, như sóng biển giống như vậy, thời khắc này mạnh mẽ đè xuống. huyết nhục tung tóe, tiếng kêu thảm thiết trong chất, minh nguyện bay qua, như lưỡi dao sắc bình thường cắt chém. thực lực chính lệ, vào đúng lúc này hoàn mỹ thể hiện. những thiếu niên này. Hoàn toàn không có năng lực ngăn cản, ở trang tròn trước mặt như dao thất trên món ăn, xương máu mông lung, nhuộm đỏ tinh xảo bong thuyền. Liên ngay cả một ít trên tay cột, thời khắc này cũng bị thoa thuốc màu giống như vậy, trở nên một mảnh đỏ bừng. Huyền Thiên hiện nay trở nên rất mạnh, ở thiếu trong năm có thể nói là thiên tiêu. Hiện nay mới 18 tuổi tuổi tác, cũng đã là một vị bá chủ như vậy thiên tư, tuyệt đối là xưa nay ít có. Ngươi đây là đang tìm cái chết sao? Dám ở phương gia chúng ta làm loạn? Thiếu niên mặc áo đen thần chỉ hết lớn. Thường ngày hắn đi theo phương gia thiếu gia trước mặt có quyền thế sớm thành thói quen thân phận như vậy. Dựa dẫm phương gia thế lực, người khác ít nhiều gì cũng phải cho hắn một ít mặt mũi, liền ngay cả một ít bá chủ cũng phải cho hắn mấy phần tôn tính. Thế nhưng, hắn sai rồi. Sai liền sai ở gặp phải Huyền thiên, vị này mới tới vùng thế giới này người, căn bản liền không biết phương gia là cỡ nào mạnh mẽ. Cái gì quý ngang phân, giờ khắc này đến trước mặt hắn hoàn toàn là mất đi tác dụng. Ta chính là muốn ở các ngươi phương gia đại chu trên động thủ." Huyền thiên lộ ra nhu hòa cười, hành động nhưng không một chút nào ôn nhu. Hắn một cái cất bước, bóng người chính là lay động, lấy quỷ mỹ tốc độ xuất hiện ở thiếu niên mặc áo đen bên người, ngươi có biết đang làm gì thế? Thiếu niên mặc áo đen giật nảy cả mình, sau một khắc nhưng sợ hãi không cách nào nói chuyện. Bởi vì Huyền Thiên duỗi ra hai tay, một cái tay chặt lại phía dưới cự thú đầu lâu để cho không cách nào nhúc đích. Một cái tay khác nhưng là bắt được thiếu niên mặc áo đen cái cổ, như con gà con bình thường nhấc lên. Thiếu niên, ngươi tựa hồ nhận sai tình thế, phải biết hiện tại ta là chủ, ngươi là thứ. Tính mạng của ngươi tất cả ta trong một ý nghĩ. Huyền trêu chọc để người này nhận rõ tình thế. Ngươi tên xuất sinh này. Mau thả ta ra. Biết đắc tội Phương gia kết cục sao? Thiếu niên mặc áo đen giống to như trước Cốt Cường, hắn là có quyền nhân vật, làm sao đồng ý đối với một tiểu tử chưa giáo máu đầu trị vua? Nếu là chuyến đi, chỉ sợ là uy nghiêm quốc giác. Đắc tội Phương gia, ta cũng không có đắc tội. Mãi cho đến hiện tại, tựa hồ cũng là các ngươi Phương gia đang tìm ta phiền phức. Huyền Thiên chứng mắt nhìn thiếu niên mặc áo đen, kết quả thiếu niên mặc áo đen này ngay vậy cho rằng là Huyền Thiên đang sợ hãi, giờ khắc này không khỏi cười gắn, nói: Tiểu tử, ngươi nếu là biết Phương gia chúng ta thế lớn, liền ngoan ngoãn thả ta. Sau đó gọi ra cái kia tuyệt lệ nữ tử, cuối cùng ngươi lại đoạn một cánh tay. Đã như thế, ta liền ngày hôm nay cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thế à? Bất quá dựa theo cái nhìn của ta, ngày hôm nay chính là ngươi chết đi, cũng khó có thể dẹp loạn ta lửa giận trong lòng. Huyền Tiên đáp lại, không có bất luận cảm tình gì xâm giáp. Sau một khắc, một mặt linh kính tự trong thân thể của hắn xuất hiện, nhắm ngay thiếu niên mặc áo đen, vọt tới một đạo hào quang, đem cho ba phủ. Ngươi có thể biết đắc tội phương gia chúng ta kết cục. Thiếu niên mặc áo đen gào thét, thế nhưng rất nhanh nhưng phát sinh thê tiếng kêu thảm thiết. Ở hào quang bên trong, thân thể của hắn càng ngày càng thu nhỏ lại, chuyển ra xương cốt tiếng vỡ nát. Cuối cùng, hóa thành một điểm sáng giống như to nhỏ, bị hấp thu tiến vào linh trong gương. Ngươi cũng là một cái gieo vạn, nếu là thả ngươi trở lại, e sợ lại là trở lại phương trong nhà. Huyền Tiên lắc đầu, nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen và cưỡi, là một con tự hổ tự làm cự thú. Hững. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, con này cự thú cũng bị ánh sáng cho bao phủ, sau đó hóa thành quang điểm, cho linh kính cho hấp thu. Cảnh giới cùng thực lực trên lệnh, khiến cho bọn họ căn bản là không cách nào thoát đi linh kính khống chế chỉ có yên lặng chờ chết một đường. Gọn gàng nhanh chóng, còn vô duyên vô cớ nhiều hơn một cái công cụ thay đi bộ, như vậy cũng là rất tốt. Huyền Tiên vô vô tay, quan sát bốn phía, quan sát tòa này Đại Chu Phương Tiện. Giang rắc. Xuyên đấu đông kỳ, mặt trên treo một cái dễ thấy phương tự, thời khắc này bị Huyền Tiên giang rắc một tiếng, đánh của cờ. Hiện nay, hắn muốn lái xe tòa này Đại Chu, tự nhiên là không thể lại có thêm phương gia cơ hiệu. Bằng không, chẳng phải là nói cho người khác biết, chính là hắn đánh cắp phương gia. Rất tốt, so với ta Hắc một tiểu chu mạnh hơn hơn nhiều. Huyền Tiên thỏa mãn lúc này muốn bay lên không trở về Hắc Mộc Chu nhưng mà nhưng vào lúc này trong cơ thể hắn nhưng xuất hiện không tưởng tượng nổi biến hóa Linh Kính đang hấp thu cái kia tự hộ tự lang cự thú sau bước ra một tia chân huyết con này cự thú chính là thượng cổ hung thú hậu duệ trong cơ thể còn có tổ tiên huyết mạch xương mù nung lung Linh Kính quanh thân trắng xóa một đạo ô Vương phát sáng chân huyết tiến vào bên trong đem cho thắp sáng đây là một con hung mãnh cự thú mọc ra một viên khủng bố đầu rắn màu đỏ tươi con mắt như như ma quỷ đáng sợ hai cái hàm răng sắc bén dường như thần kiếm nửa người dưới là thạc tráng hồ khu Nhảy một cái đủ để đem một ngọn núi cho cân bằng. Đây là hồng hoang hung thú, tướng mạo hăng người, tuyệt đối là thời đại kia sinh vật khủng bố. Chỉ có điều khiến cho Huyền Thiên không nghĩ tới chính là chân huyết thắp sáng ấu vương sau khi cũng không có kết thúc. Những này manh thu chân huyết theo kinh mạch của hắn đi tới bụng linh đỉnh biên giới, sau đó chui vào trong đó. Vụ linh đỉnh phát sáng, tỏa ra nhẹ nhàng rung động, vài cái phủ văn ở vận chuyển, sau đó có xương khói ngông lung xuất hiện. Xem ra dị thường huyền nào. Huyền Thiên nội tâm hiếu kỳ, lúc này quan sát bên trong thân thể linh đỉnh lại bị sợ hết hồn. Ở tại linh đỉnh bên trong, dĩ nhiên có một mảnh không nhỏ không gian, bên trong một mảnh hoang vu, mấy trăm dặm thổ địa diện tích. Phóng tầm mắt nhìn tới, vàng gọn một mảnh. Nhưng mà, khiến cho hắn khiếp sợ không phải mảnh này hoang vu thổ địa, mà là trên vùng đất này một ít sinh linh. Quá khó mà tin nổi. Ở huyền thiên tận mắt chứng kiến dưới, này kia manh thu chân huyết rơi vào hoang vu trên đất, sau đó hóa thành một con hung mãnh cự thú, đầu rắn hổ khu, ánh mắt bắn ra bốn phía, khủng bố dị thường. Hống. Hung mãnh cự thú rít đảo, khiến cho cát vàng phi lăn. Như vậy khí thế, gần giống như thần thú dáng lâm giống như vậy. Huy Phong lửng lấy. Chương 368, Kỵ Sĩ gia tộc. Lệnh Huyền Thiên kinh ngạc chính là, từ lúc này hung mãnh cự thú trước, cũng đã có cái khác hung thú tiến vào mảnh này linh đỉnh không gian. Gào gừ. Một con ánh bạc lấp loé thiên lang, vung lên cánh, tựa như tia chớp, phi hành trong tầng trời thấp. Đáng nhắc tới chính là, đây là một cái không có nhật nguyệt, đen kịt một màu không gian. Nhưng mà, chuyện kỳ dị xuất hiện. Khiếu Nguyệt Thiên lang hú một tiếng, giữa bầu trời mây đen che đậy, rất nhanh sẽ có một đạo trăng tròn sản sinh, tỏa ra ngông lung quang, rọi sáng vùng đất này. Bên kia, ánh lửa lấp loé một mảnh mây lửa, nâng một đại đoàn quả cầu lửa đang di động. đây là một con kỳ lân, toàn thân tỏa ra lửa, ở trên mặt đất chạy trốn, cũng là nương theo thường thụy, bí mật mang theo đám mây. một đường buôn quá, ven đường lưu lại vô số màu đen vết chân. kỳ lân hỏa diễm, nhiệt độ cao đáng sợ, tuyệt đối là trên đời này xếp hạng hàng đầu hỏa diễm. húng. hoang vu trên đỉnh núi, một con hắc hổ di dạo, sóng âm cuộn cuộn, rung động phía chân trời. Phu cận, rất nhiều hung thú đáng sợ đều người âm lùi tránh, rời xa này một vị, hiển nhiên là không muốn trêu chọc. ở thời kỳ thượng cổ. Hắc hát hổ bộ tộc chính là đứng đầu nhất chủng tộc một trong, đơn thể thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Từng có hắc hát hổ mạnh mẽ chống đỡ nhân tộc đại năng truyền thuyết, đủ để có thể thấy được chủng tộc này đáng sợ. Chính ở đây, có mấy trăm con hung thú, đều là thời kỳ thượng cổ hoang rất cử thú. Trong cuộc sống hiện thực từ lâu mai danh nhận tích, hiện nay nhưng xuất hiện ở trong đỉnh thế giới. Những hung thú này, hẳn là ta trước đây hấp thu những kia chân huyết biến thành. Huyền Tiên trầm ngâm. Hắn tinh tế quan sát, thật lòng phân rõ những hung thú này chủ tộc, ở kết hợp trước đây dùng chân huyết tiến hành so với, phát hiện hai người tương ăn cướp. Lẽ nào, ở trong cơ thể ta sẽ xuất hiện một cái thượng cổ thế kỳ văn minh." Huyền Tiên tự nói, cho rằng là trở lại thời đại thượng cổ. Thế nhưng, rất nhanh, hắn lại phủ định. Đó chỉ là một cái đồ vật không gian, bên trong hung thú đều là chân huyết biến thành, cũng không phải thật sự là sinh mệnh, cùng thế giới chân thực cách biệt rất xa. Linh đỉnh kỳ dị, có thể dựa vào chân huyết, hình chiếu ra thượng cổ hung thú hình thể. Huyền Tiên suy nghĩ sâu sắc, cảm giác chỉ có khả năng này. Hắn tinh tế quan sát cái này linh đỉnh, liền bên ngoài mà nói, vật ấy đen thui, bình thường, không, có nửa điểm chô khác thường. Người khác tuyệt đối không nghĩ tới vật này bên trong dĩ nhiên có một cái hóa hình không gian. Bên trong thân thể ngưng tụ ra linh đỉnh, có tác dụng gì? Huyền Tiên lúc này hỏi rõ Bạch Quy. "Ngươi nói linh đỉnh a? Cái kia tác dụng có thể hơn nhiều, bất quá mỗi người linh đỉnh các không giống. Có linh đỉnh có thể phóng thích khủng bố công kích, có linh đỉnh có tuyệt cường phòng ngự, còn có linh đỉnh có thể trị thương thế, vân vân." Bạch Quy giới thiệu, đi tới Huyền Tiên bên người, trừng lớn hai con mắt nhỏ, lóe lên lóe lên. "Đúng rồi, ngươi tên tiểu tử thúi này linh đỉnh có gì công hiệu?" Bạch Quy hiếu kỳ. "Ta cũng không biết." Chỉ có điều là bên trong bộ có một cái không gian, có thể hóa hình." Huyền Tiên nói rằng, sau đó đào ra bản thân linh đỉnh để Bạch Quy quan sát. Bạch Quy nhìn sau khi, liễu lưới, nói, "Như vậy linh đỉnh, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Có phải là một con phụ trợ linh đỉnh, không có bất kỳ năng lực công kích?" Huyền Tiên hỏi dò, có chút bi ai. "Ta cũng không rõ ràng. Bất quá tiểu tử túi ngươi không muốn bi ai, linh đỉnh to lớn nhất công năng, không phải đặc tính, mà là vật này bản thân. Nó cũng không phải tới trợ giúp ngươi tăng mạnh sức chiến đấu, cuối cùng chủ yếu là tương lai có thể trợ giúp ngươi lột xác, bạch quy nói rằng, lời này ngươi trước đây đã nói, chỉ có điều ta cảnh giới thấp kém, không cách nào nhìn đấu, huyền tiên nói rằng, đúng, ngươi biết là tốt rồi, chờ ngươi mạnh mẽ, dĩ nhiên là sẽ biết được, ngưng kính kỳ cùng tụ đỉnh kỳ hai cái cảnh giới hỗ trợ lẫn nhau, hai cái đồ vật nhất định phải cho ngưng tụ ra, bằng không hiện tại là thiên tiêu, sau đó chính là một phế vật, bạch quy giải thích, huyền tiên gật đầu, thu hồi linh đỉnh, không lại đi suy nghĩ, hắn cảm giác cảnh giới hàm nghĩa hết sức phức tạp, cần đến nhất định thực lực mới có thể từng cái đi hiểu được. Hai người sau đó bay lên trời, trở lại tiểu hắc hát chu bên trên. Cái kia thuyền ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đây? Bạch quy hỏi dò, dự định tiêu hủy? Này cũng không cần thiết, chúng ta có thể đem ra coi như công cụ thay đi bộ. So với ta giới chướng tiểu hắc hát chu cường hơn nhiều. Huyền thiên nói rằng, sau đó phóng thích một đạo hào quang, thu hồi phương gia đại chu. Bạch quy xem thường, nói, so với ta cổ bảo loại rác rưởi này mặt hàng, ta đều ghét bỏ chiếm cứ không gian. Huyền thiên nghe vậy, trong lòng âm thầm đánh giá cái này xú ra hỏa bên trong vỏ rùa thứ tốt đã trồng chất đến, không bỏ xuống được những vật khác mức độ. đây cũng quá giàu có đi. huyền tiên liếm liếm miệng, đánh toán lúc nào cậy ra người này mai rùa. cố gắng nhìn một cái, bên trong đến cùng có bao nhiêu món hàng tốt. các ngươi sắp tới, liền mang đến một thân mùi máu tanh. quan tài đá tiên tử cao mày, không thích giết chóc. tên tiểu tử thúi này trước đây tên gọi gọi khát máu ma, chuyên môn nuốt chửng máu tươi, truyền đi người gặp người sợ. bạch quy xen ngổm, huyền tiên trước tiên cho bạch quy một cái bạo lật sau đó một cước thoát mở, nhìn về phía quan tài đá tiên tử, nói. Tiên tử có chỗ không biết, những người này chính là chuyên môn vì ngươi mà đến, thèm nhỏ dãi sắc đẹp của ngươi. Tuy rằng đáng ghét, thế nhưng chỉ cần hơi trừng phạt liền có thể. Nếu là bọn họ biết sai, liền không cần lấy tính mạng của bọn họ. Quan tài đã tiên tử mở miệng, âm thanh lưu hòa. Tiên tử thực sự là tốt tính. Huyền tiên thở dài, biết cùng cô gái này nói nhiều hơn nữa cũng vô ích. Ba người tiếp tục lên đường, theo hiện tại phương hướng, hướng về tuyên minh thành xuất phát. Nhưng mà vừa mới mới vừa khởi động, bạch quy liền lần thứ hai kinh ngạc thốt lên lên. Mau nhìn, bên kia phương gia đội ngũ lại có một chiếc đại chu hướng về chúng ta bên này lái tới. Huyền Tiên mở thần nhãn ngắm nhìn, quả nhiên là như vậy. Phương gia đội ngũ đã đình ở lại nơi đó, một chiếc đại chu thoát ly quần thể, hướng về bên này lái tới. Lẽ nào, bọn họ cũng có thần nhãn? Biết những này Phương gia đệ tử đã chết đi. Huyền Thiên ngạc nhiên nghi ngờ. Không rõ ràng. Binh thôi tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Vừa tới vùng thế giới này, liền bị như vậy bắt nạt, thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp. Bạch Quy bực bừng. Người này từ trước đến giờ cùng, không muốn gặp bất kỳ sĩ nhục, chỉ có nó bắt nạt người khác không, có người khác bắt nạt phần của nó. nếu là mục tiêu đúng là chúng ta, dám đứng ở cách đó không xa. ta liền đem bọn họ thuyền cho nổ. bạch quy hung tận nói rằng, kết quả vẫn đúng là bị người này nói đúng. phương gia đại chu tới gần, ven đường hào quang bay là tả, ầm ầm thanh không ngừng, như xe lưu bình thường ra, cuối cùng ở ngoài trăm thực dừng lại, vẫn đúng là dừng lại. bạch quy trừng mắt, mắt nhỏ chát chát, sau đó mũi nhũ chặn, một mặt buồn bã. đại thiên thần thủ, theo bạch quy triển khai, một con to lớn quy chảo từ trên trời giáng xuống, ầm, một tiếng. Đem vương ra đại trụ cho nổ tung, Bùi bầm tung bay, phế tích bên trong, một ông già nỗ lực mà ra, đứng thẳng ở đám mây, bóng người chật vật. Hắn vừa xuất hiện, ánh mắt liền rơi vào tiểu hát chu bên trên, tinh tế quan sát đến, trên mặt tức giận không hề che giấu chút nào. Là cao quý kỵ sĩ gia tộc một thành viên, thường ngày mặt mày rạng rỡ, chưa bao giờ khi nào được quá loại đại ngộ này. Vừa mới dự định đứng dậy rời đi khoang thuyền, liền gặp phải công kích, không công ăn một cái mê đầu thì tỏi, lao giả đáng chết, không cần lộ ra rõ ràng như vậy tức giận, không có lập tức đem ngươi cho nổ chết, đã coi như ngươi mạnh lớn. Bạch quy sì nhà nhất miệng, có quyết đoán. Lão phu chính là lo lắng này quần tiểu tử sẽ xảy ra chuyện, mới lại đây nhìn lên, không nghĩ tới thật sự xảy ra chuyện gì. Phương gia lão nhân cười gằn, đám kia con vật nhỏ đến gây sự với chúng ta, đều bị chúng ta cho giết chết. Ngươi tới linh thi thể đúng là vừa vặn. Bạch quy trêu chọc, được được được. Nếu cũng đã biết là Phương gia ta đệ tử, còn dám động thủ giết người, lá gan cũng không nhỏ. Lão nhân giận dữ cười, viên mắt bên trong sát khí bay lượng, như là lưỡi dao sắc ở bơi lội. Sau một khắc, thân ảnh của lão nhân tung bay lấy một bước 40 mét tốc độ, hướng tiểu Hắc Chu mà đi. Huyền Thiên nhíu mắt, lúc này đi ra tiểu Hắc Chu, toàn thân tỏa ra màu vàng nóng kiêu ngạo, phảng phất thật sự hỏa diễm đang thiêu đốt giống như vậy, lệnh không khí xuất hiện một tia vằn mèo. Đây là khí thế, nếu là khí thế mạnh mẽ tới trình độ nhất định, cũng có thể giết người. Thậm chí là bình sơn điện hải. Huyền Thiên cùng không trung cùng cái này phương ra lão nhân giao phòng, hai người đồng thời duỗi ra một cánh tay, ấn hướng về đối phương. Người trẻ tuổi chính là Vô Tri. Thân thể của ta mỗi ngày đều dùng linh dư âm, đã duy trì trăm năm. Tháng ngày tích lũy hạ xuống, so với thần kim còn cứng rắn, so với ta thân thể, chắc chắn phải chết. Ông lão trong lòng thầm nghĩ, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tà ác. ầm, va chạm đúng hạn mà tới, hai người đối trưởng, giống như hai ngọn núi lớn ở va chạm, tỏa ra kinh người tiếng nổ vang rền. Nếu là tinh tế nghe nói, còn có thể đang kịch liệt tiếng va chạm bên trong, nghe được một tia lanh lảnh xương cốt tiếng vỡ nát hưởng. Sao có thể có chuyện đó? Ta thân là phương gia tộc người, chẳng lẽ còn không sánh bằng một cái phàm phu tục tử sao? Phương gia lão nhân khó có thể tin, cổ tay phải không ngừng nhỏ máu nguyên bản tối ngạo nhân thân thể, bây giờ cánh tay nhưng xuất hiện vết nứt, như vậy va chạm, vẹn vẹn là cái một cái 18 tuổi khoảng trưởng tiểu thanh niên. Nói ra chỉ sợ không có ai sẽ tin, không có cái gì không thể. Dưới cái nhìn của ta, thân thể là đáng sợ bảo khí, có thể theo rèn luyện mà không ngừng tăng cường. Huyền Thiên nói rằng, lúc này trưởng đao vung lẩy, tỏa ra từng tia một khủng bố kiếm khí, chậm rãi áp sát. Thân thể cường thì có ích lợi gì? Phương gia chúng ta chính là kỵ sĩ gia tộc, ngày hôm nay ta đến vội vã, không có mang tới ta vật cưới. bằng không, lấy mạng của ngươi như trong túi lấy vật. Lão nhân phun ra một búng máu, ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm Huyền Thiên. "Cái gì kỵ sĩ? Ở trong mắt ta đều là bảng môn tà đạo. Chân chính tu sĩ chính là luyện thể làm thật, tầng tầng mà trên." Huyền Thiên bĩu môi, lúc này giơ bàn tay lên, mạnh mẽ ấn đi. Ông lão đã sớm chuẩn bị, lúc này hoảnh lên hai cánh tay, che ở chính mình ngực. Làm tốt phòng ngự biện pháp. Thế nhưng vô dụng, Huyền Thiên quá mức cường hãn, liền ngay cả cùng cấp tiên cùng thần linh cũng phải bại ở trong tay của hắn. huống chi là một cái bình thường nhân tộc. Phốc. Phương gia lão nhân ho ra máu. Hai cánh tay mạnh mẽ đã trúng Huyền Thiên một đòn, giờ khắc này đã kinh biến đến mức vặn mẹo, phảng phất bất cứ lúc nào muốn rơi xuống. Đáng ghét. Đắc tội rồi phương gia chúng ta, ngươi nhiều nhất cũng không sống hơn ngày mai. Lão nhân lộ ra chú án vẻ, thời khắc này đã lòng sinh ý lui. Hắn tự biết không địch lại trước mắt thiếu niên này. Chương 369, Tuyên Minh Thành. Thế nhưng, Huyền Thiên sẽ dễ dàng bỏ mặc hắn rời đi sao? Như vậy vô duyên vô cớ thả đi một cái kẻ địch, cho mình tăng thêm phiền phức, không phải là phong cách của hắn. Huống chi, Bạch Quy không đồng ý đây. Giờ khắc này từ lâu phong tỏa được lui không cho Phương Gia lão nhân rời đi. Các ngươi đây là đang tìm cái chết. Phương Gia lão nhân giận dữ. Thời khắc này triển khai thần thông, trên cánh tay bốc cháy lên quất ngọn lửa màu đỏ. Tiến hành thảo phạt. Hô, hỏa diễm cánh tay vung quá, một viên mấy trăm mét cao của mục, trong khoảnh khắc bị thiêu vì cho tàn, không có thứ gì lưu lại. Không bố nhiệt độ cao, khiến cho hư không vặn vẹo. Nham Thạch cũng chịu đựng không được, sẽ ở đây sao cao nhiệt độ dưới vỡ vụn. Nhưng mà Huyền Thiên nhưng không sợ, hắn triển khai ngự hỏa thuật. Thời khắc này đi không chế ông lão trên cánh tay hỏa diễm. Sao có thể có chuyện đó? Ông lão kinh hại đến biến sắc. Xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như vậy, trên cánh tay hỏa diễm không bị khống chế thiêu đốt, càng ngày càng dồi dào. Thu. Một tiếng chim hót chân thiên, hỏa diễm lan lộn, một con hỏa diễm ma cầm xuất thế, đánh về phía đầu của ông lão. Ầm, một tiếng, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có, trực tiếp đem thân thể của ông lão hóa thành cho tàn. Ngự hỏa thuật chính là lão giả nát rượu tuyệt học, uy lực cực lớn. Bên trong dựng dựng ra đến chim thần, càng là khủng bố cực kỳ. Mãi đến tận hiện tại, Huyền Thiên cũng không thiếu thấy rõ này con ma cầm bộ mà thật. Đồ lửa chưa từng thấy như thế buồn ra hỏa. Bạch quy nói thầm, cố ý tổn thấp cái này chết đi ông lão, giết lao nhân này. Sự tình liền trở nên càng thêm phức tạp. Huyền thiên thở dài, vừa tới vùng thế giới này, liền xuất hiện phiền phức, cũng không phải hắn muốn xem thấy. Phức tạp cái giám, bị người đến bắt nạt đến thì phải hiểu phản kháng. Bằng không, cảnh giới tu luyện cao đến đâu cũng không ý nghĩa. Bạch quy gào hấn, sau đó đông buôn tây bảo đi bộ một vòng, chửi ầm lên, phương gia lão nhân chết rồi, thậm chí ngay cả nửa cái đồ vật cũng không hề lưu lại, toàn bị ngọn lửa chén tiêu hủy. Nhưng một chuyện không bằng bất một chuyện, không người nào nguyện ý phiền phức trên người. Huyền Tiên phủi một chút bạch Quy, sau đó mở thần nhãn, nhìn về phương xa. Bên kia, phương gia đội ngũ vẫn còn, dừng lại ở trong đám mây. Hào quang từng trận, khiến cho đám mây đủ mọi màu sắc. Đám người kia đỉnh ở lại nơi đó. Phòng trưng là chờ lao giả này. Phòng trưng hiện ở tại bọn hắn còn không biết lao giả này qua đời. Bạch Quy nói rằng, đã như vậy, chúng ta vòng qua bọn họ, sau đó đi Tuyên Minh Thành. Huyền Tiên mở miệng, không muốn sẽ cùng phương gia đội tàu chạm mặt. Tại sao phải vòng qua? chúng ta trực tiếp giết tới, đánh bọn họ không còn manh giáp. Bạch quy đề nghị, nếu là ngươi đồng ý ra tay, ta cũng là ý này. Huyền Thiên trêu chọc, tiểu tử ngươi hãy tỉnh lại đi. Trừ phi là có thứ tốt nét vào ta hiếm bên trong, bằng không trách ta vô tình, không đi giúp trợ ngươi. Bạch quy hí mắt, tính toán tỉ mỉ tính cách lộ ra sơ sót. Huyền Thiên nghe vậy, không đi phản ứng. Hiện tại nếu là có thể, hắn thật muốn cho này con quy mấy cái lòng bàn tay. Tuyên Minh Thành chính là thanh niên tụ hội nơi, lần này không đi không được. Huyền Tiên mở miệng, lần thứ hai khởi hành, dọc theo đường đi. Huyền Thiên có thể thay đổi con đường, không lại dựa theo trước kia phương tiến về phía trước, cùng phương gia đội ngũ éo qua. Như vậy liền không thể nghi ngờ tha đường xa. Nguyên bản mấy canh giờ lộ trình lập tức đã biến thành một ngày. Quan tài đá tiên tử trở lại tiên tri giới bên trong. Cô gái này chán ghét bên ngoài rít chóc, yêu thích thế giới hòa bình hoa thơm chim hót, bên trong thế giới thích hợp hơn nàng. Khi ngóng nhìn đến tuyên minh thành thì, sắc trời đã biến thành đen. Giữa bầu trời minh nguyệt ở giữa tỏa ra ánh trăng trong ngẩn, khiến cho đêm đen nhiều hơn mấy phần sát thái. Huyền ở tuyên minh thành bên ngoài mấy giảm liền ngừng lại. Thu hồi Hắc Mục Chu, bộ hành đi tới thành này. Hắc Mộc Chu thể tích quá lớn, quá dễ dàng trêu chọc tầm mắt. Đều có trước đắc tội rồi phương ra sự tình sau. Huyền Thiên vẫn là quyết định biết điều một điểm, cuối cùng cũng coi như là đến một cái lớn một chút thành thị. Nay mảnh thứ hai thiên có chỗ bất động, ta hy vọng ngươi sẽ thích. Bạch Quy nói rằng trước đây đã tới mảnh thứ hai thiên địa, bởi vậy biết nơi này một ít chuyện. Mảnh thứ hai thiên địa thật có chút không giống, đặc biệt là nơi này nơi nghiệp, mọi người tựa hổ phi thường yêu thích sĩ. Huyền Thiên lầu bầu, ta trước đây hỏi qua một nhân tộc sĩ. Hắn cho rằng thêm một cái giúp đỡ cũng là mang ý nghĩa nhiều một phần sức chiến đấu. Liên phổ biến tới nói, bọn họ đều sẽ đối xử tử tế chính mình vật cưới, làm được nhân thu hợp nhất cảnh giới. Bạch quy mắt nhỏ trừng trừng, ngoại lực trợ giúp sức chiến đấu trước sau không phải mạnh nhất. Nếu như có một ngày vật cưới chết đi, chẳng phải là sức chiến đấu sẽ giảm xuống rất nhiều. Huyền Thiên lắc đầu, không thích. Dưới cái nhìn của hắn, thế giới này như vậy làm thật, lấy thân thể của chính mình làm linh khí mới là chân thật nhất sức chiến đấu, cái khác tất cả đều không đủ để so sánh. Nhưng là nơi này nghiệp không chỉ là có kỹ sĩ, một ít đồ ngủ ngang đều xuất hiện ở vùng thế giới này. Bạch Quy đầu lưới phun một cái, tựa hồ vô lực nổ nước bọn. Đương nhiên, mỗi một cái nghề nghiệp đều có bọn họ sở trường, ta không thể đi xem thường. Huyền Thiên nói rằng, thật to mò vùng thế giới này, đặc biệt là Bạch Quy nói tới những kia. Hiện nay, Tuyên Minh thành đang ở trước mắt. Này cũng là một tòa cổ thành, cổ màu vàng tương thành. Mặt trên lưu động dấu vết tháng năm, đao thương kiếm thương thác loạn không thể tả. Các nơi thanh niên tuấn kiệt tụ hội, chính là ở đây cử hành. Cung Thanh Thạch chấn so ra, Tòa thành cổ này lớn hơn mấy lần không ngừng, như là một cái nằm sấp hoàng cự nhân. Cũ nát cổ thành môn, mặt trên điêu khắc cổ thú đồ án đã mơ hồ không rõ. Một ông già, chuyển đem ghế dựa, bán hiếp con mắt, trên đầu cuộn lại một cái ngọc trâm, râu mép đầy, như là một cái lao thần côn. ở cổ dưới cửa thành họng gió. Huyền Thiên cùng Bạch quy đến, lão nhân lúc này mở mắt ra, ánh mắt vừa đục, nhưng ở hai người không ngừng đánh giá. Hai vị nhưng là chuyên môn cảnh dạ lộ mà đến, tham gia lần này một cái thịnh hội. Lão nhân hỏi giò, đột nhiên trở nên đặc biệt chăm chú, như là đắc đạo cao nhân. Ông lão thực sự là thật ánh mắt, bất quá thông minh không quá cao. Đi tới nơi này thanh niên, không tham gia thịnh hội, còn có thể làm gì? Bạch quy lấm lấm liệt liệt mở miệng, không có lễ phép sẽ nói quy, vẻ mặt sinh động từ người. Lão nhân liễu lưới, lần đầu gặp phải như thế có trí khôn hoang thú. Ông lão bị sự nhanh trí của ta cho dọa sợ đi. Bản quy lên trời xuống đất, không gì không làm được, rất nhiều người nhưng là không thể tiếp thu. Bạch quy đáp ý, bắt đầu khoác lác. Lão nhân trừng mắt, trở nên xì nha nhất miệng, này con quy hoàn toàn lại như là một tên du côn, thường người không thể đi giao lưu hắn rời đi mục tiêu nhìn về phía bên cạnh huyền thiên thiếu niên xương cốt kinh ngạc toàn thân xoan xoẹt rực rỡ lưu chuyển ánh sáng vừa nhìn liền biết là một người thiếu niên kỳ tài nói vậy tới tham gia lần này thịnh hội có rất lớn lòng tự tin lão nhân đột nhiên mở miệng than thở hai mắt tuy rằng mở thế nhưng là vào đúng lúc này lập loè hết sạch lão nhân ra nói giỡn, ta chính là một lần phàm phu tục tử tới nơi này chỉ có điều là vì chống trải tầm mắt không có người nói như vậy thần kỳ huyền thiên cười nói hành vi biết điều thế nhưng nội tâm chấn động lão nhân này lẽ nào là trong truyền thuyết khó gặp nói cho liên ngay cả lão giả nát rượu cũng không cách nào nhìn thấu hắn tình huống trong cơ thể, lão nhân này nhưng có thể thấy được một, hai đến, không khỏi có chút khiến người ta phát suy. Tiểu hữu mạc khiêm tốn. bất quá tại hạ nơi này có một phần tình báo, rất thích hợp người loại này ưu tú thanh niên, không biết thiếu niên có hay không có hứng thú nghe. Lão nhân nói, trên mặt mang theo thần bí nụ cười, thần bí gì tình báo, không ngại nói nghe một chút. Huyền tiên mở miệng, bị lão nhân vẽ mặt làm cực kỳ hiếu kỳ. Cái này tình báo hàm kim lượng rất cao, tiểu hữu nếu là muốn biết, đến trả giá một ít tiểu đánh đổi. Lão nhân mí mí miệng vẻ mặt lúc này đàng hoàng trịnh trọng một cái tình báo còn muốn bán lấy tiền sẽ không là cái gì tên mõ giả bấy người lừa gạt tiền đi bạch quy Sỉ nhà nhất miệng huyền thiên chừng con mắt nhìn tương tự cảm thấy có khả năng này lão già này vẻ mặt phong phú vừa nhìn liền biết là cái kẻ già đời không quá đáng tin tình báo đúng là đáng quý hai vị nếu không tin có thể kính trực đi vào trong thành ta bán cho người khác chính là lão nhân chừng hai mắt một cái không làm tiếp để ý tới bạch quy liếc mắt nhìn lão nhân sau đó nhìn về phía huyền thiên người này tuy rằng không có lễ phép mà lại không quá tin tưởng lao nhân này. thế nhưng viền mắt bên trong đối với bí mật này tình báo tương tự là tràn ngập tò mò vẻ mặt. người gặp quen mặt nhiều, người tới làm quyết định được rồi. huyền tiên nói rằng nếu như vậy liền tin tưởng này thằng mõ một lần. nếu là cuối cùng hắn cho chúng ta một cái chó má tình báo liền đánh gãy chân hắn. bạch quy hung ác tàn nhẫn nói chuyện. xưa nay đều không phải thiện một phấn. nó xì nha nhếch miệng tìm tới lao nhân mạnh mẽ đá một cước ghế dựa như cái áp bá. đại huynh có thể có chuyện gì? lão người nói chuyện biết rõ còn hỏi còn đem bạch quy xưng là đạo hữu, này con quy quá ác liệt, khiến cho lòng người rất sợ sợ. đem tình báo của ngươi nói ra đi, ta đồng ý trả giá thật lớn. nhưng nếu là không đáng cái giá này, kha kha. bạch quy cười xấu xa, một bộ lưu manh dáng dấp, trong đó cảnh cáo ý vị mười phần. cái này dễ bản, chỉ cần ba cây ngàn năm linh dược, tình báo liền tiến vào người khẩu nang. lao nhân nói, lúc này liền tinh thần tỉnh táo, cả người chân hương. ba cây ngàn năm linh dược, bạch quy suýt chút nữa một cái nhảy lên, còn kém lấy ra đại khảm đạo phẩm. đối với người bình thường tới nói. Ba cây ngàn năm linh dược, đã là giá trên trời, tuyệt đối không bỏ ra nổi đến. Bạch Quy rất giàu có, thế nhưng lập tức lấy ra ba cây ngàn năm linh dược. Đối với hắn này con vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước tới nói, cũng là rất gian nan sự tình. Đạo Hữu, ngươi muốn vững tin, này xác thực là trị cái giá này. Lão nhân khuyên bảo, bị Bạch Quy phản ứng cùng biến hóa sợ hết hồn. Không có chuyện gì. Lấy ra liền lấy ra, nếu là không đáng cái giá này, ta liền đánh gãy tên mõa già chân của ngươi. Bạch Quy mặt đen, tại chỗ móc ra ba cây hà lóng lánh linh dược, ném cho ông lão. Thượng giai chi phẩm. Lão nhân đánh giá trong tay linh dược, trên mặt triển nở hoa giống như nụ cười. Tên mô giả, không muốn nói nhảm nữa, nói mau ra trong miệng ngươi tình báo. Bạch Quy bắt đầu thiếu kiên nhẫn. "Dễ bản, ta hiện tại liền nói, kỳ thực lần này thịnh hội còn có một hạng đặc biệt tụ hội, là chuyên môn thuộc về kỵ sĩ rèn luyện, ở vào một cái đại bên trong thung lũng." Lão nhân thần bí nói rằng. Thiết. Tên mô giả, ta còn tưởng rằng món đồ gì đây? Liên cái này, vẫn là độc nhất bí mật. E sợ trên đường cái, tất cả mọi người đều biết." Bạch Quy nói rằng, tức giận mũi đều đoan. "Ta lời còn chưa nói hết đây." Kỳ thực vào lần này rèn luyện bên trong, có một hạng bảo vật sắp khai quật, người hưu duyên chiếm được. Sau lần đó một bước lên trời, không còn gì khác lo lắng. Lão nhân vẻ mặt càng trở nên bí ẩn. Là bảo vật gì? Bạch quy hiếu kỳ, Huyền Thiên đồng dạng dựng thẳng lên lỗ thai, ở bên cạnh chăm chú lắng nghe, không muốn bỏ qua nửa điểm. Nghe nói là nhân tộc đại năng một món binh khí, liền rơi dụng ở vùng thế giới này. Chúng ta vùng thế giới này rất nhiều người đều biết, nhưng cụ thể địa điểm cũng chỉ có ta biết. Lão nhân lộ ra vẻ nảo nhân tộc đại năng binh khí ở nơi nào? Bạch Quy lúc này nhảy lên, hai con mắt nhỏ khiêu khiêu, trận lên rất lớn. Cụ thể địa chỉ, chỉ có ta biết. Năm đó, ta đi ngang qua chỗ kia, được một phần cổ lão địa đồ, mặt trên ghi chép tất cả. Lão nhân nói, sau đó móc ra một khối giáp mảnh xương. Mặt trên tràn đầy bụi bạm. chương 370, kiếm sĩ cùng phủ văn sư.